Chương 179 Tiên Tiên Tất Trọng. Chương 179 Tiên Tiên Tất Trọng cái kia chưa hẳn nghĩ đến mới có thể làm đến, nếu như muốn cũng không dám nghĩ. Vậy càng làm không được. Có câu nói tốt, trên chiến lược khinh thị địch nhân, trên chiến thuật xem trọng địch nhân. Yên tâm đi, ta sẽ nghiêm túc đối đãi mỗi một cái đối thủ. Điền Thanh Vân lại là xem thường, ngẩng đầu nói. Lưu Thi Thi nghe không hiểu nhiều, chính mình cũng không phải học binh pháp, nào biết được cái gì gọi là chiến lược, cái gì gọi là chiến thuật. Bất quá, nàng cảm thấy Điền Thanh Vân không có gì sánh kịp khí, cùng với tự tin. Nhớ tới Điền Thanh Vân quá khứ, nàng liền cũng dần dần tin hảo. Ta chúc ngươi thành công. Lưu Thi Thi gật đầu dứt khoát đạo đá tạ. Điền Thanh Vân ôm quyền hoàn lễ nói. Lưu Thi Thi tại Điền Thanh Vân ở đây ngồi một hồi, liền đứng dậy rời đi. Điền Thanh Vân đem nàng đưa đến cửa ra vào, quay lại đến trong phòng ngồi xếp bằng xuống ta phải xem trọng địch nhân. Điền Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, xem kỹ mình bây giờ có tu vi, thủ đoạn, phát hiện mình không chỉ có nắm giữ tiến vào tiên thiên thất trọng con đường này. Hắn quay đầu nhìn về phía ghé vào xó xỉnh chỗ ngủ gần, cũng đang cố gắng tu luyện như thánh, tạo thành so sánh rõ ràng tình tinh hỏng. quên hỏi, ta có thể hay không mang tinh tinh lên lôi đài? Nếu như có thể mang tinh tinh lên lôi đài vậy ta không nói thắng chắc cũng không cê xích gì nhiều anh anh anh nhìn lén ta làm gì hồ tinh tinh phát giác diệu diết kêu lên bởi vì người đẹp mắt nha Điền Thanh Vân cười ha hà nói anh anh anh hồ tinh tinh thẹn thùng siêu một tiếng trốn sau lưng lưu đại thánh ha ha ha Điền Thanh Vân cười ha ha một tiếng không có tiếp tục đùa nó bắt đầu tu luyện thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú 50 ngày thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nhất định muốn đột phá đến tiên thiên thất trọng cảnh giới này bất quá Điền Thanh vân chỉ tu luyện 3 ngày liền bị đánh gãy Vân quân quân chủ hạ lệnh toàn quân rời đi thiên yêu bí cảnh trở về Thiên Nguyên Thần Châu. Trở lại Thiên Nguyên Thần Châu sau đó, tin tức chính thức truyền ra. Hạ Hầu Phi còn cố ý đến tìm hắn. Hai người tán gẫu một hồi, lại chậm trễ một chút thời gian Điền Thanh Vân lúc này mới toàn tâm toàn ý tiến nhập trạng thái tu luyện. Lại qua 10 ngày. Trong tiểu viện, Điền Thanh Vân trong phòng. Nưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh cũng không có thực khí phục đan tu luyện. Nưu Đại Thánh ghé vào xóa xỉnh chỗ, trừng lớn nhu nhãn. Hồ Tinh Tinh ghé vào Nưu Đại Thánh trên trán, trợn to hai mắt. Trong phòng, Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên. Trên thân tỏa ra hắc kim nhị sắc tia sáng, khí tức khi thì cường thịnh, khi thì suy yếu. Trên người áo bào cùng tóc không gió mà bay, khí tức cực kỳ đáng sợ, tựa như lão ma Điển Thanh Vân cũng tại lần danh đột phá. Nhưng mà coi như phổ thông pháp môn, mỗi một lần đột phá không phải đều là thuận lợi, có khả năng thất bại. Huống chi là thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú. Hồ Tinh Tinh thập phần lo lắng, cuối cùng nhịn không được ríu rít kêu lên, rũa ra mang lưỡi, lột sạch nhưu đại thánh trên đầu lồng châu, đã biến nhưu đại thánh thành đầu trọc. Nhưu đại thánh cũng không thèm để ý, tiếp tục nhìn chằm chằm Điển Thanh Vân nhìn. Chú công. Đúng lúc này, Điển Thanh Vân trên người hắc kim kia sáng sáng rõ. Khí tức liên tục tăng lên, đạt tới độ cao nhất định sau đó mới chậm rãi vững chắc anh anh anh. Hồ Tinh Tinh vui mừng ríu dít trực hiếu, nhảy nhót tới nhảy nó đi. Thành công. Trong lòng Điền Thanh Vân đều là tâm tình vui sướng, mặc dù không phải một quả kim đan nuốt vào bụng mệnh ta do ta không do trời, nhưng đây là chính mình tranh đoạt chút cơ đan tiền vốn. Thiên Thiên cùng chút cơ, nhưng chính là một bước giải. Chính mình gia nhập vào Hắc Vân Quân, tu tranh sát chi đạo, đi ở thời khắc sinh tử, chính là vì cái này. Tu tiên giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, lấy tranh làm đầu. Chúc Cơ chi đạo có Điền Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu. Đè xuống nội tâm vui sướng, tiếp tục thôi động đại bi phu chân nguyên, nội tu chân nguyên, bên ngoài tôi thể phách củng cố cảnh giới. Hai canh giờ sau đó, Điền Thanh Vân mở mắt, một con mắt từ bi chủ, một con mắt thiên ma vương, tia sáng thu liễm, hóa thành thông thường mắt đen anh anh anh. Hồ Tinh Tinh dịu dịu, nào tới Điền Thanh Vân trong ngực Điền Thanh Vân đưa tay đem nó ôm lấy, cười dài nói, không dễ dàng á Tinh Tinh, đại thánh, anh anh anh. Hồ Tinh Tinh liên tục gật đầu, không dễ dàng, không dễ dàng, thật lo lắng cho ngươi bỗng nhiên nổ tung đấy ân ân Thánh cũng là liên tục gật đầu Điền Thanh Vân cùng Hồ Tinh Tinh chơi đùa một hồi, buông xuống Hồ Tinh Tinh. Dự định không ngừng cố gắng, thực khí phục đan, tăng thêm thực lực, nhập môn thất trọng. Khoảng cách Lư Võ chỉ còn lại hơn 30 ngày, xung kích Tiên thiên thất trọng trùng kỳ đã không có khả năng. Nhưng mà tu vi mỗi tăng thêm một phần, liền muốn mạnh hơn một phần. Cách kia độc chiếm vị trí đầu lại càng gần. Không thể buông lòng đúng lúc này, Điền Thanh Vân ánh mắt nhíu lại, lộ ra tinh mang. Có người đi vào rồi. Tu vi ít nhất là chúc cơ cảnh, nếu không phải là người tới chủ động hiện lộ ra khí tức, chỉ sợ chính mình còn không thể phát giác Thanh Vân. Hoàng Vũ không âm thanh vang lên là nàng. Điền Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, trong mắt tinh mang càng ngày càng tinh lượng. Ta tiến triển thân tốc, nhưng nàng càng nhanh, đã chúc cơ sao. Nội môn đệ tử. Hoa Ba. Điển Thanh Vân vung tay áo một cái, chân nguyên phun ra, kéo cửa ra then cài, mở cửa phòng ra đứng lên. Ngoài cửa phòng, xinh đẹp lấy một vị mỹ nhân, tuổi tròn đôi mươi, da trắng mỹ mạo, phong yêu long đồn, dáng vẻ thước tha mềm mại hoàng tiểu thư. Ngươi thực sự là càng ngày càng trẻ. Điển Thanh Vân cười ha ha một tiếng đạo. Hoàng Vũ không ánh mắt đung đưa lưu truyền, liếc một cái Điển Thanh Vân. Tại tu tiên rồi muốn cho chính mình trẻ tuổi, nhưng quá có biện pháp. Đơn giản nhất chính là tu vi để thăng đối với chốc cơ cảnh tu tiên giả tới nói, nàng cái này mấy chục tuổi lao khuê nữ, vẫn là thiếu nữ đấy ta rảnh rỗi, lại tại tổng đàn đợi có chút nhàm chán, chuyên tới để nhìn ngươi, thuận tiện mang đến cho ngươi đồ tốt. Hoàng Vũ không vừa cười vừa nói ngồi. Điền Thanh Vân trước tiên mời nàng ngồi chung phía dưới, tiếp đó hiếu kỳ hỏi, vật gì tốt? Lần trước, Hoàng Vũ không liền mang đến cho hắn tài nguyên tu luyện, giúp bà rộn. Mặc dù hắn tại 800 dặm kinh tức linh thời điểm, giúp nàng nội vàng, nhưng một mã thì một mã. Nội tâm của hắn vẫn là cảm kích. Bất quá nợ nhiều không lo. Mặc kệ nàng lần này mang đến vật gì tốt, Hắn đều tiếp là cựu phẩm đột phá đan. Hoàng Vũ không mỉm cười, trong tay chữ vật giới chỉ sáng lên, tinh tế trắng như tuyết trên mặt ngọc trừng, thêm ra một cái bình sứ màu trắng. Tay nhỏ nắng bó, đem bình sứ đưa cho Điền Thanh Vân, Điền Thanh Vân lộ ra nét mừng, không chút do dự đưa tay tiếp nhận, luôn miệng nói, "Giúp bận rộn Gần nhất vừa vận có trong quân thi đấu, nếu như ta đoạt được trước 10, liền có thể thu được trúc cơ đan. Bằng vào ta thực lực, cứ đoạt trước 10 chỉ là nước chảy thành sông. Nhưng ta nhìn chúng vô địch ban thượng, trong đầu còn có chút hư đấy. Bây giờ ổn. Cái này đột phá đan, hắn trước kia dùng qua một khoa, có thể bạo lực phá vỡ một cảnh giới." Trên con đường tu tiên, hung hiểm và phần. Hắn liền xem như tiên tiên nhất trọng, cũng biết không chút do dự ăn. Hung chi bây giờ có tiên tiên thất trọng tu vi ăn nó đi chính là bắt trọng sơ kỳ. Thật là một cái đồ tốt đồ tốt. Chương 180. Tiên tiên bắt trọng. Chương 180 tiên tiên bắt trọng. Hoàng Vũ không rất kinh ngạc, hỏi, trong quân thi đấu, ta mặc dù cụ thể không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hẳn là phân tiên tiên cảnh, trúc cơ cảnh các loại. Lấy ngươi bây giờ thất trọng tu vi, coi như ăn đột phá đan, cũng chỉ là tiên tiên bắt trọng sơ kỳ. Có thể thắng nổi tiên tiên trọng? lạc giáo chủ Điền Thanh Vân chiến lực, là nàng tận mắt nhìn thấy. Đối với Điền Thanh Vân năng lực, tâm tính nàng tràn đầy lòng tin, nhưng mà Tiên Tiên bắt trọng sơ kỳ, vượt cấp chiến thắng Tiên Tiên thập trọng đỉnh phong. Cái này thật sự là bất khả tư nghị một chút. Trừ phi có trong truyền thuyết tiên gia huyết mạch, nhưng có tiên gia huyết mạch người, thường thường tiên tư cũng rất cao. Điền Thanh Vân hẳn là không có loại huyết mạch kia ta giống như chưa nói với ngươi. Điền Thanh Vân lộ ra vẻ chợt hiểu, đem tự mình tu luyện Thiên Tản Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại Bích Phú pháp môn, nói cho Hoàng Vũ Không. Hoàng Vũ Không trong khoảng thời gian này thân ở tổng đàn, vì nội môn đệ tử, cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nghe xong cái này đáng sợ bá đạo pháp môn, cũng là gương mặt xinh đẹp đại biến, thân thể mềm mại du lên, đứng lên không thể tin nhìn xem Điển Thanh Vân, âm thanh đều có chút phát run nói, trên đời lại có phương pháp này. Hơn nữa ngươi cũng dám luyện. Có cái gì không dám, ta Điển Thanh Vân gan to trừng miệng chén. Điển Thanh Vân liếc nàng một cái, thực sự là ngạc nhiên. Hắn nói hơi hợt, Hoàng Vũ không tâm tình lại thật lâu không thể bình tĩnh. Rất lâu, sau một hồi, nàng ngôi đỏ một tấm, hít vào một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn Thanh Vân sau ngồi xuống, từ đáy lòng cảm khái nói, không hổ là cực lạc giáo chủ. Nhưng ngươi cái pháp môn này, không có sau này nội dung. Ngươi định làm như thế nào? Điền Thanh Vân trong lòng hơi động, vừa cười vừa nói, nói lên cái này, ta muốn nhờ ngươi tìm hiểu tìm hiểu, ngươi là nội môn đệ tử, nguồn tin tức so ta rộng nhiều. Hảo, cái pháp môn này đặc thù như vậy, nếu như trong tông môn có, ta liền có thể dò thăm. Hoàng Vũ không khẽ gật đầu, một ngụm đáp ứng cảm tạ. Điền Thanh Vân cười liền ôn quyền nói khách khí. Hoàng Vũ không lắc đầu nói, hai người tán gẫu một hồi, Điền Thanh Vân nhớ tới võ trời trong tới, hỏi, võ trời trong đâu? Ngươi có tin tức của nàng sao? Không có. Hoàng Vũ không lắc đầu, lộ ra vẻ hâm mộ nói, nàng nhất định ở nơi nào? tiếp nhận tông môn tiền bối dốc lòng dạy bảo đã như vậy ta liền không quấy rầy ngươi chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu đoạt được chúc cơ đan nhất cử chúc cơ hoàng vũ không đứng lên không lưng chúc phúc đạo đá tạ điền thanh vân cũng đi theo đứng lên nói cảm tạ lập tức nàng eo nhỏ hún éo bước liên tục nhẹ nhàng ra gian phòng rời đi tiểu viện điền thanh vân đưa đến cửa ra vào nhìn chăm chú lên thân ảnh biến mất của nàng lúc này mới vòng trở về gian phòng người nàng vẫn rất tốt hồ tinh tinh nhảy tới điền thanh vân trên bờ vai nói thanh vân phải lập tức phục đan sao hồ tinh tinh hỏi không ta vừa đột phá thất trọng thân thể rèn luyện không bằng Chúng ta trước tiên hoa 15 ngày thời gian, tu luyện yêu thần khu. Sau đó lại phục dụng đột phá đan. Bây giờ không phải là nguy cơ sinh tử, không cần rảnh giật từng giây. Hồn thỏa làm chủ. Điển Thanh Vân lắc đầu, nói: "Hồ Tinh Tinh lập tức gật đầu." Lập tức, Điển Thanh Vân ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm hướng thiên. Hồ Tinh Tinh nhảy tới Điển Thanh Vân trên đỉnh đầu nằm sấp ảo, tôi động thể nội yêu tộc chân nguyên, bạch quang nở rộ, yêu khí chìm nổi, tựa như vân hải. Nó chân nguyên từ Điển Thanh đỉnh đầu rót vào, từng tức từng rèn luyện Thanh thân thể, tạo thành một vòng một vòng quang hoàn điển Thanh cũng tôi động bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên, cùng nó phối hợp tu luyện yêu thần khu. Hồ Tinh Tinh mệt mỏi sau đó, chính là Ngưu Đại Thánh. Nhị Thánh tiếp sức, trợ giúp Điền Thanh Vân tu luyện. Ngẫu nhiên, Điền Thanh Vân cũng biết dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Liền tại đây không biết ngày đêm trong tu luyện, thời gian 15 ngày chớp mắt đi qua. Phòng ốc bên trong, ngồi xếp bằng nhắm mắt mà ngồi Điền Thanh Vân mở hai mắt ra, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra nụ cười hài lòng. Đi qua cái này nửa tháng tu luyện yêu thần khu đại đại lấy được tăng cường, hẳn là có thể chịu được lấy tiên tiên bắt trọng chân nguyên. Nghĩ tới đây, hắn hít vào một hơi thật sâu, quay đầu đối với Nhị Thánh nói, "Không nên quấy rầy ta." Anh anh anh thốt tinh tinh dịu dít eo. Nhu thánh rực khoát nhắm lại Nhu Nhãn Điển Thanh Vân lấy ra bình sứ, từ trong đổ ra đột phá đan, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, tiếp đó hé miệng, ăn đột phá đan đột phá đan mới vừa vào bụng liền sinh ra kịch liệt biến hóa, hóa thành một cỗ lực lượng. Thô bạo tràn vào trong đan điển, áp xúc hắn chân nguyên đan điển của hắn giống như là bị kim châm, mà lại là vô số cây gai không ngừng đâm, trong lúc nhất thời đau đớn khó nhịn hư. Thanh Vân nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, mồ hôi tuôn như nước. Hắn cố nén đau đớn, vận chuyển chân nguyên, du đầu kinh mạch, sau khi 7749 chu Thiên, đại bi phú chân nguyên rót vào đan điển Phúc Phúc Điền Thanh Vân nhịn không được ha mồm phun ra một ngụm máu tươi, mở mắt, không người từng ngụm từng ngụm thở dốc thiên thiên bắt trọng chân nguyên, thật đúng là lợi hại a may mắn ta hoa nửa tháng thời gian chuyên môn tu luyện yêu thần khu, nếu không thì nguy hiểm. Điền Thanh Vân lộ ra vẻ vui thích, nói: Thiên Thiên bắt trọng sơ kỳ tu vi thật sự, liền tại đây trong thời gian thật ngắn, tu vi của hắn từ lục trọng đỉnh phong, đạt tới bắt trọng. Sảng khoái anh anh anh. Hồ Tinh Tinh nhìn Điền Thanh Vận chật vật bộ dáng, mười phần đau lòng, ngã tới Điền Thanh Vận trên bờ vai, duỗi ra béo mập đầu lưỡi liếm hắn khuôn mặt, lưu đại thánh phân chân thân thể cũng đi tới Điền Thanh Vân bên cạnh, tính toán lẻ lươi liếm Điền Thanh Vân ba một tiếng. Điền Thanh Vân một cái tát đập vào trên đầu của nó, tức giận nói, nói bao nhiêu lần, đừng liếm mặt ta. Đừng liếm Tinh Tinh. Ta trước tiên dưỡng dưỡng thương kế tiếp chúng ta tiếp tục tu luyện yêu thần khu. Luận Võ đã không xa, ta muốn độc chiếm vị trí đầu. Điền Thanh Vân ôm lấy Hồ Tinh Tinh để dưới đất, từ âm hồn phiên bên trong lấy ra một khỏa thành tiên đan, một khỏa chữa thương đan nán bảo, tiếp đó ngồi xếp bằng xuống, tối động đan điền chân nguyên, bắt đầu chữa thương anh anh anh. Hồ Tinh Tinh dịu dít vừa gọi, không có hung hăng cản quấy, ngoan ngoãn đi tới xó xỉnh nằm sấp, mắt to như nước trong veo. Nhìn chừng chừng lấy Điền Thanh Vân. Nưu đại thánh cũng ngủ khuất ba ba đi. Vì cái gì nó có thể liếm, ta liền không thể liếm. Cũng bởi vì nó sẽ anh anh anh. Liền tại đây không biết ngày đêm dưới việc tu luyện, thời gian phi tốc trôi qua. Điền Thanh Vân yêu thần khu trở nên mạnh hơn, càng mạnh hơn đông đông đông đông muốn. Thường đến chấn thiên tiếng chống vang lên, Điền Thanh Vân mở mắt, từ bị chủ, Thiên Ma Vương chậm rãi thu liễm, hai đầu lông mày lộ ra nét mừng. Lập tức, hắn lắc một cái thân thể chậm rãi đứng lên, vận eo, nằm đấm, cảm giác thể nội sức mạnh mênh mông, cười nói, ta chuẩn bị xong. Đại sát tứ phương. Chương 181. Danh tiếng mạnh mẽ. Chương 181 danh tiếng mạnh mẽ anh anh anh. Hồ Tinh Tinh liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, Thanh Vân thắng chắc đại sát tứ phương, đại sát tứ phương điền Thanh Vân mặc vào trọng giáp, phụ lên bộ đao, cưỡi lên Ngưu đại Thánh, trên bờ vai đứng Hồ Tinh Tinh, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng ra ngoài phòng, đi tới trong tiểu viện. Các chiến binh xếp thành một loạt, chờ đợi điền Thanh Vân, điền Thanh Vân dương mắt đã qua, trở về đến Thiên Nguyên Thần Châu trong khoảng thời gian này, chiến binh lấy được bộ dùng, có gương mặt quen, có khuôn mặt mới. Vạn năm không đổi gương mặt quen, chính là phó đội trưởng Vương Kỳ Ngọc đội trưởng. Ngươi như thế nào bắt trọng? Vương Kỳ Ngọc hạ to miệng, Phảng phất có thể nuốt vào một quả lớn trứng lông, Lạp Băm nói. Các Lao binh cũng đều là trận mắt hốc mồm khá lắm, âm hồn tông một trận chiến, đội trưởng cũng mới Tiên Thiên Lục trọng đình phong, một tháng nhiều thời gian, vậy mà đến Tiên Thiên bắt trọng, có phải hay không ăn cái gì khó lường Thiên Tài địa bảo, cũng không nhất định là Thiên Tài địa bảo, có thể là đột phá đan. Vô luận ăn cái gì, tốc độ tu luyện này, thật đúng là quá nhanh, thực sự là hâm mộ a. Đừng nhất kinh nhất sạ, xếp thành hàng, đi với ta võ đại. Điền Thanh Vân mắt liếc dưới quyền bọn tiểu tử, tiếp đó vô vô như thánh đầu bỏ họ, như đại thánh bỏ họ một tiếng, vậy vây nhỏ dài cái đuôi chở Điền Thanh Vân ra Tiểu Viện, Vương Kỳ Ngọc bọn người không dám thất lễ, đè xuống kiếp sợ trong lòng, vội vàng đuổi theo. Trên đường, người chen người, cùng một giáo uy dưới quyền chiến binh, giống như hải nạm bách xuyên một dạng, đi tới Tiểu Viện. Hạ hầu phi thấy được Điền Thanh Vân, quái khiếu mà nói, ta nói Điền Thanh Vân, ngươi là ăn cái gì xuân dược sao? Mạnh như vậy, Thu Vi liền lên hai cái bậc thang, ngươi mới ăn xuân dược đâu? Ta không gần nữ sắc, luyện là đồng tử công. Điền Thanh Vân giận dữ, quay đầu hét lớn là đột phá đan sao? Dương Phủ Phong hai tay ôm như có điều suy nghĩ nói, Lưu Thi Thi trên mặt lộ ra đủ cười. Chân vĩnh quý sát mặt, một mảnh xanh xám. Còn lại cùng Điền Thanh Vân nhận biết đám đội trưởng, cũng đều là một mặt kinh sợ. Thu vi này tiến triển, thật sự là quá nhanh. Dương Phủ Phong những thứ này tham dự luận võ, hơn nữa có tư cách cạnh tranh trước mười người, trong đầu cũng là không dễ chịu. Gia hỏa này Tiên Thiên Lục Trọng Đỉnh Phong liền có thể chém giết Âm Hồn Tông Tiên Thiên Thập Trọng Đỉnh Phong đệ tử. Mặc dù lúc đó có đủ loại đủ kiểu tình huống, nhưng ít ra lời thuyết minh. Gia hỏa này có cùng Tiên Thiên Thập Trọng Đỉnh Phong tu tiên giả, Chu Toàn Tư bản. Bây giờ liền lên hai cái bậc thang, đặt tới Tiên Thiên bắt Trọng sơ kỳ thật là muốn mệnh rồi Điền Thanh Vân bên này rất náo nhiệt dẫn tới còn lại tiểu đội người ghé mắt không ngừng mặc dù Điền Thanh Vân gia nhập vào Hắc Vân Quân cũng có một đoạn thời gian nhưng mà vòng xã giao rất nhỏ người biết hắn không nhiều mà nhìn Hạ Hầu Phi Dương Phủ Phong những thứ này người cùng Điền Thanh Vân cười cười nói nói nhất định không phải bình thường nhân vật không biết Điền Thanh Vân người lẫn nhau tìm hiểu tin tức rất nhanh Điền Thanh Vân quá khứ liền bị từng cái mọi ra tới Phương Thôn Quốc xuất thân mới vừa vào Hắc Vân Quân thời điểm chỉ có Tiên Thiên nhất trọng tu vi tu luyện chính là ngay cả tông chủ cũng không dám nói thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú cấm pháp tham gia thiên yêu bí cảnh tranh chiến sau tu vi giống như 10 ngày mọc lên ở phương đông thế không thể đỡ. bây giờ đã tiên thiên bắt trọng sơ kỳ huyết thần giáo chi chiến âm hồn tông chi chiến cái này quá khứ thật đúng là biêu hãn có người nhìn về phía điển thanh vân ánh mắt tràn đầy tôn kính kính sợ cái này còn ngây thơ vị thoát tiểu tử thật không phải là hạ người bình thường có người thì đối với điển thanh vân tràn đầy khinh thường tu tiên là vì trường sinh coi như lùi một bước cũng là vì trường thọ. không nghe nói có người tu tiên là vì tự tàn cái này tiên tàn địa quyết âm dương hòa hợp đại bi phú có lẽ rất lợi hại nhưng tu luyện nó tuyệt đối là lợi bất cập hại người này là cái kẻ ngu thiên tản địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú thật có lợi hại như vậy lục trọng đỉnh phong liền có thể chém giết tiên thiên thập trọng đỉnh phong âm hồn tông đệ tử ta không tin ha ha ha thú vị thú vị nhanh vừa vẫn bắt kịp luận võ liền để ta tới lãnh giáo một chút cái này cái gọi là thiên tản địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú tại trong cùng một giáo huý chiến binh Điền Thanh Vân lần đầu bị đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió trở thành tất cả mọi người đều người có biết một cái danh tiếng lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng người có người tôn kính hắn có người miệt thị hắn Điền Thanh Vân vô cùng khó chịu, chấn mắt nói: các ngươi nhìn cái gì vậy? chưa thấy qua anh tuấn như vậy tiểu tử sao? bây giờ hắn đã lớn lên, lại tự xưng tiểu gia, liền có giả bộ nai tơ hiểm nghi ha ha ha ha. Hạ Hầu Phi ôm bụng phá lên cười, giang hỏa này thật là thú vị. những người khác nghẹn họng nhìn chân chối đám người rất mau tới đến võ đài. mặc kệ là ai đến võ đài sau đó cũng là ngầm miệng lại lộ ra vẻ nghiêm túc. nhưng mà Điền Thanh Vân vẫn là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. tại chỗ chiến binh bên trong, mặc dù cũng có người nuôi dưỡng yêu tộc, nhưng chỉ có Điền Thanh vân nuôi hay, hơn nữa Ngưu Đại Thánh thể trạng quá cường tráng giống như là tiểu sơn, hắn ngồi ở trên thân lưu đại thánh, hơn người một bậc, thật sự là muốn điệu thấp cũng không được. Một lát sau, nỗi chống âm thanh dừng lại. Giáo úy Khương Phong Nguyệt, xuất lính một đám đồng liêu leo, leo lên đài điểm binh. Ánh mắt mười phần uy nghiêm quét mắt toàn quân, ánh mắt của hắn cũng không khỏi tự chủ tại trên thân điện thanh vân, dừng lại phút chốc thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phù sao. Khương Phong Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, thu hồi ánh mắt sau, hắn lớn tiếng nói, sự tình các ngươi đều biết, trong quân thi đấu, ban thượng phong phú, mà ta Hắc Vân quân mời vài người, đội trưởng một vài người, nếu như trực tiếp tiến hành thi đấu, trang diện kia liền khó coi cho nên trước tiến hành tiểu bị tiểu bị chiến thắng người mới có thể đại biểu ta bộ tham gia thi đấu bây giờ tránh ra sân bãi lên trước mười tổ đội thứ nhất đội trưởng cùng đội thứ hai đội trưởng giao thủ cứ thế mà suy ra là chờ khương phong nguyệt sau khi nói xong chúng chiến binh cùng nhau lớn tiếng hận là tiếp đó tản ra bốn phía chống ra rất lớn sân bãi chỉ có điền thanh vân một người đứng cô đơn ở tại chỗ giơ tay lên lớn tiếng hỏi giáo úy đại nhân tỷ thí có thể mang theo ta đồng bạn sao nói xong hắn vô vô như đại thánh đầu có thể ngự thú lưu cũng là tu tiên giới chủ lưu đương nhiên cho phép cùng tham chiến bất quá chỉ có thể mang một cái. Khương Phong Nguyệt hồi đáp Điển Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, tiếp đó đối với Khương Phong Nguyệt ôm quyền thi lễ, vô vô lưu đại thánh đầu, hướng về bên cạnh đi đến. Hắn là thứ 82 đội đội trưởng, về khoảng cách chẳng còn sớm đâu Thanh Vân. Cứ như vậy, chúng ta không phải thắng chắc. Hồ Tinh Tinh vụng chồng nói, hết bộ ngực nhỏ. Thanh Vân đã đủ bạo lực, rằng thêm ta. Kia hì thế sự không có tuyệt đối ai chúng ta muốn chiến lược bên trên miệt thị địch nhân, trên chiến thuật xem trọng lẫn nhân. Không thể khinh địch sơ suất. Điển Thanh Vân vỗ vỗ Hồ Tinh Tinh cái đầu nhỏ, dè dò a Hồ Tinh Tinh ngoan ngoãn lên tiếng, thu hồi tự cao tự đại chi tâm chương 182, không ai địch nổi. 1. Chương 182 không ai địch nổi, Điền Thanh Vân hai tay ôm ngực, cùng Nưu đại Thánh cùng một trô đứng ở trong đám người, quan sát luật võ. 100 cái đội trưởng, trước 20 đội đội trưởng cũng đã ra sân, từng đôi chém giết. Đều có một cái trúc cơ cảnh tu tiên giả, ở bên nhìn xem, đã trọng tài, cũng là thời khắc mấu chốt chắc chắn. Cứu một mạng người Điền Thanh Vân phân tâm tập dụng, nhìn chăm chú lên tất cả chiến trường, quan sát 10 chàng chém giết, đem những người đội trưởng này sử dụng chiêu thức để ở trong mắt, cảm thấy có đại thu hoạch. Thu vi cảnh giới, có thể đóng cửa làm xe, dũng cảm tiến tới. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu là không thể. Liều mạng tranh đấu, đương nhiên là thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu chủ yếu nhất đường tắt. Quan sát người khác chiến đấu cũng là một cái đường tắt điển Thanh Vân từ bước vào Thiên Nguyên Thần Châu sau đó, mặc dù đã trải qua rất nhiều sự tình, nhưng chân chính cùng còn lại tu tiên giả liều mạng tranh đấu kinh nghiệm, kỳ thực rất ít. Có thể thừa cơ thu lượng kinh nghiệm có chút ý tứ. Điển Thanh Vân hơi nết khỏe môi lên lên, lẩm bẩm thật nhàm chán a. Hồ Tinh tinh ngáp một cái, co do tiểu cơ thể, liên tiếp điển Thanh Vân đầu đánh lên chớp mắt. phân tâm quan sát chiến đấu người, không chỉ có là Điển Thanh Vân. Phần lớn chiến binh cũng là như thế, ngươi cũng mạnh mẽ như vậy, còn như thế nghiêm túc. Hạ hầu phi đi đến Điền Thanh Vân bên cạnh, tức giận nói ai không muốn chính mình càng mạnh hơn một chút đâu? Điền Thanh Vân hồi đã ai? Hạ hầu phi thở dài một tiếng, lần này là thật sự không có cơ hội. Trúc Cơ đan á rất nhanh, đợt thứ nhất luận võ kết thúc. Mười người thắng, mười người bại ta lên. Lưu Thi Thi hít vào một hơi thật sâu, cầm trong tay đao súng, giày, bước nhanh hướng về phía trước mà đi chớ khẩn trương, tâm bình tĩnh. Điền Thanh Vân hướng nàng vất tay. Một lát sau, Lưu Thi Thi một mặt thề phải trở về, ngẩng đầu nói ta thua. Nàng mới Tiên thiên cựu Trọng Sơ Kỳ tu vi, tại trong đội trưởng thuộc về trụ cột vương vàng. Đối thủ là Tiên thiên thập trọng sơ kỳ, đánh mấy chiêu, nàng liền thua đừng để ý. Điển Thanh Vân đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng, nhưng Lưu Thi Thi vẫn là giờn dị không vui. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh liền đến phiên Điển Thanh Vân ra sân đối thủ của hắn là 81 đội đội trưởng, Trình Hồng Phi. Một cái tướng mạo anh tuấn, dáng người thon dài, nhìn có chút nhò nhã yếu đối người. Bất quá tu vi không kém, Trình Tiên Tiên thập trọng đỉnh phong, dùng kiếm ánh mắt của hắn rất để cho Điển Thanh Vân khó chịu khoác lác cũng muốn làm bạn nháp đều nói ngươi Tiên Tiên lục trọng đỉnh phong tu vi chém giết âm hồn tông tiên thiên thập trọng đỉnh phong đệ tử. Tin tưởng lời này cũng là không có đầu óc, liên đề ta tự mình đâm thủ ngươi gia châu. Chim Hồng Phi run tay một cái bên trong linh quang long lánh bảo kiếm, cười lạnh nói gia châu không nhất định là thổi. hơn nữa cũng không phải ta tự biên tự diễn, là người khác thay ta thổi. Ta nhưng cho tới bây giờ không có lầm bẩm, ta rất mạnh. Giờ này khắc này, Điền Thanh Vân danh tiếng đang thịnh. Thiên Tàn Địa Khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú đến cùng là cái dạng gì, tà môn bá đạo pháp môn. Bao quát gia khương phong nguyệt ở bên trong đại bộ phận, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Điền Thanh Vân. Chim Hồng Phi khiêu khích cũng rơi vào trong thai của mọi người ha ha, Chiêm Hồng Phi ra hỏa này, hoàn toàn như trước đây của ngạo. Thật muốn một cái tát đánh vào trên mặt của hắn, hỏi nữa một miếng nước bọt a. Có người cười lạnh nói mặc dù Chiêm Hồng Phi rất ngu ngốc, nhưng có cùng tư bản. Một tay băng phong kiếm pháp, phối hợp thêm đại diễn thiên phong quyết, uy lực vô cùng lớn. Trong chúng ta có thể đánh bại hắn người cực ít. Đó chính là cây kim so với cọng râu a thực lực phái Chiêm Hồng Phi giao đấu tân tú phái điển thanh vân, đến cùng ai mạnh ai yếu đâu. Thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy sao? Một lớp này ra sân tỉ võ người, chừng 20 người, 10 tổ Nhưng mà Điển Thanh Vân, chim hồng phi nhất chi độc tú, hấp dẫn chín thành chín ánh mắt huynh đệ. Thắng ngay từ trận đầu, thắng ngay từ trận đầu. Vương Kỳ Ngọc tại chỗ bên ngoài, gương nằm đấm, hét lớn Điển Thanh Vân quay đầu, lượng hắn một cái ngu ngốc năm. Chim hồng phi mày nhăn lại, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhân cơ hội này, xuất thủ trước, một chiêu băng phong vạn giảm, đánh út về phía Điển Thanh Vân. Thân như du long, tốc độ cực nhanh, kiếm ra như gió, tiếng gào sắc bén. Kiếm quang trắng như tuyết, ba phủ trong làn áo bạc. Một kiếm trực chỉ Điển Thanh Vân ngực trái, một kiếm xuyên tim. Bên cạnh trọng tài, lộ ra vẻ thất vọng. Kết thúc rồi à? cái này danh khí rất lớn Điền Thanh vân, vậy mà tại khi luận võ thất thần cũng quá buồn cười một điểm quả nhiên là Giá Châu sau một khắc trọng tài trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết Điền Thanh vân mặc dù quay đầu nhìn về phía Vương Kỳ Ngọc nhưng lỗ thai nhưng xưa nay không hề rời đi qua hiện trường tại chiêm Hồng Phi ra tay máy mắt hắn trong đan Điền đã sớm xúc thế đại phát đại bi phú chân nguyên tối động một con mắt hóa thành thiên ma vương chiến thiên đấu địa một con mắt hóa thành từ bi chủ bi thiên thương người hiếu chiến cùng từ bi hai loại không liên quan nhau khí tức ở trên người hắn hoàn mỹ hiện ra Hắc Kim Nhị sắc tia sáng sáng lên một luồng khí tức đáng sợ hiển lộ ra thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú phương pháp này tựa hồ không nên xuất hiện ở nhân gian mà hẳn là chấn áp tại địa ngục vinh thế không được siêu sinh bá một tiếng điền thanh vân cử đao quay người một mạch mà thành xúc địa thành thốn một đao vung ra nhanh như lưu quang cũng giống như kinh hồng lưỡi đao sắc bén cuốn quanh, quanh lấy hắc kim nhị sắc tia sáng phát ra thê lương tiếng đảo đánh thẳng hướng chiêm hồng phi giết người lấy mệnh đầu người rơi xuống đất điền ra chặn đầu thuận chiêm hồng phi nụ cười trên mặt cứng kết con ngươi co rút lại thành to bằng núi kim một cỗ phảng phất đến từ địa ngục hàn ý trong nháy mắt bao phủ lại hắn sẽ chết năm nhanh cứu ta đình một tiếng. Điền Thanh Vân xúc địa thành thốn một đao, bị một tay nắm cả lại. Điền Thanh Vân đầu lông mảy nhướng một chút, lấy huyết nục chi khu, đón đỡ ta một đao này, không hổ là trúc cơ cảnh tu tiên giả. Cái này chỉ tay không chủ nhân, chính là trọng tài. Trọng tài nhìn như nhẹ nhàng tiếp nhận Điền Thanh Vân lưỡi đao, nhưng mồ hôi lạnh nhưng rơi xuống. Chỉ thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa liền không dự được đầu người rơi xuống đất. Tiểu tử này tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy? Nhưng may mắn là đuổi kịp. Trọng tài thở ra một hơi, đem mồ hôi lạnh nén trở về, mười phần cao nói, Điền Thanh Vận thắng. Điển thanh vân mai, thu hồi đao xuống dài tiếp đó ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn xem mặt sám như cho chiêm hồng phi nói, ngươi mới vừa nói muốn đem ta ra châu đâm thủng, hiện tại thế nào? anh anh anh! Điền Thanh Vân trên bả vai hồ tinh tinh, phát ra nhìn có chút hạ hê tiếng kêu. chiêm hồng phi sắc mặt càng khó coi, hắn liếc mắt nhìn chăm chăm Điền Thanh Vân sau đó, không nói một lời thu hồi bảo kiếm, phản phất đấu bại gà trống mượn dạng, chợt vật xoay người lại trong đám người ha ha ha. Điền Thanh Vân cười lớn, quay người nên ngang đi về phía vị trí cũ. chương 183 không ai địch nổi 2 chương 183 không ai địch nổi hai bên trong giáo trường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ chỉ có còn lại mấy cái đội trưởng còn tại giao thủ nhưng không có bất kỳ người nào để ý bọn hắn tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm đây là nhục thể chân nguyên toàn diện nghiền ép tăng thêm xuất sắc võ kỹ này mới khiến Điển Thanh Vân một chiêu liền thủ thắng thực lực của hắn không có siêu việt trúc cơ cảnh cũng không khả năng siêu việt trúc cơ cảnh nhưng mà đã cùng thông thường tiên tiên thập trọng đỉnh phong tu tiên linh giả kéo ra một khoảng cách hơn nữa thật là đáng sợ chân nguyên phật ma đạo thống chủ vào một thân mạnh đến mức không còn gì để nói đáng chết ta lại có một loại muốn tu luyện xúc động chỉ tiếc, chỉ tiếc không có sau này công pháp a. Giáo Úy Khương Phong Nguyệt một đôi mắt đầu tiên là tinh mang lấp lóe, tiếp đó chậm rãi thu liễm, quay trở lại bình thường. Nhưng nội tâm của hắn lại giống như sóng to gió lớn đồng dạng, đang tiếp thụ khảo nghiệm. Quá mạnh mẽ, quá bất hợp lý. Mặc dù cảnh giới của hắn tại Điền Thanh Vân phía trên, nhưng Điền Thanh Vân cho hắn dung động lại tuyệt không tiểu. Liên quen thuộc Điền Thanh Vân Dương phủ Phong, Lưu Thi Thi, Hạ Hầu Phi, Vương Kỳ Ngọc bọn người, cũng đều là trợn mắt hốc một một chiêu liền dây tiên tiên thập trọng đỉnh phong chiêm hưng phi, tiểu tử này quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói. Hạ Hầu Phi há to miệng, nói quá cứng hãn. Huynh đệ ngươi thực sự là quá cứng hãn. Vương Kỳ Ngọc đã kích động lời nói không mạch lạc, cơ nắm đấm hưng phấn hét lớn thật không hổ là điền huynh đệ. Lưu Thi Thi hít vào một hơi thật sâu sau, cảm khái nói huyết thần giáo, Âm Hồn Tông, hắn trưởng thành, ngay tại mí mắt ta phía dưới hoàn thành. Trong thời gian thần ngắn, trong thời gian thần ngắn, Dương Phù Phong không có mở miệng, nhưng nội tâm rung động lại tuyệt không tiểu. Một lát sau, bên trong giáo trường náo động khắp nơi hơi thở thật là đáng sợ. Ta có một loại quy xuống thần phục xúc động. Thiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương hòa hợp đại bí phú, thực sự là thật là đáng sợ đúng vậy a cố khí tức này phảng phất là đến từ ác quỷ của địa ngục đơn giản đáng sợ tới cực điểm đạo nguyên phần nguyên ma nguyên thật có đồng thời tu luyện ba loại chân nguyên người a thực sự là không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi ha ha ha ha chiêm hồng phi tiểu tử này ăn quả đắng thực sự là quá sung sướng bất quá các ngươi nhìn cái này điền thanh vân vừa đánh bại chiêm hồng phi còn cười to chế réo thực sự là một điểm thua thiệt nhất quyết không ăn chủ a không nên đắc tội hắn đắc tội hắn sẽ rất phiền phức đúng vậy a gia hỏa này vừa nhìn liền biết là có thủ tức báo gia hỏa đáng sợ rất đáng sợ cường hành khương hành rất nhiều. Không phải điển thanh văn thích nổi tiếng, mà là sóng lớn đại cát, vàng là dấu không được tia sáng. Lần này trong quân luận võ điển thanh văn thẳng đến người quán quân kia mà đi, nhất định như đại nhật hành không, ánh sáng không thể nhìn gần. Tiếng ổn nào, thật lâu không ngừng. Kết nối xuống luận võ, cũng không có ý tứ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh vòng thứ nhất luận võ kết thúc 100 người còn thừa lại 50 người. Khương Phong Nguyệt cho phép chiến thắng đám đội trưởng, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Thu thương hoặc là tổn thương nguyên khí nặng nề đám đội trưởng, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, phục đan khôi phục. Một khắc đồng hồ sau, Vòng thứ hai luận võ bắt đầu đám đội trưởng thay nhau ra trận, nhưng vô luận tham chiến người, vẫn là người quan sát cũng là không quan tâm. Ánh mắt mọi người cũng là thỉnh thoảng rơi vào trên thân Điền Thanh Vân Điền Thanh Vân cũng không thèm để ý, phóng người lên Như Đại Thánh, ngồi xếp bằng tại Như Như Đại Thánh rộng lớn trên sống lưng, hai tay ôm ngực, con mắt nhìn chằm chằm đang tại tỷ thí đám đội trưởng, quan sát chiêu thức của bọn hắn, tăng thêm kiến thức của mình. Rất nhanh, đến viên Điền Thanh Vân ra sân bá. Bá. Bá. Ánh mắt của toàn trường đều tập trung ở trên thân Điền Thanh Vân. Điền Thanh Vân tung người nhảy lên, như đại bàng dương cánh hướng về phía trước lao đi. Đi tới giữa sân, đem đao sống dậy gánh tại đầu vai, mắt nhìn phía trước đội trưởng. Nếu như hắn nhớ không lầm đối thủ gọi Phùng đạo thống Điền Thanh Vân bày ra tư thế, chuẩn bị chém giết. Phùng đạo thống lại là cười khổ một tiếng, hai tay ôm quyền, đối với Điền Thanh Vân nói, "Điền huynh đệ, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta chịu thua." Điền Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đối phương khách khí như vậy, hắn cũng rất khách khí, ôm quyền nói, "Đã nhường, Nhân thua." Ánh mắt của mọi người hoặc nhiều hoặc ít lộ ra thất vọng, trận trước Điền Thanh Vân thắng quá dễ dàng, bọn hắn đều chưa có xem nghiện đang cho là muốn mở rộng tầm mắt đối thủ đầu sự Hiện trường hư thanh một mảnh, có người nói Phùng đạo thống, người tốt xấu một chút chống cự a làm sao lại đầu như vậy? Đúng vậy a Phùng đạo thống, Người tốt xấu cũng là tiên thiên thập trọng đỉnh phong đội trưởng, tham gia thiên yêu bí cảnh trình chiến nhân vật hung ác, cứ như vậy đầu. Mặt mũi của ngươi đâu? Phùng đạo thống, ngươi đồ hèn nhất này. Đối mặt đám người hư thanh, Phùng đạo thống liên tục cười khổ, tiếp đó quay người đi. Cỡm các ngươi nói ngược lại là dễ nghe, bị đánh cũng không phải các ngươi điển thanh vân về tới vị trí cũ, ngồi lên như đại thánh lưng huy đệ. Ngươi thực sự là quá bi phong, Hổ khu lắc một cái, trông chừng mà hàng a. Vương kỳ ngọc giơ ngón tay cái lên. Hương Vân nói bất định hót. Điển Thanh Vân chừng mắt liếc hắn một cái, như vậy sao được? Ngươi thế nhưng là bắp đuổi của ta. Vương Kỳ Ngọc một mặt ngươi cái này, mông ngựa ta chụp định rồi hài hước bộ dáng cái này giáo quý bộ luận võ, đối với ta không có độ khó gì. Vẫn là muốn nhìn toàn quân thi đấu. Điển Thanh Vân hai tay ôm ngực, thầm nghĩ trong lòng Điển Thanh Vân đã sớm phong tỏa thắng cuộc, nhưng mà khai cung không quay đầu núi tên. Luận võ vẫn là phải tiếp tục. Vòng thứ hai, vòng thứ ba cùng với sau đó chiến đấu, Điển Thanh Vân một khi đăng tràng, đối thủ liền dứt khoát thuận hoạt đầu hàng. Liên như vậy, Điển Thanh Vân tiến nhập trước bốn Điển Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, trong đó hai cái là người quen một cái là Trần Vĩnh Quý, một cái là Dương Phủ Phong, còn có một cái rất lạ lẫm, gọi Tưởng Sơn Hà đều không ngoại lệ, cũng là Tiên tiên thập Trọng Đỉnh Phong Tu Tiên giả. Dương Phủ Phong ngẩng đầu lên, đối với Điền Thanh Vân nói, huynh đệ, ta sẽ không đầu hàng, mọi người lấy ra bản lĩnh thật sự, cùng ta tranh đấu một hồi. Trong hai mắt của hắn, đều là cao vút chiến ý. Điền Thanh Vân cùng hắn cộng tác cũng rất nhiều lần, hiểu rõ tính tình của hắn, vui vẻ đáp ứng nói, hảo, ta sẽ không nhường người thất vọng. Nắm giữ tiêu ngạo chiến ý, cũng chính là Dương Phủ Phong, chân Vĩnh Quý, Tưởng Sơn Hà đều không nhắc lên nổi hứng thú. Thường Sơn Hạ tự nhận là không phải điển thanh vân đối thủ. Trần Vĩnh Quý tại Âm Hồn Tông một trận chiến bên trong, cùng điển thanh vân phát sinh cãi vã, còn nghĩ đánh cho tê người điển thanh vân một trận, hai người là có thủ bán. Hắn càng không hứng thú ra sân bị đánh. Mắt thấy lần này giáo quý bộ tiểu bị, liền như vậy kết thúc. Đại Điểm binh bên trên giáo quý Khương Phong Nguyệt, bỗng nhiên nói, như vậy liền lộ ra quá nhàm chán. Diêm ta xuất tiền túi tăng giá cả. Tên thứ ba ta ban thưởng 300 khỏa cựu phẩm thành an. Tên thứ hai khỏa quán quân 600 khoản. Không cho phép đầu hàng. Điển thanh vân đầu lông mày nhướng một chút, quay đầu nhìn về phía Trần Vĩnh Quý, ha ha cười nói, thật có ý tứ, không nghĩ tới còn có loại này cơ hội tốt, có cựu báo cựu. Chương 184, không ai địch nổi, 3. Chương 184 không ai địch nổi, 3, đáng chết Khương Phong Nguyệt. Trần Vĩnh Quý tại trong lòng đem Khương Phong Nguyệt mắng gần chết, hắn đã tiên tiên thập trọng đỉnh phong, kém là trúc cơ đan. Cựu phẩm thành tiên đan không phải không cần, nhưng tác dụng không lớn. Vì mấy trăm viên cựu phẩm thành tiên đan bị đánh một trận, hoàn toàn không đáng. Khương Phong Nguyệt cũng không biết Trần Vĩnh Quý cùng Điển Thanh Vân giữa, vì biểu hiện công bằng, hắn để cho bốn người bố thăm. Kết quả là Điển Thanh Vân, Trần Vĩnh Quý một đôi Thường Sơn Hà cùng Dương Phủ phong một đôi. Hơn nữa Điển Thanh Vân hai người lên trước chàng nhìn xem ngươi trương này xanh mét khuôn mặt, ta chỉ muốn cười. Lúc đó ngươi chắc chắn không nghĩ tới, coi như chúng ta thật đánh nhau, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Không phải ta bị hạ hầu phi che lại, ngược lại là ngươi được bảo hộ. Điển Thanh Vân khiêng đao xấu dạy, một mặt cười lạnh nói, Trần Vĩnh Quý biết một trận này đánh là không thiếu được, nhưng mà nghe xong Điển Thanh Vân lời nói sau, vẫn vô cùng tức giận, nói, ta thừa nhận bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi coi đó chỉ có tiên Thiên lục trọng định phòng, nói cái gì ta không phải là đối thủ của ngươi, hồn vọng. Ha ha. Điền Thanh Vân cười ha ha, cũng không cùng hắn tốn nhiều môi lưới ba ba. Một tiếng, Điền Thanh Vân một đao vung ra, nhanh như lưu quang, cũng giống như kinh hồng, trong chớp mắt, cũng đã đến trước mặt Trần Vĩnh Quý. Trần Vĩnh Quý như lâm đại địch, nhưng vẫn bị Điền Thanh Vân tốc độ sợ hết hồn. Nhưng hắn cũng là một trăm tên đội trưởng bên trong giết ra tới bán kết, có mấy phần bản sự bá. Một tiếng, Trần Vĩnh Quý trong tay đao sống dậy vung ra, một chiêu Sơn Hà Thế tiến hành chặn lại Bá Vương đao pháp, Sơn Hà Thế. Đại khai đại hợp, cường hành bá đạo. Nghĩ không ra tại trong tay Trần Vĩnh Quý, chiêu thứ nhất chính là phòng thủ. Đúng vậy a thật khó coi. Có đánh tất yếu sao? Giáo uy đại nhân đây là vẽ vời thêm chuyện a. Quan sát tất cả mọi người phát ra hư thành, nghị luận ầm ý cuộc chiến đấu này, không có bất kỳ ý nghĩa gì đi đối với người bên ngoài tới nói, trận chiến đấu này không có ý nghĩa. Điển Thanh Vân lại là hứng thú cao Điển Thanh Vân cơ ra xúc địa thành thốn một đao, bị Trần Vĩnh Quý cả lại. Trần Vĩnh Quý sắc mặt đại biến, một cỗ lực lượng khổng lồ, một cỗ tà môn bá đạo chân nguyên, theo lưỡi đao, xâm nhập mà đến, khiến cho hai tay của hắn lúc này tê dại không tệ. Tại trong đội trưởng, ngươi xem như tương đối lợi hại. Điển Thanh cười dài một tiếng, vùng đao giống như mưa, trận bão. 28 đạo ánh đao hóa thành một cái lưới lớn, lang lệ dị thường, tăng thêm thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú chân nguyên gia trì, giống như thiên la địa võng đồng dạng, tản ra để cho người ta khí tức tuyệt vọng nha nha nha bốn. Trần Vĩnh Quý ra sức cùng hống dâu tóc đều dựng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng hứa ra hai tám đao, ngăn cản Điền Thanh Vân lưới đao. Mà khi hắn ngăn lại một đao cuối cùng, đã cánh tay mất cảm giác, hổ khẩu sụp đổ máu. Người quan chiến nhìn ra muôn đạo, Điền Thanh Vân đây là tại ngược đáy Trần Vĩnh Quý ah. Điền Thanh Vân cười lạnh một tiếng, đao mang bên mình đi, tiếp tục vu đao, không ngừng vu đao. Thẳng đến Trần Vĩnh Quý miệng phun máu tươi hai tay giống như sợi đằng một dạng rủ xuống tới, dao sống dày rơi vào trên mặt đất mới thôi đã nhường. cực kỳ khác thở ra một hơi điền thanh vân, nói một câu sau, quay người đi về phía ngưu Đại Thành đáng giận a. Trần Vĩnh Quý sắc mặt giống như là ráng đỏ, thẹn màu đỏ bừng, nhưng lại không thể làm gì, vô năng của nộ. hắn hận không thể cho mình một bại hai, lúc đó đắc tội sát tinh này làm gì? Hôm nay mới nhục nhã như vậy a hắn thở dốc vài tiếng sau, cắn răng cuối người, nhặt lên dao sống dày, tiếp đó nhanh chóng về tới trong đám người đem chính mình giấu kỹ, không mặt gặp người. chân tiếp theo là Dương Phủ Phong, Tưởng Hạ. Dương Phủ Phong thực lực càng mạnh hơn, thắng. Khương Phong Nguyệt để cho Dương Phủ Phong nghỉ ngơi một khắc đồng hồ thời gian, mới khiến cho hai người ra sân đây là giáo úy Bộ Tiểu Bị cuối cùng. Bên trong giáo trường các chiến binh, cũng là Dự Vương tinh thần, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn xem trong trạng lấy thực lực tới nói, Điển Thanh Vân thắng chắc. Nhưng mà Dương Phủ Phong cũng không phải kẻ yếu. Nếu như không phải xuất hiện Điển Thanh Vân cái này sát tinh, lấy Dương Phủ Phong thực lực, là có cơ hội tranh đoạt trong quân thi đấu 10 hạng đầu nghịch. Nhìn Dương Phủ Phong có thể kiên trì mấy chiêu a? Đúng vậy a, Dương Phủ Phong đáng tiếc. Làm người trầm ổn rộng lượng, dũng cảm, chiến lược lại cao, tại chúng ta giáo úy bộ là có hy vọng, rất người có thể tin được. Ai Điền Thanh Vân, Dương Vũ Phong đi tới trong tràng, mặt đối mặt nhìn xem lẫn nhau. Dương Vũ Phong rút ra bên hông Nguyệt Nha Kích, chân nguyên ngoại phóng, trắng chói mắt ta tới. Dương Vũ Phong đem Nguyệt Nha Kích giao nhau ở trước ngực, trầm giọng nói đến đây đi. Điền Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, hai tay nắm đao xuống dày, trầm giọng nói ba bốn. Dương Vũ Phong chân phải hướng về phía trước đặt mạnh, mặt đất lom xuống một tảng lớn, người cũng đã biến mất. Chờ hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng tại trước mặt Điền Thanh Vân. Nguyệt Nha Kích tả hưu vung chặt, thẳng đến Điền Thanh Vân cổ, ngược hảo chiêu số. Điền Thanh Vân khen một tiếng, hai tay tả hưu vung lên, xúc điệu thành thốn hai đao vung ra. Phân biệt bách khai một trái một phải đánh tới nguyệt nhạc kích, tiếp đó cước bộ hướng về phía trước, một đao đâm về phía dương phủ phong cổ. Dương phủ phong chiêu thứ nhất chỉ là thăm dò, chiêu thức bị kích phá sau đó, nhanh chóng thu hồi nguyệt nhạc kích, ngắt ở trước ngực, giữ lấy điển thanh vân đao sống dẻo. Lập tức hắn chân phải bay lên, đạp về phía điển thanh vân bụng dưới điển thanh vân hai tay chấn động, đao sống dẻo chấn khai nguyệt nhạc kích, thân hình lui về phía sau, tránh đi một cước này. Hai người ngươi tới ta đi, đánh mười phần bỉ liệt. Quan sát chiến binh đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó tỉnh ngộ lại điển thanh vân đây là cố ý áp chế thực lực của mình cùng Dương Phủ Phong luận bản chiêu số A ngươi nhìn hai người chiêu thức, một chiêu so một chiêu tinh diệu, để thăng rất lớn. đúng vậy A Dương Phủ Phong thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, một đôi nguyệt nhã kích lại là hiếm thấy binh khí. cùng hắn giao thủ có thể cực lớn ma luyện vũ khí của mình. bất quá Điền Thanh Vân đao pháp cũng là cực kỳ tinh diệu, cùng hắn làm đối thủ Dương Phủ Phong cũng tại để thăng. càng kỳ diệu hơn chính là hiện trường có chút cơ cảnh cao thủ tại nhìn, bọn hắn có thể sử xuất toàn lực. Điền Thanh Vân thực sự là đánh ý kiến hay. Dương Phủ Phong cũng không ăn thiệt thòi, hiện tại đây nghị luận ở mỹ bên trong, hai người giao thủ ba trăm hiệp. cuối cùng Dương Phủ Phong cũng đã mặt đỏ tới mang tai, thở bên trên tức giận. Điển Thanh Vân tài nhất đao đánh bại Dương Phủ Phong, hai tay ôm quyền nói, "Đã nhường." Dương Phủ Phong cười khổ một tiếng, đối với Điển Thanh Vân lắc đầu, "Cái gì đã nhường? Là ngươi nhường ta?" Bất quá, trong lòng của hắn đầu rất hài lòng, vũ kỹ của mình thực sự là tiến rất xa. Cùng người dạng này Điển Thanh Vân làm đối thủ, gặp chiêu phá chiêu, thế nhưng là cơ hội khó được ta tuyên bố. Người thắng là Điển Thanh Vân. Ngày mai, từ hắn đi với ta tham gia trong quân thi đấu." Khương Phong Nguyệt cũng thật hài lòng, lớn tiếng tuyên bố. Chương 185. Ân oán chưa 185 ân oán huynh đệ. Lấy thực lực của ngươi, chỉ cần không phải vận khí quá nát, trước 10 là lấy đồ trong túi. Nhận được trúc cơ đan sau, ngươi chính là trúc cơ cảnh đệ tử. Đến lúc đó, không chừng còn sẽ trở thành giáo úy. Ngươi nhưng phải chiếu cố ta. Hạ Hầu Phi móc vào Điền thanh vân bả vai, gương mặt định lợi, cười ha hả nói còn có ta. Vương Kỳ Ngọc cũng vội vàng nói ủng cho ngươi giải giống như là kịch nam bên trên mãnh tướng hình tượng, bộ dạng này thỉnh cầu chiếu cố dáng vẻ, thật sự là thật mất thể diện. Điền thanh vân liếc một cái Hạ Hầu Phi nhờ quan hệ, đi cửa sau, có cái gì tốt mất mặt. Hạ hầu phi một mặt lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ Điền Thanh Vân không có làm hứa hẹn hồi phục nhưng hết thảy đều tại không nói bên trong. Hạ hầu phi đã từng từng trợ giúp chính mình, có cơ hội, đương nhiên phải chiếu cố hắn đúng lúc này. Đài điểm Bình bên trên Khương Phong Nguyệt đống nhiên nói, Điền Thanh Vân đi theo ta. Nói đi, Khương Phong Nguyệt chắp tay ở phía sau, bước nhanh đi xuống Đài điểm Bình, từ một hướng khác rời đi võ đài có ý tứ. Giáo vi đại nhân là muốn cho ngươi khai tiểu táo sao? Hạ hầu phi đồng lăng lớn nhỏ trong ánh mắt, lập loè như nghĩ tới cái gì, mau đi đi. Lưu Thi thì nói Điền Thanh Vân gật đầu một cái, cưới lên Mưu Đại Thánh, mang tới Hồ Tinh Tinh, cáo biệt đám bạn tốt hướng về Khương Phong Nguyệt rời đi phương hướng đuổi theo. Qua không lâu, Điền Thanh Vân đuổi tới chỗ ở Khương Phong Nguyệt. Một tòa bề ngoài nhìn, cùng hắn ở tiểu viện không hề có sự khác biệt tiểu viện mở. Khương Phong Nguyệt đứng tại trước cổng chính, hai tay bấm niệm pháp quyết. Tiểu viện phía trên xuất hiện một cỗ linh quang ba động, lập tức biến mất Điền Thanh Vân như có điều suy nghĩ, có trận pháp bảo hộ. Khương Phong Nguyệt quay đầu hướng Điền Thanh Vân nói, vô luận là tiên tiên vẫn là trúc cơ, nếu như luyện công tại khẩn yếu quan đầu bị người quấy rầy, cũng là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Chúng ta trúc cơ cảnh đệ tử tương đối quý báu, cho nên chỗ ở đều có trận pháp bảo hộ, trừ phi là ta mở cửa bằng không người khác không thể tùy ý tiến vào. Điển Thanh Vân khẽ gật đầu, ra hồ địa vị thực lực luận. Thiên Tiên cùng trúc cơ, không thể so sánh nổi. Khương Phong Nguyệt mang theo Điển Thanh Vân tiến nhập tiểu viện, đại môn tùy theo đóng lại, trận pháp cũng một lần nữa khởi động. Khương Phong Nguyệt mời Điển Thanh Vân tiến vào đại đường ngồi xuống. Hắn không có quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, lấy thực lực của ngươi, tiến vào trước 10 vấn đề không lớn, nhưng nếu như vận khí không tốt, gặp phải ba người, ngươi liền có khả năng bị sớm đạo tại. Một người trong đó gọi Nam Cung Thắng, chân nguyên cùng nhục thể đều khác hẳn với thường nhân, còn có một thứ pháp bảo, gọi Thanh Long Kim Ấn. Một người trong đó gọi Trần Tử Sam, nàng mặc dù tu vi mới tiên thiên thập trọng đỉnh phong nhưng mà hồi nhỏ ăn qua một loại nào đó thiên tài địa bảo lực lượng cơ thể đã tiếp cận chúc cơ cảnh tu luyện vẫn là bắt phẩm bó kỹ tiểu bạch long chiến thương kỹ hai người bọn họ liền đã cực kỳ lợi hại còn lại một người gọi lưu bình quang ta không biết hắn cụ thể có bao nhiêu lợi hại nhưng thực lực cực có thể tại hai người phía trên không khéo ta cùng với lưu bình quang láo tử lưu thăng dương không hợp nhau nếu như ngươi có thể đánh bại lưu bình quang ta sẽ phi thường vui vẻ cho nên từ hiện tại đến ngày mai thi đấu bắt đầu trong khoảng thời gian này để ta tới vấn luyện ngươi giúp ngươi trở nên mạnh hơn Điển Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, phát bảo, bát phẩm võ kỹ, tiếp cận chúc cơ cảnh lực lượng cơ thể. Còn có loại người này, xem ra chính mình độc chiếm vị trí đầu chi lộ, không dễ dàng như vậy, Điển Thanh Vân quay đầu nhìn một chút trên bả vai Hồ Tinh Tinh, lại nghĩ tới chính mình hộ pháp Thiên Long thần thông, vẫn là lòng tin 10 phần bất quá. Cái này gọi Trần Tử Sam, hồi nhỏ An Thiên tài địa bảo, tại Tiên Thiên thập trọng thời kỳ đỉnh phong, lực lượng cơ thể liên tiếp cận chúc cơ cảnh. Thực sự là hâm mộ a. Điển Thanh nhớ tới chính mình cái này yếu ớt thân thể, không khỏi 10 phần hâm mộ. Nếu là chính mình cũng có thân thể như vậy sức mạnh, vậy thì tạm thời không cần sợ Đại bi Phú chân nguyên cán trả, cũng không cần cưỡng ép để thăng thập trọng công lực. Hắn rứt bỏ trong lòng tạm niệm, đối với Khương Phong Nguyệt liền ôn quyền nói, "Đa tạ Giáo Úy đại nhân, bất kể như thế nào, có thể chịu đến chút cơ cảnh tu sĩ, Giáo Úy Khương Phong Nguyệt đặc biệt huấn luyện, đó đều là tốt. Người bên ngoài cũng không có cơ hội này đầu tiên. Người trước tiên đem đao pháp của ngươi trêu đùa một lần, tiếp đó từ ta chỉ điểm ngươi. Đẳng cấp không nhiều lắm, ta liền tự mình hạ trạng, cho ngươi nhận triêu." Khương Phong Nguyệt khẽ gật đầu, nói điền thanh vân gật đầu một cái, đứng lên rút ra bên hông đao song, dạy đi tới trong viện, hắn đầu tiên là hít vào một hơi thật sâu, tiếp đó chứng trả đàng hoàng treo đùa lên chính mình biết đao pháp. Khương Phong Nguyệt đứng tại dưới hiên quan sát, khẽ gật đầu, lại lắc đầu, không thể không thừa nhận, tiểu tử này nội tính là cực mạnh. cái này hai môn đao pháp, Khương Phong Nguyệt cũng không nhận ra, nhưng nhìn ra được điển thanh vân tạo nghệ đã cực cao. nhưng mà tại hắn cái này chút cơ cảnh tu tiên giả xem ra, nhưng vẫn là kém một chút hỏa hậu. chờ điển thanh vân thanh đao pháp đùa bỡn xong sau đó, Khương Phong Nguyệt liền mở ra chiêu thức, từng chút một yêu hóa điển thanh vân chiêu thức đẳng cấp không nhiều lắm. Cương Phong Nguyệt từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cây nguyên thương, tự mình hạ chảng cùng Điển Thanh Vân giao thủ Điển Thanh Vân lập tức cảm thấy áp lực. Nếu như nói, hắn cùng với Dương Phủ Phong giao chiến, phương diện chiêu thức là lực lượng ngang nhau. Nhưng đối mặt Khương Phong Nguyệt thời điểm, hắn tại phương diện chiêu thức hoàn toàn là bị nghiền ép Điển Thanh Vân không thể không treo lên 12 phần tinh thần, sử dụng bú sữa mẹ khí lực, tại Khương Phong Nguyệt ngân thương phía dưới, đau khổ rã rủa. Nhưng mà hiệu quả rõ rệt. Bởi vì cái gọi là, tại dưới áp lực mạnh bộ phát Điển Thanh Vân pháp, tại Khương Phong Nguyệt nhận chiêu phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Hai người cứ như vậy không biết ngày đêm tu luyện. Trừ phi là Điền Thanh Vân chân nguyên khô kiệt thời điểm, mới có thể lấy ra thành Tiên Đan ngồi xếp bằng xuống khôi phục nguyên khí. Thẳng đến sáng hôm sau, tiếng trống chấn động, nổi trống tụ binh. Khương Phong Nguyệt Thu hồi trong tay ngân thương, dương mắt nhìn một chút bầu trời, nói, dừng tay a trong quân thi đấu bắt đầu. Người đã rất tốt. Lấy đao pháp của ngươi bây giờ, tăng thêm Thiên Tản Địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú chân nguyên, có cơ hội đánh thắng. Khương Phong Nguyệt ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Điền Thanh Vân nội tính, năng lực chiến đấu là hắn đời này thấy người bên trong cao cấp nhất một nhóm kia. Thật là một cái thiên tài hương giáo uy khinh thị ta. Điền Thanh Vân đem đau sống dậy gánh tại đầu vai, nhau mắt lại nói nói thế nào? Khương Phong Nguyệt nở nụ cười không phải có cơ hội đánh thắng, mà là ta nhất định sẽ thắng. Trúc Cơ Đan, chữ vật giới chỉ, cùng với bát phẩm thành tiên đan linh thạch, ta đều muốn. Điền Thanh Vân ngửa đầu lên, trong đôi mắt đều là tinh mang, tinh thần phấn chấn ha ha ha ha. Khương Phong Nguyệt cười ha ha, gật đầu nói, "Hảo, có chí khí. Nếu là ngươi có thể đánh bại Lưu Bình Quang, ta cũng là cực kỳ khát một ngụm khí." Ha ha ha ha. Chương 186. Vạn chúng chú mục, Chương 186 Vạn chúng chú Toàn quân thi đấu tổ chức địa tại ngoài trụ sở. Một tảng lớn không có một ngọn cỏ vương vước thổ địa bên trên, đứng thẳng một tòa cực lớn màu đen lôi đài. Lôi đài bốn cái sói sỉnh, cắm bốn cây tinh kỳ mây đen. Tinh kỳ theo gió bay múa, bay phất phới. Tại lôi đài phương bắc, nắm giữ một tòa cùng lôi đài trở cao màu đen khán đài. Khương Phong Nguyệt bộ chiến binh, trước tiên ở bản bộ bên trong giáo trường tụ tập, tiếp đó tại Khương Phong Nguyệt mấy người chúc cơ cảnh đệ tử xuất linh dưới, đi tới địa phương này 10 vạn chiến binh, 100 cái giáo quý bộ, đều có quan sát khu vực. Khương Phong Nguyệt chỉ định dẫn đội người, đem đội ngũ đưa đến khu vực chỉ định, chính mình mang theo Điển Thanh Vân, leo lên khán đài các giáo úy cũng giống như vậy trên khán đài lập tức tụ tập 200 người các giáo úy phần lớn lẫn nhau quen thuộc tham gia thi đấu đám đội trưởng lẫn nhau đại bộ phận không quen không khỏi quan sát lẫn nhau điển thanh vân lập tức trở thành ánh mắt tiêu điểm không chỉ có là đám đội trưởng liền đại bộ phận giáo úy ánh mắt đều rơi vào trên thân điển thanh vân không có cách nào sóng lớn đại cát vàng dù là dấu ở trong nước bùn cũng là dấu không được kim quang trái lại cũng thế tại trong vô số các vàng một khỏa hạt cát bình thường cũng là thu hút sự chú ý của người khác tại chỗ đệ tử dự thi không người nào là thập trọng định phong Không người nào là riêng phần mình giáo úy Bộ Tiểu bị sau, giết ra tới đệ nhất nhân. Mỗi cái đều là tài hoa xuất chúng, khí thế hùng hồn điển thanh vân một cái tiên tiên bắt trọng sơ kỳ đội trưởng đứng ở chỗ này, giống như là một đám người cao bên trong người lùn. Hạc giữa bầy gà nhìn cái gì vậy? Chưa có xem anh tuấn như vậy tiểu tử sao? Điển Thanh Vân 10 phần khó chịu, cũng mặc kệ là giáo úy vẫn là đội trưởng, trứng mắt nói đám người hơi sướng sở, tiếp đó rất nhiều người thu hồi ánh mắt. Bọn hắn cũng không phải khinh thị Điển Thanh Vân, tương phản vô cùng xem trọng, là đang dò xét Điển Thanh Vân. Dù là dưới trướng lại không có người mới, một cái giáo úy bộ khôi thủ cũng không nên để cho một cái bình thường tiên tiên bắt trọng sơ kỳ đội trưởng cấp đoạn Khương phong nguyệt dưới trướng chính là có thập trọng đỉnh phong đội trưởng nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này khôi thủ để cho cái này tiên tiên bắt trọng tiểu tử cho hái chuyện gia khác thường tất có yêu tiểu tử này nhất định có chỗ thần kỳ nhất thiết phải cảnh giác nhìn từ ngoài điển thanh vân thật sự là bình thường không có gì lạ hắn tự xưng là anh tuấn tiểu tử nhưng tu tiên giới thứ không thiếu nhất phải thì phải tuấn nam mỹ nữ điển thanh vân tu vi tiên tiên bắt trọng sơ kỳ khí thế cũng không phải đặc biệt cường hãnh trên bờ vai đứng hồ tinh tinh cũng chính là lục trọng đỉnh phong yêu tộc Ngự thú lưu tại tu tiên giới một mực là chủ lưu, ngôi dưỡng yêu tộc tu tiên giả còn nhiều. Bạch liên kiếm tông là kiếm tông, không phải ngự thú lưu tông môn, nhưng cũng không phải không có ngôi dưỡng yêu tộc đệ tử. Chỉ là hồ tinh tinh tu vi yếu như vậy, hẳn không phải là quyết định thắng bại sức mạnh. Vậy hắn đến cùng là thế nào tại trong một cái giáo lý bộ đội trưởng, giết ra khỏi chúng đây, độc chiếm vị trí đầu. Thực sự là kỳ quái, quá kỳ quái. Điển Thanh Vân giống như là sâu không lường được một cái quan suối, để cho rất nhiều người đều lòng sinh nương trọng, không nhịn được muốn tìm tỏi nghiên cứu một phen đúng lúc này, một cái không đúng lúc âm thanh vang lên ha ha ha. Khương Phong Nguyệt. Ngươi thuộc hạ không đại tướng, để cho tiểu quỷ này làm tiên phong. Ngươi không cảm thấy e lệ sao?" Điển Thanh Vân quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nói chuyện chính là một cái tướng mạo anh tuấn nam tử trung niên, nam tử dáng người thon dài thể trạng không mập không ốm vừa đúng, áo khoác một kiện màu tím cầm bạo bên hông cắm một cái linh quang lóng lánh bảo kiếm. Bên cạnh hắn là một vị dáng dấp cùng hắn giống nhau ý hệ thanh niên. Thanh niên người khoác trọng giáp, bên hông mang theo một ngụm bảo đao, khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày có một cỗ cao ngạo chi khí, dường như là tại nói ở trước mặt ta, các ngươi hết thảy cũng là rất rưỡi. Cái này một đôi, xem xét liền biết là phụ tử. Kết hợp với Khương Phong Nguyệt lời khi trước, trong lòng Điển Thanh Vân đã nắm chắc. Hắn không nhịn được, mở miệng châm chọc nói, "Ngươi mở miệng một tiếng tiểu quỷ, có phải hay không hồi nhỏ bị người gọi tiểu quỷ nhiều, cho nên đánh chúng thiếu tiểu quỷ." Đám người nghe vậy sững sở. Tiểu tử này tính cách dễ dông, dù là có chút bản sự, cũng chỉ là tiên tiên cảnh mà thôi, cũng dám như thế cùng trúc cơ cảnh giáo uy nói chuyện. Đây không phải sợ mông quọ, chán sống sao? Ha ha ha. Nói rất hay. Lưu tham Dương, mạng ngươi thiếu tiểu quỷ. Khương Phong Nguyệt cũng là như thế nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, cười dài một tiếng, đứng ở Điền Thanh Vân trước mặt, tràn đầy hài hước nhìn xem Lưu Thăng Dương phòng bị đối phương lấy lớn hiếp nhỏ tiểu quỷ, ngươi chăn sống. Lưu Thăng Dương mở miệng chào Phúng Khương Phong Nguyệt, nghĩ không ra bị tiểu bối này cho chế, lập tức giận dữ, một đôi mắt chừng tròn vo, lộ ra sát khí không cần hù doan người, ngươi có bản lãnh động thủ làm thì ta. Điền Thanh Vân một bộ lợn chết không sợ bỏ nước sôi giáng vẻ, nhún vai một cái nói đừng nói Khương Phong Nguyệt tại chỗ, dù là Khương Phong Nguyệt không ở tại chỗ, cái này phu, cũng không dám đem hắn như thế nào. Nơi này chính là Bạch Liên Kiều Tông, trước mắt bao người, ai dám chém giết đồng Môn? Ha ha ha, hảo tiểu tử." Khương Phong Nguyệt cười ha ha, ngẩng đầu, trên mặt vẻ trêu tức càng đậm. Lưu Thăng Dương một cái đường đường giả ý, bị dưới quyền mình đội trưởng lăng nục như vậy, thật đúng là quá sung sướng. Lưu Thăng Dương lập tức tối động bên trong đan điền chân nguyên, một thân áo quần không gió mà lay, hắn không thể lập tức giết Điển Thanh Vân, nhưng cuối cùng không có động thủ tiểu tử. Đừng quá đắc ý hy vọng ngươi không cần tại thi đấu thời điểm gặp phải ta Lưu Thăng Dương chi Lưu Bình quang lạnh lùng nói một tiếng Điển Thanh Vân vừa cười vừa nói, "Tục Ngư nói hảo. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đảo động. Phu tử các ngươi hai, cũng là một cái đức hạnh." Khuôn mặt đáng ghét Lưu Bình Quang trong mắt Hàn Mang bùng lên, trên mặt hiện đầy sát ý thực sự là nhanh mồm nhanh miệng. Có người nói can đảm hơn người, cũng có người nói, mọi người đều biết, Lưu Bình Quang không hề tầm thường, là lần này trong quân thi đấu có khả năng nhất thu được vô địch hạt giống. Cũng liền Trần Tử Sam, Nam Cung Thắng có thể cùng hắn so chiêu một chút. Bây giờ vô căn cứ bước lên một tên tiểu tử, bên ngoài bình thường không có gì lạ, nhìn kỹ thâm bất khả chắc, lại nhìn một cái thật là một cái nhanh mồm nhanh miệng, can đảm hơn người. Lần này trong quân thi đấu trở nên thú vị đâu cái này vị tiểu huynh đệ, người họ gì tên gì, có cái giao uy hiếu kỳ hỏi Điền Thanh Vân ngẩng đầu đỡ ngực. Thí thế mười phần nói, Điển Thanh Vân, tất cả mọi người đem cái này tên ghi tạc trong lòng. Đúng lúc này, bầu trời truyền đến một hồi khát thường ba động. Đám người ngẩng đầu nhìn một mắt, liền cúi đầu xuống. Vân Hải lăn lộn bên trong, linh quang chủ thiên. Một lát sau, mấy trăm người hoặc đẳng vân giá vũ, hoặc khống chế phi kiếm từ trên không rơi xuống. Người cầm đầu, chính là Hắc Vân quân quân chủ Độc Cô Phách. Bao quát Điển Thanh Vân ở bên trong, tất cả mọi người không dám thất lễ, không lưng hành lên nói: bài quân chủ." Miễn lễ. Độc Cô Phách khẽ gật đầu, sau đó nói: "Trong quân thi đấu, công bình công chính. Ta chỗ này có 100 cái số." Đám đội trưởng tất cả lên bố thăm. Tiếp đó một hào cùng số 2 đúng, cứ thế mà suy ra. Chương 187 Vạn chúng chú mục 2. Chương 187 Vạn chúng chú mục 2, Độc Cô Bá sau khi nói xong, trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên. Lòng bàn tay phải hướng về phía trước, nâng đỡ một cái màu đen cái dương. Cái dương tản ra linh quang, hiện ra bất phàm tới cái này, linh quang có thể là ngăn cách thần thức. Điền Thanh Vân méo cả một cái. Lập tức, dự thi đám đội trưởng nhau nhau tiến lên, đưa tay từ trên cái dương phương lỗ nhỏ tiến vào, lục lọi ra dãy số Điền Thanh Vân cũng đi theo đám người tiến lên lấy tay vào động, lấy ra một tấm gấp gọn lại giấy trắng, mở ra xem, đầu lông mày nhướng một chút, viết một cái to lớn một chữ đi một cái làm trọng tài. Số 1 cùng số 2 ra sân. Độc cô ba lôi lệ phong hành, thu hồi hộp, hạ lệnh ta đi. Cùng độc cô ba cùng một chỗ phá không mà đến một vị nam tử, vô căn cứ sinh lực, lơ lửng giữa không trung, tiếp đó bay về phía lôi đài ống tay áo của hắn bay múa, khí chất mờ mịt, tựa như người trong chốn thần tiên Điền thanh vân méo cả một cái, lộ ra vẻ hâm mộ thất thần làm gì, nhanh đi. Khương phong Nguyệt chân mày hơi lại, nói ha ha, mất thần. Điển Thanh Vân cười ha ha một tiếng, tung người nhảy lên rơi vào màu đen trên lôi đài lớn. Số 2 tuyển thủ, so với hắn tới trước chàng, là một tên lông mày như kiếm phong mắt như điểm tinh, tướng mạo cực kỳ oai hùng thanh niên nam tử, bên hông treo binh khí là kiếm. Nam tử rất là khách khí, Ôn quyền nói, "Trần Huyền Quang." Điền Thanh Vân. Điền Thanh Vân cũng khách khí Ôn quyền nói. Song phương chào sau đó, Trần Huyền Quang rút ra bảo kiếm bên hông, ánh mắt cẩn thận nhìn xem Điền Thanh Vân. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Ta nếu là không cẩn thận một điểm, sợ rằng sẽ mất mặt Điền Thanh Vân cũng rút ra bên hông đao súng, dày. hai tay cầm đao, dọc tại trước ngực. Hơn 10 vạn ánh mắt đều rơi vào trên thân hai người không chỉ có là trên khán đài giáo úy cùng tuyển thủ dự thi, đối với Điển Thanh Vân rất hiếu kỳ. Dưới lôi đài người quan chiến cũng đều là rất hiếu kỳ. Cái này bình thường không có gì lạ tiên tiên bắt trọng sơ kỳ đội trưởng, có gì có thể lấy chỗ? Có cái gì hành động tí người? Là ngựa chết hay là lửa chết, kéo ra ngoài rắt rắt liền biết. Mới tới độc cô bá bọn người, đối với đó phía trước sự tình không biết chuyện. Nhưng đối với Điển Thanh Vân cũng có chút kỳ quái. Quân chủ độc cô bá ngẩng đầu hỏi Khương Phong Nguyệt nói, "Khương Giáo úy, ngươi bộ hạ này có cái gì chỗ thần kỳ?" Hồi bẩm quân chủ, Khương Phong Nguyệt không dám thất lễ đang muốn đem Điển Thanh Vân bản sự, nói cho độc cô bá đúng lúc này. Điển Thanh Vân động thủ, hắn muốn là chờ lấy Trần Huyền Quang động thủ trước, nhưng Trần Huyền Quang lại cẩn thận có thể, một mực địch không động ta không động. Hắn hiện, theo hắn động thủ, trong đan điền xúc thế đại phát thiên tàn địa huyết âm dương hòa hợp đại bi phú chân nguyên lập tức hiện lộ ra. Hắn một con mắt từ bi chủ, bi thiên tương người, một con mắt hóa thành thiên ma vương, một thân ngông nên chiến thiên đấu địa, hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau từ hắn trên người tản ra, đáng sợ tới cực điểm. Này khí tức phảng phất không nên xuất hiện trên đời này, mà càng hẳn là bị đặt ở địa ngục, Vĩnh thế không được siêu sinh. Ma. Phật đạo, ba nhà hợp nhất, tà môn bá đạo đây là công pháp gì? Độc Cô bá đường đường một quân chi chủ, Nguyên Anh cảnh tu tiên linh giả, chỉ một thoáng lộ ra kinh sợ, hai con ngươi trở lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc Vân quân bên trong, Tiên Tiên cảnh pháp môn, võ kỹ có hơn mười vạn. Trừ phi là người đàn ông kỳ lạ, tỉ như quân nu sĩ tất thiên nào, bằng không có rất ít người chú ý tới thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú. Trước đó, điền thanh vân cái này tiên tiên cảnh chứng minh, cũng sẽ không gây nên cao tầng chú ý tại chỗ Độc Cô bá chờ Hắc Vân quân cao tầng, cũng không biết Hắc Vân quân bên trong, vậy mà cất giấu dạng này tà môn bá đạo pháp môn mặc dù điển thanh vân tu vi rất yếu nhưng mà thiên tản địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú to lớn đã hiển lộ ra đầu mối lưu thăng dương lưu bình quang phụ tử cũng là sư sở tiếp đó lưu thăng dương trên mặt lộ ra vẻ mặt cứng trọng quay đầu đối với nhi tử nói kính thằng tiểu quỷ này không phải chỉ có nhanh mồm nhanh miệng mà là thật có mấy phần bản sự là có một chút bản sự nhưng phụ thân không cần phải lo lắng hải nhi đánh bại hắn dễ như trở bàn tay lưu bình quang điểm đầu lại lắc đầu thần sắc khí chất tràn đầy não vân quân bên trong tiên thiên cảnh trong hàng đệ tử duy độc tôn thanh vân vừa ra tay lập tức vạn chúng chú làm cho này nghi ngờ trong lòng người, rốt cuộc biết thì ra điển thanh vân là cái dạng này, khó trách có thể tại trong khương phong nguyệt bộ tiểu bị, độc chiếm vị trí đầu, lấy tiên tiên bắt trọng sơ kỳ tu vi tham gia lần này trong quân thi đấu, Người quan chiến bừng tỉnh kinh ngạc run động các loại đối mặt điển thanh vân đao phong trần huyền quang, nhưng là hoảng sợ đại bi phú chân nguyên tản mát ra khí tức đáng sợ, liền đã ráng đòn vụ đầu để cho trong lòng của hắn sinh khiếp ý điển thanh vân yêu thần thân thể mang đến sức mạnh tốc độ khiến cho tốc độ của hắn viễn siêu thông thường tiên tiên thập trọng đỉnh phong tu tiên giả đạo pháp của hắn vốn là không tệ, còn tại khương phong nguyệt đột kích trong khi huấn luyện có bước. Tiến giải, khi Trần Huyền Quang lúc phản ứng lại, Điền Thanh Vân một đao đã gần trong gang tấc. Hắc Kim Nhị sắc tia sáng bộc vào lưới lao, phát ra tiếng kêu thê lương. Kỳ chủ Điền Thanh Vân trên mặt, hiện đây đáng sợ sát ý hắn cùng nhau đi tới, làm được là tranh sát chi đạo, đến không hết chiến đấu, nói một câu trong đống người chết bỏ ra tới, cũng không quá đáng. Sát ý này không thể coi thường ba ba. Mặc dù như thế, Trần Huyền Quang cũng vẫn là không có khoanh tay chịu chết, một kiếm vung ra, tính toán chặn lại Điền Thanh Vân một đao Điền Thanh Vân hai tay cầm đao, cổ tay chuyển một cái, nguyên bản đi thẳng lưới lao, hơi hơi ngoặt một cái, xảo diệu tránh đi Trần Huyền Quang chặn đánh đụng một tiếng. Điền Thanh Vân lưới đao ở cách Trần Huyền Quang cổ chỉ có khoảng 3 tấc chỗ, ngừng lại. Một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản đao của hắn, bất quá hắn cũng không có dự định giết Trần Huyền Quang, thuận thế thu hồi đao xuống dày, cử đao nói đã nhường. Tiếp đó hắn quay đầu nhìn một chút trọng tài, hai chân đạp một cái, giống như đại bàng phóng lên trời, tiếp đó rơi vào trên khán đài Điền Thanh Vân thắng. Trọng tài cũng liếc mắt nhìn trầm trầm Điền Thanh Vân, lớn tiếng tuyên bố. Trần Huyền Quang bảo chỉ huy kiếm động tác, không núc ních rất lâu, mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt xanh trắng. Chờ phản ứng lại sau đó, hắn cười khổ một tiếng, nói thực sự là đáng sợ chân nguyên. Thực sự là lợi hại đạo pháp. Tiên Tiên bắt Trọng Sơ Kỳ tu vi, lại có vượt qua Tiên Tiên thập trọng đỉnh phong chiến lực. Hắn liên tục nói ba cái điển thanh vân, lúc này mới hít vào một hơi thật sâu, hai chân đạp một cái, rời đi lôi đài, đi đến bản bộ chiến binh chỗ khu vực. Trần Huyền Quang cũng là bản bộ giáo uy bên trong, giết ra tới tuần kiệt. lại bị một chiêu đánh bại. Hắn không mặt mũi thấy người. Nào chỉ là Trần Huyền Quang, quan chiến đội trưởng, các chiến binh cũng đều thật lâu không thể bình phục tâm tình, trăn mắt Cái này sao có thể? Bốn. Bắt Trọng Sơ Kỳ đối với thập trọng đỉnh phong, một chiêu, bốn. Chúng ta có phải là mắt mù hay không? Vẫn là hôm nay mặt trời là đánh phía tây đi ra ngoài, chương 188. Đại Hắc Mã. Chương 188 Đại Hắc Mã. Làm Điền Thanh Vân rơi xuống trên khán đài, quan chiến 10 vạn ánh mắt vẫn rơi vào trên người hắn. Dung động, kinh ngạc, kính sợ các loại, đủ loại màu sắc hình dạng. Ngay cả quân chủ độc cô bá cùng với mấy trăm tên trong quân cao tầng ánh mắt cũng đều rơi vào trên người hắn Điền Thanh Vân. Ngươi tu luyện chính là phương pháp gì? Độc Cô Bá hỏi. Tiếp đó, hắn cảm thấy không thích hợp, lại bổ sung một câu, nói, nếu như ngươi là mang nghệ tìm thấy cũng không hẳn phải nói. Bạch liên kiếm tông trong âm thầm, cũng là có âm u nhưng trên mặt nổi là hoàn toàn quang minh, không có bất kỳ cái gì dơ bẩn. Coi như Điển Thanh Vân biểu hiện lại xuất chúng nếu như là gia truyền pháp môn, cũng sẽ không có người ở dưới con mắt mọi người, yêu cầu Điển Thanh Vân pháp môn Điển Thanh Vân vừa chấp tay, hồi đáp, hồi bẩm quân chủ. Ta tu luyện chính là Thiên Tàn Địa Khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, là Hắc Vân Quân ngoại tông công pháp. Độc Cô Ba cùng tại chỗ cao tầng cũng là sương sở, Hắc Vân Quân còn có phương pháp này. Như thế nào chúng ta không biết. Độc Cô Ba xoay đầu lại, phân phó một cái thuộc hạ. Người này không người chào, há mồm phun một cái, đầu tiên là hàn quang lóe lên tiếp đó biến thành một thanh phi kiếm màu trắng, thân thể của hắn nhẹ nhàng rơi vào trên phi kiếm, dựng lên kiếm quang, xông thẳng trụ sở mà đi. một lát sau, hắn liền một mặt cổ quái trở về, đồng thời giao cho độc cô bá một mảnh ngọc giản bá bá trên khán đài ánh mắt mọi người đều rơi vào mảnh này trên thẻ ngọc, độc cô bá đưa tay tiếp nhận, dán tại cái chán nhắm mắt lại. một lát sau hắn mở mắt, đầu tiên là lộ ra vẻ cổ quái, tiếp đó liếc mắt nhìn trầm trầm điện thanh vân, cảm thấy nói, phương pháp này, ngươi có thể luyện thành cũng là thiên tài, thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, là ngay cả bạch liên kiếm tông tông chủ cũng không dám nói tà môn bá đạo pháp môn độc cô bá tài nguyên anh kỳ lại không dám nói nhưng mà không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đừng nhìn cái đồ chơi này sẽ động bất động liền bạo thể mà chết còn không có sau này công pháp nhưng có thể luyện thành cái đồ chơi này hơn nữa vui sướng điển thanh vân tuyệt đối là một thiên tài dạng này thiên tài độc cô bá cảm thấy coi như điển thanh vân lựa chọn cái khác con đường cũng giống vậy sẽ nhất phi trùng tiên mặc dù tu tiên giả bởi vì tư chất vấn đề bị phân đủ loại khác biệt nhưng ngoại môn đệ tử tại sao lại tồn tại ngoại môn đệ tử vì cái gì liên tục không ngừng đối với ngoại môn đệ tử tôi nói Thượng Thiên Lộ mặc dù hỏi hỏi, nhưng vẫn là tồn tại. Cương giả là có thể cá vượt long môn. Hắn thấy Điển Thanh Vân chính là loại người này, khinh thị Điển Thanh Vân người, cũng là phàm phu tục tử, không đáng giá nhắc tới quân chủ quá khen. Điển Thanh Vân không ngời, nói quân chủ, nhanh cho ta xem. Có cao tầng tính khí cấp bách, đưa tay đi đoạt độc cô bá trong tay thẻ tre, sau khi xem, lập tức trợn tròn trong mắt, thất thanh đối với Điển Thanh Vân nói, phương pháp này ngươi cũng dám luyện, còn đã luyện thành ba. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào Điển Thanh Vân trên bả vai trên thân Hồ tinh tinh. Khó trách tiểu tử này nuôi dưỡng yêu tộc, nguyên lai là tất yêu yêu thần khu thiên ma vương, thánh tâm quyết, từ bi chủ, bao quát và thượng, dung hợp người, yêu chủ lưu phát môn, mà sinh ra tả môn bá đạo pháp môn. Lần thứ nhất nhìn thấy, thiên lý ma thường có, bá nhạc không thường có. Tuyệt thế công pháp đang ở trước mắt. Nhưng thế nhưng thế nhân cũng là tầm thường, ngay cả nói đều không dám nói, huống chi là luyện. Trở tại Hắc Vân Quân đã vô số năm, nhưng mà luyện người chỉ có điển thanh vân một người ha ha ha. Thì ra ngươi là phế vật ta một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo thể mà chết phế vật. Lưu Thăng Dương cười ha ha một tiếng. Tiếp đó hướng về quân chủ độc cô bá túi người hành lễ, trầm giọng nói: "Quân chủ đại nhân, đem chút cơ đan giao cho loại này, lúc nào cũng có thể sẽ bảo thể mà chết, lại không có chút cơ cảnh trở lên công pháp người. Ta cảm thấy là một loại lãng phí, không bằng đem cơ hội làm cho ra, cho có tiền đồ hơn đệ tử. Ta đề nghị tức đoạt Điền Thanh Vân tư cách dự thi." Điền Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, đang muốn mở miệng nói chuyện. Khương Phong Nguyệt tiến lên một bước, cũng dự định nói chuyện độc cô bá khoát tay áo, nói: "Chim sẻ tuy nhiều, nhưng không bằng một đưng. Mặc dù Điền Thanh Vân tiền đồ không rõ, nhưng mà tháng qua vạn ước tầm thường. Đem cơ hội cho hắn" mới đúng nổi lần này trong quân thi đấu cũng xứng đáng bạch liên kiếm tông hơn nữa nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao nói xong lời cuối cùng độc cô bá ngữ khí hơi lạnh hắn không biết tiền căn hậu quả nhưng đối với lưu thăng dương lòng dạ kiến thức đều rất khinh bạc đừng nhìn lưu thăng dương là cái trúc cơ cảnh giáo úy nhưng ở hắn xem ra lưu thăng dương căn vốn không pháp cùng điển thanh vân sánh ngang chim sẻ tuy nhiều không bằng một gương lưu thăng dương cũng chỉ là chim sẻ mà thôi là thuộc hạ đang chết lưu thăng dương một gương mặt mo chợt bò bừng nhưng lại không dám phát tác hít vào một hơi thật sâu toàn bộ đón nhận độc cô bá của mắng tự phạt một ly không lưng xin lỗi, Khương phong nguyệt nhìn thấy cái này lão bằng liễu ăn quả đắng, kém chút cười ra tiếng, thực sự là quá thú vị. gia hỏa này ngày bình thường tự cao tự đại, trong lúc nhất thời quên đi, giáo ý tại trước mặt quân chủ, có chút mặt mũi, nhưng không nhiều. mặc dù độc cô bá cùng số ít người đánh giá cao điển thanh vân một mắt, nhưng thế nhân vẫn là tầm thường nhiều, vô số người nhìn về phía điển thanh vân ánh mắt từ rung động, đã biến thành kính thị, thậm chí là chảo phúng điển thanh vân nhìn như không thấy, nhún vai điển thanh vân đang chẳng, chậm chế trong quân thi đấu tiến trình một lát sau, độc cô bá tải tuyên bố tiếp tục tranh tài tiến hành, tranh tài một vòng một vòng bày ra. Lần này trong quân thi đấu, công nhận hạt giống có 3 vị. Theo thứ tự là tiếng hô cao nhất Lưu Bình Quang, cùng với Nam Cung Thắng, Trần Tử Sam. Bọn hắn đều thuận lợi sát nhập vào trước 10. Lớn nhất H Mã Điển Thanh Vân, cũng là một đường ổn sát nhập vào trước 10. Trong quân thi đấu, 10 vạn ánh mắt nhìn xem. Điển Thanh Vân đối thủ, không ai lựa chọn đầu hàng, cũng là chịu một trận đánh. Có người đánh cũng không tệ lắm, chịu mấy chiêu mới bại trận. Thập Cương đã sinh ra, nhưng mà tranh đấu nhưng lại chưa kết thúc. Kế tiếp mới thật sự là đặc sắc bộ phận. Quân chủ độc cô bá đứng chắp tay, mặt hướng Điển Thanh Vân bọn người Điển Thanh Vân mạnh đệ tử xếp xếp một loạt, mặt hướng độc cô bá, cũng là túi đầu tỏ vẻ tôn kính độc cô bá không thấy bất kỳ cử động nào, trước ngực xuất hiện 10 đạo linh quang. Linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, phân biệt bắn về phía 10 người Điển Thanh Vân đưa tay trộm một cái, cầm một cái màu trắng bình sứ nhỏ. Nội tâm của hắn khẽ động, lộ ra nét mừng đây là ban thưởng một trong. Trúc cơ đan, hy vọng các ngươi không nên cô phụ nó, thành tựu trúc cơ." Độc cô bá nói là. Điển Thanh Vân bọn người thu hồi bình sứ, cùng tính những thánh Nửa sau bắt đầu. Điển Thanh Vân giao đấu Trần Tử Sam. Độc cô bá mặt nở nụ cười nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp đó ánh mắt rơi vào Điển Thanh Vân cùng Trần Tử Sam trên thân. Hơn mười vạn người cũng là trong lòng hơi động, lộ ra hứng thú chi sắc. Lớn nhất há mã, cuối cùng cùng đoạt giải quán quân đại đứng đầu giáo thủ. Chương 189. Tử Sam Ngân Thương chính là Bá Vương. Chương 189 Tử Sam Ngân Thương chính là Bá Vương, Điển Thanh Vân liếc mắt nhìn Trần Tử Sam, tung người nhảy lên rời đi khán đài, rơi vào trên lôi đài. Trần Tử Sam người cũng như tên, người khoác áo tím. Nàng tướng mạo xuất chúng, khí chất ngổn nào, người không cao, dáng người sinh sắn lênh lợi. Trong tay Ngân Thương lập loè linh quang, so với nàng người còn cao. Nàng theo sát Điển Thanh Vân sau đó, rơi vào trên lôi đài. Khương Phong Nguyệt liếc mắt nhìn hai người, tiếp đó đi về phía Lưu Thăng Dương. Lưu Thăng Dương lập tức cảm thấy, quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Giá hỏa này muốn làm gì? Lưu Thăng Dương, chúng ta đánh cược như thế nào? Khương Phong Nguyệt tướng mạo uy vũ, nhưng bây giờ lại tản ra lão hồ ly tầm thường khí tức, thôi có vẻ âm hiểm. Lưu Thăng Dương đầu lông mày nhướng một chút, quay đầu nhìn về phía trên lôi đài Điền Thanh Vân, Trần Tử Sam hai người. Nói, đánh cược như thế nào? 500 khỏa bát phẩm thành tiên an, ta áp Điền Thanh Vân thắng. Khương Phong Nguyệt vừa cười vừa nói, Lưu Thăng Dương lộ vẻ do dự, 500 quả bát phẩm thành tiên đan đây chính là chính mình hơn mấy tháng bẩm lộc. Bất quá, cái này cũng là Khương Phong Nguyệt hơn mấy tháng bẩm lộc. Hơn nữa, Trần tử Sam chưa chắc sẽ thua. Không, Trần tử Sam phần thắng rất lớn. Thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, mang tới chân nguyên cùng nhục thể uy lực, đúng là lợi hại. So Trần nguyên, Trần tử Sam hẳn không phải là điển thanh vân đối thủ. Nhưng mà Trần tử Sam hồi nhỏ ăn một loại nào đó thiên tài địa bảo, nhục thể cường độ đã tiếp cận trúc cơ cảnh tu tiên giả. Thương pháp tiểu bạch long chiến thương lại là bát phẩm võ ký. Hai người đánh nhau được lại là Trần Tử Sam phần thắng lớn một chút hảo. Ta với ngươi đánh cược." Lưu Thăng Dương cẩn thận tính toán một phen sau, trên mặt đã lộ ra nụ cười tự tin, gật đầu nói ha ha. Khương Phong Nguyệt cười ha ha, lộ ra hổ ly tầm thường nụ cười. Gia hỏa này bị lừa rồi đối với Điền Thanh Vân thực lực, hắn lại biết rõ rành rành. Hộ pháp Thiên Long, còn có con kia Bạch Hổ, cũng là xuất kỳ chế thắng thủ đoạn. Trần Tử Sam mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải Điền Thanh Vân đối thủ 500 khóa bát phẩm thành tiên đan hàng thắng chắc. Sự chú ý của Điền Thanh Vân đều đặt ở trước mắt trên người cô đường, có người dài hung ác, lại là ngân cán sát đầu thương. Có người dài ngẩng mặt kỳ thực mạnh đến mức không còn gì để nói tinh tinh, người đi xóa xỉnh. Điền Thanh Vân giơ lên trong tay đao sống dậy, cũng không quay đầu lại đối với Hồ Tinh Tinh nói anh anh anh. Hồ Tinh Tinh dịu rít vừa gọi, rất biết điều nhảy tới trên mặt đất, lại đi xóa chỉnh trôi đứng vững. Chân Tử Sang một đôi trong mắt xinh đẹp vô cùng, đại đại như nước trong eo. Ánh mắt của nàng tại Điền Thanh Vân cùng Hồ Tinh Tinh ở giữa đi dạo tiểu tử này mạnh đến mức không còn gì để nói, lực lượng cơ thể có thể cùng ta đọ sức. Trần Nguyên càng là cường hành, là cái cường han đối thủ, nhưng vì sao lại mang một đầu nhìn yếu có thể bạch hồ? Hoặc chính là đồ nghịch, hoặc chính là cái này bạch hổ cũng không đơn giản. Trần Tử Sang bất động thanh sắc phân tích tổ hợp này, đồng thời dần dần khuynh hướng cái sau, chảy ra mấy phần tâm thần, chú ý hồ tinh tinh. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, bờ eo thon khẽ cong, môi đỏ mở ra, ngọt ngào chán nói, Điền ca. ca. ngươi cần phải điểm nhẹ đánh tiểu muội. Trần Tử Sang cái bộ dáng này cũng không hiếm lạ, nàng một đường đánh lên tới, đối với mỗi một vị đối thủ đều rất khách khí, một bộ rất ngoan rất ngọt dáng vẻ điện thành vân trong mắt từ bi chủ, Thiên Ma Vương hiện ra, Hắc Kim Nhị sắc tia sáng sáng lên, khí tức đáng sợ, tản mắt ra, ngất trời đau ý, hóa thành phong mang, đánh út về phía Trần Tử Sang bá năm. Điền Thanh Vân hửa ra một đao, trực tiếp chính là lục hợp bát Hoang pháp chiêu thứ 12, Tung Hoành Thiên Hạ đao chiêu vừa ra, cuồn phong cuồn quận, đao giết gào giống như lệ quỷ đang khóc. Thật là một cái anh hùng chiến thiên đấu địa, Tung Hoành Thiên Hạ. Giết người lấy mệnh kiệt kiệt. kiệt. Dễ nói, ca ca sẽ rất yêu thương ngươi. Điền Thanh Vân cười nói, nha đầu chết tiệt giả bộ nai thơ, tiểu gia mới là thủy nộn thủy nộn. Trần tử sam đầu tiên là sửng sợ, lập tức tức miệng mắng to, Điền Thanh Vân, ngươi là nam nhân sao? Ta bảo ngươi một tiếng ca ngươi để cho ta một chút đều không thể. Mỹ nhân kế thất bại. Chân tử sam nhưng cũng nghiêm túc, ngân thương nơi tay Khí tức thay đổi ngọt ngào, trở nên khí khái hào hùng lăng liệt, cương mạnh giống như Bá Vương đâm ra một thương, thật là một cái một điểm hàn mang tới trước, thương ra như rồng. Tiểu Bạch Long chiến thương kỹ, Bá Vương lao vùn vụt lấy thủ lĩnh quân địch, nàng là đi sau, nhưng trường thương lại là tới trước. Điền Thanh Vân nhìn qua càng ngày càng gần đầu thương, con người hơi hơi co rút, khen, bắn rất hay, không hổ là bát phẩm võ kỹ, lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng mà người có hay không thấy qua, giết địch một ngàn, tổn hại 800. trăm. Điền Thanh Vân cưỡng ép để thăng thập trọng công lực, không còn áp chế Đại Phú chân Nguyên, lúc này trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đã thủ thương trên người Hắc Kim Nhị sắp tia sáng, đã mất đi nguyên bản trật tự, vừa lẫn nhau dây dưa, lại ẩn ẩn độc lập, Phật cùng Ma bắt đầu chém giết, uy lực càng thêm linh ba. Một tiếng, Điển Thanh Vân tay cổ tay chuyển động, nguyên bản tấn công một đao, chuyển thành phòng thủ, bổ về phía đầu thương đao cùng thương kích, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tuy là phòng thủ, nhưng Điển Thanh Vân đại chiếm thượng phong đao pháp không bằng, vậy thì sức mạnh tới gót. Hàn yêu thần khu cùng Trần Tử Sam đặc thù thân thể khó phân trên dưới, mà Chân Nguyên đại đại chiếm thượng phong. Trần Tử Sam một tấm mặt mất lốt, chứng thành màu đỏ, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết, khí lực thật là lớn, thật mạnh Chân Nguyên tứ ngân thương trên thân truyền đến lực đạo để cho cánh tay nàng tê dại hiện ra bất lực tới nguyên bản viên chuyển chiêu thức như ý cũng xuất hiện trì trệ mặc kệ là ai đúng là chưa từng gặp qua loại này đấu pháp lúc đối địch chính mình trước tiên phun ra một ngụm máu giết địch một ngàn tổn hại 800 trăm hôm nay tính toán thấy được có người dám cảm khái một tiếng đúng vậy á thì ra còn có loại này đấu pháp cái này tiên tàng địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú thực sự là nói thế nào hảo đâu thú vị có người nói điền thanh vân một chiêu phòng thủ đắc thủ không có cho trần tử san cơ hội thở dốc trong mắt tàn khốc đại thịnh quát tháo nói một đấu một vạn Kể từ được sáng tạo ra sau đó, liền theo hắn ngang dọc phương thốn Quốc đi tới Thiên Nguyên Thần Châu sau đó, một chiêu này uy lực liền hiện bình thường. Nhưng ở hắn xiên năng để thang phía dưới, bây giờ uy lực cũng rất mạnh điền thanh vân trong nháy mắt, vượt ra 20 tầng đạo. Nguyên bản đối mặt bốn phương tám hướng địch đến đao chiêu, phảng phất một cái lưới lớn, chiếu vào Trần Tử Sam cái kia nhỏ nhắn sinh sắn thân thể, bao phủ tới. Sắc ý lạnh như băng, như bóng với hình đao ý bá đạo, giống như không có gì không chạm. Phương diện vũ khí, điền thanh vân đã dốc hết toàn lực. Trần Tử Sam mặc dù một chiêu thất thủ, lại không độ trí nhà. Nang một tiếng quát tháo, không cùng điền thanh vân cứng đối cứng, dùng tới sáo kiếm. Một chiêu, Bá Vương thì sợ gì vào người. Thương ra giống như tật phòng, chỉ một thoáng, trên không cũng là thương ảnh. Nàng cũng ra 28 thương, từng cái đánh nát đánh tới đạo quang Bá Vương đỉnh tiên muốn. Nàng thương rơi thương lại nổi lên, bờ eo thon nõn nẻo, mảnh khảnh cánh tay, bạo phát ra vạn quân chi lực, hướng về trên không điển thanh vân, đâm ra quyết tuyệt một thương. Bá Vương đỉnh tiên. ngân thương thẳng đến điển thanh vân tính mệnh ngoài, giống như còn muốn đâm thủng gầm trời này. Chương 190. Đang đỉnh, 1. Chương 190 đang đỉnh, một, liều mạng ba. Điển thanh vân nhìn qua đâm đầu vào đầu thương, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Từ bi chủ làm đạo, Thiên Ma Vương đại thịnh. Hắn có lòng từ bi, nhưng càng là một cái chiến sĩ. Thiên Ma Vương chiếm thượng phong. Một thân ngung nên, chiến thiên đấu địa sinh tử môn đoan. Điển Thanh Vân than nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt chu đao, rứt khoát kiên quyết hứa ra một đao điển thanh vân khệ miệng máu tươi chảy ra, đại bi phú chân nguyên tại thể nội điên cuồng làm loạn. Một đao này, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần thật cường hãn một đao. Phối hợp thêm hắn đại bi phú chân nguyên, một đao này uy lực đã tới bát phẩm võ khí trình độ. Khương Phong ngột lộ ra kinh sợ, chợt cuồng hỉ, dắc ý liếc mắt nhìn Lưu Thanh Dương. Bát phẩm thành tiên đan, Lưu Thăng Dương sắc mặt cực kỳ khó nhìn, nghĩ không ra cái này Điền Thanh Vân, vẫn còn có dạng này đạo pháp. Nhưng hắn không phục, chú ý tới Khương Phong Nguyệt ánh mắt sau, âm trầm nói, thắng bại cũng còn chưa biết. Điền Thanh Vân thắng chắc. Khương Phong Nguyệt chém đinh chặt sắt nói thực sự là cường han đến nam nhân đáng sợ. Đối mặt Điền Thanh Vân một đao này Trần Tử Sam, nội tâm là rung động. Cái này tuyệt không nam nhân thương hương tiên ngọc, thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Cái này ngất trời đau ý, chỉ là đứng trước mặt của hắn, đều cảm thấy rất lạnh. Một đao mà qua. Cái gì mỹ nhân, anh hùng, tất cả đều là huyết nhục mà thôi nha ba. Trần Tử Sam quát tháo một tiếng. Thương thế càng bén nhọn. Lưỡi lao cùng đầu thương giao kích, chân nguyên va chạm, hóa thành vô hình khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Điện thanh vân trên người trọng giáp, miếng sắt phát ra tiếng vang lanh keng. Chân tử sam trên người Tử Sam, ống tay áo bay múa. Giang co nhau dường như nháy mắt, dường như rất lâu. Chân tử sam trên cánh tay ống tay áo, đột nhiên nổ tung, hóa thành tấm vải phân tán bốn phía rơi xuống, lộ ra một đôi trắng toát cánh tay ngọc. Tiếp đó, cánh tay ngọc nổi cơn xanh, phun máu tươi tung tóe, mạch máu nổ tung phốc phốc. Chân tử sam môi đỏ một tấm, phun ra một ngụm máu tươi. Cánh tay mềm mại xuống, ngân thương rơi vào trên mặt đất, điện thanh vân từ trên không rơi xuống, chân phải đạp mạnh lôi đài, nhân hóa thành lưu quang, hướng về phía trước lao đi, xúc miệng thành thốn một đao vung ra, thẳng đến trần tử sam cổ. nửa phần thương hương tiếc ngọc cũng không, lưỡi đao đứng tại trần tử sam cổ, khoảng 3, 4 tấc chỗ, không thể tiến thêm. ngươi thật đúng là hung ác đến cùng. trần tử sam hận hận trừng điện thanh vân nếu như không cho ngươi một kích trí mạng, nếu là đảo ngược làm sao bây giờ? điện thanh vân nói ngươi không phải nam nhân. trần tử sam nói ta không gần nữ sắc. điện thanh vân nghe hiểu, nhún vai một cái nói, tiếp đó hắn thu hồi trong tay đao xuống dải hơi hơi không lưng nói đã nhường nói đi hắn tung người nhảy lên về tới trên khán đài lập tức móc ra thành tiên đan chữa thương đan an bảo ngồi xếp bằng xuống đã chữa thương cũng là khôi phục nguyên khí cưỡng ép để thăng thập trọng công lực sinh tử môn một đao đều để thân thể của hắn đặt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ anh anh anh hồ tinh tinh cũng nhảy trở về trên khán đài liên tiếp điển thanh vân nằm xuống điển thanh vân thắng ngăn trở điển thanh vân tất sát nhất đao trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả trần thử sam không lương nhặt lên nguyên thương từ trên lôi đài nhảy xuống hận hận chứng mắt liếc điển thanh vân trở về trong đội ngũ của mình ha ha ha thành tiên đan cương phong nguyện đại hỉ người ha ha lấy vươn tay ra nhìn lưu thăng dương còn rất không có hảo ý nói lưu thăng dương ngươi sẽ không ra trở mà ta Ba ba ba ba. rất nhiều giáo uy ánh mắt đều rơi vào trên thân lưu thăng dương hai người kia vừa rồi đánh cực bọn hắn đều nghe hử ta lưu thăng dương là thua khó lừa người sao lưu thăng dương nội tâm đang dì máu đây chính là mấy tháng đồng lộc nhưng mặt ngoài hắn cũng rất ngạch khí trong tay chữ vật giới chỉ sáng lên lấy ra chứa 500 trăm khỏa thành tiên đan huộm giao cho khương phong nguyệt khương phong nguyệt vẫn chưa yên tâm mở hộp ra ngay trước mặt mọi người kiểm lại để cho lưu thăng dương sắc mặt mã đáo thành công không tệ không tệ Ngươi không có đánh giảm đi." Khương Phong Nguyệt kiểm kê kết thúc, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng ngươi cho rằng ta là ngươi. Lưu Thăng Dương hai mắt phun lửa đạo. Khương Phong Nguyệt cũng không tức giận, cười ha ha. Tiếp đó, hắn thu hồi thành tiên đan từ chữa vật giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa chữa thương đan dược, đối với Điển Thanh Vân nói, đây là bát phẩm đan, há mồm. Điển Thanh Vân lập tức há hốc miệng ra. Khương Phong Nguyệt đem đan dược nhét đi vào. Bát phẩm đan vào bụng, trong lòng Thanh liền đại hỉ. Hiệu quả so cựu đan, thân thiết rồi không biết bao nhiêu. Thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục cưỡng ép để thăng công lực. Võ sinh nhất kích không sống thì chết, liên tam bản phủ cũng không bằng nghiêm bữa. lưu thăng dương thực sự đau lòng 500 quả khỏa bát phẩm thành tiên đan ở bên cười lạnh nói, lại làm một mắt nhìn ra, Điền thanh vân chiêu số, tình trạng nghiêm bữa cũng so không có hảo. thắng mới là thực sự. Khương phong nguyệt cười ha hà nói hử, lưu thăng dương hừ lạnh một tiếng, Khương phong nguyệt mà nói, lấy được trên khán đài đại đa số người đồng ý cùng địch chém giết một ngàn chiêu thua, còn không bằng cùng địch chém giết một chiêu thắng. nghiêm bữa xuất kỳ chế thắng. trên khán đài bây giờ còn lại đội trưởng, cũng là thập cường, còn lại cũng là trong quân cao tầng đối với điển thanh vân chiến thắng, cũng là tràn đầy kinh ngạc. Tổng chi là 10 vạn chiến binh. Khi Điển Thanh Vân thủ thắng, hiện trường lập tức xôn xao ha ha ha. Đội trưởng Uy Vũ năm, Vương Kỳ Ngọc cái này phó đội trưởng, trung thành cảnh tiểu đệ, vung tay giơ hò tiểu quỷ này thực sự là lợi hại. Hạ Hầu Phi lẩm bẩm một tiếng, lộ ra vẻ hâm mộ. Lần này không chỉ có chúc cơ đan tới tay, ngay cả chữ vật giới chỉ đều đại khai có. Chỉ lần này, liền so với hắn thiếu phấn đấu 10 năm Điển huynh đệ quả nhiên hùng tráng uy vũ. Lưu Thi Thi nói, nàng đối với Điển Thanh Vân đối mặt ngọt ngào mỹ nhân, có thể vung đao chặt thành thịt muối khí thế, 10 phần thưởng tức thực sự là cường hành. Cùng ta đánh thời điểm Hắn thật là làm cho ta rất nhiều." Dương Phủ Phong hít vào một hơi thật sâu, nói "Thiên Tàn Địa Khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú đúng là lợi hại, nhưng có thể luyện thành không nội thể, còn sử dụng thuần thục như vậy, là Điển Thanh Vân bản sự. Ngươi nhìn hắn đạo pháp, lâm trận kinh nghiệm, thực sự là cường hành. Đúng vậy, a tuy nói pháp môn lợi hại, nhưng tầm thường luyện cùng thiên tài luyện, vẫn là khác biệt. Điển Thanh Vân tuyệt đối là một thiên tài. Chỉ tiếc thiên tư quá thấp, cùng chúng ta một dạng cũng là ngoại môn đệ tử." Ngoại môn đệ tử thế nào? Chúng ta tập luyện tranh sát chi đạo, du đầu tại thời khắc sinh tử, Có thể so sánh những cái kia trong nhà kính lớn lên nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, kiên cường nhiều. Ta xem lấy Điền Thanh Vân năng lực, tâm tính, tương lai vô cùng có khả năng trở thành Bạch Liên kiếm tông cao tầng. Cả thế gian đều chú ý cường giả. Điền Thanh Vân cùng Trần Tử Sam chiến đấu, có thể xưng hoàn mỹ. Cường giả cần cường giả tới phụ trợ. Thập cương một trận chiến, đối thủ là ba loại tử một trong Trần Tử Sam, mới hiện ra Điền Thanh Vân năng lực tới. Mới hiện ra hắn hảo quan tới. Trận chiến ngày hôm nay Điền Thanh Vân ba chữ này. Hắc Vân quân bên trong không ai không biết, không người không hiểu. Chương 191. Đang đỉnh, hai trên 191 đăng đỉnh, 2, Điền Thanh Vân tại chứa thương. Trong quân thi đấu cũng không vì hắn mà ngừng. Năm đôi năm chém giết, rất nhanh liền hạ màn. Ngoại trừ Trần Tử Sa bị Điền Thanh Vân đánh bại. Hạt giống thứ 2 Lưu Bình Quang, Nam Cung Thắng cũng rất thuận lợi chiến thắng đối thủ, tiến nhập năm vị trí đầu. Hai người khác theo thứ tự là làm cho súng ngắn trương Bắc Cực, Sử Kiếm Lệnh Hồ Tuyết. Khi bọn hắn phân ra thắng bại, Điền Thanh Vân thương cũng khá. Hắn cùng với bốn người đứng chung một chỗ, mặt hướng độc cô bá, hơi hơi không người độc cô bá ánh mắt từ trái phía bên phải, từ năm người trên mặt lướt qua, lộ ra vẻ hài lòng, nói các ngươi đều rất mạnh, là Hắc Vân quân tuấn tiệt. Tương lai ta cái này quân chủ chi vị, rất có thể từ trong các ngươi sinh ra. Nhưng mà các ngươi có năm người, đại biểu có người nhiều lắm đánh một trận. Bốc tham, nói xong, trong tay hắn chữ vật giới chỉ sáng lên, bàn tay nâng lên cùng lúc trước giống nhau, như lúc cái dương màu đen điển thanh vân bọn người lẫn nhau, nhìn một chút điển thanh vân thứ nhất bước chân, tùy tiện lấy tay vào động lấy ra một tấm gấp lấy giấy trắng bày ra, chống không ngươi tự động tấn cấp trước bốn. Độc Cô Bá nói, còn lại bốn người cũng nhất nhất tiến lên. Kết quả là Trương Bắc Cực, lệnh hồ tuyết nhiều lắm đánh một trận. Hai người sắc mặt rất khó coi, nhưng cũng không thể tránh được sau một phen đỏ sức sau đó trương bắc cực chiến thắng lệnh một tuyết năm vị trí đầu một đóa hoa tươi bị đào thải còn lại bốn tên nam tử điển thanh vân bốn người sắp xếp chỉnh tề đứng tại trước mặt độc cô bá độc cô bá trong tay chữ vật giới chỉ lại một lần nữa sáng lên trước mặt lơ lửng ba cái chữ vật giới chỉ giới chỉ màu đen đỉnh chót nạm bằng ngọc mặt ngoài hiện đầy huyền ảo đường vân điển thanh vân méo cả một cái nghi thầm tạo hình có chút thổ đây là đẳng cấp thấp nhất chữ vật giới chỉ nội bộ không gian rất nhỏ nhưng đối với các ngươi bây giờ tới nói nhưng cũng là vật khó được quan quân còn có bát phẩm thành tiên đan bát phẩm linh thạch lấy ra bản lệnh của các ngươi tranh đoạt trước ba. Quân quân a." Độc Cô Ba trầm giọng nói là, "Điển Thanh Vân bọn người ứng tiếng nói dựa theo trước đây thẻ số. Trận đầu Điển Thanh Vân giao đấu Nam Cung Thắng, trận thứ 2 Lưu Bình Quang giao đấu Trương Bắc Cực." Độc Cô Ba gật đầu một cái, nói thỉnh Điển huynh chỉ giáo nhiều hơn. Nam Cung Thắng đối với Điển Thanh Vân ôm quyền thi lên nói. Hắn người khoác màu đen trọng giáp, khuôn mặt kiên nghị, bên trái bên hông mang theo một ngụm linh quang lập loè bảo kiếm, bên phải bên hông buộc lấy một phương ấn tín, cũng là linh quang lập loè Điển Thanh Vân nhìn một chút cái này ấn tín, chủ thể vị kim sắc, đỉnh là một đầu quanh quân Thanh Long, tạo hình cổ pháp, lộ ra huyền diệu chi khí cựu phẩm pháp bảo. Thanh Long kiếm ấn Nam Cung Thắng chân nguyên cùng nhục thể đều khác hẳn với thường nhân, luận thực lực, hắn có thể tại Trần Tử sang phía trên. Điển Thanh Vân nội tâm có ngưng trọng khách khí, lẫn nhau chỉ giáo. Điển Thanh Vân cũng là ôm quyền thi lễ nói Điển Thanh Vân biết, nếu như mình bở bãi vô danh, Nam Cung Thắng không có khả năng đánh giá cao chính mình một mắt. Nam Cung Thắng khẽ gật đầu, tung người nhảy lên rơi vào trên lôi đài. Điển Thanh Vân với tay, Hồ Tinh Tinh lập tức siêu một tiếng, đứng ở trên vai của hắn Điển Thanh Vân tung người nhảy lên, cũng rơi vào trên lôi đài, ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Thắng nhìn đối phương, có phát bảo, thanh này đại khái là mình cùng Hồ Tinh Tinh song kiếm hợp bích. Hồ Tinh Tinh nho nhỏ gương mặt bên trên lộ ra nhân tính hóa vẻ mặt nghiêm trọng, không có thử một cái vung lấy dối bù cái đôi to. Dưới lôi đài, 10 vạn chiến binh, các chiến binh phần lớn là nín hơi ngưng thần, trợn to hai mắt, quan sát trên lôi đài luận võ. Mà có người thì nhìn ra môn đạo vừa rồi cùng Trần Tử Sam chiến đấu, Điền Thanh Vân để cho hắn bạch hồ đi xóa xỉnh. Bây giờ bạch hồ vẫn đứng ở trên vai của hắn, cái này bạch hồ rõ ràng không phải bài trí. Nói là chiến đấu như vậy sẽ không nói nhảm. Đâu này bạch hồ không đơn giản, chỉ là đâu này bạch hồ nhìn thế nào cũng là nhỏ yếu đáng thương, rất khó tưởng tượng nó có thể phái bên trên châu dụng võ gì. Hồ Tinh Tinh cái kia hạt châu màu trắng, người biết ít càng thêm ít. Liên Khương Phong Nguyệt bộ đội sở thuộc chiến binh, biết đến cũng là cực ít. Khương Phong Nguyệt trên mặt tươi cười, cước bộ nhanh nhẹn đi tới Lưu Thăng Dương bên cạnh, mười phần thân thiết nói, "Lưu giáo úy, ngươi có muốn hay không gỡ vốn?" Lan, ma bài bạc chết không yên lành." Lưu Thăng Dương trực tiếp mắng. Hắn lại không nốc, Điền Thanh Vân thắng Trần Tử Sam, liền chứng minh Điền Thanh Vân có chính diện cùng Nam Cung Thắng giao thủ năng lực, huống chi đầu này vật hổ. Lưu Thăng Dương sau khi mắng, lại nhanh chóng nói một câu nói, "Nếu như Điền Thanh Vân có thể thắng được Nam Cung Thắng, quyết chiến chính là hắn cùng với nhi tử ta." đến lúc đó chúng ta đánh cược một ngàn khóa thành tiên đan. Khương Phong Nguyệt hai tay ôm ngực, trầm trồ một chút sau, không có đáp ứng, cười trêu nói, mới vừa rồi là người nào nói ma bài bạc chết không yên lành, bây giờ lại muốn cùng ta cá, người cái này hỗn đản. Lưu Thăng Dương sắc mặt tái xanh, trong lòng điên cuồng người rủa, cái này hỗn đản, Sinh Nhi tử không có cái mắt, đi ra ngoài bị yêu tộc giết chết, uống nước bị sặc chết bốn. Bên cạnh các giáo quý cười ra tiếng, cái này Khương Phong Nguyệt cao lớn uy mánh, một mặt chính phái, nhưng tâm tư cũng thật nhiều. Hắn cùng với Lưu Thăng Dương đánh cược, đánh cược Điền Thanh Vân thắng Trần Tử Sam. Hiện nhiên là có hoàn toàn chắc chắn đánh cược Điền Thanh Vân thắng Nam Cung Thắng, nhìn cũng rất có chắc chắn đánh cược Điền Thanh Vân thắng Lưu Bình Quang là không nắm chắc. Có nắm chắc liền đánh cược, không nắm chắc liền không cá cược đáng thương Lưu Thăng Dương bị hắn nắm rất cao. Bất quá Lưu Bình Quang là thật sự cứng hãn, nếu là ta cũng không dám đánh cược. Một ngàn khỏa Thịnh Tiên đan thế nhưng là một số lớn tài sản. Các giáo uy Dương mắt nhìn về phía Lưu Bình Quang, trên mặt lộ ra vẻ mặt trọng. Cái này một mặt nghễ, một bộ ai cũng không coi vào đâu ra hỏa. Thật sự cường Ngoại nhân tâm tư cùng Điền Thanh Vận, Nam Cung Thắng không quan hệ bọn hắn tâm không ngoại vật, trong mắt chỉ có đối thủ Điền Thanh vân không có mạo muội ra tay, dựng thẳng đao ở trước ngực, địch không động, ta không động. Chủ yếu là pháp bảo cái đồ chơi này, hắn không hiểu nhiều lắm. Chờ đợi cũng là một loại chiến thuật. Nam Cung Thắng Tiên không giữ được bình tĩnh, hai tay nắm ở chuôi kiếm, không thấy bất kỳ cử động nào, cũng không có phát ra âm thanh. Bên hông thanh long vàng bạc tự động rơi xuống. Tiếp đó thanh quang đại thịnh quay tít một vòng, hóa thành một đầu thanh long, đánh út về phía Điền Thanh Điền Thanh vân cảm khái một tiếng, thêm kiến thức đầu này thanh long ước dài ba thước ngắn, 10 phần mini cũng không phải thật, mà là từ một đoạn chân nguyên tạo thành, sừng, rồng, vảy rồng đều hết sức rõ ràng. thật là một cái chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. thanh long tốc độ cực nhanh, trong ngay mắt đi tới điển thanh vân phía bên phải, hất lên đuôi rồng, há miệng đi cắn hồ tinh tinh. cùng lúc đó, nam cung thắng thân hình thoát một cái, toàn thân tản mát ra thanh sắc quan mang, tốc độ không giống như thanh long chậm, xuất hiện ở điển thanh vân bên trái, một kiếm đâm về điển thanh vân cổ, kiếm quang sáng rực, thanh thế như bạch hồng có nhận. nam cung thắng cũng rất để ý hồ tinh tinh, thiên hạ thủ vi cường, một bên trọng tài ánh mắt ngưng lại, đánh lên mười phần tinh thần. ra sân yêu tộc, cũng tại hắn bảo hộ phạm vi bên trong. Trước 192. Đăng đỉnh, 3. Trước 192. Đăng đỉnh, 3. Cường hãn. điền Thanh Vân ha mồm phun ra hai chữ. Vô luận là lực lượng cơ thể, vẫn là chân nguyên cường độ, Nam Cung Thắng đều có thể nói là cường hãn đối thủ. Cùng là tiên thiên thập trọng đỉnh phong đội trưởng, có người thực sự là thiên phú dị bẩm, Chớ nói chi là còn có cựu phẩm pháp bảo. Thanh Long ký ấn Nhưng mà có một chút điền Thanh Vân hơi nét khỏe môi lên lên, nói, võ ký quá yếu, cùng Trần Tử Sam so sánh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. 3. Điển Thanh vân tuổi động trong đan điện chân nguyên, một con mắt hóa thành thiên ma vương, một con mắt hóa thành từ bi chủ, xúc địa thành thốn một đao vung ra. Tựa hồ có thể không nhìn khoảng cách, nhanh như lưu quang một đao, phát ra mà đến trước bù về phía Nam Cung Thắng cổ. Nam Cung Thắng nhíu mày, ta thanh long cắn xé đầu kia bạch hồ, điển Thanh vân vậy mà không cứu. Chiến đấu là một môn nghệ thuật, cũng là binh pháp, tấn công địch chi nhất định cứu, làm cho địch lâm vào hỗn loạn, tiếp đó chiến thắng. Nam Cung Thắng sau khi kinh ngạc, cũng không dám chậm trễ, cánh tay khé động, nguyên bản đâm về Điền Thanh Vận một kiếm, hóa thành nhiều vấn đầu kiếm, ngắt ở cổ của mình phía trước đao kiếm tấn công, thanh thúy em hai. Vô luận là chân nguyên, vẫn là chân nguyên cường độ, dị bẩm thiên phú Nam Cung Thắng đều cùng Điển Thanh Vân khó phân trên dưới, ngăn đón rất nhiều ổn. Nam Cung Thắng ánh mắt rơi vào Thanh Long cùng trên thân Hồ Tinh Tinh, lập tức con ngươi co rụt lại đối mặt đánh tới Thanh Long, Hồ Tinh Tinh dịu dít vừa gọi, thanh âm trong trẻo khả ái. Há mồm phun một cái, phun ra một quả quay tròn chuyển động hạt châu trắng. Hạt châu trắng hóa thành một đạo kiếm quang, đánh út về phía Thanh Long. Nó vốn là màu đen, bởi vì chân nguyên mà biến. Kiếm quang hai đầu nhảy bén, khí tức sắc bén. Thanh Long vốn là há mồm cắn về phía Hồ Tinh Tinh, nửa đường biến hóa chiêu số, giơ vuốt chụp vào kiếm quang. Long chảo cùng kiếm quang va chạm, chân nguyên va chạm bạch quang cùng thanh quang lóa mắt, giống như địa thiểm, vô hình khí lãng, hướng bốn phía khuyết tán kiếm quang cùng thanh long cuốn ngược mà quay về, lại tại nửa đường ngừng xu hướng suy tàn, tiếp tục giết hướng đối phương. Thanh long cùng kiếm quang trên không trung không ngừng giao thủ, tiếng kim loại giống như diêm vương ra bữa đòi mạng đây là kiếm hoàn bốn. Nam cung thắng đã đoán ra hồ tình tình không đơn giản, nhưng cũng là giật nảy cả mình. Thất thanh nói nam cung mình, bây giờ không phải là thất thần thời điểm. Điền thanh vân cười dài một tiếng, đao ra như trắng khuyết, một chiêu tung hoành thiên hạ vùng ra, chỉ một thoáng, côn phong cuộn cuộn. Dao giết gạo giống như lệ quỷ đang khóc hào tinh tinh. Cái kia thanh long liền giao cho ngươi. Điển Thanh Vân nói Thanh Vân ngươi cứ yên tâm đi, quân ở trên người của ta. Hồ Tinh Tinh lên tiếng, thân thể nhỏ nhắn nhanh nhanh hóa thành một đạo bạch quang, từ Điển Thanh Vân trên bờ vai nhảy xuống, toàn tâm toàn ý chỉ huy bảo bối của mình, cùng cái kia thanh long giao thủ. Nó vẫy đuôi, vô cùng hưng phấn. Chơi vui, chơi vui nha ba. Nam cung Thắng mong lấy Điển Thanh Vân cuồn phong cuộn đao chiêu, lập tức lâm nhiên, khiến cho một thanh bảo kiếm bao lại toàn thân, đem hết toàn lực phòng ngự. Bên kia kiếm quang cùng thanh long đấu, bên này là đao quang cùng kiếm quang trùng thiên. Điển thanh năng lực chiến đấu phát huy đến cực hạn một tay đao pháp đại khai đại hợp giết nam cung thắng chỉ có phòng thủ phần không có tấn công phần quan chiến mười vạn chiến binh một mảnh xôn sao nghĩ không ra thực sự là nghĩ không ra nam cung thắng lại là cơ thể cường hành chân nguyên thiên phú dị bẩm lại có cửu phẩm pháp bảo luận thực lực tổng hợp muốn tại trần tử Sam phía trên nhưng cùng Điển thanh vân tranh đấu lại bại tướng rõ ràng hơn ngươi cũng đã nói là thực lực tổng hợp luận bản lĩnh thật sự nam cung thắng không phải trần tử san đối thủ chỉ là cái kia cửu phẩm pháp bảo lợi hại hiện tại hắn cửu phẩm pháp bảo bị Điển thanh vân bạch Hồ cho cướp lấy tại trước mặt Điển thanh vân đương nhiên liền lên không được bàn Nghĩ không ra a đầu này, Bạch Hồ rõ ràng chỉ có lục trọng đỉnh phong thực lực, chậm nhìn là cái nhóc đáng thương, có một khỏa kiếm hoàn, thực lực lấy được bay vọt tầm thường để thăng. Không chỉ đâu, ngươi nhìn cái này Bạch Hồ tối động kiếm hoàn, thành thạo điều luyện, tu vi của nó chính xác chỉ có lục trọng đỉnh phong, nhưng cũng có thể có pháp môn. Có pháp môn yêu tộc, bốn. Nay liền đang sợ. Yêu tộc pháp môn, chúng ta Bạch Liên kiếm tông cũng không nhiều. Dù sao không phải là ngự thú lưu tông môn, cho dù có, cũng cần tốn linh thạch đi mua sắm. Điển Thanh Vân cái này Bạch Hồ, không chỉ có kiếm hoàn, còn có pháp môn. Điển Thanh Vân xuống bao nhiêu vón gốc? Đây chính là ngự thú Lưu A một mình hắn có thể đỉnh hai người. Bên trong giáo trưởng, xôn xao. Trận chiến ngày hôm nay, Điển Thanh Vân đã đầy đủ kinh diễm, nghĩ không ra còn có hậu chiêu. Điển Thanh Vân chân nguyên, nhục thể, đao pháp, năng lực chiến đấu cũng là đỉnh tiêm. Nghĩ không ra bên cạnh Bạch Hồ, cũng là thâm bất khả chắc đáng sợ hơn là đừng nhìn Điển Thanh Vân cùng Nam Cung Thắng đánh chiếm tự phong, cùng Trần Tử Sam đánh hơi chiếm tự phong. Nhưng hai người cũng là tiên tiên thập trọng đỉnh phong nhân vật, Điển Thanh Vân mới tiên tiên trọng sơ kỳ. Vượt qua hai cấp không ngừng, thực sự là đáng sợ tới cực điểm. Hắn giành thắng lợi mới là bình thường, không thủ thắng mới là không bình thường. Tại bên trong giáo trường này, chỉ sợ chỉ có Lưu Bình Quang mới có năng lực cùng Điền Thanh Vân vân vân cao thấp độc cô phách mấy người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này tiên tiên bắt trọng sơ kỳ, từ đâu tới nhiều hoa văn như vậy thủ đoạn? Vô luận là yêu tộc pháp môn, vẫn là kiếm hoàn, cũng là có giá trị không nhỏ kiếm hoàn. Là ngươi kiếm cho hắn sao? Ngươi muốn cho hắn đánh bại ta nhi tử? Lưu Thăng Dương sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn về phía Khương Phong Nguyệt trầm giọng nói làm sao có thể? Ngay cả ta cũng không có một kiện phẩm pháp bảo. Ta mặc dù coi trọng Điền Thanh Vân, nhưng không thể nào đưa cho hắn một khỏa kiếm hoàn. Đây là chính hắn tại thiên yêu bí cảnh lấy được. Càng kỳ diệu hơn chính là, Điển Thanh Vân có một đầu Bạch hồ, có thể để Bạch hồ ngự dụng kiếm hoàn, không giống Nam Cung Thắng, là phân tâm nhị dụng. Một bên cùng Điển Thanh Vân chém giết, một bên ngự dụng pháp bảo. Nam Cung Thắng nhất định phải thua. Khương Phong Nguyệt vừa cười vừa nói, Lưu Thăng Dương quay đầu liếc mắt nhìn Lôi đài, đúng vậy, Nam Cung Thắng nhất định phải thua. Bản sự không bằng Điển Thanh Vân, còn phải phân tâm nhị dụng đã như vậy. Vậy ngươi dám không dám cùng ta cá một ngàn khỏa bát phẩm thành tiên đan? Ta cá nhi tử ta thắng. Lưu Thăng Dương khiêu khích nói không cá cược. Ta cũng không giống như ngươi, chuyện không có năm chắc, ta không làm. Khương Phong Nguyệt cười nhạo nói, Lưu Bình Quang cùng Nam Cung Thắng, Trần Tử Sam cũng không giống nhau. Hắn là rất hy vọng Điền Thanh Vân có thể thắng lợi, cực kỳ khác một hơi Điền Thanh Vân đương nhiên cũng có phần thắng. Nhưng mà phần thắng không lớn đừng nói phần thắng không lớn, liền xem như 5 năm năm đối với mở. Hắn cũng sẽ không đánh cược 500 khỏa bát phẩm thành tiên đan đã thăng tới tay, tại sao phải cho Lưu Thăng Dương gỡ vốn cơ hội? Giới túi vì sao ngươi cái này hỗn đản? Lưu Thăng Dương lại một lần nữa phá phòng ngự, song quyền nắm chặt, trên mu bàn tay trên trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi ha ha. Khương Phong Nguyệt cười ha ha đúng lúc này, trên lôi đài phân ra thắng bại. Nam Cung Thắng phân tâm nhị dụng, dần dần buối rối. Điển Thanh Vân một đao vung ra, thẳng đến Nam Cung Thắng cổ. Nam Cung Thắng giơ lên kiếm muốn chặn lại, lại là không bằng Điển Thanh Vân lướt đao, khoảng cách Nam Cung Thắng cổ hai ba, bốn tức thời điểm, bị trọng tài cản lại Điển Thanh Vân thắng. Trọng tài cao giọng nói: "Chương 193. Đang đỉnh, 4." Chương 193 Đăng đỉnh, 4, đã nhường. Điển Thanh Vân thu hồi đao xuống dậy, đối với Nam Cung Thắng ôm quyền thi lễ. Nam Cung Thắng rất chật vật, nhưng cũng vô cùng có phong độ ôm quyền thi lễ. Cái thanh long hóa thành một phương gần tín, về tới cái của hắn Thanh tung người nhảy lên, về tới trên khán đài, an vào một khóa tiên đan dưỡng sức. Nam Cung thắng thở dài một hơi, cũng trở về trên khán đài, ngồi xếp bằng xuống khôi phục nguyên khí. Hắn còn có một hồi. Đầu tiên là không, nhưng đệ tam chữ vật giới chỉ, lại không thể từ bỏ độc cô phách gặp thắng bại đã phân, đã nói nói, trận thứ hai. Trương Bắc Cực giao đấu Lưu Bình Quang. Lưu Bình Quang đang muốn nhảy lên lôi đài, Trương Bắc Cực lại là ôm quyền nói, "Quân chủ, ta chịu thua." Độc Cô Bá lông mày hơi nhíu, những người còn lại cũng là kinh ngạc nhìn Trương Bắc Cực. Nhưng mà sau đó không lâu, phần lớn người đối với Trương Bắc Cực đều lộ ra vẻ tán thưởng. Tự bên mình, cũng Lưu Bình Quang tranh đấu, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực cùng nam cung thắng tranh đoạt tên thứ ba hử lưu bình quang hai tay ôm ngực khinh miệt nhìn xem trương bắc cực phát ra hử lạnh một tiếng trương bắc cực đối với cái này cũng không thèm để ý thần sắc như thường độc cô bá gật đầu một cái liếc mắt nhìn nam cung thắng nói để cho nam cung thắng nghỉ ngơi một khắc đồng hồ thời gian một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh nam cung thắng mở mắt đứng lên núi với độc cô bá túi người hành lễ trận thứ ba nam cung thắng giao đấu trương bắc cực độc cô bá gật đầu một cái nói hoa ba khôi phục mạnh mẽ nam cung thắng tung người nhảy lên đi tới trên lôi đài trương bắc cực cũng rất quát nhảy lên một cái rơi vào trên lôi đài Song Phương chào sau đó, triển khai chiến giết. Cứ việc Trương Bắc Cực cũng rất xuất sắc, nhưng đối mặt Nam Cung Thắng lại là kém xa. Hai người đấu có 2 30 chiêu, Trương Bắc Cực liền bị Nam Cung thắng Thanh Long đánh trúng, thua trận tính toán xào diệu, cũng là không công á chữ vật giới chỉ không có duyên với ta. Trương Bắc Cực cười khổ một tiếng, nhảy xuống lôi đài, trở về chính mình phương trận bên trong. Nam Cung Thắng nhảy lên một cái, đi tới trên khán đài độc cô bá nhìn xem ba người khuôn mặt, lộ ra vẻ hài lòng, nói: "Ba người các ngươi rất tốt, đây là các ngươi nên được khen thưởng." Hắn nắm chặt tay phải hất lên, Ba đạo tia sáng bắn về phía Điển Thanh Vân ba người, Điển Thanh Vân lộ ra nét mừng, đưa tay chụp một cái đem giới chỉ nắm vào trong tay, lật qua lật lại nhìn một hồi, mới mang ở trên ngón tay. "Rất tốt, chính là tiểu giáng có chút thủ." "Cái này chữ vật giới chỉ cũng cần tế luyện, trước mắt là không thể dùng kế tiếp chính là cuối cùng một cuộc. Người thắng chính là trong quân thi đấu quán quân. Ban thưởng là 300 khỏa bát phẩm thành tiên đan 300 khỏa bát phẩm linh thạch." Đối với vừa mới bước vào trúc cơ cảnh tu tiên giả tới nói, đây là một khoản tiền lớn. "Các ngươi phải thật tốt chắc chắn cơ hội." Độc Cô ba trầm giọng nói là. Điển Thanh Vân không hành lễ nói quân chủ mà nói. Ta không phải là mười phần tán đồng. Lưu Bình Quang Tử Tốn nói úc, nói thế nào, độc cô ba không có sinh khí, chỉ là đầu lông mày nhướng một chút. Hỏi. Lưu Thăng Dương đứng ở một bên, trong lòng run sợ. Này nhi tử cái gì cũng tốt, chính là quá ngông cuồng, cũng dám như thế cùng quân chủ nói chuyện cơ hội không phải đem nắm chặt, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Lưu Bình Quang ngửa đầu lên, hai đầu lông mày đều là ngạo khí, một bộ càn khôn đều ở ta trong lòng bàn tay dáng vẻ độc cô bá cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, ha ha ha ha, hảo, có ba khí, là ta nói sai cứ việc Điền Thanh Vân Thiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại Bi Phú, cùng với bản thân nội tính, năng lực, đều để hắn mười phần thưởng thức. Nhưng mà Lưu Bình Quang cũng không kém, là hắn ký thác kỳ vọng hậu bối. Hơn nữa trong lòng của hắn, Lưu Bình Quang muốn ưu tú hơn, vô luận là thực lực, vẫn là tiềm lực. Mặc dù Điền Thanh Vân là một nhân tài, nhưng mà Thiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại Bi Phú không có sau này công pháp, đây là một cái không thể coi thường vấn đề Điền Thanh Vận hít vào một hơi thật sâu. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, nói rất đúng. Cơ hội là cho người có chuẩn bị. Ra sân. Độc Cô Bà vung tay háo, lớn tiếng nói hoa. Điển Thanh Vân cùng Lưu Bình Quang gần như đồng thời hành động, nhảy lên một cái, rơi vào trên lôi đài thật không cá cược. Lưu Thăng Dương đi tới Khương Phong Nguyệt bên cạnh, trầm giọng hỏi không cá cược. Khương Phong Nguyệt một bộ khó chơi hình dáng, rơi túi vì sao? Không cá cược. Lưu Thăng Dương dựng râu trừng mắt, lại không thể làm gì, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng nguyện rủa Khương Phong Nguyệt mặc dù cơ hội không lớn, nhưng mà tiểu tử ngươi vẫn còn có cơ hội. Khương Phong Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài, thầm nghĩ trong lòng. Liều mạng tranh đấu cũng được, lôi đài luận võ cũng tốt, Điển Thanh Vân đều không sợ hãi chỗ nào. Nhưng mà trước mắt người này, đúng là nắm giữ khí tràng cương đại. Người này khí thế của tự thân, hắn vụn vật nghe được tình báo Điển Thanh Vân không có lập tức ra tay, đem lao sống rầy dọc tại trước ngực, từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Bình Quang. Ngoại trừ một mặt ngạo nghễ, từ ở bề ngoài đến xem, nhìn không ra gia hỏa này có một chút chỗ kỳ lạ ngươi không xuất thủ sao? Vậy ta trước hết ra tay rồi. Lưu Bình Quang tử tốn nói bá một tiếng. Lưu Bình Quang rút ra bảo kiếm bên hông, ánh kiếm màu xanh, giống như thanh long phun ra nuốt vào nguyên khí, thanh thế kinh người. Một lát sau, Lưu Bình Quang biến mất ở trước mặt Điển Thanh Vân thật nhanh. Điển Thanh Vân con ngươi co rút lại, cơ thể bản năng phản ứng, không chút suy nghĩ phía bên phải hựa ra một đao. Lưu Bình Quang kiếm xuất hiện ở Điển Thanh Vân bên phải, mũi kiếm cùng lưỡi đao va chạm. Nếu như Điển Thanh Vân chậm một bước, vậy thì phân ra thắng bại. Song phương sau khi giao thủ, không có lập tức tách ra, đao kiếm giao xoa, bắt đầu đấu sức Điển Thanh Vân dốc hết toàn lực, trên thân hắc kim nhị sắc quang mang đại thịnh, lại tại trong đấu sức, không có chiếm thượng phong, ngược lại hơi có vẻ xu hướng suy tàn chân nguyên, lực lượng cơ thể đều tại trên ta. Hơn nữa còn là bắt phẩm võ kỹ. Thanh sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, thầm nghĩ trong lòng dựa vào ta cùng với Hồ Tinh, Tinh song kiếm hợp bích, chỉ sợ cũng rất khó thắng hắn. Mấu chốt vẫn là đắc hộ pháp Thiên Long. Hơn nữa phải tìm đúng cơ hội, nhất kích không trúng, liền cả bản đều thua bá ba, ba một tiếng hồ tinh tinh trông thấy điển thanh vân bị áp chế há mồm phun một cái quay tròn chuyển động hạt châu trắng phun ra hóa thành một đạo kiếm quang từ bên trái đánh út về phía lưu bình quang a bảng môn tà đạo lưu bình quang cười lạnh một tiếng hai tay dùng sức tại sức mạnh chân nguyên bên trên áp chế điển thanh vân một kiếm bách khai điển thanh vân trợ huy kiếm đinh một tiếng kiếm hoàn hóa thành kiếm quang bị hắn đánh trúng cuốn ngược mà quay về thế đại lực chẩm, bắn về phía một bên khán đài phát ra đụng một thanh âm vang lên thanh lưu bình quang hai tay cầm kiếm trong mắt tinh mang lấp lóe một kiếm huy hoàng đâm thẳng hướng vân của bá Điền Thanh Vân bản năng chiến đấu, để cho hắn không thêm suy xét, liền hựa ra một đao tung hoành thiên hạ đinh đinh đinh ba. Hai người đao kiếm giao kích, phát ra thanh thúy thanh âm rộn rập. Lưu Bình Quang từng bước phía trước bước, Điền Thanh Vân bước bước lui lại. Chương 194. Đang đỉnh, Nam. Chương 194 Đang đỉnh, Nam. Tại hơn 10 vạn con mắt chăm chú, Điền Thanh Vân đã rơi vào hạ phòng, mà lại là tuyệt đối hạ phong quả nhiên a. Dưới đại quan chiến các chiến binh, đều rất cảm khái. Lập tức, xôn xao không phải Điền Thanh Vân quá yếu có thể đánh thành dạng này, Điền Thanh đã cực mạnh. Nhưng thế nhưng đối thủ quá mạnh. Vô luận là chân nguyên, nhục thể vẫn là võ kỹ năng lực chiến đấu lưu bình quang cũng là không chê vào đâu được điền thanh vân ở trước mặt hắn còn kém một chút hắn bạch hồ mặc dù lợi hại nhưng mà cựu phẩm pháp bảo kiếm hoàn cũng chỉ có thể quay yếu một chút tuy nói bây giờ tu tiên giới ngự thú lưu là chủ lưu còn có ngự kiếm lưu ngự bảo lưu trận pháp lưu cái gì nhưng chiếm giữ số nhiều vẫn là dùng thân thể của mình đi chiến đấu cường đại đến đáng sợ nhục thể lực sát thương 10 phần võ kỹ cường hành chân nguyên ba hợp một liền có thể không chê vào đâu được thậm chí là vạn kiếp bất diệt vạn pháp bất xâm Đúng vậy a không phải Điển Thanh Vân quá yếu, mà là Lưu Bình Quang thật sự là quá cứng hãn. Hắc mã trung quy là hắc mã, rất khó biến thành vương hoàng. Lần này Điển Thanh Vân nhất định phải thua. Điển Thanh Vân thực sự là đáng tiếc. Các chiến binh cũng không có khinh thị Điển Thanh Vân, ngược lại tương đối tôn trọng. Nhưng tiếc là núi cao còn có núi cao hơn, Lưu Bình Quang đúng là càng mạnh hơn. Không có bất ngờ. Cho dù là Điển Thanh Vân các bằng hữu, cũng đều là cảm thấy như vậy quá cứng hãn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Vương Kỳ Ngọc nhìn xem trên lôi đài chiến đấu, rũ cục lấy đầu, có chút hể trăm nghe không bằng một thấy. Đây chính là Lưu Bình Quang toàn bộ thực lực sao? Lưu Thi Thi hai tay ôm ngực, trên mặt lộ ra vẻ chấn động quả nhiên là đệ nhất hạt giống, đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Hạ hầu phi một mặt hâm mộ nhìn xem Lưu Bình Quang, chực chực chực, cái này tố chất thân thể, cái này chân nguyên hùng hậu, vũ khí này, hận không thể toàn bộ đoạt lại. Giá tiếp đến trên người mình Điền Thanh Vân cũng dừng ở đây rồi sao? Dương phủ Phong thở dài một hơi đạo cái gì tam đại hạt giống, ta chính là cái có cũng được không có cũng được lá xanh. Chân Tử Sang ngẩng đầu nhìn trên lôi đài chiến đấu, môi đỏ cong lên, thầm nói. Trên khán đài, Nam Cung thắng lắc đầu, cảm khái nói, cùng so sánh, ta thua ở Điền Thanh Vân trong tay, còn đẹp mắt một chút nếu là đối đầu Lưu Bình Quang ha ha ha Lưu Thăng Dương cười ha ha Dương Dương Đắc ý quay đầu nhìn xem Khương Phong Nguyệt nói Khương Phong Nguyệt ngươi ký thác kỳ vọng bộ hạ không gì hơn cái này Khương Phong Nguyệt không cách nào phản bác trong lòng ngưng trọng tới cực điểm đúng là cường hoành a đây chính là Lưu Bình Quang thực lực sao lần này phiền thoái mình cùng Lưu Thăng Dương không hợp nhau con của hắn lập tức liền chúc cơ Khương Phong Nguyệt phía trước thắng Lưu Thăng Dương 500 trăm khỏa bát phẩm thành tiên đan Dương Dương Đắc ý bây giờ cảm thấy không thâm ơn quân chủ động cô phép khẽ gật đầu biểu tình trên mặt hết sức hài lòng Mấy trăm vị trong quân cao tầng cũng đều là nghị luận ở mỹ đối với Lưu Bình Quang không thiết kiệm lưỡi tán thưởng có thừa. Trên lôi đài giao chiến còn mười phần bị liệt nhưng đã không có người xem trọng Điền Thanh Vân. Trên thực tế cũng là như thế, Điền Thanh Vân là một tên chiến sĩ tiến công của ma nhưng lại bị buộc chỉ có thể vung đào chống cự. Hồ Tinh Tinh ở trên vai hắn ngự sử kiếm hoàn cũng chỉ có thể đưa đến bấy nhiêu tác dụng để cho hắn có một chút cơ hội thở dốc. Nói tóm lại, đánh hết sức khó coi hiện tại không lời có thể nói a. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Lưu Bình Quang huy kiếm tấn công đồng thời còn có thể phân tâm lộ ra cười lạnh dễ cợt nói không lời nào để nói vì sao lại không lời nào để nói ta chính là có lời nói người hôm nay ăn cơm chưa ta đoán chừng người không ăn ân Điển Thanh Vân cười ha ha hầu ngôn loạn ngữ đạo thật là khiến người ta chán ghét ta Lưu Bình Quang hai con ngươi ngưng lại lộ ra vẻ chán ghét kết thúc ta Lưu Bình Quang tay bên trong bảo kiếm thanh quang trung tiên kiếm ý đường hoàng duy ngã độc tôn kiếm thế bảy gia kéo dài không dứt bát phẩm võ kỹ uy lực hoàn mỹ lộ ra tại trước mặt Điển Thanh Vân. người với người là cách biệt đơn thuần kiếm pháp cũng là bát phẩm Lưu Bình Quang mạnh hơn Trần Tử Sam rất nhiều đinh đinh đinh Điền Thanh Vận liền nói chuyện công phu cũng không có. Đao quang bao lại tự thân, đem hết toàn lực chống cự anh anh anh. Hồ Tinh tinh tiếng kêu tràn đầy gấp rút, sử dụng bú sữa mẹ khí lực, ngự sử kiếm hoàn, hóa thành kiếm quang, cũng không tế tại chuyện. Lưu Bình Quang kiếm ý càng ngày càng mạnh, biểu tình trên mặt càng ngày càng cuồng ngạo. Một bộ trừ mình ra, toàn bộ các ngươi cũng là rác rưởi dáng vẻ. Trọng tài cũng khẩn trương đứng lên, thắng bại có thể ngay tại sau một khắc. Không sai biệt lắm điền thanh vân trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, đã sớm chuẩn bị đã lâu hộ pháp thiên long phát ra. Thân thức hóa thành một trùng, hung hăng vọt tới Lưu Bình Quang. Chất, hắn tính toán cưỡng ép để thăng thập trọng công lực, một chiêu phân thắng thua ân. Điền Thanh Vân con ngươi co rụt lại, đình chỉ cưỡng ép để thăng công lực hành động. Trên thân Lưu Bình Quang đống nhiên toát ra một đạo linh quang, dường như là một loại nào đó bị động phòng ngự bảo vật. Điền Thanh Vân hộ pháp thiên long, đâm vào trên linh quang, sinh ra một chút ba động ha ha ha ha ha. Thì ra ngươi còn có hậu chiêu, chỉ là ngươi tính toán xảo diệu, cũng bất quá như thế. Lưu Bình Quang cười dài một tiếng, kiếm chiêu càng tật, kiếm thế càng mạnh hơn, tốc chiến tốc thắng, thắng lại nói thần thông tám. Quan chiến đám người cũng là lộ ra vẻ dần mình, không nghĩ tới Điền Thanh Vận vẫn còn có hậu chiêu, đây là thần thông gì? Như thế nào vô hình vô ảnh? Nếu không phải là trên thân Lưu Bình quang bảo vật phòng ngự, chúng ta đều nhìn không rõ ràng Triệt để xong. Biết Điển Thanh Vân có thần thông các bằng hữu, cũng là lắc đầu thua. Khương Phong Nguyệt phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hơi khó coi. Cơ hội là có, nhưng không lớn. Bây giờ Triệt để thua thì ra tiểu tử này còn có hậu chiêu. Là đơn giản thần thức và chạm sao? Nhưng tiếc là A Nhi tử ta có dạng này chuẩn bị. Lưu Thăng Dương cười lạnh nói: "Vâng vâng vâng. Người có chuẩn bị. Con của ngươi là thiên tài. Con của ngươi rất ưu tú, cả nhà ngươi đều rất ưu tú." Khương Phong Nguyệt rất là qua loa lấy lệ nói: "Ngươi đây là đồ kỳ ta." Lưu Thăng Dương rất khó chịu, nói vâng vâng vâng, ta là đồ kỵ ngươi. Khương Phong Nguyệt thừa nhận, nhưng biểu lộ rất muốn ăn đòn người cái này hỗn đản. Lưu Thăng Dương nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là nhi tử ta thắng, nhưng như thế nào ta lại khó chịu như vậy? Tất cả mọi người đều cho rằng Điển Thanh Vân nhất định phải thua. Liên Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh cũng cho là như vậy đáng giận. Chỉ cần lại cho chúa công thời gian một năm, đem tu vi tăng lên tới thập trọng đỉnh phong, sẽ không có người là chúa công đối thủ. Dưới lôi đại Nưu Đại Thánh, không phục lắm nói Thanh Vân, nếu không thì chúng ta đấu hàng đi. Hồ Tinh Tinh túm, đánh thì đánh mất quá, chỉ có bị đánh phấn không bằng thể diện chịu thua tính toán. Ngược lại cũng không phải liều mạng tranh đấu phụ đạo nhân gia biết cái gì. Điền Thanh Vân quá lớn. Ta Điền Thanh Vân cho dù là thua cũng là bị người đánh bại, mà không phải giơ hai tay lên, chính mình đầu hàng. Bây giờ còn chưa thua đâu. Chương 195. Đăng đỉnh 6. Chương 195 Đăng đỉnh 6, anh anh anh. Hồ Tinh Tinh mười phần ủy khuất, còn nói ta là phụ đạo nhân gia thu hồi kiếm hoàn, rời đi lôi đài. Điền Thanh Vân nói ân, ba. Hồ Tinh Tinh không lo được ủy khuất, một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem Điền Thanh Vân. Có ta giúp ngươi Ngươi mới miễn cưỡng cùng Lưu Bình Quang đánh thành ngang tay, không còn ta ba. Mặc dù nó trong lòng không hiểu, nhưng càng không muốn bị Điền Thanh Vân mắng. Ngan ngoan hút hút thở ra một hơi, kia quang hóa thành tích lưu lưu kiếm hoàn, về tới trong miệng của nó siêu một tiếng. Nó hóa thành một đạo bạch quang, đầu tiên là nhảy xuống Điền Thanh Vân bả vai, tiếp đó về tới lưu đại thánh trên đầu đây là dự định đầu hàng sao? Lưu Thi Thi, Dương Phủ Phong bọn người là sướng sở, cái này không phù hợp Điền Thanh Vân tính cách ra không chỉ có là bọn hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều cho rằng điển Thanh Vân muốn đầu hàng. Hồ Tinh Tinh chính là Điền Thanh Vân điều thứ ba cánh tay, không có đạo lý tự đoạn một tay, còn không đầu hàng đinh đinh đinh muốn. Lưu Bình Quang trên mặt lộ ra vẻ đùa cận, thân pháp giống như hồ điệp, kiếm thế mạnh, Điển Thanh Vân bình sinh ít thấy, không còn hồ tinh tinh quá nhiễu, tiếp hộ, Điển Thanh Vân tình huống, như giống trên băng mỏng, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Điển Thanh Vân chính là không có ngã xuống. Hai tay của hắn cầm đao, bảo vệ chính mình trên dưới quanh người. Dùng nhiều nhất là nhiều vấn đầu đau, bảo vệ cổ. Từng bước lùi lại, giống một cái tôm tép ngay nhép, trên nhảy dưới tránh. Nhưng có một chút, hắn không có ngã xuống. Từ từ, cũng có người nhìn ra môn đạo. Trên hắn đại, Hắc Vân Quân quân chủ động cô bá, khẽ gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng, nói Điền Thanh Vân từ bỏ lẹo lẹo thủ đoạn, lấy tự thân đối địch. Đây là muốn lấy Lưu Bình Quang vị con lương, khiến cho chính mình càng thêm cường đại. Sau đó lại đánh bại Lưu Bình Quang. Hơn nữa hắn có vốn liếng này, vô luận là Đại Bi Phú chân Nguyên, hay là hắn yêu thần khu cũng là cường hành vô song, không kém hơn Lưu Bình Quang. Năng lực chiến đấu cũng là số một, chỉ có phương diện chiêu thức hắn kém hòa hậu. Nếu như hắn có thể tại lâm trận thời điểm, tại phương diện chiêu thức có chỗ đột phá, có thể sẽ chuyển bại thành thắng. Dù là thua, hắn cũng là anh hùng. Độc Cô mà nói, đưa tới rất nhiều người xôn xao con chủ. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi nói là, hắn có thể trong chiến đấu đột phá cựu phẩm võ khí giới hạn đến bắt phẩm võ khí? Ngươi có phải hay không quá đề cao hắn? Cái này có thể so sánh tăng cao tu vi khó hơn nhiều. Không, đây là không thể nào. Đúng vậy a quân chủ, võ khí là có nghiêm khắc đẳng cấp phân chia. Nếu như có thể dễ dàng như vậy đột phá, vậy chúng ta ngoại môn đệ tử cũng không cần tu vi mua để thằng một cảnh giới, liền đi nhận lấy tương xứng vũ khí. Chính mình đột phá thật tốt. Quân chủ, tha thứ ta nói thẳng, đây không có khả năng. Cơ hội là tất cả mọi người đều cho rằng đây là chuyện không thể nào chỉ có độc cô bá vô luận là tầm mắt vẫn là tu vi, lừa gạt bá quân. hắn lắc đầu nói, không có chuyện gì là không thể nào. cái này cái gọi là cựu phẩm, bát phẩm, thất phẩm võ kỹ, thử hỏi một loại nào võ kỹ, không phải từ người sáng tạo. tiền bối có thể sáng tạo, vì cái gì điển thanh vân không được. hơn nữa ta không nói điển thanh vân chắc chắn có thể làm được, hắn là có ý nghĩ này, hơn nữa hướng về mục tiêu của mình, kiên định xài bước hướng về phía trước. cho nên hắn để cho hồ yêu rời đi, bởi vì hồ yêu tồn tại, ngược lại quấy nhiều võ kỹ của hắn để thăng. nói đến đây, độc cô bá ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài, trong mắt tinh mang lóe lên, nói các ngươi nhìn, lưu bình quang mặc dù kiếm pháp cực mạnh, chiếm thượng phong, giống như mưa to gió lớn, mà điền thanh vân giống như trong gió đóa hoa, tùy thời đều có thể hủy diệt. nhưng hắn hủy diệt sao? hắn càng ngày càng ổn. đám người sư sở vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài. tại lưu bình quang tiến công phía dưới, điền thanh vân từ như giống trên băng mỏng, tràn ngập nguy hiểm, trên nhảy dưới tránh, biến chứng trạng một chút thực sự là dạng này ba. có người thất thanh kêu lên. tại trong lịch cảnh ổn định chính mình, tại trong lịch cảnh thăng hoa chính mình, tại trong lịch cảnh bộc phát chính mình điền thanh vân chỗ nào là từ bỏ, rõ ràng là nghị chiến thắng hơn nữa ý chí kiên định lòng tin chi rồi rạo hiếm thấy trên đời ta thắng định Điền Thanh Vân phảng phất là tại hướng tất cả mọi người lớn tiếng gọi ra câu nói này ha ha ha ha chúng ta đánh cửa ca một ngàn khỏa phẩm thành tiên đan ta cá Điền Thanh Vân thắng Khương Phong Nguyệt vừa kinh vừa vui cất tiếng cười to đạo Lưu Thăng Dương sắc mặt cực kỳ khó coi lại chần chờ đáng chết tiểu tử này như thế nào như thế khẳng đánh cái này đều đánh không chết nếu như giống Quân Chủ nói cứ như vậy phát triển tiếp Nhi tử không phải nhất định phải thua nếu như không cùng Khương Phong Nguyệt đánh cược vậy không phải là biểu ta đối với Nhi tử không có tự tin nhưng nếu như cực, cái tiêu một ngàn khỏa bắt phẩm thành tiên đan liền có khả năng đổ xuống sông xuống biển đây chính là gần tới một năm đồng lộc không dám sao Khương phong nguyệt hít mắt lại cười nhạo nói thực sự là quá sung sướng nhìn ra hỏa này thái độ trước đây một bộ nhi tử ta vô địch thiên hạ dáng vẻ bây giờ tốt rất nhanh hơn 10 vạn người đều phát hiện khuynh hướng này Điển thanh vân càng ngày càng vươn vàng giống như là đánh không chết tiểu cường thực sự là không lợi nào để nói lại còn có thể đảo ngược Điển thanh vân lục thể cường độ chân nguyên hùng hậu thực sự là hảo tư bản a có hảo tư bản cũng cần tốt năng lực chiến đấu kinh nghiệm chiến đấu Người bình thường cho dù có dạng này đủ thể cường độ, chân nguyên hùng hậu, cũng đã sớm bại. Ngươi nhìn Điển Thanh Vân, kiên trì nổi, tiểu tử này là một nhân tài, chỉ cần không nửa đường chết, danh tiếng chắc chắn có thể vang vọng tu thiên giới. Các chiến binh nghị luận ở Mỹ Lưu Thi Thi, Hạ Hầu Phi, Dương Phụ Phong, Vương Kỳ Ngọc bọn người cũng đều là trận mắt hốc mồm, cái này đều được. Anh anh anh, Thanh Vân thực sự là thật lợi hại. Ta quả nhiên là phụ đạo nhân gia không kiến thức. Hí hí. Hồ Tinh Tinh diễu đuôi, phấn thân thể nhỏ đang phát run bỏ họ. Như Đại Thánh cũng cao hứng trở lại, vung lấy nhỏ dài cái đuôi, trên lôi đài. Tại Hồ Tinh Tinh rời đi về sau, Điển Thanh Vân cùng Lưu Bình Quang giao thủ đã vượt qua 300 chiêu. Nếu là người bình thường, coi như không có thua, cũng đã sớm mệt mỏi gục xuống, Điển Thanh Vân cùng Lưu Bình Quang vẫn còn có thừa lực, Điển Thanh Vân vung đao càng ngày càng chót lọt, đánh càng ngày càng dễ nhìn. Nhưng không chỉ có là đao pháp của hắn tại trong lịch cảnh trưởng thành, trong bóng đêm lở rộng. Lưu Bình Quang tâm tính, cũng sản sinh biến hóa A A A4. Lưu Bình Quang phát ra tiếng giống, kiếm quang trùng thiên, sáng như tinh thần, kiếm chiêu mãnh liệt rựe vô cùng đinh đinh đinh. Điển Thanh Vân hai chân phạm vi nhỏ di động, không ngừng vung đao. Tiến Hành Chống Cự Điển Thanh Vân cười nhạo nói: "Phật phòng không yên, ngươi như thế nào thắng ta? Chiến đấu là bản năng của hắn, tranh sát là con đường của hắn. Hắn nhân sinh bộ thứ nhất tinh diệu Đao pháp, chính là từ một danh kiếm khách dưới kiếm, chính mình lĩnh ngộ được. Cái gì bất phẩm, cựu phẩm? Chỉ cần ta Điển Thanh Vân thấy được, Đao pháp tự nhiên là tăng lên. Khuôn xáo của bó cũng không tồn tại, chỉ có thẳng con đường, thông hướng đỉnh điểm Điển Thanh Vân trong mắt tinh mang lấp lóe. bi chủ làm đạo, Thiên Ma Vương đại thịnh. Chiến thiên đấu địa. Chương 196. quan quân. Chương 196 Quán quân. Trên lôi đài chấm liệt, dần dần dễ nhìn Điển Thanh Vân Dao Pháp, càng lúc lậ, khí thế liên tục tăng lên. Chất biến xảy ra Điển Thanh Vân nắm giữ trước mắt mà nói, hai bộ tinh diệu đạo pháp. Theo thứ tự là cựu phẩm Võ Kỹ Lục Hợp Bát Hóa Pháp, Hào chuẩn cùng Ma Loạn Vũ Dao Pháp. Cái trước là Hắc Vân Quân Tiên trong các lấy được ngoại tông võ kỹ, cái sau là hắn tự nghĩ ra đạo pháp. Hai loại đạo pháp, tại lưu bình quang cái này cái cực mạnh bên ngoài áp lực dưới, dần dần dung hợp Điển Thanh Vân dự vào tuyệt cường ngộ tính, lấy tinh hoa, đi hắn tận bã, dần dần hóa thành đồ vật của mình đạo pháp bọn này. Học được chỉ là bước đầu tiên, dung hội quán thông là bước thứ hai thanh đạo phổ bên trên đạo pháp. Hóa thành của mình là trung cực. Khi đến bước thứ ba, mặc dù sư xuất đồng môn, tu chính là đồng dạng đao pháp, nhưng sư huynh đệ thỉnh thoảng nhiều hoặc ít đều có khác biệt. Bởi vì người khác biệt, Phượng hoàng không sẽ cùng phàm điệu một đám, thần long không sẽ cùng giao long cùng tồn tại rất bốn. Điền Thanh vân Thiên Ma Vương đại thịnh, rất hưng khởi, nhiệt huyết sôi trào, cùng hống một tiếng, một đao xúc địa thành thốn vung ra. Một đao này đã đột phá cựu phẩm võ kỹ phong chủ, đạt tới bát phẩm cảnh giới. Tốc độ nhanh hơn. Lưu Bình Quang Mí mắt lắc một cái, cũng lại không có trước đây nào khí, không thể tin nhìn xem Điền Thanh Vận tiểu tử này thật sự trong chiến đấu đột phá. Sự tình đã hướng về xấu nhất phương hướng phát triển đối mặt cái này, nhanh không có gì sánh kịp đao chiêu, Lưu Bình Quang không dám khinh địch sơ suất, giơ kiếm chặt lại. Đao kiếm tương giao, thanh âm thanh thúy vang lên. Chân nguyên va chạm, khiến cho hai người tóc cảo hào bay múa. Lưu Bình Quang cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, sau khi phòng ngự, ra một kiếm. Một kiếm này ông ông tác hưởng, thanh quang phun ra nuốt vào, tựa như long ngâm đình một tiếng. Điển Thanh vân tay cổ tay nhất chuyển, lại một lần nữa hựa ra xúc địa thành thốn một đao, thanh kiếm ngân lại. Song vương thân pháp bày ra đến cực hạn, hoặc trên không trung, hoặc trên lôi đài, triển khai kịch liệt chém giết, tiếng kim loại Bên hai không dứt ở trong chém giết, Điền Thanh Vân con mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng, Điền Thanh Vân lĩnh nộ ra áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp chiêu thứ tư cuồng ma say múa đao ba. Điền Thanh Vân khẽ nói một tiếng, thân hình hơi hơi lay động, giống như cuồng ma say rượu, tiếp đó hướng về phía trước hựa ra bắt đao. Cái này bắt đao cùng một đấu một vạn một chiêu, rất giống nhau. Nhưng một chiêu này cũng không phải là đối mặt bốn phương tám hướng định nhân, ứng đối quần công chiêu số, mà là một chọi một thời điểm chiêu số áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp, đại khai đại hợp, biến hóa cực nhỏ. Một chiêu này cuồng ma say múa đao, gia nhập một chút biến hóa. Ma khí ngang dọc Xuất đao góc độ tùy, ý, nhưng bắt đao nhất định phải cuồng loạn. Nhanh chuẩn hung ác đồng thời, lộ rụt. Để cho địch khó thích ứng. Thiên Ma Vương đại thịnh bắt đao vung ra, không chỉ có cực kỳ cuồng loạn, lại kèm theo huyễn kỹ. Ma diễm cuồn cuộn. Lưu Bình quan tâm can lắc một cái, cuối cùng không kèm được, hét lớn, "Tiểu quỷ, ngươi không cần quá đắc ý ngươi cái này vừa sáng tạo ra đao pháp, cùng ta kiếm pháp so sánh, không đáng giá nhất tới." Nói xong, chân hắn dẫm huyền ảo bước chân, xuất liên tục bắt kiếm, không chỉ có đỡ được điển thanh vân đao chiêu, hơn nữa thuận thế lại một kiếm đâm ra. Khí thế lạnh thấu xương, so trước đó càng mạnh hơn nói rất đúng. Xin nhiều đánh ta mấy trận, để cho ta trở nên mạnh hơn." Điền Thanh Vân không có phản bác, cười ha ha một tiếng, xúc địa thành thốn một đao vung ra, ngăn cản Lưu Bình quang kiếm chiêu. Lập tức, hắn lại hựa ra cuồng ma say múa đao, bá bá bá ra bắt đao. Hắc Kim nhị sắc tia sáng, lại một lần nữa nở rộ. Toàn bộ trên giáo trường, lạng ngắt như tờ. Tất cả nghị luận, tại trước mặt Điền Thanh Vân, đều lộ ra tái nhận vô lực đối với 10 vạn chiến binh tới nói, trong bọn họ không ai là có thể tự sáng tạo võ kỹ. Liền xem như trên khán đài Hắc Vân quân cao tầng, có thể tự sáng tạo võ kỹ người, cũng là lác đác không có mấy. thu tiên đã rất khó. Thông môn cung cấp cho bọn hắn có sẵn võ khí, tại sao còn muốn hao tốn sức lực tự sáng tạo võ khí đâu? Cho dù có người tự chế võ khí, cũng sẽ không giống Điền Thanh Vân dạng này cử trọng lực hình. Càng không khả năng giống Điền Thanh Vân, tại tiên thiên cảnh, liền có thể tự sáng chế bát phẩm võ khí. Thiên thiên cảnh đối ứng là cựu phẩm võ khí, trúc cơ cảnh mới đối ứng bắt phẩm võ khí. Bởi vì thi triển bắt phẩm võ khí, cần tu tiên giả nắm giữ sử dụng bắt phẩm võ khí cơ sở. Trần Nguyên, nhục thể. Thông thường tiên thiên thập trọng đỉnh phong tu tiên giả, coi như nắm giữ bát phẩm võ khí, cũng rất khó thi triển đi ra, chớ nói chi là xoay tròn như ý ha ha ha ha. Điển Thanh Vân thật là một cái nhân tài. Quân chủ Độc Cô phét há miệng cười to, nhìn về phía Điển Thanh Vân ánh mắt không còn che giấu thưởng thức. Ta Hắc Vân Quân, cũng xuất ra một cái không tầm thường nhân tài. Không lâu sau tương lai, không chừng hắn sẽ trở thành sư đệ của ta. Tiếp đó lên như diều gặp gió, trở thành Bạch Liên Kiếm Tông cao tầng. Không chừng tại nhiều năm về sau, ta còn cần hắn dìu dắt đâu ha ha ha. Đồng thời cười to còn có Khương Phong Nguyệt ngươi đắc chí vừa lòng khuôn mặt đâu. Bây giờ là không phải rất khó chịu, rất lo lắng. Ha ha ha. Hắn quay đầu đi, nhìn Lưu Thăng dương tràn đầy chế giễu. sự là quá hết giận. Lưu Thăng Dương căm tức nhìn một mắt Phương Phong Nguyệt, tiếp đó nhanh chóng xoay đầu lại, nhìn lôi đại, thẩm nghĩ trong lòng, như tử, không cần phập phòng công yên, ngươi mạnh hơn hắn. Trẫm rãi mài chết hắn. Chính xác, vô luận là võ kỹ, vẫn là chân nguyên, nhục thể. Thiên phú gì bẩm, lại là tiên thiên thập trọng đỉnh phong lưu bình quang. Đều so Điển Thanh Vân mạnh hơn một chút. Nhưng người trẻ tuổi, làm sao có thể không phập phòng công yên? Lưu Bình Quang càng ngày càng nhanh, kiếm pháp bày ra mưa to gió lớn tiến công. Điển thanh càng ngày càng trạc, vung đao cùng Lưu Bình Quang đối công đao pháp càng ngày càng thuần thục kết thúc Thanh một con mắt bên trong Thiên Ma Vương sao động? khe miệng chảy ra một vòng máu tươi. Thiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại Bi Phú bắt đầu ở trong cơ thể hắn bạo tẩu, giết địch một ngàn, tổn hại tám trăm. Bước chân hắn khẽ động, nhanh như lôi quang, nhanh như cung phòng. Sút địa thành thốn một đao vung ra, bắt khai Lưu Bình Quang bảo kiếm, lại một đao vung ra, Bỏ sinh nhất kích, vừa phân sinh tử cũng phân thắng thua đánh đầu thằng đó. Một chiêu này quá nhanh, Lưu Bình Quang nghĩ muốn phòng ngự đã không kịp, hắn không có chút gì do dự, một kiếm đâm ra, trực chỉ Điền Thanh Văn cổ. Hắn muốn tại Điền Thanh Văn lưỡi đao cắt da cổ của mình phía trước. Trước tiên dùng kiếm đâm xuyên, Điền Thanh Vân cổ Điền Thanh Vân lới đao, ở cách Lưu Bình Quan cổ chỉ có 3, 4 tức thời điểm, ngừng lại. Lưu Bình Quan kiếm, cũng tại không sai biệt lắm khoảng cách thời điểm, ngừng lại ngang tay sao. Các chiến binh trận to hai mắt, thất thanh nói: Hai người chiêu số đều quá nhanh, phần lớn người cũng không có thấy rõ ràng. Ai trước tiên ai sau Điền Thanh Vân thắng. Trọng Tài rất thẳng thắn tuyên bố đáng giận bốn. Lưu Bình quang sắc mặt cực kỳ khó coi, cánh tay hất lên, trọng trọng thanh bảo kiếm ném xuống đất phập phồng không yên, như thế nào thắng ta. Điền Thanh Vân ngẩng đầu cười nhạo nói: Chương 197, nguy cơ. Chương 197 nguy cơ. Điền Thanh Vân cười nhạo một câu sau, tung người nhảy lên, về tới trên khán đài, lập tức ngồi xếp bằng xuống, móc ra chữa thương đan, thành tiên đan an bảo, vận chuyển chân nguyên, chữa thương đồng thời, khôi phục nguyên khí. Lưu Bình Quang hai tay run rẩy, thật không thể một quyền đấm chết điện Thanh Vân, lại không thể làm gì. Hắn xinh mặt, túi người nhặt lên bảo kiếm, cũng là nhảy lên một cái, về tới trên khán đài, đứng tại Lưu Thăng Dương bên cạnh, không nói một lời. Lưu Thăng Dương nhìn xem ngày bình thường một mặt ngạo khí như tử, đã biến thành cái dạng này, không khỏi đau lòng như dao cắt, ruột gan đứt từng khúc, muốn uổi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Một lát sau, nguyên bản lặng ngắt như tờ võ đài, trong nháy mắt son sao thật sự thắng. Điển Thanh Vân xuất mã này, mà đáo thành công ác vậy mà thật sự đánh thắng Lưu Bình Quang, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, ta giống như là nằm mơ giữa ban ngày. Điển Thanh Vân còn tự chế bắt phẩm đao pháp, thực sự là đáng sợ tới cực điểm. Đây là bực nào ngộ tính a? Vô luận là ngộ tính vẫn là tính bền lẻo năng lực chiến đấu, Điển Thanh Vân cũng là chúng ta Hắc Vân quân chiến binh bên trong hoàn toàn xứng đáng tối cường. Các chiến binh nhao nhao cảm thán, sợ hai than phục, thực sự là quá cường hãn Điển Thanh Vân thực sự là vạn người không được một nhân trung chi long a thằng muốn. Thanh Vân thắng. Hồ Tinh Tinh hưng phấn dùng móng nuốt nhỏ lay lấy lấy Lưu Đại Thánh đầu, nổ rất nhiều lông châu, nhẹ cơn hoan hô đạo chúa công thắng. Lưu Đại Thánh hiếp hiếp lưu nhãn, rất là vui vẻ vung lấy đuôi châu thực sự là không thể tin được à. Vương Kỳ Ngọc trợn mắt hốt hổm, Dương Phù Phong, Lưu Thi Thi, Hạ Hầu Phi mấy người cũng cũng là như thế, thật sự. Khi bọn hắn nhìn thấy thực lực Lưu Bình Quang, cảm thấy Lưu Bình Quang lực áp bách sau đó, cũng đã tuyệt vọng, không nghĩ tới điển Thanh vân vậy mà thắng. Tại trong tuyệt cảnh, hoàn thành tuyệt sát. Trên thán đài. Độc Cô Bá nở nụ cười nhìn xem Điển Thanh Vân, tùy ý Điển Thanh Vân chữa thương ước chừng 2 khắc đồng hồ sau, Điển Thanh Vân mở mắt, hắc kim nhị sắc tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đứng lên, đối với Độc Cô Bá túi người hành lễ, Độc Cô Bá rất là hiền lành khẽ gật đầu. Tiếp đó hắn đi về phía phía trước, quan sát dưới khán đài mười vạn chiến binh, lớn tiếng tuyên bố, "Ta là quân chủ Độc Cô Bá. Bây giờ ta tuyên bố, một lần này trong quân thi đấu, người thắng là Điển Thanh Vân. Hắn là đương chi không thẹn quán quân. Các chiến sĩ, hy vọng các ngươi lấy Điển Thanh Vân làm gương, tu vi tiến tiến, ma luyện chính mình. Trở thành đội trưởng, liền có cơ hội thu được chút cơ đan." là 10 vạn chiến binh lập tức đình chỉ nghị luận, mặt hướng Độc Cô Bá, khom lưng lớn tiếng hẳn là hảo giải tán. Độc Cô Bá lớn tiếng nói 10 vạn chiến binh lại một lần nữa đối với Độc Cô Bá khom lưng hành lễ, rời đi võ đài. Mấy trăm tiên trong quân cao tầng lẫn nhau nhìn một chút, cũng rất thức thời rời đi. Trong ngay mắt, cái này lớn như vậy võ đài chỉ còn lại có Điền Thanh Vân, Khương Phong Nguyệt, Độc Cô Bá ba, ba người, cùng với Lưu Đại Thánh, Hồ Tình Tinh đây là nguyên nên được thành tiên đan cùng linh thạch. Độc Cô Bá trên ngón tay chữa vật giới chỉ sáng lên, trước ngực lơ lửng một cái chiếc hộp màu đen. Chiếc hộp màu đen chậm rãi bay về phía Điền Thanh Vận đã tạo quân chủ. Điền Thanh Vân vội vàng đưa tay tiếp nhận, ôm vào trong ngực, không lưng nói cảm tạ không cần tạ. Đây là ngươi nên được. Độc Cô Bá lắc đầu, lập tức trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói: Ngươi biết ta vì cái gì đơn độc lưu lại các ngươi sao? Là trúc cơ đan sao? Điền Thanh Vân trong lòng hiểu rõ, nói thông minh. Độc Cô Bá gật đầu cười, sau đó nói: Trúc cơ đan vật này có thể để cho bình thường nhìn đạo mạo nghiêm trang người hóa thành tà ma, nó là tiên thiên cảnh đến trúc cơ cảnh, nhất định đồ vật. Ai không có bằng hữu thân thích, văn bối, mà ngươi bây giờ mới tiên tiên bắt trọng, ngươi đan là không thể lập tức ăn bảo nhất định sẽ bị người nhớ thương, cho dù là Kim Đan cảnh đệ tử, cũng có thể là ra tay với ngươi. Cho nên ta tạm dừng ngươi cùng ngươi tiểu đội bí cảnh chinh chiến. Ngươi có thể phục đan, thực khí, Trúc cơ sau đó, lại an bài ngươi nhiệm vụ. Cái này khẩn thiết bảo vệ chi tâm, để cho Điển Thanh Vân mười phần cảm kích. Hắn không lưng hành lễ nói, đa tạ cô chủ. Ân. Độc Cô Ba gật đầu một cái, nói, ta đi. Có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Là. Điển Thanh Vân không người đáp ứng ba ba. Độc Cô Ba hóa thành một đạo quan mang, phá không mà đi biết bay thực sự là sảng khoái. Điển Thanh Vân rất là hâm mộ nói đúng vậy a biết bay là rất sảng khoái. Khương Phong Nguyệt cũng rất hâm mộ, tiếp đó trên mặt của hắn lộ ra đau lòng chi sắp ngươi thế nào? Điển Thanh Vân hiếu kỳ nói thanh này ngươi thắng. Trong lòng ta đầu khoái hoạt cực kỳ, nhưng mà Lưu Thăng Dương cùng ta đánh cược, dùng một ngàn khỏa bát phẩm thành tiên đan hắn đánh cược ngươi chiến bại. Ta không dám đáp ứng. Sớm biết đáp ứng. Một ngàn quả bát phẩm thành tiên đan a gần tới một năm đồng lộc. Khương Phong Nguyệt đau lòng đến run rẩy Thanh liếc một cái người này, có cơ hội như vậy cũng không giới chú, ngươi bây giờ đấm dậm chân điển Thanh cũng biết đây là Mã Hầu pháo, tình huống lúc đó, ngay cả mình cũng không có chắc chúng chi là đứng xem người, khương phong Nguyệt không dám đặt cược, mới là người bình thường lựa chọn. hắn chú định cùng cái kia một ngàn khỏa bắt phẩm thành tiên đan vô duyên. hai người nói vài câu sau đó liền cùng rời đi võ đài, đi tới giáo ủy bộ sau, hai người tách ra. điền thanh vân cưới lưu lại thánh mang theo hồ tinh tinh về tới tiểu viện của mình. vương kỳ ngọc phó đội trưởng xuất lĩnh các chiến binh xếp thành một loạt chúc mừng đội trưởng đại nhân chiến thắng. đám người không người chào, trăm miệng một lời đừng làm những thứ này hư. đều trở về thực khí luyện công, bởi vì một số chuyện nào đó tiểu đội chúng ta nghỉ. sau đó một đoạn thời gian, không cần tham gia thiên yêu bí cảnh tranh chiến. Điển Thanh Vân cười mắng một tiếng, tiếp đó liền hướng về gian phòng mà đi nghỉ. Các chiến binh đầu đầy dấu chấm hỏi, những người khác không dám hỏi, Vương Kỳ Ngọc lại ỷ vào chính mình lao huynh đệ thân, thân phận, ba ba tiến lên phía trước nói, "Đội trưởng, đây là vì cái gì?" "Là Chúc Cơ Đan." Người ngu ngốc." Điển Thanh Vân lườm hắn một cái, ngồi nhưu đại thánh tiến nhập gian phòng, Á Vương Kỳ Ngọc bừng tỉnh đại nộ Điển Thanh Vân sau khi tiến vào phòng, lập tức để cho nhưu đại thánh cùng Hồ Tinh Tinh đi soát sỉnh đợi. Chính mình ngồi xếp bằng xuống, lấy trước ra chứa Chúc Cơ Đan bình sứ, đổ ra bên trong Chúc Cơ Đan, nhiều lần quan sát, hết sức hài lòng. Một quả đan dược vào bụng, Chúc cơ chi thể ta có ơn ơn ân. Nhìn chúc cơ đan sau, hắn mới đứng đắn tối động chân nguyên, tay nâng chữ vật giới chỉ, tiến hành luyện hóa. Theo hắn chân nguyên phun ra nuốt vào, trong gian phòng cũng dần hiện ra hắc kim nhị sắp tia sáng. Không biết qua bao lâu, cái này chữ vật giới chỉ bị hắn luyện hóa. Hắn thử một chút lớn nhỏ, cuối cùng đeo vào trên ngón giữa tay phải. Tiếp đó, hắn thổi xuống trên người màu đen trong giáp, thu hút chữ vật giới chỉ bên trong đi ra lại đi vào đi vào lại đi ra. Chơi thật vui. Đương nhiên, Điền Thanh Vân lông mày nhướng một chút, trên mặt đã lộ ra mong đợi đủ cười. Hoàng Vũ không tới. Lần trước nắm nàng tại tổng đàn tìm hiểu thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú sau này công pháp, hy vọng là tìm được. Chương 198, Trừ thành liên minh. Chương 198 Trừ thành liên minh Điền Thanh Vân vung lên ống tay áo, phun ra một cỗ chân nguyên, phát ra hoa một tiếng. Cửa phòng giống như là bị tay kéo động, từ từ mở ra. Ngoài cửa xinh đẹp lấy một vị mỹ nhân, tuổi tròn đôi mươi, da trắng mỹ mạo, phong yêu long đồn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, chính là Hoàng Vũ Không Hoàng tiểu thư. Hôn qua vốc ta nghe thấy hỉ tức đang gọi, ngươi có phải hay không mang đến tin tức tốt gì? Điển Thanh Vân đứng lên nghênh đón, nói thẳng đạo ngươi đoán. Hoàng Vũ không khẽ mỉm cười nói Điền Thanh Vân đại hỉ, nói, nhất định có tin tức tốt. Hoàng Vũ không vẫn là không có trả lời, khẽ không người, môi đỏ khẽ mở nói, chúc mừng Điền giáo chủ, lực áp một quân, đoạt được quân quân. Chúc cơ chi thể có hy vọng. Ai, ta đừng nói cái này. Ta nói thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phu a. Điền Thanh Vân mong chờ đạo. Hoàng Vũ không khẽ lắc đầu, một đôi tròng mắt rơi vào trên thân Điền Thanh Vân, đều là vẻ tán thưởng. Quả nhiên, cho dù là bị tiệm chắc bỏ vốn chất không đủ, nhưng mà cực lạc giáo chủ Điện Thanh Vân, nhưng vẫn là Điện Thanh Vân. Cái kia đã từng lực phương quốc nam nhân coi như đến nơi này thiên nguyên thần châu cũng nhất định không phải là tầm thường hắc vân quân thật không đơn giản những thứ này chiến binh mỗi một người cũng là từ núi đao trong biển máu đi ra năng lực chiến đấu cũng là không tầm thường có thể tại hắc vân quân chủ hết tài năng điển thanh vân dựa vào là không phải vật khí, mà là thực lực hai người cũng là phương thôn quốc xuất thân giao tình thâm hậu trong nội tâm nàng đầu thật sự là vì điển thanh vân cao hứng nhưng mà thiên tần địa khuyết tâm dương hòa hợp đại bi phú hoàng vũ không nghĩ tới đây nhẹ lác lác phong yêu đưa long đồn đi tới trong phòng vị trí ngồi xếp bằng xuống tới biểu lộ rất là vi diệu người mau nói gấp rút chết ta rồi Điển Thanh Vân tối dính chiêu này cũng đội vàng đi theo ngồi xuống, tiếp tục mong chờ Đạo Anh Anh Anh. Hồ Tinh Tinh cũng đi theo gấp gáp, siêu một tiếng nhảy tới Điển Thanh Vân trên bờ vai, mắt to như nước trong veo nhìn xem Hoàng Vũ không bỏ họ. Như Đại Thánh cũng tới tham gia náo nhiệt, nằm dặm trên mặt đất, dơ lên một đôi mắt trâu nhìn xem Hoàng Vũ không có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Hoàng Vũ không cảm thấy thú vị, liền bắt đầu bán cái nút, mỉm cười nói đầu tiên nói trước tin tức. Điển Thanh Vân thực sự không muốn cùng với nàng chơi, nhưng cũng là không thể làm gì, nói ta tại tổng đàn không có tìm được Thiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại Bi Phú sau này công pháp. Hoàng Vũ không lắc đầu, nói này cũng coi là tin tức tốt. Điền Thanh Vân nghẹn họng nhìn chân chối đạo ngươi hãy nghe ta nói hết. Hoàng Vũ không liếc một cái Điền Thanh Vân, tiếp đó hiếp mắt cười nói, "Nhưng ta cuối cùng gặp được võ trời trong, nàng phải hiểu rõ tình hình huống hồ sau, liền giúp ngươi thu thập tình báo, lấy được sau này công pháp." Điền Thanh Vân vừa kinh vừa vui, không chút do dự vươn tay ra, nói, "Lấy ra." Hoàng Vũ không không có cho hắn thở dài một hơi, nói, "Tin tức xấu là, tìm được sau này công pháp, chỉ có một tiên, là Ngưng Đan cảnh công pháp. Theo lý thuyết, thiếu quyết Ngưng Đan, thiên thiên ở giữa cơ cảnh công pháp." cho ngươi cũng là không có tác dụng gì. Sau khi nói xong, nàng tinh tế trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, nhiều hơn một cái tản ra linh quang ngọc giản, đưa cho Điền Thanh Vân, Điền Thanh Vân lại một lần nữa trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời quên đi đi lấy. Hoàng Vũ không lại một lần nữa thở dài một hơi, đem ngọc giản kín đáo đưa cho Điền Thanh Vân, đây đối với Điền Thanh Vân tới nói, thực sự là một cái đả kích không nhỏ, Điền Thanh Vân ngây người rất lâu, mới cầm ngọc giản, trong tay chữ vật giới chỉ linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, thu hồi ngọc giản. Hắn cười khổ một tiếng, nói, quả nhiên là một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Bất quá, có so không có mạnh cảm ơn ngươi, Điền Thanh Vân hơi cúi đầu, trong lòng tính toán, lần này thật sự là ra ngoài ý định, mà không có sau này công pháp, cho dù là tiến vào trúc cơ cảnh, cái kia cũng vinh viễn là người trúc cơ nhất trọng. Tất nhiên không có bánh từ trên trời rớt xuống, vậy cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp ăn cơm no. Bạch Liên Kiếm Tông không có trúc cơ cảnh công pháp, không có nghĩa là địa phương khác không có. Nghĩ tới đây, Điền Thanh Vân có chủ ý nhưng hắn không có lập tức nói ra, ngẩng đầu hỏi, Hoàng tiểu thư, võ trời trong như thế nào? Có danh sư dạy bảo, tu vi không cao bằng ta bao nhiêu, nhưng mà căn cơ hùng hồn. Hoàng Vũ không lộ ra vẻ hâm mộ, thở dài. Ngoại môn đệ tử đều nói, tổng đàn đệ tử cũng là tiểu thư, thiếu gia. Kỳ thực nàng mới thật sự là đại tiểu thư, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đúng, nàng cho ta một chút bát phẩm linh thạch, thành tiên đan, để cho ta chia cho người phân nửa. Nói xong, Hoàng Vũ không trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, trong tay nhiều hơn một cái đầu gỗ hộ, giao cho Điển Thanh Vân, Điển Thanh Vân cũng không khách khí, đưa tay nhận lấy. Tiếp đó thở dài, nghĩ không ra ta Điển Thanh Vân không gần nữ sắc, lại ăn được nữ nhân cơm. Đả tạo các ngươi. Hoàng Vũ không vừa liếc hắn một mắt 800 dặm kinh lĩnh, mệnh đều là ngươi cứu. Nói những thứ này làm gì Điển Thanh Vân cũng không nhìn kỹ. Thu lại hộ, ngẩng đầu hỏi Hoàng tiểu thư, tất nhiên bạch liên kiếm tông không có chút cơ cảnh đại bi phú công pháp. Ta muốn đi bên ngoài tìm kiếm, nhưng ta đối với thiên nguyên thần châu biết rất ít. Ngươi có cái gì để nghĩ sao? Hoàng vũ không rất giận mình, nói bên ngoài rất nguy hiểm. Coi như trong bạch liên kiếm tông cũng có đủ loại đủ tiểu sự tình, như tà ma, giết người cướp của trở. Không chi kiếm tông bên ngoài không còn tông môn bảo hộ, liền xem như ngươi cũng rất khó sinh tồn. Lại nói ngươi bây giờ mới tiên thiên bắt trọng sơ kỳ, lại có chút cơ đan không bằng xung kích đến chút cơ cảnh lại đi ra nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần bảo đảm. Huống chi là tiên thiên cùng trúc cơ, khác biệt một trời một vực. Điền Thanh Vận gật đầu, nói, đạo lý là đạo lý này. Vốn lấy tư chất của ta, làm tương bước tu luyện, từ tiên thiên bắt trọng sơ kỳ, tu luyện tới thập trọng đỉnh phong, cần thời gian rất lâu. Đây là vô ích, tuế người ta không bằng buông tay đánh cược một lần, tiến bộ dũng mãnh. Nói xong, hắn lại đem trúc cơ đan hậu di chứng. Đối với Hoàng Vũ không nói dạng này a. Hoàng Vũ không thở dài một hơi, điền giáo chủ có điền giáo chủ cường hành nhưng cũng có điền giáo chủ bất cát dĩ. Nàng ngâm tay phải lên, vuốt vuốt tóc xanh, trầm ngâm một hồi sau, mới lên tiếng đi trừ thành liên minh à, trừ thành liên minh thực lực đủ mạnh mẽ lại ngư long hữu tạm, có thể làm đến rất nhiều thứ, thậm chí có người giết kiếm tông người, đoạt bảo sau đó, cầm lấy đi trừ thành liên minh bán đi, trừ thành liên minh, Điền Thanh Vân méo cả một cái, ngư long hữu tạm là cái thu thập tình báo nơi tốt, Hoàng Vũ không nhìn hắn biểu lộ, tiếp tục giải thích nói, chính là từng tòa thành trì tạo thành liên minh, mỗi tòa thành trì đều chiếm cứ thế gia, cho nên cũng gọi thế gia liên minh, nội bộ bọn họ lòng lẻo, nhưng mà mấy cái đỉnh cấp thế gia thực lực là thật sự cường hãn, mặc dù trừ thành liên minh không phải bạch liên kiếm tông đối thủ. Nhưng mà Bạch Liên Kiếm Tông cũng ăn không hết bọn hắn. Thật có ý tứ. Đi. Liên đem mục tiêu chuẩn hóa tại Trư Thành Liên Minh. Điền Thanh Vân trong mắt tinh mang lóe lên, gật đầu nói. Chương 199, Dê Béo Lớn. Chương 199 dê Béo Lớn. Người tu tiên, giành giật từ giây. huống chi, Hoàng Vũ không cũng có Hoàng Vũ không có xử. Bạch Liên Kiếm Tông tổng đàn nội môn đệ tử, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Hoàng Vũ không lần này tới, chủ yếu chính là cho Điền Thanh Vân tiễn đưa đàn, linh Thạch, cùng với thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú cấp pháp hai người nói nửa canh giờ mà nói cuối cùng lẫn nhau nói một tiếng bảo trọng điển thanh vân nhìn hoàng vũ không rời đi hắc vân quân trụ sở điển thanh vân rất là cảm khái cái này từ biệt không biết bao lâu mới có thể gặp lại lần nữa thậm chí là không ngày gặp lại hắn vô luận là bí cảnh tranh chiến vẫn là đi tới chư thành liên minh cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm hơn nữa nội môn đệ tử cũng không phải không có nguy hiểm chờ tu vi cảnh rời đến hoàng vũ không cũng phải vì tông môn xuất lực thu tiên thu tiên không thành tiên trung là công giá chẳng hy vọng đều có duyên phận nhất phi chủ tiên một ngày kia gặp nhau nữa điển thanh vân khẽ lắc đầu. Về tới nhà mình tiểu viện, tiến nhập gian phòng, tiếp đó từng thành từng thanh hồ Tình Tinh ôm vào trong ngực, không để ý nó giữu giữ trực hiếu, lại gối lên cơ thể của Ngưu đại thánh nằm xuống, nằm ngáy ho, ho cùng mình làm bạn, vĩnh viễn không chia liệu, chỉ có bọn chúng a hồ Tình Tinh cũng không biết Điền Thanh Vân nổi điên làm gì, đành phải thành thành thật thật ghé vào trong ngực của hắn, cũng nằm ngáy ho o Thanh Vân ngủ một ngày một đêm mới tỉnh lại, thả xuống. Hồ Tình Tinh sau, ngồi xếp bằng xuống, từ chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra ngọc giản, dán tại cái chán, tinh tế quan sát nội dung quá thâm không cách nào đọc. Điển Thanh Vân mở mắt, lắc đầu thu hồi ngọc giản thiếu chúc cơ cảnh một tiên trên dưới văn đức gãy lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới thật sự là không thể nào hiểu được sau khi suy nghĩ một chút điền thanh vân lấy ra một khỏa cửu phẩm thành tiên đan ăn bảo chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu thực khí phục đan tu luyện chư thành liên minh chắc chắn là muốn đi nhưng trước tiên củng cố một chút cảnh giới của mình lại nói chính mình vừa đột phá thất trọng liền ăn vào đột phá đan cưỡng ép đột phá đến tiên thiên bắt trọng sơ kỳ vô luận là chân nguyên nhục thể nội tình quá nông cạn tu tiên một đạo mất ăn mất ngủ điền thanh vân ngồi xếp bằng vận chuyển chân nguyên về tới trong đan điện, mở hai mắt ra hắc kim nhị sắp tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất tiên tiên bắt trọng trung kỳ. Điền Thanh vân lộ ra một chút vui mừng, mỗi một lần tiến bộ cũng không dễ dàng, cũng đều đáng giá vui vẻ. lập tức Điền Thanh vân quay đầu nhìn về phía Lưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh, nhị thánh tại trong thời gian 3 tháng này cũng không có nhà rỗi, không ngừng giúp hắn tu luyện yêu thần khu đồng thời thực lực bản thân cũng có tăng cường, song song bước vào tiên tiên thất trọng trung kỳ. Lưu Đại Thánh không đáng giá nhắc tới, không có pháp môn chỉ có thể làm băng nhàn. Hồ Tinh Tinh trên người yêu khí ngày càng mạnh mẽ, phối hợp thêm nó no kiếm hoàn bình thường tiên tiên tập trọng tu tiên giả đều không phải là đối thủ của nó. Thực sự là hảo tinh tinh, trợ thủ tốt Điển Thanh Vân suy nghĩ một chút, không có đánh phá trong tu luyện nhị thánh. Lặng lẽ mở cửa phòng ra, đi ra ngoài. Lần trước bí cảnh chinh chiến, Hắc Vân Quân lại là tổn thất nặng nề. Đến bây giờ còn không có khôi phục nguyên khí. Vừa mới chiêu mộ Tân Bình, đều đang cố gắng trong tu luyện. Toàn bộ trụ sở cũng là yên tĩnh. Điển Thanh Vân đi tới quân chủ phủ, rất thuận lợi liền gặp được Độc Cô Bá. Trong hành lang, Độc Cô Bá ngồi ở chủ vị, một đôi tròng mắt rơi vào trên thân Điển Thanh Vân, lộ ra vẻ hài lòng. Nói: "Rất tốt, ngươi lại tinh tiến." Điển Thanh Vân thần sắc cung kính, hơi cúi đầu: "Ngươi có chuyện gì không?" Độc Cô Bá hỏi hồi bẩm quân chủ, "Ta nghĩ tạm thời rời đi hắc vân quân, đi tới chư Thành liên minh." Điền Thanh Vân đem ý nghĩ của mình, cùng với đại bi phú vấn đề, một mạch đối với Độc Cô Bá nói rất nguy hiểm, cực dễ chết người. Độc Cô Bá nhíu mày nói "Ta biết." Điền Thanh Vân nói Độc Cô Bá quan sát một chút, Điền Thanh Vân sắc mặt, thở dài, "Ngươi là dũng giả. Ta có lý do gì ngăn cản một cái dũng giả truy tìm con đường của mình đâu?" Đa tạ quân chủ. Điền Thanh Vân cúi người, rất là tôn kính đạo. Sau đó không lâu, Điền Thanh Vân rời đi quân chủ phủ, đi trước hướng giá Phong Nguyệt cáo biệt. Tiếp đó tìm được Hạ Hầu Phi, Lưu Titi. Thi. Dương Phủ Phong, đương nhiên cũng không thiếu được tiểu đội mình chiến binh đám người cùng một chỗ làm một chút thịt rượu, uống thống khoái các huynh đệ. Còn có Lưu đội trưởng, cái này từ biệt chẳng biết lúc nào có thể lại gặp bỡ. Ta chúc các ngươi bằng trình tiên bên trong, người người phải nguyên anh đạo thể. Cuối cùng, Điền Thanh Vân đứng lên, nâng chén nói với mọi người người cũng là bảo trọng. Đám người nâng chén cùng Điền Thanh Vân uống vào cái ly này, Vương Kỳ Ngọc khóc ròng ròng nói, huynh đệ a ngươi đi lần này, chẳng khác nào là ta đoạn mất một cái chân, đi không được rồi. Hu hu, không có tiền đủ, tự mình đứng lên. Điền Thanh Vân đưa tay vỗ đầu của hắn, mang Điền Thanh Vân để cho Dương Phụ Phong bọn người chiếu cố Vương Kỳ Ngọc. Tiệc rượu kết thúc về sau, Điền Thanh Vân cũng không nói nhảm, cưỡi lên Như Lai Thánh, mang tới Hồ Tinh Tinh, ra tiểu viện, hướng về truyền tống trận mà đi. Chúng bằng hữu một đường đưa tiễn, nhìn xem Điền Thanh Vân biến mất ở truyền tống trận trong ánh sáng. Trừ thành Liên Minh, Ngọc Tượng thành đây là một tòa liên minh thành nhỏ, ở vào cùng Bạch Liên Kiếm Tông khu vực biên giới. Thành trì thì tương đương với một cái môn phái nhỏ, có hộ thành đại trận. Trong thành cơ hồ không có phàm nhân, phần lớn là tu tiên giả. Trong thành có tam đại thế gia Thực lực đều rất yếu, cao thủ mạnh nhất cũng chỉ là chút cơ cảnh. Ngọc Tượng Thành, tại toàn bộ liên minh, là thuộc về hạng chót tồn tại. Bất quá coi như thế, Ngọc Tượng Thành cũng có chư thành liên minh đặc sắc. Trong thành có một cái phòng đấu giá, thỉnh thoảng sẽ chạy ra kinh người đồ vật. Chợ đen cũng vô cùng phồn vinh, khắp nơi đều là không ra hồn hàng hóa. Thì như bạch liên kiếm tông pháp bảo, thì như âm hồn tông pháp bảo, còn có buôn bán hồn phách. Chỉ cần ra được linh thạch, có thể làm đến rất nhiều rất nhiều thứ. Chính là bởi vì Ngọc Tượng Thịnh hết sức phức tạp, cho nên thôi sinh một loại nghề nghiệp, gọi dẫn đường. Những thứ này dẫn đường đều ở cửa thành tiếp nhận công việc, nhìn thấy lạ mặt người liền sẽ đi lên bắt chuyện, cung cấp hướng dẫn du lịch phục vụ, đồng thời thu lấy linh thạch coi như thù lao. Trì Ngọc Long chính là một cái trong số đó. Trì Ngọc Long năm nay 50 tuổi, nhìn mới ngoài 30, tướng mạo anh tuấn, biết ăn nói, là loại kia nhìn một chút liền cho người sinh ra hảo cả người. Tu vi của hắn rất thấp, mới tiên tiên tâm trọng, đời này cũng chúc cơ cảnh vô vọng. Hắn làm dẫn đường không phải là vì chính mình, mà là vì mấy người con trai. Hơn nữa hắn cũng không phải thông thường dẫn đường, thuộc về hắc ám lưu đơn giản tới nói, chính là hãm hại lừa gạt. Cửa thành Trì Ngọc Long một mặt hiền lành nhìn xem vào ra cửa thành tu tiên giả tìm kiếm dê béo. Đồng hành của hắn đều cùng hắn kéo ra một khoảng cách, không muốn cùng lao giả lừa đạo này dính liễu quan hệ. Đống nhiên Trì Ngọc Long nhãn tỉnh sáng lên, dê béo tới, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái tướng mạo hơi có vẻ non nớt thanh niên, một bộ thanh bảo dáng vẻ hào sảng, bên hông mang theo một cây đao. Tiên Thiên bắt trọng tu vi, trên ngón tay lại có chữ vật giới chỉ, Cưới một đầu trâu nước lớn, trên bờ vai đứng một đầu bạch hai yêu cũng là Tiên Thiên thất trọng trùng kỳ tu vi, chữ vật giới chỉ nuôi được hai đầu yêu tộc, không phải dê béo lại là cái gì, chương 200 Tiên nhiêu công tử. Chương 200 tiền nhiều công tử cuối cùng đến Trư Thành Liên Minh. Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng tại Nưu Đại Thánh rộng lớn trên sông lưng, nhìn qua phía trước Ngọc Tượng Thành, phát ra một tiếng cảm khái. Hắn thông qua Bạch Liên Kiếm Tông truyền thống trận, truyền đến biên cương khu vực. Tiếp đó cùng Nưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh cùng một chỗ đi bộ tới đến Trư Thành Liên Minh, trên đường xảy ra rất nhiều chuyện. Loạn A Trư Thành Liên Minh thực lực không kém, nhưng mà quản lý lỏng lẻo. Nội bộ sinh sôi rất nhiều tà ác, âm u quá nhiều tà ma, hoặc là chuyên môn giết người cấp của tu tiên Linh giả, tại Trư Thành Liên Minh hoạt động. May mắn hắn thực lực cũng không tệ lắm, bằng không trên đường liền nín thở liền bắt đầu từ nơi này a ta thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú. Điền Thanh Vân thu hồi tâm tỉnh, tràn đầy phấn khởi đạo anh anh. anh. Hồ Tinh Tinh giữu rít a, biểu thị đồng ý một người nhị thánh dọc theo đại đạo, hướng đi cửa thành. Đông nhiên Nưu đại thánh dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước Điền Thanh Vân có chút hăng hái mà hỏi, ngươi có chuyện gì không? Trình Ngọc Long ngăn ở trước mặt Điền Thanh Vân, không lưng ôm quyền mười phần cung kính nói, vị công tử này lại là lần đầu tiên tới Trư thành liên minh. Ha ha, bị ngươi đã nhìn ra. Điền Thanh Vân cười ha ha, lại một lần nữa hỏi, có chuyện gì nói thẳng. Trì Ngọc Long tinh thần hơi rung động, thần sắc càng cung kính, không người nói, "Công tử, ta gọi Trì Ngọc Long, từ xuất sinh bắt đầu liền sinh hoạt tại Ngọc Tượng thành đối với nội thành sự tình như lòng bàn tay. Công tử nếu là lần đầu tiên tới, các phương diện chắc chắn chưa quen thuộc. Đang cần ta dạng này người, chỉ cần một khoản cựu phẩm linh thạch, kế tiếp thẳng đến trời tối, ta là thuộc về công tử." Điền Thanh Vân minh trắng, nhưng lại cười nói, "Lời này của ngươi nói là lạ. Cái gì thẳng đến trời tối, ngươi là thuộc về ta? Dễ dàng để cho người ta hiểu sai." "Vâng vâng, là ta lỡ lời." Trình Ngọc Long sững sốt một chút, cảm thấy Điền Thanh Vân không đừng đắn vội vàng nói xin lỗi đạo đi, đi, không cần cung kính như vậy, tố công đi, không cần khiêm tốn như vậy, tất cả mọi người không dễ dàng. Điền Thanh Vân khoát tay áo, trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, trong tay hắn lập tức nhiều một khỏa cựu phẩm linh thạch, ném cho Trình Ngọc Long, nói, dẫn đường. là. Trình Ngọc Long nhấc tay một chảo, đem linh thạch nắm trong tay, trên mặt chất đầy nụ cười. hai người một trước một sau, tiến nhập trong thành. trước cửa còn lại dẫn đường nhìn nhau lẫn nhau, cùng nhau thở dài một hơi, lắc đầu không thôi. thật trẻ tuổi tiểu tử, lại bị Trình Ngọc Long mang đi, lập tức liền muốn lao tới Hoàng tuyến. Thực sự đáng tiếp công tử. Ngọc tượng thành chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạm đều đủ. Có phòng đấu giá, chợ, còn có tình báo phòng, chợ đen các loại. Trình Ngọc Long một bên tại phía trước dẫn đường, một bên giới thiệu nói những thứ này ta đều biết. Điền Thanh Vân khoát tay áo, nói, trước tiên mang ta đi phủ thành chủ, tiến hành thân phận lập hồ sơ. Hảo. Trình Ngọc Long sảng khoái ứng, tại phía trước dẫn đường. Qua không lâu, một đoàn người đi tới phủ thành chủ, gặp được quan lại quan viên Điền Thanh Vân tại phủ thành chủ ghi tên họ, quê quán, nhận thân phận thẻ số, liền xem như chính thức vào ở Ngọc tượng thành. Bất quá Điển Thanh Vân cũng không có nói thẳng ra, không có giao phó chính mình xuất thân phương tôn quốc, cũng không có giao phó chính mình Bạch Liên kiếm tông đệ tử ngoại môn thân phận, Điển Thanh Vân tay nắm lấy một cái xinh xắn thẻ số, từ phủ thành chủ đi ra. Thân phận này lập hồ sơ, liền cũng như trò đùa của trẻ con không sai biệt lắm. Chư thành liên minh tình huống, có thể tưởng tượng được công tử tất nhiên nhận thẻ số, liền có thể ở trong thành qua đêm. Công tử là muốn khách trọ sạn, vẫn là thuê nhà ở. Ta biết là có rất rẻ nhà. Chi Ngọc Long một mặt ân cần nói một chỗ à ta muốn tại Ngọc Tượng thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khách sạn Ngư Long hỗn tạp, không tốt. Điển Thanh Vân không chút nghĩ ngợi nói, nhưng ngay sau đó hắn lại nói, "Trước tiên mang ta đi tình báo phòng a. Ta muốn tuyên bố một cái nhiệm vụ." là, Trình Ngọc Long lên tiếng, mang theo Điển Thanh Vân đi tới tình báo phòng. Cái gọi là tình báo phòng cũng là chư thành liên minh đặc sắc. Tu tiên giả có thể tại tình báo phòng mua sắm tình báo, tuyên bố nhiệm vụ, tiếp thu nhiệm vụ. Ngọc tượng thành tình báo phòng ở vào thành tây, bên ngoài là một tòa khí thế rộng rãi viện tử. Ra ra vào vào tu tiên giả rất nhiều Điển Thanh Vân để cho Nưu Đại Thánh lưu lại bên ngoài, mình cùng Trình Ngọc Long tiến nhập tình báo phòng, tìm được tuyên bố nhiệm vụ quan viên. Là một vị tuổi tròn đôi mươi nữ tu. Dung Mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ gì? Căn cứ nhiệm vụ khó dễ độ, tình báo phòng phân biệt thu lấy phí tổn, tiền đặt cọc. Xinh đẹp nữ tu ngồi ở phía sau khay, ngẩng đầu đối với Điền Thanh Vân nói. Nàng một bộ bộ dáng công sự công bạn, mặc dù vóc người nóng bỏng, nhưng rất đúng đắn Điền Thanh Vân nói, ta gọi Điền Thanh Vân, tìm kiếm công pháp. Dùng 100 trăm khỏa cửu phẩm linh thạch đổi lấy một môn gọi thiên tản địa khuyết âm dương hỏa hợp đại bi phú công pháp trúc cơ cảnh tiên. Trong gian phòng, ngoại trừ xinh đẹp nữ tu, Trình Ngọc Long bên ngoài còn có một số chờ đợi tuyên bố nhiệm vụ người. Nghe được Điền Thanh Vân lời nói sau, đều không ngoại lệ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trừ thành liên minh cũng không phải Bạch Liên kiếm tông, không có đệ tử mà nói. Nơi này tu tiên giả, đại bộ phận cũng là tán tu. Không có cố định đồng lộc, chủ yếu là xông xáo bên ngoài, thu hoạch vật tư hoặc là vật phẩm gì, đổi lấy linh thạch, duy trì con đường tu tiên. Mặc dù có khả năng người bởi vì một kỳ ngộ mà bỗng nhiên phát nhanh, nhưng mà phần lớn người cũng là tu tiên giới khổ các áp, Có thể lập tức lấy ra 100 khỏa cựu phẩm linh thạch tiên thiên cảnh tu tiên giả, không nói không có, nhưng cũng là phượng mao lân giác quả nhiên là dê béo. Trình Ngọc Long mừng rỡ trong lòng. xinh đẹp nữ tu nhìn về phía Điền Thanh Vân ánh mắt nhiều kinh diễm. Tiểu tử này rất non. Nhưng tu vi rất cao, trường Tiên thiên bắt trọng trung kỳ, lại tiện tay lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Có thể là cái nào đó con em thế gia. Nếu là có thể đem tiểu tử này lừa gạt tới tay, nửa đời sóc nhưng là ăn uống không lo. Sinh đẹp nữ tu lập tức nói, "Vị công tử này chờ." Sinh đẹp nữ tu lấy ra một cái ngọc giản, đem Điền Thanh Vân nhiệm vụ ghi xuống, tiếp đó ngẩng đầu, lộ ra ngọt ngào nụ cười, nói, "Công tử, cần một khỏa linh thạch xem như phí tổn, mười khỏa linh thạch xem như tiền đặc cọc." Điền Thanh Vân tay trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, trong tay nhiều hơn 10 một khỏa linh thạch, giao cho sinh đẹp nữ tu. Xinh đẹp nữ tu dỗi ra tinh tế chân mềm tay nhỏ tiếp nhận linh thạch, ngón tay còn tại Điển Thanh Vân lòng bàn tay nhẹ nhàng sượt qua, cho Điển Thanh Vân một cái tràn ngập mị lực ánh mắt công tử địa chỉ. Xinh đẹp nữ tu xinh sán đạo. Hồ Tinh Tinh trừng mắt liếc xinh đẹp nữ tu, dễ tao nữ nhân, hừ. Xinh đẹp nữ tu xuân tình nảy mầm, chỉ tiếc Điển Thanh Vân không gần nữ sắc, nhìn như không thấy. Hắn quay đầu nhìn về phía Trình Ngọc Long. Trình Ngọc Long đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, nói: "Thằng ngốc cổ, thứ hai trách." "Hảo." Xinh đẹp nữ tu cầm lấy mặt khác một cái ngọc giản, ghi xuống công tử. Nhiệm vụ ta đã ghi xuống. Chờ một chút liền tuyên bố ra ngoài. Nếu có kết quả, chúng ta liền sẽ phái người đi thông chi công tử. Thỉnh công tử kiên nhẫn chờ đợi. Nói đến đây, xinh đẹp nữ tu lại một lần nữa lộ ra một cái tràn ngập mị lực nụ cười, nói, "Ta gọi Ninh Thi vận, nếu như công tử cảm thấy thì mình, tùy thời có thể tới tìm ta uống rượu. Ta là không tệ bạn rượu." Lẳng lơ, lẳng lơ. Hồ Tinh Tinh điên cuồng ở trong lòng mắng hạo. Điền Thanh Vân cười cười, gật đầu đáp ứng. Tiếp đó tại Ninh Thi vận tràn đầy mong đợi trong ánh mắt, cùng Trình Ngọc Long cùng đi ra khỏi gian phòng. Chương 201 Trộm vào ổ. Chương 201 trộm và ổ công tử. Chúng ta trước tiên đem nhà mướn tới sao? Đi ra tình báo sau phòng, Trình Ngọc Long không kịp chờ lại nói, cái này dê béo lớn, cũng không thể để cho hắn chạy. Mặc dù Điền Thanh Vân tại tình báo phòng viết vào thẻ ngó cổ, thứ hai trạch địa chỉ, nhưng không an toàn chờ một chút lại nói. Người trước tiên mang ta ở trong thành đi loan quanh, đi phòng đấu giá, phiên chợ, chợ đen xem. Điền Thanh Vân không chút hoang mang đạo lại. Trình Ngọc Long không thể làm gì, đành phải hẳn là. Lập tức, Trình Ngọc Long liền dẫn Điền Thanh Vân ở trong thành quanh đi gọi lại. Phòng đấu giá rất lớn, kiến trúc rộng rãi, là trong thành tam đại gia tộc cùng kinh doanh. Thỉnh thoảng sẽ có đồ tốt chảy ra. Phiên chợ giống như là phàm Trần phiên chợ, có người mở cửa hàng, có người bày quầy bán hàng, vật bán đủ loại, cái gì cũng có điền Thanh Vân nhìn xem những cái kia bày sạp, liền nhớ lại trước đó, Hồ Tinh Tinh nhận được Ngũ Vĩ Hồ An Nguyệt quyết thời điểm, chính mình nhận được cái lỗ hồng, bị một đám giết người cấp của tu tiên giả đuổi giết đến nội chợ đen. Liên dấu ở những thứ này, nhìn chính quy kinh doanh cửa hàng nội bộ, tỉ như một nhà cửa hàng là bán đang dược, nhưng mà trưởng quy manh khéo thông tiên, cũng mua, bán không rõ lai lịch đồ vật, chính là chợ đen điền Thanh muốn ở trong thành sinh hoạt một đoạn thời gian, chắc chắn là muốn cùng những địa phương này người giao thiệp, trước thời hạn hiểu một chút, không có chỗ xấu hơn nữa còn có có sẵn dẫn đường Điền Thanh Vân tại Trình Ngọc Long dẫn dắt phía dưới ở trong thành đi dạo cũng bị động hiểu rõ một chút tin tức tỷ như trong thành còn có không ít thanh lâu một chút nữ tu tinh thông phương pháp song tu là cái không tệ việc vui chỗ Điền Thanh Vân không gần nữ sắc đương nhiên không có hứng thú lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra hắn đối với Ngọc Tượng Thành mọi mặt đều biết một chút sau sắc trời cũng gần như đen tại Trình Ngọc Long dẫn dắt phía dưới hắn đi tới thang ngõ cổ thứ hai trạch nhà bên ngoài nhìn bình thường không có gì lạ đại môn đóng chặt Trình Ngọc Long nói công tử Mặc dù bên ngoài thành vô cùng nguy hiểm, nhưng mà trong thành lại là cực kỳ an toàn. Ngọc Tượng thành trong thành đã hơn 30 năm chưa từng đi quá nhân mạng. Cái này thằng ngốc, thứ hai chạch chủ nhân, tên là Trần Thiết Câu, nhìn tướng mạo hung ác, nhưng thì thật là cái rất hiền lành người. Thiên Thiên thập trọng đỉnh phong tu vi. Trong sân có 6 gian phòng tính cả chủ phòng, bây giờ đã ở năm người. Tiền thuê là 1 tháng một khóa linh thạch, tại toàn độ Ngọc Tượng thành đối ngoại cho thuê trong chỗ ở, tìm không thấy mấy nhà giá cả thấp như vậy. Trình Ngọc long lời thuyết minh sau đó, lập tức tiến lên góc cửa, đồng thời hét lớn, "Trần huynh đệ, Trần huynh đệ, là ta Trình Ngọc long" có một vị công tử muốn thuê lại tại ngươi ở đây. Hoa một tiếng, một đạo chân nguyên phát ra, mở ra nhà đại môn. Một cái thanh âm hùng hồn truyền ra cho mời. Điền Thanh Vân, Trình Ngọc Long tiến nhập nhà. Đại đường phía trước đứng thẳng một vị trung niên nhân áo đen, sinh chính là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, dáng người khôi ngô. Điền Thanh Vân méo cả một cái, khó trách Trình Ngọc Long nói cái này nhân diện tướng hung ác chính hình. Trần Thiết Câu trước tiên đối với Trình Ngọc Long liền ôm quyền, tiếp đó đối với Điền Thanh Vân nói: Tiểu huynh đệ hữu lễ, ta chính là Trần Thiết Câu. Điền Thanh Vân, Điền Thanh Vân ôm quyền hành lễ nói Điền huynh đệ. Trần Thiết Câu lại một lần nữa ấu quyền, Song Phương gặp qua sau đó, Trần Thiết Câu mang theo Điền Thanh Vân, Chỉ Ngọc Long tiến vào đại đường ngồi xuống. Trần Thiết Câu ngồi ở chủ vị, lộ ra xin lỗi nói, ta chỗ này cũng không có một nước trà, chiêu đại không chú đáo, Thịnh Điền Huynh đệ không lấy làm phiền lòng. Trần Huynh không cần nói nhiều, tất cả mọi người là tu tiên giả, không cần tính toán những thứ này phồn văn lễ tiết. Điền Thanh Vân nói, Trần Thiết Câu gật đầu một cái, sau đó nói, Điền Huynh đệ, ta chỗ này đâu, còn có một cái gian phòng, nguyện thuê là một khỏa linh thạch, mỗi tháng một phát, không có tiền thế chấp. Nếu như quá kỳ hạn ta có thể chỉ hoan ba ngày. Ba ngày sau, vậy thì xin lỗi. Rất hợp lý. Điền Thanh Vân gật đầu một cái, trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, lấy ra một khóa linh thạch, ném cho Trần Tiết Câu. Trần Thiết Câu đưa tay đón lấy, trong tay chữ vật giới chỉ sáng lên, thu vào. Trên mặt của hắn nhiều một chút nụ cười, đối với Điền Thanh Vân nói, ta chỗ này bốn vị khách trọ, hoặc tại phục đan luyện khí, hoặc tại bên ngoài chưa có trở về. Ta có dành cho ngươi thêm ở trước mặt giới thiệu. Bây giờ, ta thu sơ giản lược giới thiệu cho ngươi một chút. Một người gọi như Tăng Thiết là cái trắng hán, tiên Thiên cửu trọng trung kỳ tu vi. Một người gọi Trần Hàn núi, là cái anh tuấn người trẻ tuổi, thiên thiên bắt trọng trùng kỳ tu vi. Một người gọi Hàn Thiết Phượng là vị cô gái xinh đẹp, thiên thiên cửu trọng trùng kỳ tu vi. Một người gọi Trương Vân Nghiệp, cũng là vị cô gái xinh đẹp, tiên thiên thập trọng đỉnh phong tu vi. Hảo, Điền Thanh Vân gật đầu ứng thanh, lập tức liền không có gì dễ nói. Trần Thiết Câu mang theo Điền Thanh Vân đi gian phòng, Trình Ngọc Long cũng cáo tử rời đi. Gian phòng sắp đặt vô cùng đơn giản, chỉ có một cái giường, hơn nữa không có bị tấm đệm Thanh Vân trở tay khép cửa phòng lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười quỷ dị, tự nhủ có chút ý tứ. Ân, có ý tứ gì? Hồ Tinh Tinh ngẩng đầu trên mặt đã lộ ra một cái to lớn dấu chấm hỏi lắc lắc rồi bù cái đuôi điển thành vân không có trả lời hồ tình tình vấn đề nhìn hết thảy đều không có vấn đề bên trong ngọc tượng thành đúng là có dẫn đường cái nghề nghiệp này thu phí cũng hợp lý từ phụ thành chủ đến thuê phòng trình ngọc long biểu hiện cũng là biết tròn biết méo nhưng thế nhưng cảm giác của mình vô cùng nhạy cảm ngay từ đầu cũng cảm giác được dị thường ở cửa thành thời điểm những người khác nhìn xem trình ngọc long ánh mắt có chút không đúng nhìn về phía ánh mắt của mình cũng là không đúng đây là rõ ràng trộm và ổ bên trong ngọc tượng thành đã hơn 30 năm không có phát sinh án mạng phương diện này là đáng tin cậy nhưng ra khỏi thành trì chính là pháp ngoại chi địa kế tiếp chân thiết câu cái này một số người liền nên cùng mình lôi kéo làm quen giao tiếp sau đó đem chính mình lừa gạt ra khỏi thành bên ngoài làm thịt không có cách nào ai kêu ta có chữ vật giới chỉ nhìn lại tốt khi dễ đâu quả nhiên là tài không thể để lộ ra à một khỏa chữ vật giới chỉ liền đầy đủ bị giết điền thanh vân cười một tiếng đưa tay sờ sờ trên ngón tay chữ vật giới chỉ hắn không có tiếp tục suy nghĩ nhiều ngược lại lấy thực lực của mình đám người này kỳ thực chính là quân lương mà thôi bọn hắn muốn giết chính mình chính mình cũng nghĩ giết bọn hắn đâu giết người cướp của chính mình cũng rất thám hiểu lại nói chính mình nhận được âm hồn phiên đã lâu như vậy lại ngay cả một cái hồn phách cũng không có chớ nói chi là ác quỷ cùng vạn quỷ đại trận liên từ bọn hắn bắt đầu điền thanh vân tay trên ngón tay chữa vật giới chỉ sáng lên khéo léo đẹp đẽ âm hồn phiên rơi vào trong tay hắn lăn qua lộn lại vút vút âm hồn phiên nhớ tới cùng âm hồn tông đệ tử rằng coi tình hình biểu tình trên mặt tràn đầy chờ mong vạn quỷ đại trận kỳ thực rất lợi hại có âm hồn phiên vạn quỷ đại trận mình tại bên trong ngọc tượng thành hoạt động mới chính thức có bảo đảm chương hai giết người phóng hỏa đai lưng vàng Chương 202 giết người phóng hỏa đai lưng vàng điện thanh vân chủ ý đã định, mà tòa nhà này vẫn tưởng, đối với tu tiên giả tới nói, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Hắn liền không có phục đan lực khí, để tránh bại lộ đại bi phú chân nguyên cường hành. Chỉ là ngồi ở trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi đám này tân nhân đến đây mưu đồ chính mình. Trong thành một gian không đáng chú ý trong tử lâu. Loại này tiểu lâu nhìn như không đáng chú ý, nhưng bên trong có cả khôn. Nội bộ sắp đặt ngăn cách âm thanh, thần thức trận pháp, rất thích hợp mưu đồ bí mật. Trần Thiết Câu, Thiết, Trần Hàn Sơn, Hàn Thiết Phượng, Trương Vân Nghiệp, Ngọc Long kêu một bản rượu ở đây đồ bí mật. Trình Ngọc Long đứng lên, đối với đám người liên ưu quyền, đem tiền thanh vân tiền nhiều nói ra kiệt kiệt kiệt. Hắn trong chữ vật giới chỉ, thành tiên đan linh thạch nhất định nhiều vô số kể. Bạch hồ kia, châu nước bát cũng có thể bán giá tiền rất lớn. Làm một phiếu này, chúng ta có thể tiêu giao rất nhiều ngày. Lưu Tăng Thiết cười quái dị một tiếng, nói. Hắn dáng người cực kỳ hùng tráng, chán rộng hổ khẩu, mắt to giống như lồng lăng, tướng mạo hung mãnh quy của cũ. Trước tiên tìm người thân cận hắn, tiếp đó lừa gạt ra khỏi thành giết. Các người ai đi? Trần Hàn Sơn Dương mắt nhìn về phía Hàn Thiết Phượng Niệm, mắt lộ ra tả. Hắn là đăng đồ lãng tử. Hàn Thiết Phượng Trương Vân Niệm cũng là thủy tính dương hoa, cùng nhau liếc một cái thành Hàn Sơn. Hai người sinh tư sắc mỹ lệ, phong tình vạn trùng. Hàn Thiết Phượng nhất là xuất sắc, khí chất ôn nhu, tư thái thư tha, tràn đầy thiếu phụ phong vận để ta đi. Dạng này tiểu nam nhân, thích nhất ôn nhu nhà bên đại tỷ tỷ Hàn Sắt Phượng Mi trong mắt chứa cười, hiện ra xuân tình ta cũng rất ưa thích. Trần Hàn Sơn dâm tâm đại động, vươn tay ra sờ soạn một cái Hàn Thiết Phượng chưa không lưu đầu tay nhỏ, cười hi hi nói trán ghét Hàn Sắt Phượng tiểu sang rộng đi. Cứ làm như thế a. Trần Thiết Câu ngang hai người một mắt, tiếp đó đối với Trình Ngọc Lang nói, ngươi làm hảo đây là ba viên cựu phẩm linh thạch sau khi chuyện thành công nhìn dê béo thịt ra thịt lượng phần người một phần nói xong trên ngón tay của hắn chữ vật giới chỉ sáng lên lấy ra ba viên linh thạch ném cho Trình Ngọc Long đa tại Trần huynh đệ Trình Ngọc Long đưa tay tiếp nhận linh thạch đại hỉ bái tạ đạo Hàn Thiết Vượng Trần Hàn Sơn bị Trần Thiết Câu ngang một mắt cũng là chứng trạc đảng hoàng đám người ăn thức rượu cho chuyện đàm luận kết thúc về sau rời đi từ lâu bất quá bọn hắn không có cùng một chỗ trở về nơi ở mà là tách ra lần lượt trở về để tránh gây điện thanh hoài nghi ánh nắng tươi sáng do xuân động lòng người Hàn Thiết mặc chính là một mạc thanh thuần kết lần này tới lần khác tư thái thức tha, chằn đầy thiếu phụ phong tình, để cho người ta hận không thể xé nát xiêm y của nàng, ngay tại chỗ muốn làm gì thì làm một phen. Tay nàng xách một cái tinh xảo hộp, đi tới Điển Thanh Vân ngoài cửa phòng, tay nhỏ nắm đấm, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Điển huynh đệ có đây không? Nàng âm thanh ôn nhu ai. Trong gian phòng, chờ đã không nhịn được Điển Thanh Vân mở mắt, lộ ra ý cười, âm thanh bình tĩnh hỏi Hàn Thiết Phượng. Hàn Thiết Phượng trước tiên báo lên tính danh, tiếp đó giọng dịu dàng nói, nghe tới người môn mới, chuyên tới để nhị biết. Mời đến. Điển Thanh Vân vung lên ống tay áo, đại môn tử từ, từ mở ra Hàn Sắc Phượng mi trong mắt chứa cười, dáng đi thứ tha xách theo hộp đi vào trong gian phòng chỉ có một cái giường cũng không có cái bàn nhưng mà tu tiên giả không so đo tiểu tiết hai người cùng một chỗ ngồi trên mặt đất hàn thiết phượng đem hộp thả xuống mở ra cái nắp lộ ra trong đó bánh quế vừa cười vừa nói đây là trong thành mới mở vương ký bánh quế hương vị vô cùng tốt huynh đệ nếm thử vậy ta sẽ không khách khí điền thanh vân rất là sảng khoái bước lên một khối bánh quế bắt đầu ăn trên mặt lộ ra vẻ hòa niệm nói rất lâu chưa từng ăn qua thế gian thức ăn đa tạ hàn tỷ tỷ hàn thiết phượng mỉm cười ra tay nhỏ vuốt vuốt bên tai tóc xanh phong tình cho người Lập tức, hai người nói rất nhiều lời nói. Hàn Thiết Phượng thỉnh thoảng tao thủ Lộng Tư, âm thanh ôn nhu Điển Thanh Vân cũng rất phối hợp, một bộ bộ dáng bị treo chọc đến. Hẹn sau nửa canh giờ, Hàn Thiết Phượng đứng dậy rời đi, Điển Thanh Vân lưu luyến không rời đưa tới cửa phòng, đứng thẳng quan sát rất lâu, mới khép cửa phòng lại nhẹ. Điển Thanh Vân về đến phòng sau đó, há mồm phun một cái, đem mới vừa ăn bánh quế toàn bộ phun ra, thu vào trong âm hồn phía bên trong. Tâm phòng bị người không thể không, huống chi là ổ chuột cướp, cái này bánh quế cũng không thể ăn. Chân Thiết Câu bọn người làm chuyện loại này, đã không phải là một hai lần. Hàn Thiết Vượng trước tiên suất mã trêu chọc Điển Thanh Vân, Chương Vân niệm theo sát phía sau. Lập tức, Điển Thanh Vân dần dần quen biết Lưu Thăng Thiết, Trần Hàn Sơn, cùng trong trạch tử tất cả mọi người đều quen thuộc đứng lên. Hàn Thiết Vượng lại một lần nữa đến nhà đến thăm. Điển Thanh Vân theo thường lệ mở cửa phòng ra, nên nàng đi vào Điển huynh đệ. Vừa rồi tình báo phòng có tin tức, nói là phía đông khoảng 150 dặm chỗ, phát hiện một tòa không biết tên đạo phủ. Ta cùng với Trần Đại Ca bọn hắn dự định cùng một chỗ đi tới tìm kiếm, huynh đệ có hứng thú hay không cùng đi? Hàn Thiết Vượng vẫn như cũ phong tình trong người, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, câu hồn đoạn phách Điển Thanh Vân lộ ra ba phần kinh diễm. Không chút nghĩ ngợi nói, có loại chuyện này, đương nhiên cùng đi. Hàn Thiết Vượng mặt non nớt bên trên tràn đầy ý cười, che khuất lòng tràn đầy sát ý việc này không nên chậm trễ, hai người lập tức đứng dậy rời khỏi phòng, đi tới trong hành lang. Trần Thiết Câu bọn người ngồi ở chờ đợi tin tức. Như Tằng Thiết nhìn thấy Điền Thanh Vân đi vào, lập tức ha ha cười nói, có Điền huynh đệ tương trợ, thực sự là như hổ thêm cánh. Lần này động phủ hành trình, chúng ta nhất định thắng lợi trở về. Nói rất đúng. Trần Hàn Sơn cũng cười phụ họa nói không chỉ có là lần này. Điền huynh đệ tuổi còn trẻ, nhưng tu vi cũng đã tiên thiên bắt trọng trung kỳ. Còn nhiều thời gian, chúng ta hành động chung giúp đỡ cho nhau, sớm muộn cũng có thể cùng một chỗ đang lâm chúc cơ. Trương Vân Nghiệm mở ra cái miệng anh đạo nhỏ nhắn, nửa khi ôn nu, phát họa ra tương lai tốt đẹp đa tạ chư vị huynh tỷ coi trọng. Điền Thanh Vân rất là đúng mức, Ôn Quyền hành lễ nói việc này không nên chậm trễ, hành động đi. Trần Thiết Câu xem như nhân vật thủ lĩnh, đứng lên trầm giọng nói là. Đám người gật đầu ứng thanh. lập tức Điền Thanh Vân cưỡi lên như đại thánh, mang tới hồ tinh tinh, cùng Trần Thiết Câu bọn người cùng một chỗ hướng về cửa thành đông mà đi. Rời đi ngọc tượng thành sau, đám người một đường hướng đông. tuy nói chư thành liên minh nội bộ quản lý, 10 phần lỏng lẻo, dẫn đến tà ma sinh sôi chuyện giết người bảo nhìn mãi quanh mắt nhưng ở ngọc tượng thành bên ngoài phạm nhân cũng là rất nhiều thôn trang thành trấn khắp nơi có thể thấy được chân thiết câu bọn người mang theo điển thanh vân đi tới một chỗ địa phương vắng vẻ rừng núi hoang vắng trước không thôn sau không tiệm chân thiết câu bọn người rất có an ý hành động đem điển thanh vân bao vây vào giữa điển thanh vân hỏi chư vị huynh tỷ như thế nào dừng lại chó má huynh tỷ hôm nay tiện ngươi về tây Tiên. lưu tàng tiết lộ ra trận tướng hung ác cười to nói kiệt, kiệt, kiệt. đáng tiếp cái này cỏ non Hàng thiết phượng một mặt đáng tiếp nhìn xem điển thanh vân mặt non nớt muốn không để hắn chết dưới hoa mẫu đơn Chương 203: Sáo ngộ. Chương 203 Sáo ngộ, Điền Thanh Vân bình tĩnh nói, thì ra là thế. Ta là trộm vào ổ a bất quá, các ngươi lấy nhiều đánh ít, có phải hay không quá hèn hạ? Có bản lĩnh đơn đấu? Trần Thiết Câu đám người mày nhăn lại, trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Tiểu tử này biểu lộ ngữ khí cũng quá bình tĩnh. Nhưng mà bọn hắn lại muốn không ra, Điền Thanh Vân một cái tiên thiên bắt trọng tu thiên giả, thế nào lại là chính mình một đám người đối thủ? Nhất là Trần Thiết Câu, Trương vấn Niệm, cũng là tiên thiên thập trọng định tồn tại. Tại tiên thiên cảnh cảnh giới này, đã dừng ở đỉnh phong. Nhưng mà bọn hắn trung tâm là lo nghĩ tiểu tử này có vấn đề cùng tiến lên. Trần Thiết Câu rút ra bên hông cựu phẩm bảo kiếm, lát một cái trường kiếm, nghiêm nghị têu to, "Tôi động chân nguyên, đánh út về phía Điền Thanh Vân lên." Đám người một tiếng quát tháo, đều cầm binh khí, chụp vào Điền Thanh Vân, Điền Thanh Vân giữa lông mày lộ ra ý cười, "Vừa vặn." Hắn rút ra bên hông đao sống dậy, than nhẹ nói, "Một đấu một vạn." Hắn bên trong đan điền chân nguyên tối động, một con mắt hóa thành từ bi chủ, một con mắt hóa thành Thiên Ma vương, hắc kim nhị sắc tia sáng bao phủ toàn thân. Một luồng khí tức đáng sợ, tràn ra. Dũ dậy. Trần Thiết Câu đám người không tự chủ được run rẩy, từng cố sợ hai che mất nội tâm của bọn hắn nhưng bọn hắn không dám rút đi, hạ thủ ngược lại ác hơn. Nguy rồi, gặp phải kẻ tàn nhẫn. Vô luận địch nhân từ phương hướng nào công tới, vô luận bao nhiêu địch nhân, tại một đấu một vạn dưới đao, cũng chỉ là cho bụi thôi bá. Bá. bá. Đao tiếng gào bên tai không dứt, Điền Thanh Vân chỉ một thoáng hựa ra 28 đao, trong lúc nhất thời bên trên là đao, trái là đao, phải là đao, phía trước là đao, sau cũng là đao, đao đao chí mạng à. Tu vi thấp như Hàn Thiết Phượng, tiêu thảm một tiếng, tiểu thiếu đầu người bay lên, rơi vào trên mặt đất. Trần Sơn, ngũ từng xác bị chặt thành ba đoạn, hai mắt trợn lên, chết toàn chết uổng. Trần Thiết Câu Trương vân nghiệm kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, tu vi lại cao. riêng phần mình liệu mạng còn sống, nhưng đều bị trọng thương. Một người chân trái bị cắt xuống, một người trong ngực một đao. Đại Bi Phú chân nguyên tại hai người trên vết thương không ngừng chế tạo tổn thương, khiến cho vết thương không thể hoàn toàn khép lại. Máu tươi không ngừng chảy ra. Điền Thanh Vân tay trên ngón tay chữa vật giới chỉ sáng lên, âm hồn viên bay ra xa xa xa ba. Nó không gió mà bay, phát ra âm thanh ba cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hồn phách. Từ riêng phần mình trên thi thể bay ra, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, bay về phía âm hồn viên âm hồn viên năm, chân thiết câu. Trương Vân Nghiệm đang sợ hãi không thôi, nhìn thấy âm hồn phiên sau, tại chỗ mắt trợn tròn, cùng nhau hét lớn. Nguyên Lai tưởng rằng là một đầu dê béo lớn, không nghĩ tới lại gặp tà ma, giết người đoạt bảo tu tiên giả, gặp người người kêu đánh tà ma, cái này nói đùa mở cũng quá lớn. Hai người ngây người sau đó, không nói hai lời, nhất nam nhất bắc liền dự định chuẩn đi. Hồ Tinh Tinh tay mắt lanh lẹ, há mồm phun một cái, tích lưu lưu hạt châu trắng hóa thành một đạo kiếm quang, gào thét lên sông về ngực tụ thương, lộ ra mảng lớn ra thịt điển thanh vân từ sau lưng tập kích lấy tuyệt cường một đao chém giết Trần Tất Câu, tiếp đó quay lại, giết hướng đang huy kiếm cùng kiếm quang giao chiến trường Vân Nghiệm tha mạng. Nguyên vì nô tỷ tỷ, Trương Vân Nghiệm cực kỳ sợ hãi, cầu sinh dục chiếm thượng phòng, hét lớn. Cùng lúc đó, nàng không quên khoe khoang phong tao, hy vọng Điển Thanh Vân mềm lòng tích hoa phốc phốc một tiếng. Hắc kim nhị sắc đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, Trương Vân Nghiệm đầu lâu, phóng lên trời, thi thể không đầu lùng lay, hướng về phía trước bổ nhào trên mặt đất ta tha cho ngươi. Ai lại tha ta đây? Điển Thanh Vân bình tĩnh nói, khống chế âm hồn tiên, thu lấy Trần Tất Câu, Chu Vân Nghiệm một phách giết người phóng hỏa đai lưng vàng Điền Thanh Vân đẹp trai không có vài giây đồng hồ liền mặt mày hớn hở đi ra phía trước vô luận nam nữ dở trò một phen lấy ra rất nhiều đồ tốt không hổ là giết người đoạt bảo tu tiên linh giả thực sự là tài lực phong phú nhất là Trần thiết Câu thực sự là kiếm lời Điền Thanh Vân mặt mày hớn hở nói hắn được hai cái chữ vật giới chỉ thành tiên đan linh thạch một số cựu phẩm binh khí năm kiện các đồ vật loạn thất bát tao một đồng lớn còn có ngọc tượng thành tòa kia nhà khế nhà thực sự là giết kỳ nhân mà cư kỳ gốc cái gì cũng có bất quá đây đều là vật ngoại thân chân chính mấu chốt chính là bọn họ Nơi đây không nên ở lâu Điển Thanh Vân phóng người lên Như Đại Thánh, vỗ đầu của nó, cười to nói, "Đi." Như đột tiến mạnh, tìm một chỗ co lại tới. Bỏ họ. Như Đại Thánh ngựa đầu lên, sừng châu khúc như loan đao thần tuấn vô cùng, tiếp đó mở ra bốn vó, hướng về phía trước chạy như điên ha ha ha. Điển Thanh Vân cỡi châu nước lớn hồng mát, rất sảng khoái. Hồ Tinh Tinh ngồi ở Điển Thanh Vân trong ngực, dịu dít air. Một tòa khô giáo rộng lớn trong sơn động Điển Thanh Vân ngồi xếp bằng, âm hồn phiên lơ lửng ở trước ngực. Trên người hắn cùng âm hồn phiên bên trên đều tản ra hắc kim nhị sắp tia sáng hai người có cùng nguồn gốc khí tức tương hợp điển thanh vân tuổi động bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên há miệng phun một cái một đạo chân nguyên liền bị phun đến trên âm hồn phiền bên trên theo chân nguyên phun ra âm hồn phiên kia sáng càng ngày càng thịnh em hồn phiên nội bộ có khắc càn khôn có thể coi như chữ vật giới chỉ sử dụng có thể cất giữ vật bỉ bây giờ nội bộ chống rỗng chỉ có năm cái hồn phách lơ lửng tại không gian bên trong vô luận là cái nào tu tiên giả đã mất đi nhục thể chẳng khác gì là đại phiền thái nguyên anh cảnh trở lên tu tiên giả có thể nguyên anh ly thể bên ngoài sống sót cái khác con đường không đến mức thân tử đạo tiêu thậm chí có chút cường đại tu tiên giả có thể tái tạo nhục thân. Chân thiết câu bọn người bất quá tiên tiến cảnh, hồn phách cực kỳ nhỏ yếu. Cho dù có âm hồn phiên che chở bọn hắn, bọn hắn cũng là ngơ ngắc ngác, không còn ý thức tự chủ. Theo Điền Thanh Vân luyện hóa, bọn hắn dần dần phát sinh biến hóa. Mặc kệ là ai, nam tử dần dần cương tráng, mặt xanh mênh vàng, lộ ra hung ác. Nữ tử mỹ mạo động lòng người, trước sau lồi lõm, hiện ra mị hoặc, trở thành ác quỷ. Cũng chỉ có nữ tử, Lâm mờ bảo trì khi còn sống dung mạo Điền Thanh Vân mở mắt, đưa tay bắt được âm hồn tiên, nhẹ nhàng lay động. Âm hồn tiên bên trên khói đen tràn ngập, cuộn phong cuộn. Năm đầu ác quỷ bay ra, ở trung quanh hắn xoay quanh không hổ là người tu tiên hồn phách luyện thánh ác quỷ phẩm chất còn có thể có rất lớn không gian phát triển Điền Thanh Vân hài lòng nở nụ cười đang định thu hồi ác quỷ cái nào tân thủ vậy mà Quang Minh chính đại luyện hóa ác quỷ thanh âm của một nam tử vang lên Điền Thanh Vân hơi hơi híp mắt lại không chút hoang mang thu hồi ác quỷ tiếp đó chữ vật giới chỉ sáng lên thu hồi âm hồn viên qua không lâu một cái thanh niên nam tử xuất hiện ở Điền Thanh Vân trước mặt nam tử tướng mạo bình thường thân hình phong dài, trên thân tản ra như có như không khí tức cấm lãnh thiên thập trọng đỉnh phong tu vi hắn nhìn Điền Thanh Vân trên dưới đánh giá một phen sau nói, tiểu tử, cùng là Âm Hồn Tông đệ tử, ta vừa vặn có một cái kế hoạch, ngươi cho ta trợ thủ, chúng ta làm một trận một phiếu. Chương 204, Thiện Đưa Tài đồng tử. Chương 204 Thiển Đưa Tài đồng tử Điền Thanh Vân đầu tiên là sức sở, lập tức trong lòng vui lên. Khó trách người này phát giác ta tại luyện hóa ác quỷ, nguyên lai là Âm Hồn Tông đệ tử đây thật là đưa tới cửa mua bán. Trục xưng, thiện Đưa Tài đồng tử. Bất quá, Điền Thanh Vân sau khi suy nghĩ một chút, không có lập tức đồng thủ, mà là vừa chắc tay, nói, cùng là Âm Hồn Tông đệ tử, ta đương nhiên nằm mơ giữa ban ngày cũng nghĩ làm nhiều tiền xin hỏi huynh trưởng tính danh mặt khác tiểu đệ ta mặc dù nhân duyên tế hội được âm hồn phiên cùng tế luyện pháp môn nhưng mà giữa đường xuất ra cái gì cũng không hiểu xin hỏi huynh trưởng các ngươi làm sao luyện quỷ thanh niên nam tử lập tức bị Điền Thanh Vân lạy phép làm cho thưa thưa phục phục hắn nguyên bản là muốn mời Điền Thanh Vân nhập bọn bây giờ sắc mặt càng đẹp mắt thêm vài phần ôn quyền hoàn lễ nói huynh đệ khách khí vì huynh ta họ trương tên đạo đức cũng là giữa đường xuất ra nhiều cũng không hiểu nhưng mà luyện quỷ vẫn là hiểu sơ một hai liền nói ngươi ở đây Quang minh chính đại luyện quỷ nếu là gặp phải chuyện tốt tu thiên giả liền phải đem ngươi giết Khi luyện quỷ, tốt nhất là bố trí xuống trận pháp, ngăn cách khí tức. Điền Thanh Vân tưởng tượng có đạo lý, gật đầu nói, thì ra là thế. Đa Tạ huynh trưởng chỉ điểm, tiểu đệ ta nhớ xuống. Dừng một chút sau, Điền Thanh Vân lại hỏi, không biết loại nào che lấp trận pháp thích hợp ta nhóm luyện quỷ đâu? Thất tinh lừa gạt nguyệt trận cũng không tệ. Ta chỗ này liền có một bộ, vốn là nghĩ tự cho là đúng. Ngươi nếu là cần, ta có thể bán cho ngươi. Giá trị 300 khỏa cựu phẩm linh thạch. Chứng đạo đức trong tay chữ vật giới chỉ sáng lên, lấy ra một cái trận kỳ. Trận kỳ tổng cộng có 8 mặt, một vàng bảy lam, lớn chừng bàn tay, cỡ sĩ vì hình tam giác. Màu lam cờ xí bên trên có ngôi sao năm cánh đồ án, màu vàng cờ xí bên trên là một cái màu đỏ trăng trọn, Tám mặt trận kỳ tản ra mắt trần có thể thấy linh quang đồ tốt, đồ tốt. Ta mua. Huynh trưởng có thể hay không vì ta giảng giải cái này thất tinh lừa gạt ngựa trận, tay nắm tay dậy ta. Điền Thanh vân hai mắt sáng lên, vui mừng ghe gớm dây nói. Trương Đạo Đức vô cùng phúc hậu, khẽ gật đầu. Tiếp đó, hắn giới thiệu nói, cái này thất tinh lừa gạt ngựa trận, không chỉ có thể che lấp khí tức, vẫn là công phòng nhất thể. Trần biến hóa, vừa có thể phòng ngự, cũng có thể thi công. Đi ra ngoài bên ngoài, có dạng này một bộ trận kỳ, gặp phải nguy hiểm. Có lẽ có thể cứu người một mạng. Mặt này Nguyệt tự kỳ là chợ nhãn, thao túng nó liền có thể thao túng tinh tự kỳ. Nói xong, chư đạo đức tiện tay hất lên, bảy mặt tinh tự kỳ từ trên không rơi xuống, biến ảo khó lường. Mà tay hắn cầm Nguyệt tự kỳ, phản phất là thong xoái đồng dạng, vung đẩy Nguyệt tự kỳ, bảy mặt tinh tự kỳ liền sẽ tùy theo biến hóa điện thanh vân hai mắt tỏa sáng, cái đồ chơi này thật là tốt dùng Nếu là bí cảnh chinh chiến thời điểm, chính mình có cái đồ chơi này, làm sao đến mức bị những cái kia yêu tộc đuổi như con chó đuổi theo chạy. Ngón tay hắn trên đầu chữ vật giới chỉ sáng lên, trong tay phải nhiều một cái chiếc hộp màu đen. Nhẹ nhàng hơi vung tay, Hộp liền bay về phía trương đạo đức, trương đạo đức đưa tay tiếp nhận, dùng thần thức dò xét một chút, xác định số lượng chính xác sau đó cũng là sảng khoái thu hồi tám mặt cơ khí, ném cho điền thanh vân điền thanh vân lại không có đưa tay đón, mà là rút ra bên hông đạo súng dải, xúc thế đại phát đại bì phú chân nguyên, từ đan điền bên trong phun ra một đôi mắt hóa thành tiên ma vương từ bì chủ khí tức đáng sợ từ hắn trên người tản mát ra bá bốn, điền thanh vân vung vẩy đao súng dải một chiêu xúc địa thành thốn nhanh như lưu quang, trương đạo đức một mặt không thể tin, tu vi này mới tiên tiên bắt trọng trùng kỳ tiểu quỷ cũng dám hướng mình vung đao, hơn nữa đao đã vậy còn quá nhanh khí tức đã vậy còn quá đáng sợ, trương đạo đức tính toán chống cự lại tốn công vô ích mà thôi phốc phốc một tiếng, trương đạo đức đầu người phóng lên trời, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống, phun ra số lớn máu tươi người điên rồi bốn. trương đạo đức còn chưa chết, hét lớn tà ma, ngươi ngươi có thể chu diệt, điên thanh vân tử tốn nói, trên ngón tay chữ vật giới chỉ hơi hơi sáng lên, âm hồn phiên bay ra, lơ lửng tại trước ngực của hắn, không gió mà bay, phát ra xa xa xa tiếng vang, tiếp đó khói đen tràn ngập, cuốn phong trương đạo đức đầu người còn chưa rơi xuống đất, hồn phách đã bay ra. Tiến nhập tâm hồn phiên bên trong Điền Thanh Vân cười hắc hắc, không lo được luyện hóa trương đạo đức hồn phách vì ác quỷ, thu hồi âm hồn tiên, đi ra phía trước, trên dưới lục lọi một hồi. Một cái cựu phẩm bảo kiếm, một khỏa chữ vật giới chỉ thanh vân. Ngươi như thế nào không có dấu hiệu nào giết hắn, quái rọa người. Hồ Tinh Tinh dịu dít vừa gọi, nhảy tới Điền Thanh Vân trên bờ vai, kỳ quái nói không phải nói đi. Tam ma, người người có thể chu diện. Điền Thanh Vân trắng nó một mắt, tiếp đó hắn dùng đao sống dày trong sơn động móc một cái hố to, để cho cái này tiễn đưa tài đồng tử nhập thổ vi an. Sau khi suy nghĩ một chút, Điền Thanh Vân ra chính mình em hồn tiên. Để nó lơ lửng giữa không trung, thu hồi trương đạo đức chư vật giới chỉ, đem Thất tinh lửa gạt nguyệt trận trận kỳ thu trong tay, ngồi xếp bằng xuống. Giống như là luyện hóa âm hồn tiên, hắn tử trong miệng phun ra từng đạo đại bi phú chân nguyên, luyện hóa cái này trận kỳ. Bất quá cái này trận kỳ trước mắt vẫn là vật vô chủ, so luyện hóa âm hồn tiên dễ dàng ước chừng 2 canh giờ sau đó, Thất tinh lửa gạt nguyệt trận thuận lợi bị Điển Thanh Vân luyện hóa. Điển Thanh Vân ngồi xếp bằng tại sơn vị trí trung ương, trong tay ôm ấp tự kỳ, giống như là thông xoái, nhẹ nhàng vung lên tự kỳ, liền bày ra Thất tinh lửa gạt trận. Có trận pháp này bảo hộ, vô luận là hắn ở bên trong làm chuyện gì, Dù là cởi chuồng ngủ, người bình thường là không thấy được Điển Thanh Vân hết sức hài lòng, nhẹ nhàng buông ra nguyệt tự kỳ, để nó lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, rơi xuống từng đạo linh quang. Hắn cầm lên Trương Đạo Đức chữ vật giới chỉ, hoa một điểm công phu pha vỡ. Bên trong đồ vật một đồng lớn, có chút Điển Thanh Vân nhận ra, có không nhận ra. Trương Đạo Đức một người tài phú, liền so Trần Thiết câu đám này giết người đoạt bảo tu tiên giả còn nhiều hơn. Trong đó mấu chốt nhất một dạng, là Trương Đạo Đức âm hồn phiên Điển Thanh Vân đã có âm hồn phiên. hơn nữa phẩm chất cùng Trương Đạo Đức không sai biệt lắm. Thêm ra một mặt này âm hồn tiên, không có tác dụng quá lớn, nhưng mà có một chuyện, Điển Thanh Vân muốn làm hắn do dự một chút, lựa chọn bạo lực phá vỡ chương đạo đức âm hồn thiên, thả ra trong đó vô số ác quỷ, khói đen tràn ngập, cuồn phong cuộn, ít nhất một vạn đầu ác quỷ được thả ra đi ra, đem sơn động cho chất đầy, âm phong từng trận, những thứ này mất đi chủ nhân ác quỷ, cứ như vậy ngơ ngác một một lơ lửng giữa không trung Điền thanh vân ngẩng đầu nhìn bọn chúng, trên mặt lộ ra vẻ thương hại, nói, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, mặc dù các ngươi đã vô tri vô giác, nhưng phần lớn cũng là người bình thường hỗn phách luyện hóa, ta làm sao nhị tâm điều động các ngươi, đều đuổi về với bụi, đất về với đất ta, nói xong, Điển thanh vân vung lên ống tay áo dự định tiêu diệt những thứ này ác quỷ đúng lúc này. Một cái giọng nữ vang lên công tử trách tâm nhân hậu, tiểu nữ tử mười phần bội phục. Thỉnh công tử ngừng tay đoạn, tha tiểu nữ tử một mạng. Chương 205. Thỉnh Cầu. Chương 205 thỉnh Cầu Điển Thanh Vân lông mày hơi nhíu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này thả ra ác quỷ trùng hơn vạn, chính mình cũng không có từng cái xem xét. Nghĩ không ra, trong đó lại có gì? Không đợi Điển Thanh Vân xem xét, một cái hồn phách xuất hiện ở Điển Thanh Vân trước mặt. Hồn phách cơ hồ trong suốt, là một vị cô nương xinh đẹp kỳ quái. Dựa theo ngươi hồn phách cường độ đến xem, ngươi khi còn sống tu vi còn chưa đạt tới chút cơ cảnh nhưng sau khi chết, hồn phách không có ngơ ngơ ngác ngác, mà là giữ lại ý thức tự chủ. người có chút ngả thủ, người tên gì? Điển Thanh Vân xoa cằm đánh giá đối phương một phen sau, mới hỏi hồi bẩm công tử. tiểu nữ tử gọi Tiêu Như Vũ là Thánh Hắc Vương người của Tiêu gia. bởi vì gặp người không quen, bị Trương Đạo Đức đánh lén bỏ mình. sau khi chết ta mới phát hiện chính mình hồn phách là thủ, mà Trương Đạo Đức cũng không có lập tức luyện hóa ta. lúc này mới có bây giờ, cùng công tử cơ hội gặp mặt. Tiêu Như Vũ nổi đồng bệnh giữa không trung, đối với Điền Thanh Vân hơi hơi không người anh anh anh, hồ tinh tinh dịu vừa gọi. Ngày tới Điển Thanh Vân trong ngực, to mò nhìn Tiêu Như Vũ. Nưu lại thánh cũng đi tới, bò họ kêu một tiếng thì ra là thế. Điển Thanh Vân có chút thông cảm, tiếp đó nhếch cả một cái, Thành Hắc Vương Tiêu gia. Tại cái này chưa thành trong liên minh, tự xưng cái gì ra tộc gì, bình thường đều là tu tiên thế gia, không phải bình thường mặt hàng. Tiêu Như Vũ bộ dáng bây giờ, dường như gần đất xa trời lão nhân, nếu là Điển Thanh Vân không cứu nàng, nàng nhất định phải chết. Nàng vội vàng nói, "Công tử, ta Thành Hắc Vương Tiêu gia là ngự thú gia tộc. Ta xem ra bên cạnh ngươi Bạch hổ là có pháp môn, châu nước là không có pháp môn." nếu như công tử có thể đem ta đưa về tiêu gia, ta bảo đảm tiêu gia có thể lấy ra một môn thích hợp châu nước pháp môn, cùng với một bộ trúc cơ cảnh khôi giáp, xem như tạ lễ. lập tức nàng lại nói, công tử đầu này châu nước lớn lực lớn vô cùng, da dày thịt béo. nếu như học xong pháp môn, tăng thêm một bộ khôi giáp, sau khi trúc cơ, nhất định là trợ giúp lớn. chúa công, ngươi nhất định muốn giúp nàng. Như đại thánh nguyên bản rất bình tĩnh, nghe lời này một cái lập tức không bình tĩnh, sốt ruột nói, cái này một người nhị thánh điển thanh vân một ngựa tuyệt trần, hồ tinh tinh cũng có ngũ vĩ hồ thực quyết, liền nó không có pháp môn, còn là một cái dã yêu tộc. Nó rất gấp, cũng rất phiền muộn Điền Thanh Vân có lòng từ bi, nhưng không nhiều. Nếu là gặp phải đại sự, tỷ như liên quan đến trục triệu người mệnh, hắn đương nhiên phải quản quản. Nhưng mà Tiêu Như Vũ một người, hơn nữa tu tiên giả, cùng người giang hồ không có khác nhau. Người giết ta, ta giết người. Chết toàn chết uổng quá bình thường. Tiêu Như Vũ mặc dù nhìn như đáng thương, nhưng có thể quản, cũng có thể mặc kệ. Nhưng mà Hằng như đại thánh không thể không quản. Điền Thanh Vân rất thương yêu nhà mình châu nước lớn hảo. Cuộc mua bán này ta tiếp nhận. Điền Thanh Vân gật đầu một cái, nhưng cũng nói, bất quá, phải đợi một hồi, ta trước tiên đem Trương Đạo Đức hồn phách luyện hóa nói đi, Điền Thanh Vân trước tiên vung lên ống tay áo, đánh ra Đại Bi Phú Chân Nguyên, đem trong sơn động và quỷ tiêu diệt sạch sẽ, làm cho những này người đáng thương, cắt mũi trở về với cắt mũi. Tiếp đó, hắn ngồi xếp bằng xuống, vận dụng thần thức để cho âm hồn phiên lơ lửng tại trước mặt mình, cùng luyện hóa Trần Tiết Câu mấy người năm người một dạng, phun ra một ngụm chân nguyên đến trên âm hồn phía bên trên, luyện hóa Trương Đạo Đức Hồn Phách. Qua không lâu, Trương Đạo Đức Hồn Phách cũng biến thành mặt xanh lanh vàng. Cái gì âm hồn tông đệ tử bị luyện thành ác quỷ sau đó, cùng phổ thông tu tiên giả không khác chút nào Điền Thanh Vận phóng xuất ra sáu cái ác quỷ. Trong sơn động xoay quanh, khí tức cấm lẫm, tràn ngập cả cái sơn động điển thanh vân trên mặt, lộ ra một vòng cười lạnh. Tiêu Như Vũ rất không minh bạch, vì cái gì vị công tử này nguyện ý để cho vạn quỷ bụi về với bụi, đất về với đất, chính mình lại luyện hóa ác quỷ đâu? Công tử, ngươi cũng không phải là tà ma, tại sao muốn dùng tà ma thủ đoạn đâu? Phải biết, một khi bị người phát hiện, ngươi liền như thế nào cũng rửa sạch không sạch sẽ. Hơn nữa âm hồn tông thủ đoạn, hữu thương thiên hòa. Tiêu Như Vũ do dự một chút, vẫn là nói chờ bị phát hiện rồi nói sau. Cái này tu tiên giới quá nguy hiểm, thêm một loại thủ đoạn, liền nhiều một phần phần thắng đến nỗi hữu thương thiên hòa. ta cái này sáu đầu ác quỷ, chúng đạo đức ngươi biết, khác cũng là muốn giết ta giết người đoạt bảo tu tiên giả. Cái dám hữu thương thiên hòa. đáng đợi bọn họ bị ta điều động, vì ta hóa thành cho tàn. Điển Thanh Vân hoàn toàn thất vọng. Tiêu Như Vũ cũng không dám đắc tội Điển Thanh Vân, cũng chỉ là nói chuyện mà thôi. Nghe xong Điển Thanh Vân lời nói sau, lập tức ngậm miệng Điển Thanh Vân cũng không để ý nàng, điều khiển âm hồn tiên, đem sáu đầu ác quỷ thu hồi lại. Tiếp đó ngẩng đầu hỏi Tiêu Như Vũ nói, thành Hắc Vương đi như thế nào? Ngoài ra các ngươi tiêu dạ là chuyện gì xảy ra? Là thành Hắc Vương tu tiền thế ra sao? Ngọc tượng thành hướng đông 600 dặm, chính là thành Hắc Vương. Chúng ta tiêu ra, đúng là thành Hắc Vương tu tiên thế gia. Thành Hắc Vương là Tiêu, Vương, Trương, Lý, tứ đại gia tộc đặt song song. Tiêu Như Vũ điểm đầu nói ân. Vậy ta đến thành Hắc Vương, muốn tìm ai? Điền Thanh Vân ngữ một tiếng, lại hỏi tìm ta mẫu thần, Tiêu Phượng Khanh. Tiêu Như Vũ hồn phách bên trên, lộ ra tưởng niệm chi sắc, nhẹ nói rất rõ. Điền Thanh Vân gật đầu một cái, lơ lửng ở bên người âm hồn phiên khói đen tràn ngập, cuộn, Tiêu Như Vũ hồn phách bị hắn thu vào trong âm hồn phía bên trong đi. Như lại thánh, lần này đều là vì ngươi cần phải thật tốt gấp rút lên đường. Điền Thanh vân cười ha ha một tiếng, vọt lên ngồi ở Niu Đại Thánh rộng lớn trên sống lưng bỏ họ. Niu Đại Thánh giống như điên cuồng, phát ra một tiếng như hổ giống như gấu tiếng kêu, mở ra bốn vó. Niu đột tiến mạnh ra khỏi sân động, hướng về phương đông mà đi hỉ hỉ. Đại Thánh kích động họng, Hồ Tinh Tinh hỉ hỉ nở nụ cười, vẫy vẫy rối bủ cái đuôi rất vui vẻ. Niu Đại Thánh cũng sắp phải có pháp môn đấy. 600 trăm dặm lộ, đối với Niu Đại Thánh dạng này yêu tộc tới nói, không đáng kể chút nào. Thanh Hắc Vương lớn nhỏ cùng Ngọc Tượng Thành không sai bởi lắm, địa vị, thực lực cũng là không kém bao nhiêu. Trước cửa thành cũng có rất nhiều dẫn đường điển thanh văn hóa một khóa cự phẩm linh thạch, tìm một cái dẫn đường, mang chính mình đi tới Tiêu gia. Trong thành tộc đất Tây Vàng, ma tứ đại gia tộc Tiêu gia kiến trúc chiếm cứ trong thành 1 phần 10, có thể thấy được thế lực cường đại điển thanh văn tâm rất định. Hắn vẫn là Bạch Liên kiếm tông ngoại môn đệ tử đâu, thân phận cũng không tính kém. Một lần này mua bán, Tiêu gia hẳn là cảm kích hắn. Tiêu gia trước cửa có hộ vệ trấn giữ, cũng là tiên tiên bắt trọng trung kỳ. Điền Thanh Vân đi tới, vừa chắp tay, nói: "Chư vị huynh đệ, ta họ Điền tên Thanh Vân, ta có quan hệ với Tiêu Như Vũ tiểu thư tin tức, muốn gặp Tiêu Phượng khanh phu nhân." Bọn hộ vệ hơi kinh ngạc. Trong đó người cầm đầu đang muốn nói chuyện như mưa tiểu thư nửa tháng trước, mới ra đi đi tới Lâm gia làm khách. Lại có tin tức gì? Ngươi muốn gặp nhà ta chủ mẫu, cũng không tìm một cái tốt mà cớ. Lan đi." Một cái hương vị rất sông rộng nam vang lên Điền Thanh Vân như mày, ngẩng đầu nhìn lại. Chương 206: Ngụy Biến. Chương 206: Ngụy Biến. Một vị cẩm y thanh niên tự đại môn nội đi ra, ngửa đầu lên, một mặt khinh miệt nhìn xem Điền Thanh Vân gió Bắc công tử. Trước cửa tiêu ra hộ vệ, lập tức đối với cẩm y thanh niên không mình hành lễ, thần sắc cung kính. Cẩm y thanh niên không để ý đến bọn hộ vệ, chỉ là đối với Điền Thanh Vân nói, "Mau cút." Điền Thanh Vân méo cả một cái, trong mắt lóe lên dị sắc. Tại Hồ Tinh Tinh trong ánh mắt kinh ngạc, Điền Thanh Vân không nói một lời, vỗ vô, vô nhu đại thánh đầu, quay người rời đi Thanh Vân. Cái này không phù hợp tính tình của ngươi a. Hồ Tinh Tinh một mặt hồ nghi nhìn xem Điển Thanh Vân, nhà mình cái này mãng Thanh Vân, bị cái gì ngàn năm lão ma đoạt sắc sao? Vậy mà không nói một lời đi ha ha. Đại gia ta hôm nay đổi tính thôi. Điền Thanh Vân cười ha ha, đưa tay chụp tới, đem Hồ Tinh Tinh ôm vào trong ngực, xoa nó. thẳng đến nó phát ra anh anh anh tiếng kháng nghị. Dương quang rơi xuống, một bộ thanh y Điển Thanh Vân, cứ nhu đại thánh càng lúc càng xa trước cửa công tử áo gấm lộ ra dị sắc, quay người tiến nhập tiêu gia đại trạch. qua sau đó không lâu, có ba người đi ra tiêu gia đại trạch, hướng về điển thanh vân rời đi phương hướng đuổi theo. hai nam một nữ, một người đàn ông eo gấu lưng hổ, cầm trong tay một cây ngân thương, sát khí chẳng trề. một người đàn ông dáng người thon dài, một bộ bạch tý yền, bên hông bộ kiếm. nữ tử ba mươi mấy tuổi dáng vẻ tướng mạo bình thường, nhưng vóc người nóng bỏng, áo khoác một kiện váy trắng, tay cầm một cái đen vỏ cương đao điển thanh vân tới đại thánh, rất nhanh liền ra thành hắc vương vân. hiện tại cũng ra khỏi thành, ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ha? Hồ Tinh Tinh tuy bị Điển Thanh Vân ngắt lời, nhưng lại chưa quên, dịu dít hỏi Điển Thanh Vân nằm ở ngưu đại thánh rộng lớn trên sống lưng, nhìn lên trên trời trắng mây, lười biếng nói, "Tiêu gia cũng là mọi người tộc. Ta nói rõ là mang đến Tiêu Như Vũ tin tức, lại nhận được đối xử như vậy. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ Tiêu gia ngang ngược, không coi ta ra gì. Nhưng mà kết hợp Tiêu Như Vũ tử vong, ta cảm thấy trong đó có vấn đề. Tiêu gia có thể xảy ra không muốn người biết biến cố. Tiêu Như Vũ bị trương đạo đức giết chết, có thể không phải gặp người không quen, mà là có người làm cụ. Ta mặc dù có thể đánh, nhưng ở trong thành Hà Vương, như thế nào cùng Tiêu gia đối địch?" Chúc cơ cảnh tu tiên giả, có thể một cái tát trục chết chúng ta ba. Ta rời đi thành Hắc Vương, vậy thì không đồng dạng. Nếu như ta đoán đúng, nhất định có người sẽ đuổi theo ra tới, đem ta làm thịt. Mà ta tiên tiên bắt trọng tu vi, sát thủ sẽ không quá lợi hại. Ta phản sát bọn hắn chính là, nếu như ta đoán sai, vậy thì không có truy binh. Chờ một chút chúng ta trở về trở về, lại cầu kiến Tiêu phu nhân. Đại thánh a đại thánh, người pháp môn không tốt lắm nắm bắt tới tay a. Nói xong, Điền Thanh Vân nâng tay phải lên, vụ vụ cơ thể của Nưu đại thánh để cho chúa công phí tâm. Ngưu đại thánh quay đầu nói ai bảo ngươi là ta lưu đâu? Điền Thanh Vân cười ha ha, ngồi trước đứng lên, lại hướng phía trước nằm xuống, vây quanh ở Nưu Đại Thánh cổ, dùng khuôn mặt cọ cọ. Cảm giác này, thực sự là cả một đời cũng không quên được a, nếu không phải là Nưu Đại Thánh nhiệt độ cơ thể, chính mình xuyên qua tới trước mấy ngày, liền bị đông cứng chết đây là nhà mình Nưu đấy. Nưu Đại Thánh cảm thấy, quay đầu, đại đại Nưu Nhan ôn nhuận nhìn xem Điền Thanh Vân. Tiếp đó nó bò hổ kêu một tiếng, phấn khởi bốn vó, hướng về cái kia nơi hoang không người ở mà đi. Qua không lâu, Điền Thanh Vân lông mày hơi nhíu, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười chi sắc. Nói, quả nhiên có truy bình, ta đoán đúng. Một cái tiên thiên tập trọng hai tiên tiên cửu trọng, chúa công muốn dừng lại sao? lưu đại thánh hỏi không cần, ngươi tiếp tục hướng phía trước. điền thanh vân lắc đầu nói, lưu đại thánh lại có thể một đoạn đường, hoàn cảnh bốn phía càng thêm vắng lặng, thực sự là giết người lấy mệnh nơi tốt bá bá bá bốn. ba đạo nhân ảnh từ phía sau đuổi theo, mấy cái lên xuống, ngăn ở trước mặt điền thanh vân điền thanh vân ngẩng đầu lên, hỏi các ngươi là người nào? vì cái gì ngăn cản đường đi của ta? điền thanh vân thái độ, để cho ba người như mày, tu tiên giới gặp phải bị người ngăn cản, hơn phân nửa không phải là chuyện tốt, hơn nữa tiểu tử này tu vi rất thấp, mới tiên thiên bắt trọng. Hắn phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi hốt hoảng, lại là bình tĩnh hỏi thăm. Rất quỷ dị ba người liếc nhau một cái, đều cầm binh khí tản ra. Nữ tử đứng tại Điền Thanh Vân bên phải, nam tử cầm kiếm đứng tại Điền Thanh Vân bên trái, nam tử cầm thương đứng tại trước mặt Điền Thanh Vân. Nam tử cầm thương ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiểu tử, trước ngươi nói, giống như Vũ tiểu thư tin tức, đem tin tức nói ra, ta có thể tha cho người khỏi chết. Quả nhiên a. Điền Thanh Vân cảm khái một tiếng. Cho đến giờ phút này, hắn lại không lo nghĩ tiêu như vũ đương nhiên là chết, bị một cái gọi trương đạo đức âm hồn tông đệ tử giết. Chỉ điểm cái này âm hồn tông đệ tử người chính là tiêu ra người. Điền Thanh Vận cười ha hả nói làm thị thán ba. Nam tử cầm thương sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. trong tay ngân thương lắp một cái, đầu thương pha không, phát ra khe khe khó nghe tiếng rào. xung quanh năm nữ cũng đều cầm dao kiếm, đánh tới Điền Thanh Vận Điền Thanh Vận mặt mày lớn hở, nói: các ngươi trước không động thủ, ta còn không có ý tốt động thủ đấy. một đấu một và ba. điển Thanh Vận dùng tốc độ cực nhanh rút ra bên hông dao súng, giày khe nói một tiếng, hai tròng mắt hóa thành thiên ma vương, từ bi chủ. một luồng khí tức đáng sợ từ hắn trên người tản ra Điền Thanh Vận hựu ra 28 mươi tám đạo, hai đạo ánh đao phóng lên trời. Hướng về ba người phương hướng bao phủ mà đi phốc phốc. Phốc phốc. Đao kiếm nam nữ nhìn qua gào thét mà đến la quang lộ ra vẻ sợ hãi, không có bất kỳ cái gì phản ứng, bị cắt thành mấy tiết, từ trên không rơi xuống. Nam tử cầm thương sắc mặt đại biến, lại có thể vung vậy trong tay ngân thương, tính toán châu châu đá xe. Nhưng ngay sau đó, cũng bị tức mất đầu người rốt cuộc là ai ba. Ba người cũng không có lập tức chết đi, nam tử cầm thương đầu người rơi xuống đất, há miệng hét lớn âm hồn đệ tử các ngươi hồn phách, hóa thành ác quỷ, vì ta hiệu mệnh Điện Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, âm hồn phiên bay ra. Khói đen tràn ngập, cuồng phong cuồn cuộn. Ba người sắc mặt đại biến, hét lớn, "Không năm! Giữa sinh tử có đại khủng bố, tử vong là chuyện cực kỳ đáng sợ. So tử vong chuyện càng đáng sợ, nhưng là sau khi chết còn muốn bị người điều động, làm nô làm gì?" Siêu siêu siêu. ba đạo trong suốt hồn phách bị âm hồn phiên lấy đi. Điển Thanh Vân tay trên ngón tay chữa vật giới chỉ lại một lần nữa sáng lên, âm hồn phiên biến mất không thấy gì nữa, Điển Thanh Vân trước tiên bỏ đao vào vỏ, tiếp đó xuống lưu đại thánh, trên dưới tìm tòi thi thể, đem loạn thất bắt tao vật phẩm thu xếp lên, tiếp đó phi thân ngồi về lưu đại thánh trên lưng, trầm giọng nói truy binh bị giết chuyện này không xong, lập tức rời đi ở đây, tìm một chỗ giấu trước. chương 207 đại trượng phu lời hướng ngàn vàng. chương 207 đại trượng phu lời hướng ngàn vàng. một toa rộng lớn trong sơn động Điền thanh vân đi tới vị trí trung ương ngồi xếp bằng xuống, trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, tám mặt trận kỳ xuất hiện ở trong tay của hắn. hắn lòng bàn tay chân nguyên phun ra nuốt vào, tay cầm nguyệt tự kỳ, bảy mặt tinh tự kỳ lập tức bay lên tảng ra, hoặc lơ lửng giữa không trung, hoặc dọc tại trên mặt đất. kỳ lạ linh quang phun ra, che đậy nội bộ khí tức điện thanh vân lại lấy ra âm hồn viên âm hồn viên lơ lửng tại trước ngực của hắn, nhẹ nhàng lắc lư. Khói đen chăng ngập, cuồn phong cuộn cuộn, Tiêu Như Vũ hồn phách bay ra công tử. Chuyện gì xảy ra? Ta thấy được ta tiêu ra ba người hồn phách. Tiêu Như Vũ một mặt lo lắng hỏi. Nàng tại âm hồn phiên bên trong cái gì cũng làm không được, chỉ có thể suy nghĩ lung tung. Chợt thấy hai nam một nữ hồn phách, lập tức sợ hết hồn. Ba người này nàng không kêu tên được, nhưng nhìn tướng mạo rất quen, rất xác định là Tiêu gia người Điện Thanh Vân, vì sao lại giết Tiêu gia người? Chuyện gì xảy ra? Nội tâm của nàng rất là sợ hãi là xảy ra một ít chuyện. Điển Thanh Vân khẽ gật đầu, đem chính mình nhìn thấy, đoán được sự tình, đều nói cho Tiêu Như Vũ tiêu sắp phong. Tiêu Như Vũ yếu đối cực kỳ giống như là thông thường tiểu nữ hải hồn phách co giúp, lộ ra vẻ sợ hãi nỉ non nói điền thanh vân cũng không thúc dục bình tĩnh nhìn tiêu như vũ đợi nàng chính mình khôi phục lại sau một hồi tiêu như vũ khôn ngoan bình tĩnh một chút nói tiêu sóc phong là anh họ ta mẫu thân của ta tiêu phượng khanh là tổ phụ của ta cũng chính là đời trước tiêu gia già chủ nữ nhi duy nhất phụ thân của ta trần ngọc hướng là ở rẻ tiêu gia ba năm trước đây đã qua đời nhà chúng ta chỉ có mẫu thân ta cùng với năm nay tám tuổi ngụy ngụy tiêu phi tuyết nếu như chúng ta tỷ đều đã chết tiêu sóc phong liền có rất lớn khả năng trở thành tiêu gia người thừa kế công tử bây giờ mẫu thân của ta cùng mọi mọi tình cảnh nhất định phi thường nguy hiểm các nàng có lẽ không có ý thức được nguy hiểm đã đến gần van cầu ngươi van cầu ngươi nhất định muốn đem sự tình nói cho các nàng biết tiêu như vũ chỉ còn lại hồn vách mặc dù rất lo lắng rất khó chịu rất muốn khóc lại một giọt nước mắt cũng không có rơi xuống chỉ có biểu lộ vô cùng đau đớn nàng còn rất hoảng tình huống hiện tại cùng ước định không đồng dạng điển thanh vân nếu là buông tay mặc kệ nàng liền không có bất kỳ hy vọng gì điển thanh vân đã nhìn ra nói ngươi yên tâm đại trưởng phu lời hứa đáng ngàn vàng ta tất nhiên đáp ứng ngươi cũng sẽ không từ bỏ ngươi mặc kệ Bất quá, tiêu sóc phong tất nhiên lựa chọn động thủ, vậy các ngươi tiêu gia nội bộ khẳng định có thế lực rất lớn đang ủng hộ hắn, bằng vào ta trước mắt sức mạnh, rất khó củng cố lực lượng này chống lại. Ngươi có hay không người có thể tin được, có thể giúp ngươi, liền xem như có thể đánh tìm được một chút tin tức cũng tốt. Mẫu thân của ngươi cùng muội muội, đến cùng là cái tình huống gì, sống hay chết? Tiêu Như Vũ quan tâm sẽ bị loạn, nghe xong Điển Thanh Vân lời nói sau, mới biết được mình nghĩ quá đơn giản. Nàng trầm tư sau một hồi, mới đúng Điền Thanh Vân nói, Ngọc Tượng Thành một trong Tam Đại Gia Tộc Bạch Gia tiểu thư Bạch Thắng Nam là ta rất khỏe bằng hữu, công tử có thể đi tìm nàng cầu viện nội tâm của nàng vô cùng cảm kích, đại trưởng phu lời hứa đáng ngàn vàng. Nói đơn giản, nhưng mà trên đời lại có bao nhiêu người có thể làm đến đâu? Nhất là chuyện này đã trở nên vô cùng nguy hiểm Ngọc Tượng Thành sao? Điền Thanh Vân méo cà một cái, nếu không phải là đụng phải trương đạo đức, quen biết Tiêu Như Vũ, mình giết mấy cái kia giết người đoạt bảo tu tiên giả sau đó, liền nên trở về Ngọc Tượng Thành. Cái này quanh đi của lại, lại trở về đi việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức đi. Tiêu tiểu thư, ta đem ngươi thu hồi. Điền Thanh Vân thao âm một thu hồi Tiêu Như Vũ hồn phách, tiếp đó đứng lên vô ngông một cái, thu hồi thất tinh trận như Chúng ta đi đường xa, trở về Ngọc Tượng Thành. Điền Thanh Vân nhảy lên, ngồi ở Nưu Đại Thánh rộng lớn trên sống lưng, nói là: Chúa công." Nưu Đại Thánh lên tiếng, phấn chấn lấy Tiểu Sơn tầm thường thân thể, đi ra sơn động, hướng về phía trước mà đi. Buổi sáng, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Ngọc Tượng Thành cửa thành, Điền Thanh Vân cưỡi Nưu Đại Thánh, nhìn xung quanh. Không có phát hiện Trình Ngọc Long. Cái kia năm cái giết người đoạt bảo tu tiên giả, đều hóa thành tro bụi. Thế nhưng dẫn đường Trình Ngọc Long vẫn còn sống sót hy vọng ra hòa này, còn tại Ngọc Tượng Thành. Điền Thanh Vân lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó vô vô Nưu Đại Thánh đầu, tiến nhập thành trì. Cũng may mà Trình Ngọc Long cái này dẫn đường, Điền Thanh Vân biết Bạch ra chỗ. Sau đó không lâu, hắn liền cưỡi Như đại Thánh, đi tới Bạch Gia Đại Trạch trước cổng chính. Bạch Gia Đại Trạch khí phái không giống như Tiêu Gia tiểu, Sa Hoa Đại khí trước cổng chính, cũng có một đội tu tiên giả thủ vệ. Điền Thanh Vân cái này không nói nhảm, xoay người xuống Như đại Thánh, đi ra phía trước, đối với trong đó một gã hộ vệ nói, "Ta gọi Điền Thanh Vân, là Bạch Liên Kiếm Tông đệ tử. Ta có việc muốn gặp các ngươi Bạch Thắng Nam tiểu thư." Bạch Liên Kiếm Tông đệ tử, cũng không nên quá nhiều. Ngoại môn đệ tử giống như là thảo nhiều. Nội môn đệ tử, số lượng cũng không cách nào tính toán bất quá liền xem như nội môn đệ tử đặt ở ngọc tượng thành loại địa phương này cũng là khó lường đại nhân vật bọn hộ vệ nghe xong, cũng không dám tìm hiểu điển thanh vân đến cùng là bạch liền kiếm tông ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử công tử trước tiến đến ngồi ta lập tức để cho người ta đi mời tiểu thư cầm đầu hộ vệ một bên mời điển thanh vân đi vào một bên phái người đi mời bạch thắng nam điển thanh vân nên ngang đuổi kịp đi tới nguy nga lộng lẫy đại đường ngồi xuống tự có nữ tỷ bưng tới linh trà chiêu đãi điển thanh vân điển thanh vân nâng chén trà lên uống nửa chén trà nhỏ lộ ra vẻ hồi ức năm đó ở thủy nguyệt đam gót sen ra linh trà lúc đó cảm thấy mười phần kỳ diệu bây giờ tưởng tượng cũng liền phổ thông, không biết có sen tinh tuệ hai cái này tiểu nhi cô thế nào, có hay không đi 800 trăm dặm kinh cất lĩnh, là thuận lợi đi tới thiên nguyên thần châu vẫn là chết ở kinh cất lĩnh. Điền Thanh Vân lắc đầu, vung đi trong đầu tạp nghiệm, ngẩng đầu nhìn lại, cửa chính tiến vào một vị cô nương Điền Thanh Vân hơi sưng sờ, Bạch Thắng Nam vốn cho là là cá nhân như kỳ danh, tư thế hiên ngang tiểu thư, không nghĩ tới lại là tiểu tiểu linh lung tiểu cô nương Bạch Thắng Nam sinh mười phần mỹ lệ, nhất là một đôi mắt to như nước trong eo, nàng hướng về phía Điền Thanh Vân túi thân, mười phần đắc thể nói, ta chính là Bạch Thắng Nam, không biết Bạch Liên Kiếm Tông huynh trưởng. Có gì chỉ giáo? Có lời nói, có thể hay không tìm người bên ngoài không nghe được gian phòng, chúng ta nói tỉ mỉ." Điền Thanh Vân đem còn lại nửa chén nhỏ linh trà uống, đứng lên ngay thẳng nói hảo. Bạch Thắng Nam khẽ gật đầu, quay người đi ra đại môn, nói, "Huynh trưởng xin mời đi theo ta." Điền Thanh Vân rất là ung dung đi theo. Hai người một trước một sau đi rất nhiều lộ, đi tới một gian phòng bên ngoài. Bạch Thắng Nam mở cửa phòng ra đi trước đi vào, Điền Thanh Vân theo sát phía sau. Bạch Thắng Nam quay người khép cửa phòng lại, đối với Điền Thanh Vân nói, "Huynh trưởng, gian phòng này có trận pháp bảo hộ, chúng ta nói lời sẽ không truyền đến người thứ ba trong hai." Điển Thanh Vân gật đầu một cái, sau đó đem sự tình rõ ràng mười mươi nói cho Bạch Thắng Nam. Chương 208 Vân Long Thảo. Chương 208 Vân Long Thảo. Bạch Thắng Nam hai con ngươi trợn lên, lộ ra vẻ khiếp sợ, thất thanh nói: "Ngươi nói là sự thật? Như mưa bị người hại chết, ta muốn xuất ra âm hồn viên, ngươi chớ khẩn trương." Điển Thanh Vân khẽ gật đầu, trước tiên cho Bạch Thắng Nam làm xong chuẩn bị tâm lý, trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, âm hồn viên bay ra. Cứ việc có Điển Thanh Vân nhắc nhở, nhưng Bạch Thắng Nam nhìn thấy này quỷ dị âm linh âm hồn phiên, lập tức run một cái, không thể lập tức xoay người đảo cậu. Nhưng nàng nghĩ lại, Điền Thanh Vân không giống như là nói dối, hơn nữa đây là bạch gia đại trạch. Điền Thanh Vân cũng không khả năng lấy chính mình như thế nào. Bạch Thắng Nam chu cái miệng nhỏ, hít vào một hơi thật sâu, chấn định lại âm hồn viên bên trên khói đen tràn ngập. Một lát sau, tiêu như vũ hồn phách bay ra. Nàng ngạc nhiên đối thoại Thắng Nam hết lớn, Thắng Nam như mưa người thật sự ba. Hu hu, Bạch Thắng Nam lại không có tiêu như vũ vui vẻ, đầu tiên là sướng sốt một chút, ngay sau đó liền ô ô khóc ủ lên, lớn chừng hạt đậu nước mắt lên, dọc theo nàng mềm mại khuôn mặt trượt xuống, rơi vào trên mặt đất Thắng Nam. Đừng khóc, đừng khóc, mặc dù ta là chết nhưng lại không hoàn toàn chết. ngươi nhìn ta dạng này không phải thật tốt sao? Thiêu Như Vũ luôn cuốn tay chân, vội vàng bay đi lên rỗ. nàng nói nhẹ nhõm, nhưng mà đối với Tu Tiên giả tới nói, đã mất đi nhục thân, liền mang ý nghĩa tuyệt cảnh bạch thắng nam căn rỗ không tốt, vẫn như cũ khóc. Thẳng đến nàng khóc mệt mỏi, tâm tình cũng chậm rãi bình phục lại tới điển công tử. cảm ơn ngươi. bạch thắng nam nâng lên tay nhỏ, vừa lau mặt bên trên nước mắt, đi lên phía trước. đối với điển thanh vân phúc thân hành lễ nói không khách khí. Điển thanh vân hướng nàng khoát tay áo, tiếp đó cười nói, nhìn thấy các ngươi tình cảm thâm hậu, ta liền biết các ngươi người không xấu ta rất may mắn gặp trương đạo đức, đồng thời giúp tiêu tiểu thư một cái. tiêu như vũ, bạch thắng nam liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được cả khái. nhìn điền thanh vân sử dụng âm hồn phiên liền biết, nhất định là một lòng dạ đầu các chủ. nhưng chính là dạng này người lòng dạ đầu gác, nhưng cũng coi ôn tình một mặt, nhân tính thực sự là phức tạp. tiêu gia sự tình phi thường lớn, muốn chen chân trong đó, ít nhất phải có một vị trúc cơ cảnh tu tiên giả. điền thanh vân đem tiêu như vũ đưa đến bạch thắng nam trước mặt, đồng thời lời thuyết minh hết thảy, đã lập công lớn. bạch thắng nam cùng tiêu như vũ thương lượng với nhau, quyết định trước tiên phái người tìm hiểu một chút tiêu gia nội tình, làm tiếp quyết đoán mà tiêu như vũ bây giờ là hồn phách chi thể, không thể rời bỏ Điền Thanh Vân âm hồn tiên. Bạch Thắng Nam ngẩng đầu lên, đối với Điền Thanh Vân không mình hành lễ nói, Điền công tử, xin ngươi đừng ghét bỏ Hàn Xá đơn sơ, trước tiên ở bạch gia ở lại. Điền Thanh Vân khoát tay áo, nói, cái gì Hàn Xá đơn sơ? Các ngươi bạch gia nếu là Hàn Xá đơn sơ, vậy ta chỗ ở không phải liền là ổ chó? Ta ở trong thành có một tòa nhà nhỏ tử, liền không tại ngươi ở đây ở có chuyện gì, ngươi tùy thời có thể đi tìm ta. Chính là tòa kia nhà có chút vấn đề. Ân, khế nhà tại trên tay của ta, chủ nhân cũng bị ta giết. Ngươi có thể hay không giúp ta sang tên? Nói đi, Điền Thanh Vân lộ ra vẻ chờ mong. Dung đầu ngón chân nghĩ cũng biết, bất động sản sang tên, nhất định không phải sự tình đơn giản. Nếu có Bạch Thắng Nam cái này địa đầu xà hỗ trợ, vậy thì không phải là vấn đề. Bạch Thắng Nam, Tiêu Như Vũ nghe sửng sốt một chút. Quả nhiên là người lòng dạ độc ác, ngay cả phòng ở cũng là giành được. Bạch Thắng Nam nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng gật đầu nói, một kiện việc nhỏ. Lập tức, nàng lập tức tìm một cái quản sự, mang theo Điền Thanh Vân rời đi Bạch gia Điền Thanh Vân tại vị này quản sự dưới sự giúp đỡ, thuận lợi tại phủ thành chủ hoàn thành bất động sản thủ tục sang tên. Ngọc Tượng thang cổ, thứ hai chạy liên chính tức họ điền điền thanh vân cảm giác rất kỳ diệu đây chính là mình tại thiên nguyên thần châu chỗ thứ nhất bất động sản ha ha rời đi phủ thành chủ sau điền thanh vân đối với bạch gia quản sự liền ô quyền, đang định cảm tạ một câu bạch gia quản sự trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên trong tay nhiều hơn một cái tinh xảo màu đen hộp nhỏ điền công tử đây là vân long thảo là tiểu thư để cho ta công tử đối với công tử trước mắt tu vi cảnh giới rất có ích lợi bạch gia quản sự rất là khách khí nói hắn không biết nội tình còn tưởng rằng điền thanh vân là tiểu thư nhà mình tiểu tình nhân đâu cái này vân long thảo Thế nhưng là rất kim quý điện Thanh Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó nhéo cả một cái, đưa tay lấy qua hộp nhỏ, gật đầu nói, "Tốt, thay ta cảm tạ Bạch tiểu thư." "Hảo." Bạch gia quản sự một lời đáp ứng, trong lòng lại nghĩ, các ngươi tiểu tình nhân ở giữa, cảm tạ cái gì? Rất nhanh, Bạch gia quản sự liền rời đi. Điện Thanh Vân đem hộp nhỏ thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, tiếp đó đi trước chợ đen, đem lấy được loạn thất bát tao chiến lợi phẩm đổi thành linh thạch, thành tiên đan. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, thu hoạch vô cùng đầy đặn điện Thanh Vân vừa lòng phi thường. Làm chuyện này sau, hắn vẫn là không có trở về nhà mình tiểu viện. Xài bước hướng về cửa thành mà đi. Người đến người đi cửa thành, đứng mấy cái dẫn đường. Điền Thanh Vân nhìn kỹ một chút, nhận ra trong đó một cái nam tử trung niên lúc đó là cùng Trình Ngọc Long đứng chung một chỗ, không khỏi tiến lên, vừa chắp tay nói, "Huynh đài, ta muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút Trình Ngọc Long tin tức. Ngươi không chết a?" Bà. Nam tử trung niên nhìn thấy Điền Thanh Vân sau, có chút giật mình, bật thốt lên Điền Thanh Vân nghe giọng có chút không quá cao hứng, nhưng miễn cưỡng tha thứ đối phương. Nam tử trung niên phản ứng lại, bình tỉnh đại nội nói, "Thì ra là như thế ai Trần Thiết Câu đám người này cả ngày đánh ngõ, cuối cùng bị nhạn mổ mù mắt con ngươi." Trình Ngọc Long mang theo cả nhà chạy, không biết tung tích. Điền Thanh Vân Đầu lông mày nhướng một chút, chạy ngược lại là thật mau, tiện nghi người này đã tạm huynh Điền Thanh Vân lắc đầu, đối với nam tử trung niên liền ôn quyền, xoay người lại trong thành cho nên nói. Trái lương tâm sự tình, không thể làm. Làm loại chuyện này, không chừng lúc nào đầu người rơi xuống đất. Nam tử trung niên nhìn qua Điền Thanh Vân bóng lưng rời đi, cảm khái một tiếng Điền Thanh Vân đứng tại nhà mình tiểu viện trước cổng chính, hai lòng gật đầu một cái, đẩy cửa vào, thẳng đến nhà chính mà đi. Nhà chính bố trí cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường Điền Thanh Vân ngồi ở trên giường, để cho hồ tinh tinh chính mình đi cùngưu đại thánh chơi trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên lấy ra bạch thắng nam tặng hộp nhỏ mở ra hộp sau bên trong là một gốc thực vật thực vật có điểm lạ dường như là một loại nào đó thực vật dễ cây toàn thân trắng như tuyết phảng phất là cụ cải nhưng mà dương nhanh mút mướt giống như phi long còn có lân phiến hơi hơi tỏa ra linh quang điển thanh vân cũng không biết cái này vân long thảo có ích lợi gì ngược lại không phải là độc dược hắn cũng không khách khí đem vân long thảo từ đầu đến đuôi nhét vào trong miệng không đợi nhấm mướt vân long thảo liền hóa thành một cỗ ngào mật ngọt thuần hoạt dọc theo hầu tiến nhập trong bụng điển thanh vân nhãn sáng lên cảm thấy trong bụng khổng lồ lực hắn không dám thất lễ lập tức ngũ tâm hướng thiên, tối động bên trong đan Điền đại bi phú chân nguyên, luyện hóa dược lực. chương 209 thiên thiên cửu trọng sơ kỳ, chương 209 thiên thiên cửu trọng sơ kỳ điển thanh vân ỉ vào chính mình yêu thần khu cường hành, có phong phú an bậy linh dược kinh nghiệm. nhưng cái này vân long thảo, tại trong hắn ăn linh dược, nhưng cũng là có chút đặc thù. mạnh quá mức điển thanh vân cảm thấy trong bụng truyền ra trận trận ý lạnh, sức thuốc khổng lồ, có chút chống đỡ bụng. hắn không thể không tối động đại bi phú chân nguyên, từng ngụm từng ngụm thuôn về. theo dược lực bị luyện hóa, hắn đại bi phú chân nguyên cũng càng ngày càng lớn mạnh, nhất cử đột phá nguyên bản cảnh giới đạt tới tiên thiên bắt trọng đỉnh phong, chờ hắn vững chắc tiên thiên bắt trọng cảnh giới đỉnh cao sau đó, dược lực còn có còn thừa, hắn tiếp tục tối động đại bi phú chân nguyên, luyện hóa dư lực. tu vi cảnh giới nhất cử đột phá tiên thiên bắt trọng đỉnh phong, đạt tới tiên thiên cửu trọng sơ kỳ. tiếp đó, hậu di chứng liền đến. tu vi để thăng quá nhanh chóng, yêu thần khu tu luyện không bằng, dẫn đến đại bi phú chân nguyên bất ổn. Điền Thanh vân thận trọng trải đại phú chân nguyên, rốt cục vẫn là kinh vô hiểm vượt qua nan quan thực sự là như trên băng a. Điền thanh vân đã gọi ra một dài, mở mắt. tiếp đó, hắn liền mặt mày hớn hở, tự nhủ. Cái này Vân Long thảo nhất định có giá trị không nhỏ. Bạch Thắng Nam cùng Tiêu Như Vũ thật đúng là tình cảm thâm hậu, vậy mà cầm thứ đồ tốt này tới cảm ơn ta. Hắn vui mừng một hồi sau đó, liền đem Như Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh tiêu đi vào. Mượn nhớ Nưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh yêu tộc chân nguyên, tu luyện yêu thần khu. Bất quá cũng có một vấn đề. Tu vi của hắn là một ngựa tuyệt trần, để thăng quá nhanh. Nưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh tu vi để thăng quá chậm, theo không kịp hắn tiến độ. Nhất là như Đại Thánh còn không có pháp môn, chân nguyên cùng Hồ Tinh Tinh so sánh, lại là kém một mạng lớn. Bọn chúng bây giờ trợ giúp hắn tu luyện yêu thần khu hiệu quả không phải rất hy vọng Điển Thanh Vân kết thúc yêu thần khu tu luyện, quay đầu nhìn một chút Hồ Tinh Tinh, Nưu Đại Thánh, nói, sau đó muốn cường điệu để thằng tu vi của các ngươi. Anh anh anh. Hồ Tinh Tinh giữu rít đều, liên tục gật đầu đa tạ chủ công. Nưu Đại Thánh nói cảm tạ. Tu luyện có một kết thúc. Điển Thanh Vân không tự chủ được nhớ tới Tiêu Như Vũ sự tình. Liên tiếp qua ba ngày, Bạch Thắng Nam lại không có tới qua chính mình ở đây một lần. Cũng không biết sự tình tiến triển như thế nào. Đồng nhiên, Điển Thanh đầu lông mày nhướng một chút, thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến Điển công tử. Bạch Thắng Nam âm thanh Từ tiểu viện ngoài truyền tới. Điền Thanh Vân vung lên ống tay áo, mở cửa phòng ra, cơ thể hóa thành một đạo thanh quang, siêu một tiếng ra gian phòng, đi tới cửa chính. Hắn mở cửa chính ra sau, nhìn thấy Bạch Thắng Nam mang theo một chút tùy tùng, cười tươi rói đứng ở đại môn đình. Điền Thanh Vân không lưng mời. Bạch Thắng Nam khẽ gật đầu, để cho tùy tùng ở ngoài cửa chờ, chính mình tiến nhập tiểu viện. Điền Thanh Vân đóng kỹ cửa lại, lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra trận kỳ, bày ra Thất Tinh lửa Gạt Nguyệt trận, che đậy khí tức. Thất Tinh Lự Gạt trận có giá trị không nhỏ, nhưng mà Bạch Thắng Nam cũng không kỳ quái. Lấy vị này Điền công tử tính cách tính khí thủ đoạn Không phải là một cái thiếu linh thạch chủ chúc mừng công tử đột phá đến tiên tiên cửu trọng, khoảng cách chúc cơ chi thể, lại tiến một bước. Bạch Thắng Nam phúc thân hành lễ, đạo là nhờ hồng phúc của ngươi. Điền Thanh Vân cười ha ha, mời Bạch Thắng Nam đi tới đại đường ngồi xuống, lại đem Tiêu Như Vũ phóng ra Thắng nam. Có tin tức không? Tiêu Như Vũ hồn phách tại trong âm hồn phiên bên trong phiêu dãng, cũng không biết trải qua bao lâu, rất là lo lắng, nhìn thấy Bạch Thắng Nam sau, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, bay đi lên hỏi ân. Bạch Thắng Nam trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, căn cứ vào ta biết tin tức. Tiêu phu nhân là luyện công gây ra rủi ro. Tình huống bây giờ giống như không tốt lắm. Tiếp đó liền bị Tiêu Thành Bình cho giam lỏng, đối ngoại tuyên bố là Tiêu Phu nhân bế quan tu luyện. Tiêu Như Vũ trong lòng một tảng đá lớn lập tức rơi xuống, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, luôn miệng nói, Mâu Thân không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nhưng rất nhanh, nàng lại lộ ra vẻ u sầu, nói, Tiêu Thành Bình tất nhiên ra tay giết ta, kia đối Mâu Thân cũng sẽ không nhân từ nương tay, bây giờ không giết, khẳng định có cố kỵ Chờ thời gian lâu dài, hắn nhất định sẽ độc thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Đây chính là chuyện ta lo lắng. Bạch Thắng Nam khẽ lắc đầu, thở dài nói. Bây giờ quan trọng nhất là đem Tiêu Phu nhân cứu ra, cùng Tiêu gia đám người gặp mặt, vạch trần Tiêu Thành Bình việc làm. Như vậy thì có thể thay đổi càn khôn. Nhưng ta lại không thể đánh vào Tiêu gia, mà ngươi lại là cái bộ dáng này. Bạch Thắng Nam nhìn xem hồn phách thân thể Tiêu Như Vũ, hốc mắt vị chua, suýt nữa rơi lệ. Tiêu Như Vũ đối với trạng thái của mình không phải rất để ý, lại lo lắng làm như thế nào cứu ra Mẫu thân Điền Thanh Vân ở bên nghe như lọt vào trong sương ngủ, hỏi Tiêu Thành Bình là ai? Là ta đường thúc, trúc cơ nhị trọng Tu Vi, cũng là Tiêu sóc Phong phụ thân. Tiêu Như Vũ lúc này mới nhớ tới Điền Thanh Vân cũng tại, liền vội vàng giải thích cũng không trách nàng bây giờ chuyện này là thành hắc vương tứ đại gia tộc tiêu gia đấu tranh nội bộ Điển thanh vân mặc dù rất lợi hại nhưng đối mặt chút cơ cảnh tu tiên giả cũng chỉ có thể trơ mắt giết mà thôi không phát huy được tác dụng a Điển thanh vân ổ một tiếng sau đó nói vậy còn không đơn giản sự tình bởi vì tiêu thành bình dựng lên đem hắn giải quyết hết thảy đều trần ai là định đem người tạo ra vấn đề giải quyết cái kia vấn đề cũng sẽ không tồn tại ngươi có thể hay không tìm người đem tiêu thành bình giết hoặc là bắt sống hắn quay đầu nhìn về phía bạch thắng nam hỏi phụ thân ta đáp ứng giúp ta hắn có chút cơ tam trọng tu vi chỉ là có một vấn đề hắn không có khả năng xông vào tiêu gia cùng Tiêu Thành bình giao thủ. Bạch Thắng Nam trầm giọng nói tam trọng đối với nhị Trọng, dễ như trở bàn tay. Điền Thanh Vân gật đầu một cái, tiếp đó nâng tay phải lên xoa cằm, nói, rất đơn giản, đem Tiêu Thành bình lừa gạt đi ra là được rồi. Như thế nào lừa gạt đi ra? Tiêu Như Vũ nhíu mày hỏi không dễ dàng a chỗ khác tâm tích lự bố trí xuống cục này, không có khả năng dễ dàng rời đi tiêu ra. Bạch Thắng Nam lắc đầu, bất đắc dĩ nói rất dễ dàng a Tiêu tiểu thư ngươi không phải đã nói sao? Tỷ muội các ngươi sau khi chết, Tiêu Sóc Phong liền có thể trở thành tiêu gia người thừa kế. Tiêu Sóc Phong lại là Tiêu Thành bằng phẳng nhi tử đem Tiêu Sóc Phong bắt được, lại uy hiếp Tiêu Thành Bình, chẳng phải là rất dễ dàng. Điền Thanh Vân nói đến đây, giữa lông mày hiện lộ ra sát khí, cười lạnh nói, "Việc này để ta tới làm." Vừa vặn ta cùng với Tiêu Sóc Phong, còn có một chút tiểu ân oán. Cực lạc giáo chủ Điền Thanh Vân, có thủ tất báo. Ngai tí chi hoán, một bữa cơm tri ân, đều trả thù. Hôm đó tiêu ra cửa ra vào, Tiêu Sóc Phong cái kia hình dáng, còn có Tiêu Sóc Phong sai phái ra tới ba cái sát thủ, hắn cũng sẽ không quên. Vừa vặn làm kết thúc này ngược lại là Tiêu Thành Bình rất thương hắn nhi tử bà bối. Tiêu Như Vũ đôi mắt sáng lên, lộ ra nét mừng đạo cụ thể làm sao bây giờ. Tại cái này đặc thù thời kỳ, Tiêu Sóc Phong nhất định cũng biết giảm bớt ra khỏi thành, thậm chí là ra tiêu ra số lần. Bạch Thắng Nam lại như mày, lắc đầu nói: "Chương 210, thủ đoạn." Chương 210 thủ đoạn có đôi lời gọi cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Bây giờ Tiêu Sóc Phong phụ tử ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, chỉ cần chịu được tính tình, liền có thể chờ đến cơ hội. Điền Thanh Vân hai tay ôm ngực, trong mắt tinh mang lấp lóe chỉ sợ tiêu phu nhân đợi không được bao lâu. Bạch Thắng Nam than thở: Dương mắt nhìn một chút tiêu như mưa cái kia thì nhìn tiêu phu nhân mạng có cứng hay không. Nếu như tiêu phu nhân chết trước, chúng ta có thể làm cũng chỉ có vì nàng báo thủ, trừ phi các ngươi có thể tìm tới những biện pháp khác. Điền Thanh Vân tỉnh táo nói ai. Bạch Thắng Nam yếu ớt thở dài một cái. Rất nhanh, Bạch Thắng Nam cáo tử rời đi. Điền Thanh Vân cũng tại không lâu sau đó, mang theo Hồ Tình tinh, Như Đại Thánh rời đi tiểu viện. Thành Hát Vương, tiêu gia phát sinh sự tình, trước mắt mà nói còn là một cái bí mật. Nhưng ở cùng thành phố khác tam đại gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được khí tức quỷ dị. Trong lúc nhất thời, cả tòa thành trì đều giống như bao phủ tại bên dưới mây đen, âm u quỷ dị. Tiêu gia đại trạch, Tiêu Sóc Phong trong gian phòng. Một bộ áo bào tím Tiêu Sóc Phong rất là sao động bất an, một hồi ngồi ở trên ghế, một hồi đứng lên đi qua đi lại. Gần nhất sự tình trong nhà, thiên lớn bằng, nếu như không ra chỗ sơ xuất, tương lai mình chính là gia tộc người thừa kế. Nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Ngọc Nhi muốn sinh nở. Tiêu Sóc Phong đã thành hôn, cùng vợ tương kính Như Tân. Hắn tại bên ngoài có một bên ngoài thiếp, gọi Minh Ngọc, rất được sủng ái yêu. Bởi vì dấu hảo, người nhà của hắn cũng không biết chuyện này. Minh Ngọc hôm nay sinh sản. Tiêu Sóc Phong cũng không lo lắng có thể hay không khó sinh loại chuyện này, tu tiên giả có thừa biện pháp giải quyết khó sinh vấn đề. Nhưng sơ làm cha, nội tâm của hắn thực sự kích động. Đồng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Tiêu Sóc Phong Tâm Phúc gia nô từ bên ngoài đi đến, bước nhanh vọt tới Tiêu Sóc Phong bên cạnh, đưa lộ thai nói, công tử Ngọc phu nhân sinh là vị tiểu công tử. Tiêu Sóc Phong lập tức mừng rỡ như điên, do dự một chút sau, hắn rời khỏi phòng, gọi lên một đội 10 người tạo thành hộ vệ, ra tiêu ra, hướng ngoài thành Mã đi công tử. Lão gia có nghiêm lệnh, trong khoảng thời gian gần đây, không cho phép người ra khỏi thành. Một gã hộ vệ nhìn ra không đúng. Trầm giọng nói vậy ngươi phải hướng lao ra mật báo sao? Tiêu Sóc Phong Âm trầm liếc mắt nhìn tên hộ vệ này, hiện lộ ra tí ti sát khí. Tên hộ vệ này lập tức không dám nói gì nữa, vị này gió bắt công tử, nhưng là một cái lòng dạ độc các chủ. Nếu là không vâng lời hắn, không chừng chính mình chỉ thấy không đến ngày thứ hai mặt trời. Những hộ vệ khác nhìn thấy đồng bạn hạ trạng, cũng sẽ không dám lắm mồm. Một đoàn người rời đi thành hát Vương, dọc theo đại đạo, hướng ngoài thành một cái trấn nhỏ mà đi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ nơi hoang vu không người ở hai bên đường trong rừng rậm, thỉnh thoảng truyền ra chim bay thú vật âm thanh bao quát tiêu sóc phong ở bên trong, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ cảnh giác ha ha ha. tiêu sóc phong, nghĩ không đến ngươi thật đúng là một cái đa tình hạt giống. liên tiếp thời mở tiếng cười to vang lên. một đạo thanh quang từ trong rừng rậm bắn ra, hóa thành một bóng người rơi vào tiêu sóc phong đám người trước mặt. người tới một bộ thanh y dáng vẻ hào sảng, tay phải cầm một cái tản gia linh quang đao sống dậy gánh tại đầu vai, bên trái trên bờ vai đứng một đầu thuần trắng không có tạp mau thần tuấn bạch hồ anh anh anh. bạch hồ mở to một đôi mắt to như nước trong eo, vung lấy rối bù cái đuôi, phát ra rít tiếng kê. tiêu sóc phong bọn người ở tại không có thấy điển thanh vân phía trước. Phản ứng đầu tiên là con ngươi co rụt lại, diên phần mình tay cầm binh khí, cảnh giác tới cực điểm. Tiêu Sóc Phong có chút hối hận, chính mình không nghe khuyên cáo, khư khư cố chấp ra khỏi thành, thực sự là quá không nên là ngươi. Bún. Nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, khít mắt lại, sáng lấp loáng nhìn chằm chằm Điền Thanh Vận. Điền Thanh Vận xuất hiện tại Tiêu Gia Đại Trạch bên ngoài thời điểm, hắn cố ý nói một chút lời nói, bước đi Điền Thanh Vận, hợp phái sai ba người truy sát Điền Thanh Vân thế nhưng ba người lại bị phát hiện chết ở trên đường. Tiêu Sóc Phong chưa thấy qua Điền Thanh Vận ra tay, nghĩ không ra Điền Thanh Vận cái này tiên thiên bắt trọng tu tiên giả, có thể giết ba cái tu vi cao hơn hắn người. Tiêu Sóc Phong vào trước là chủ cho rằng có thể là ba người này là gặp biến cố gì, thì như bị người đánh cướp. Trong thành phạm tội là tuyệt đối không cho phép, nhưng ra khỏi thành, còn nhiều giết người đoạt bảo tu tiên giả. Tiêu Sóc Phong cũng là tự nhận xui xẻo. Hắn nguyên lai tưởng rằng người truy sát bị giết, Điền Thanh Vân cũng cần phải cao bay xa chạy rồi. Nghĩ không ra Điền Thanh Vân lại còn ở đây. Tiêu Sóc Phong nhìn xem Điền Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, tiên tiên cựu trọng sơ kỳ tu vi, tiểu tử này thực lực tăng nhiều, nhưng cũng bất quá như thế. Là ta. Điền Thanh Vân rất lễ phép gật đầu một cái, tiếp đó giống như cười mà không phải cười nói, "Gió bác công tử." Ngày đó ngươi thật đúng là thân khí, hôm nay liền để ngươi trả giá đắt. Cuồng vọng, một cái tiên tiên cự trọng tiểu quỷ, vậy mà nói quá không biết ngượng. Tiêu Sóc Phong cười lạnh một tiếng, vỗ bên hông thanh sắc cái túi, một đạo hắc quang bắn ra điền thanh vân tập trung nhìn vào, lại nguyên lai là một đầu màu đen mèo con. Mèo con lông tóc rất ngắn, nhìn mềm manh khả ái, nhưng mà lợi trảo cùng răng nanh vô cùng sắc bén, trên người yêu khí không kém, tu vi lại có tiên tiên thập trọng đỉnh phong mèo một tiếng. Mèo con mèo kêu một tiếng, xông thẳng điền thanh vân mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Sóc Phong cầm trong tay bảo kiếm, thì triển thân pháp Dùng tốc độ cực nhanh giết hướng Điền Thanh Vân, kiếm ra như mây, vô cùng lao động. Tiêu Sóc Phong sau lưng mười người hộ vệ cũng riêng phần mình tôi động chân nguyên, giống lớn một tiếng, giết hướng Điền Thanh Vân thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không, cửa ngươi không phải xung tới. Hôm nay liền để ngươi thân tử đạt tiêu. Tiêu Sóc Phong cười gằn một tiếng, quát to một tiếng phải không? Điền Thanh Vân nhíu mày, lập tức tối động bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên, một con mắt hóa thành thiên ma vương, một con mắt hóa thành tử bi chủ đáng sợ hắc kim nhị sắp kia sáng, từ hắn trên người tản ra. Cố khí tức này, cố lực lượng này đủ để cho người bình thường cảm thấy dùng mình. Tiêu Sóc Phong là tiêu gia trẻ tuổi tuấn kiệt, nhưng ở trước mặt Cố Lực Lượng này, cũng chỉ là người bình thường thôi. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ ba cái kia người truy sát là bị hắn giết? Điền Thanh Vân một mặt lạnh ý nhìn xem Tiêu Sóc Phong, túc hạ một điểm, cường hành yêu thần khu bạo phát ra viễn siêu hắn tu vi sức mạnh cùng tốc độ lưu một tiếng. Điền Thanh Vân hóa thành một đạo thanh quang, đồng thời tránh đi Tiêu Sóc Phong cùng mèo con tiến công, thân hình hướng về phía trước, dự ra một đấu một vạn một đao. Chỉ một thoáng trên bầu trời cũng là đau ảnh, laoút về phía 10 tên hộ vệ A A A4. Vô luận những hộ vệ này tu vi như thế nào, kỹ trọng vẫn là trọng, đều chúng Điền Thanh khác nhau là có người bắt hai đau, có nhân nhất đau mất mạng. trong ngay mắt, mười tên hộ vệ chỉ còn lại một người. người này đoạn mất một đầu tay, đứng trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc giao cho ngươi. Điền Thanh Vân đối với Hồ Tinh Tinh nói. Hồ Tinh Tinh chu cái miệng nhỏ, phun ra một khoảnh quay tròn chuyển động hạt châu màu trắng, hóa thành một đạo kiếm quang, lơ lửng ở tên hộ vệ này trước mặt. thanh âm trong trẻo nói, đường động, động liền giết ngươi. Điền Thanh Vân tay trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, âm hồn phi bay ra, nhẹ nhàng lay động, khói đen tràn ngập, cuộn chết đi hộ vệ trên đầu, hồn phách bay ra, bị thu hút trong âm hồn phía bện trong bây giờ như thế nào. Ta đến cùng là quần vọng đâu? Vẫn là khiêm tốn đâu. Điền Thanh Vân trên mặt lộ ra sáng chói nụ cười, tay phải đao sống dày mũi đao, chỉ hướng Tiêu Sóc Phong, hỏi: "Tiêu Sóc Phong cùng duy nhất còn sống hộ vệ cũng là sắc mặt tái xanh." Chương 211: Lòng tin tràn đầy. Chương 211 Lòng tin tràn đầy âm hồn phiên năm. Tiêu Sóc Phong sắc mặt tái xanh, từng chữ từng câu nói, hắn hoàn toàn không ngờ tới, tự xưng là mang về Tiêu Như mưa tin tức người, lại là một âm hồn tông đệ tử. Mà giết Tiêu Như mưa người, cũng là làm thuê cho bọn hắn âm hồn tông đệ tử. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào ân? Là Âm Hồn Viên Vạn quỷ đại trận ngươi có sợ hay không? Điển Thanh Vân cười ha hả nói chớ xem thường ta. Ta Tiêu Sóc Phong thế nhưng là tiêu gia đương đại ưu tú nhất hậu bối, không có cái thứ hai. Tiêu Sóc Phong hổ gầm một tiếng, áo bảo tím ngân kiếm, đánh út về phía Điển Thanh Vân. Kiếm chiêu lay động, mười phần huyền ảo mèo. Màu đen mèo con meo kêu một tiếng, từ bên cạnh đánh út về phía Điển Thanh Vân. Một người một yêu, hiện ra an ý nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, cứ như vậy đi. Điển Thanh Vân cười khẩy, hai chân khẽ động, thuần túy lực lượng cơ thể bộc phát, dùng tốc độ cực nhanh, đánh út về phía màu đen mèo con vốc phốc, phốc một tiếng. Hắc Kim Nhị sắc tia sáng chợt lóe lên, màu đen mèo con đầu người bị cắt xuống. Âm hồn phiên nhẹ nhàng lay động, mèo con thi thể bị thu hút âm hồn phiên báo đen bốn. Tiêu Sóc Phong hai mắt mua nước, hét to một tiếng. Ngự thú thế gia đối với yêu tộc đồi dưỡng vô cùng tinh tế. Màu đen mèo con là cùng hắn cùng nhau lớn lên, luận thân mật trình độ, còn muốn vượt qua người nhà Điểm Tinh Kiếm Pháp. Tiêu Sóc Phong mở to hai mắt đỏ bừng, phản phất như bị điên phóng tới Điển Thanh Vân, Điển Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ cuợt, xúc địa thành thốn một đao hung ra. Không nhìn Tiêu Sóc Phong kiếm pháp hư diệu, trực chỉ vốn là đinh một tiếng. Đao sóng dày chém trúng Tiêu Sóc Phong kiếm, cơ hội đem kiếm đánh rớt. Điện Thanh Vân lấn người tiến lên, một cái khuỷu tay đánh vào tiêu sóc phong ngực, đại bi phú chân nguyên phun ra nuốt vào, toàn diện xâm lấn cơ thể của tiêu sóc phong hử. Tiêu sóc phong phát ra kêu đau một tiếng, tiếp đó con mắt hướng về phía trước một lần, ngất đi trở về nói cho Tiêu Thành Bình, muốn con của hắn tính mệnh lời nói, liền lấy một khỏa trúc cơ đan làm đại giá, đi năm mươi giảm có hơn tiên vân sơn thượng giao dịch. Một tay giao tiền một tay giao hàng giá trẻ không đạn. Ha ha ha. Điện Thanh Vân cười dài một tiếng, bỏ đao vào vỏ, lên trước phía trước phía dưới lục lọi một hồi, đem hộ vệ cùng tiêu sóc phong trên người lột tốt, thu sạch vào trong túi. Sau đó mới khom lưng nâng lên cơ thể của Tiêu Sóc phong, bước nhanh hướng về Thiên Vân Sơn mà đi lưu một tiếng. Hồ Tinh Tinh vội vàng để cho kiếm quang trở về, hóa thành quay tròn chuyển động hạt châu màu trắng, há miệng nuốt vào công từ bốn. Tay gãy hộ vệ sắc mặt tái xanh, hét to một tiếng. Tiếp đó trước tiên nhặt lên mình rơi vào trên đất cánh tay, lúc này mới quay người, thân pháp thi triển đến cực hạn, hướng về thành Hắc Vương trở về. Thiên Vân Sơn là một tòa ít hai lui tới tiểu sơn. Trên đỉnh núi có một tòa Minh Nguyệt Đình, mười phần rực rỡ. Bây giờ một cái nam tử áo đen đang ngồi xếp bằng ở ngoài sáng nguyệt trong đỉnh, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên hắn đã mở ra con mắt, hai đạo quang mang như kiếm phong sắc bén vô cùng không nghĩ tới Tiêu Sóc Phong là cái tình trùng. Nam tử áo đen cảm khái nói, hắn chính là Bạch Thắng Nam phụ thân, Bạch gia đương gia Bạch Hao Hổ đúng vậy a, ta cũng không nghĩ đến, chỉ là ôm thử một lần tâm tính. Điển Thanh Vân khiêng cơ thể của Tiêu Sóc Phong, đi tới Minh Nguyệt đỉnh phía trước, tiện tay hất lên, đem cơ thể của Tiêu Sóc Phong ném xuống đất. Hắn chỉ là một cái mồi câu, vốn là không đáng giá nhắc tới. Bạch Hao Hổ liếc mắt nhìn Tiêu Sóc Phong liền thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Điển Thanh Vân, mang theo một loại nào đó dò xét hương vị ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì. Điển Thanh Vân từ trước đến nay không biết lớn nhỏ Trừng mắt hỏi. Bạch Hao hổ hơi nhữ lại lông mày, muốn phát hỏa, nhưng lại nhẫn lại xuống, hỏi: "Ngươi cùng ta nữ nhi quan hệ qua lại bao lâu?" Trong lòng của hắn rất là bất mãn. Cứ việc con gái lớn không dùng được, nhưng mà nhà mình thằng lốc kia khuyến nữ, có chuyện từ trước đến nay không dối gạt chính mình. Nghĩ không ra lần này lại giấu giếm chính mình, giao cái tiểu tình nhân Điền Thanh Vân bị lôi kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối nói: "Ta với ngươi nữ nhi cũng liền mới quen không bao lâu, nói thế nào quan hệ qua lại? Ngươi dám bội tình bằng nghĩa?" Bạch Hao hổ con mắt chợt lên, lộ ra sát khí ta như thế nào bội tình bằng nghĩa. Điền Thanh Vân quái khiếu một tiếng. Cái này họ Bạch có phải hay không đầu có vấn đề an nếu không phải là ngươi là nữ nhi của ta tiểu tình nhân nàng làm sao có thể đem nguyên bản chính mình ăn vân long thảo cho ngươi bạch hao hổ lửa giận sôi trào hận không thể một đao làm thịt điển thanh vân cái này bội tình bạc nghĩa ra hỏa điển thanh vân sững sốt một chút sau đó mới nói sự tình ngươi không biết sao ta cứu được tiêu như mưa nàng cảm tạ ta mới đem vân long thảo cho ta lựa gạt hai đây vân long thảo nhiều chân quý ngươi biết không ra hoa rất lớn công phu mới thu vào tay bạch hao hổ một mặt không tin bội tình bạc nghĩa tiểu tử nhìn ta giết ngươi nói đi Bạch Hao Hổ còn nghĩ động thủ Điền Thanh Vân thật sự là dở khóc dở cười, cái này, cái này thật tốt cả đấy, như thế nào biến thành dạng này. Sau đó, Điền Thanh Vân nói hết lời, mới khiến cho Bạch Hao Hổ bán tín bán nghi, nữ nhi của mình cùng Điền Thanh Vân không có một chân mặc dù, có thể ngươi cùng ta nữ nhi ở giữa không có loại quan hệ đó, nhưng mà nàng đem Vân Long thảo cho ngươi, để cho ta từ trên xuống dưới nhà họ Bạch, lưu luôn vì ngữ. Ta nhìn ngươi tiểu tử không tệ, có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Tiêu Sóc Phong, là một nhân tài. Nếu không thì chúng ta dứt khoát đùa giả làm thật, ngươi ở rể ta bật ra. Ta bảo đảm cho ngươi một khoản chúc cơ đan, nhờ ngươi đăng lâm cơ người thấy thế nào? Bạch Hào Hổ tràn đầy phấn khởi mà hỏi Điền Thanh Vân Trắng ra Hỏa này một mắt, chắc chắn rồi. Gia Hỏa này chính là đầu có vấn đề, cảm ơn ngươi coi trọng. Chỉ là ta Điền Thanh Vân không gần nữ sắc, vẫn làm đi. Điền Thanh Vân liền ủng quyền, tuyệt đối cự tuyệt nói không gần nữ sắc, ba. Bạch Hào Hổ chố mắt nhẹn họng nhìn xem Điền Thanh Vân, tiểu tử này tuổi còn trẻ liền không gần nữ sắc, thật hay giả? tới ba. Bạch Hào Hổ đang muốn mở miệng nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, rút ra bên hông đao đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trầm giọng nói, chúc cơ cảnh ở giữa giao thủ, hơi lộ ra một điểm vi năng, liền có thể muốn ngươi Người trốn xa một điểm. Điền Thanh Vân gật đầu một cái, đang muốn rời đi. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một việc, nói, "Tiêu gia là ngự thú lưu, một người làm hai người dùng. Mặc dù hắn là trúc cơ nhị trọng, ngươi là trúc cơ tam trọng. Mặc dù ngươi ưu thế rất lớn, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tiểu quỷ không nên xem thường ta, chỉ là tiêu thành bình, giết hắn dễ như trở bàn tay." Bạch Hao hổ giận tím mặt, cảm thấy nhận lấy vũ nhục, phẫn nộ quát rất tốt. rất có tinh thần. Điền Thanh Vân hài lòng nở nụ cười, rời đi minh nguyệt đỉnh, khoảng cách hẹn khoảng trăm mét trên một tảng đá lớn đứng vững, chuẩn bị quan chiến. Trúc cơ cảnh ở giữa chiến đấu chính mình còn là lần đầu tiên lập, hy vọng hai người chiêu thức sử dụng, đối với đao pháp mình tăng lên có trợ giúp. Một đạo cuồng phong gào thét mà đến, thổi ven đường cây cối lay động không ngừng, lá rụng nhau nhau. Tiêu Thành Bình tới. Chương 212. Có ý tứ. Chương 212 có ý tứ. Tiêu Thành Bình chừng 30 tuổi, dung mạo tuấn nhã, một bộ bạch y thinh tuyết, bên hông đeo một thanh đen vỏ trường kiếm, mang theo một ngụm tản ra linh quang thanh sắc túi bạch hao hổ. Tiêu Thành Bình nhìn thấy bạch hao hổ sau đó, đảo qua Tuấn Nhã, lộ ra hung quan tới, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta với ngươi không oán không cửu, ngươi vì cái gì buộc nhi tử ta?" Tiêu Thành Bình ánh mắt nhìn về phía Điền Thanh Vân, sát khí càng đậm. Đây chính là cái kia âm hồn tông tiểu quỷ sao? Ha ha, ta là cùng ngươi không oán không kỷ. Nhưng ta cùng với Tiêu phu nhân lại có ân tình qua lại. Nữ nhi của ta cùng nàng nữ nhi càng là kết bái chi giao. Nha nang sự tình, ta Bạch Hao Hổ nhất định muốn xem bảo. Không cần nhiều lời. Động thủ đi. Ngươi nếu là thắng ta liền có thể mang đi con của ngươi. Nếu là bại, phụ tử các ngươi hôm nay liền muốn chôn thây ở đây. Bạch Hao Hổ cười lạnh một tiếng, bên hung trường đao ra khỏi vỏ, biến mất ở Minh Uyển trung đỉnh. Chờ hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến tiêu thành bằng phẳng trước mặt thật như muốn một bên quan chiến điền thanh vân trong mắt tinh mang lấp lóe thẩm mỹ trong lòng anh anh anh hồ tinh tinh liên tục gật đầu biểu thị đồng ý bạch hao hổ trường đao giống như trắng huyết màu trắng chân nguyên phun ra nuốt vào khí tức băng lãnh một cố không có gì sánh kịp khí thế từ hắn trên người tản ra người cũng như tên thực sự là hổ gầm gừ hạo đao pháp điền thanh vân tán dương đao pháp này vừa nhìn liền biết là đại khai đại hợp cương mãnh năng lệ là mình thích loại hình bạch hao hổ tốc độ cực nhanh tiêu thành bằng phẳng tốc độ nhưng cũng không chậm hắn vô bên hông thanh sắc cái túi hoàng quang lóe lên một cái rồi biến mất một đầu báo hoa mai lớn xuất hiện ở trên mặt đất, trên người hoa văn tản ra tia sáng, yêu khí trùng thiên. nó tứ chi chạm đất, hướng về phía trước bạch hao hổ phát ra rít lên một tiếng giống ba. tiêu thành liếc ngang ra trường kiếm bên hông, giơ kiếm dọc tại cổ của mình phía trước. bạch hao hổ trường đao cùng tiêu thành bằng thẳng kiếm đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. trúc cơ cảnh chân nguyên bộ phát ra, tạo thành khí lãng, hướng bốn phía khuyết tán đất đá bay mù trời, đại thụ lay động không ngừng lần bạch hao hổ kinh ngạc nhìn tiêu thành mình tiểu tử này không đơn giản, chính mình cơ tam trọng nhất kích, lại bị trúc cơ nhị trọng trò thông dòng tiếp nhận, tuyệt không phải bình thường. Tiêu Thành Bình ngẩng đầu lên, nhìn xem Bạch Hao Hổ kinh ngạc khuôn mặt, lộ ra sâm nhiên chi sắc nói: "Ta không biết các ngươi làm sao biết Tiêu gia chuyện, nhưng có một chút ngươi không biết, ta hiện cơ hồ lấy được Tiêu gia hết thảy, ta với ngươi trên lệch cũng không lớn, hơn nữa ta còn có Tiểu Hoa." Nói đến Tiểu Hoa thời điểm, Tiêu Thành bằng phẳng trên mặt lộ ra một chút ôn nhu siêu một tiếng. Báo Hoa Mai lớn chẳng biết lúc nào, đã đi vòng qua Bạch Hao Hổ sau lưng, lặng yên không tiếng động nô ra lợi trảo, thẳng đến Bạch Hao Hổ hậu tâm. Bạch Hao Hổ mày nhăn lại, nội tâm 10 phần bực bội. Không nghĩ tới dễ như trở bàn tay cả bấy, vẫn còn có loại biến cố này. Tên khốn đáng chết này lấy được tiêu gia đồ vật gì? Z4. Bạch Hao Hổ hành động tấn mãnh, cùng hướng một tiếng, hai tay chấn động, trường dao bức lui tiêu thành bình, xoay người lại một cái, một đao chém về phía báo đốn Tốc độ cực nhanh, thanh thế kinh người đinh một tiếng. Báo đốn móng phải cùng trường dao giao phòng, phát ra tiếng kim loại. Báo đốm trên không trung, mượn lực xoay người một cái, cái đuôi giống như roi đồng dạng, quật hướng Bạch Hao Hổ đẩy chân nguyên cái đuôi, phát ra chói hai tiếng đảo Như bị rút chúng, nhất định tụ thương. Cùng lúc đó, Tiêu Thành yên ổn run trường kiếm, một chiêu tinh hà trường không thẳng đến Bạch Hao Hổ cổ, gọn gàng. Bạch Hao Hổ cuối cùng không kèm được Máng, lựa thú lưu quả nhiên chẳng ghét. Đầu này báo đốn cùng Tiêu Thành Bình đều là thủ, rõ ràng chỉ có chút cơ nhị trọng tu vi, lại cùng hắn thực lực không kém nhiều, bây giờ hai mặt giáp công hắn, thực sự là hung hiểm vô cùng giết muốn. Bạch Hao Hổ vung vẩy trong tay chi đao, cùng Tiêu Thành Bình, báo đốn đại chiến, tiếng giống như rồng, thanh thế kinh người. Nhưng dần dần rơi xuống hạ phong Điền thanh vân ở bên nhìn biết rõ, tiếp tục như thế, Bạch Hao Hổ thực sự là đả hổ không thành, bị hổ giết đều nói võ tổng là anh hùng đả hổ. Nhưng mà bị hổ an hảo hán, lại có ai đi nói ra. Điền Thanh Vân mắng, khai chiến phía trước ra châu động trời, trở thêm trận chính là nhuyễn chân tôn. Bạch Hao Hổ a Bạch Hao Hổ, ta nhìn ngươi đừng tê hổ gầm gừ. Cái tên này ngươi không xứng, cứ gọi Tiểu Hoa Miêu tính toán. Bạch Hao Hổ giận tí mặt, tiêu lên, vốn là dễ như trở bàn tay, chỉ là thực lực của hắn trong thời gian ngắn tiến bộ quá nhanh. Đây là tình báo xảy ra vấn đề. Hắn cái này vừa phân thần, tại Tiêu Thành Bình, báo đốm giáp công phía dưới, kém chút thất thủ bị giết, trong lúc nhất thời càng thêm luống cuống tay chân điền thanh vân liền không còn quá nhiều hắn, con ngươi đảo một vòng, rút ra bên hông đao dày, gác ở vẫn hôn mê bất tỉnh Tiêu gió trên cổ, ngẩng đầu đối với Tiêu Thành Bình điểm như nói, Tiêu Thành Bình, ngươi liền không sợ ta làm thịt con của ngươi. Ngươi giết đi. Nếu như ta dừng tay, chính là hai trà con cùng chết. Ngươi giết hắn, ta giết ngươi báo thủ cho hắn." Tiêu Thành yên ổn bên cạnh huy kiếm, một bên bình tĩnh nói Điền Thanh Vân không khỏi nhẹ răng trợn mắt, nói rất có đạo lý. Liều mạng tranh đấu, đại trưởng phu ha có thể bị người quản chế. Điền Thanh Vân cũng rứt khoát, một đao chặt xuống tiêu gió bắt đầu. Tiếp đó cười lạnh nhìn xem Tiêu Thành Bình rõ bắt chín. Tiêu Thành Bình thoại mặc dù nói như vậy, nhưng đến cùng là phụ tử liên tâm, nếu không thì yêu mến nhi tử bà bối. Hắn công sẽ không được tin tức lập tức ra khỏi thành, mắt thấy hái tử cứ như vậy ở trước mặt mình đầu một nơi thân một mèo ánh mắt của hắn lúc này huyết hồng, phát ra thê lương tiếng giống to làm được tốt. Bạch Hao hổ lớn tiếng khen một tiếng, thừa dịp Tiêu Thành Bình lộ ra sơ hở, dốc hết sức tiến công, đao quang ngang dọc, đàng đàng sát khí, lật về thế yếu tiểu quỷ. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Tiêu Thành Bình thê lương giống to, tại Bạch Hao hổ đao chiêu phía dưới, từng bước lui lại, răng khổ ngăn cản. Nhưng hắn cuối cùng ổn định trận cước, tại báo đón đối lập xuống, dần dần lại chiếm cứ thượng phong. Tinh thần của hắn có 3 phần đặt ở trên thân điện thanh vân, một cỗ sát khí như bóng với hình bao phủ lại Điền Thanh Vận chỉ cần Bạch hao Hổ vừa chết Điền Thanh Vận nhất định chịu hắn lôi đỉnh một kích chết không thể chết lại Điền Thanh Vận đối với Tiêu Thành bằng phẳng nguy hiếp một mặt không quan trọng tất nhiên lựa chọn đầu thủ đó chính là không chết không thôi chính là Lão Tử không nghĩ tới một cái bấy vậy mà có thể đánh thành dạng này Bạch hao Hổ a Bạch hao Hổ thật là đem ngươi có thể Điền Thanh Vận ngẩng đầu lên hận hận chừng Bạch Háo Hổ tiếp đó hít vào một hơi thật sâu tôi động bên trong đan Điền Đại Bi Phú Chân Nguyên một con mắt hóa thành Thiên Ma Vương một con mắt hóa thành Từ Bi Chủ Hắc Kim Nhị sắc tia sáng từ hắn trên người tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ phóng lên trời. Này khí tức tựa hồ không nên xuất hiện ở nhân gian, mà hẳn là bị trấn áp tại địa ngục. Nó thật là đáng sợ điền thanh vân giơ lên đao sống dạy, trường đao nơi tay, chính tâm đại thịnh. Hắn rổi ra đầu lưới đỏ thắm, liếm láp rồi một lần mở môi, lộ ra nụ cười nói, trúc cơ cảnh á còn là lần đầu tiên chơi. Chương 213. Vân Thòng Long, Phong Thòng Hổ. Chương 213 Vân Thòng Long, Phong Thòng Hổ đối thủ là trúc cơ cảnh tu tiên giả. Chính mình là tiên tiên cựu trọng sơ kỳ, kém một cái đại cảnh giới. Thu tiên giới lịch sử không biết bao nhiêu và năm. Chiến đấu như vậy, không nói là vô tiền phóng hậu cũng là số rất ít Điền Thanh Vân không dám không thận trọng. Tôi động đại bi phú chân nguyên chỉ là bước đầu tiên, cưỡng ép để thăng thập trọng công lực, nhưng là bước thứ hai Điền Thanh Vân khệ miệng chảy ra máu tươi, nguyên bản ổn định vận hành đại bi phú chân nguyên, bắt đầu hỗn loạn lên. Còn chưa động thủ, hắn liền đa tụ thương hào tinh tinh. Chúng ta kể vai chiến đấu." Điền Thanh Vân nói một tiếng, hai chân khế động, hóa thành một đạo thanh quang, từ phía sau lưng đánh úp về phía báo đốm. Tốc độ cực nhanh, viễn siêu tiên thiên cảnh tu tiên giả đây là cái gì? 11. Tại Điền Thanh Vân không có động thủ phía trước, Tiêu Thành Bình, Bạch Hao Hổ đều phát giác dị thường, biểu lộ tràn đầy không thể tin. Theo Điển Thanh Vân càng ngày càng mạnh, đại bi phú khí tức lại càng tới càng đáng sợ. Đáng sợ đến để cho Tiêu Thanh Bình, Bạch Hao hổ dạng này trúc cơ cảnh tu tiên giả đều cảm thấy nói nói, mà tên tiểu quỷ này tu vi, mới tiên tiên cửu trọng sơ kỳ, cái này sao có thể năm? Chuyện này quá đáng sợ. Tiểu tử này tu luyện chính là phương pháp gì? Thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, cái này một cử thế vô song pháp môn, quá đáng sợ. Liên Bạch Liên kiếm tông tông chủ cũng không dám nói, tu luyện nó người, hoặc là ngay từ đầu liền bạo thể mà chết, hoặc là liền về sau bạo thể mà chết. Vô số năm qua, tu luyện nó người ít càng thêm ít. Bạch hao Hổ, Tiêu Thành bằng phẳng ánh mắt cùng kiến thức cũng chưa tới cái kia phân thượng, chưa thấy qua đại bi phú quá bình thường. Không biết mới là đáng sợ. Húng chi, Điền Thanh Vân thật sự rất mạnh. Hà tại Tiên tiên bắt trọng sơ kỳ thời điểm, ngay tại trong trong quân thi đấu chiến thắng, đối thủ là 10 vạn chiến binh bên trong, tuyển ra tinh anh Điền Thanh Vân chiến mà thắng chi, đang đỉnh quá quân. Bây giờ Tuyễn Nguyệt cực nhanh, Điền Thanh Vân đã Tiên tiên cựu trọng sơ kỳ, lại lên nhất trọng tiên, cùng chút cơ cảnh tu tiên giả so sánh, hắn vẫn công bằng. Nhưng mà trên lệ, kỳ thực không có lớn như vậy dễ muốn. Điền Thanh Vận bỏ hò như lại nhận, tinh mang lấp lóe đều là kêu căng khó thuần chi sắc, tóc dài như ma, Côn Vũ không ngừng, tiếng giống bên trong, xúc địa thành toán một đao vung ra. Nhanh như lưu quang, cũng giống như kinh hủng. Hắc kim nhị sắc dao quang, trong nháy mắt xuất hiện ở cùng Bạch Hao hổ giao chiến báo đốm sau lưng đối mặt chút cơ cảnh cửa giả, hơn nữa còn là nhị trọng. Hồ Tinh Tinh có chút sợ, cố hết sức trấn định lấy, há mồm phun một cái, một quả hạt châu trắng quay tròn chuyển động, hóa thành một đạo kiếm quang, gào thét lên hướng về báo đốm trong mắt mà đi. Tiếng kiếm rít sắc bén tê tê, mười phần khó nghe. Lự thú Lưu đúng là rất tráng ghét, một người làm hai người dùng. Trước sau bao bọc là đòn công kích bình thường tiểu hoa cẩn thận hắn, tiểu tử này để cho tâm thần ta không yên. Tiêu Thành Bình hai mắt buồn nước, hét lớn tiểu tử, dũng khí của ngươi để cho ta bội phụ, nhưng ngươi đến cùng được hay không? Bạch Hào Hổ một bên sĩ khí đại trấn, vung đao bổ về phía Tiêu Thành Bình, một bên hét lớn so ngươi đi. Điền Thanh Vân dần dần không chế không nổi đại bi phu chân nguyên, trong miệng phun máu tươi tung tóe, lại kiên cường hét lớn giống. Báo đốm giận dữ, giơ vuốt chụp về phía kiếm quang đình một tiếng, kiếm quang hầm đạm, hóa thành hạt châu trắng lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bắn nhanh hướng về phía đại địa, xuất vào trong nhang thạch. Hồ Tinh Tinh không lo được đau lòng. Lại một lần nữa tối động hạt châu trắng. Hạt châu trên không trung quay tròn chuyển động, hóa thành kiếm quang, lại một lần xông về báo đốm. Báo đốm vây đuôi một cái, quất hướng Điền Thanh Vân phốc phốc một tiếng. Điền Thanh Vân cười gần một tiếng, đao quang chợt lóe lên, chém vào báo đốm trên đuôi ô gà 4. Báo đốm phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Điền Thanh Vân cắt mở nó hộ thể chân nguyên, tại trên đuôi lưu lại vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy ngang. Có thể phá phòng ngự là được, nếu là không phá được phòng đó chính là thuần nhiêu, không có quá lớn ý nghĩa đụng một tiếng. Điền Thanh tại chém báo đốm cái đuôi đồng thời, cũng bị nó trên đuôi cho đánh bay ra ngoài. Người trên không trung lăn mình một cái, hơi có chút chật vật rơi vào trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn bao đốm, nâng tay phải lên lau đi khỏe miệng vết máu, trên mặt mang để cho người ta giận cả tóc gáy nụ cười, nói: lâu ngày không gặp chém giết, thực sự là thoải mái. Du đầu tại thời khắc sinh tử, tại trong sinh thăng hoa nhận được trường sinh, tại trong tử chi hủy diệt hóa thành bạch cốt đây chính là tranh sát chi đạo Điền Thanh Vân từ không biết e ngại là vật gì dễ bún. Điền Thanh Vân giống lớn một tiếng, hai chân đạp mạnh sân phòng, ngọn núi ra nước, nam thạch khối nô lên, trong mắt thiên ma vương đại thịnh, một thân ngung nén, kinh tương sinh, chiến thiên đấu địa. Hồ Tinh Tinh Kiếm Quang, thanh thế hùng vĩ, lại một lần nữa đánh út về phía báo đốm ánh mắt. Nó cũng không dám đứng tại Điển Thanh Vân trên bờ vai, bốn chân cùng sử dụng, giáng thật chặt tại Điển Thanh Vân trên lưng, chỉ tôi động kiếm quang cùng báo đốm chém búng giết. Thời khắc sinh tử, chưa từng né tránh, chưa từng e ngại Điển Thanh Vân, chỉ có thể chính diện đối mặt địch nhân. Tại hắn ngã xuống phía trước, lưng của hắn là tuyệt đối an toàn giống ba. Báo đốm hai mắt sum huyết, hiện ra hung quang, cùng hống một tiếng, chấn động đến mức núi đá ào ào rơi xuống. Một ngụm chân nguyên phun ra, Hỗ Tinh Tinh Kiếm Quang liền đánh trận, rơi vào trên đầu của nó, đinh một tiếng, phát ra tiếng kim loại Kiếm quang lực công kích quá yếu, liên phá ra năng lực cũng không có. Báo đốm nhân cơ hội này, nhanh chóng quay người, nhảy lên, một chảo chụp vào điện Thanh Vân, thẳng đến ngực trái trái tim. Nó tính toán một chảo xuyên ngực nào có dễ dàng như vậy? Ba. Bạch Hao Hổ cùng tiếu một tiếng, một chiêu bách Khai tiêu thành bình, phần eo trầm xuống, hai tay quán chú sức toàn thân, thừa ra nhanh như sấm sét một đao, đánh út về phía Báo đốm, cổ cẩn thận ba. Tiêu Thành Bình liên tiếp lui về phía sau, hai chân trên mặt đất lưu lại một loạt dấu chân, sắc mặt tái xanh, hét lớn đơn đả độc đấu ngạnh thực lực, hắn không phải Bạch Hao Hổ đối thủ. Báo đốm bất đắc dĩ, vây đuôi một cái. Cơ thể trên không trung làm ra né tránh động tác, tránh đi Bạch Hao Hổ chí mạng một đao phốc phốc một tiếng. Điển Thanh Vân một đao nó không có tránh đi. Đáng sợ tới cực điểm Đại bi Phú chân nguyên, tại trên hắn tương đối mềm mại nghiêng người lưu lại một đạo không đậm không cạn vết thương Đại bi Phú chân nguyên rất đáng sợ, nhưng mà báo đốm chân nguyên cùng cơ thể quá cứng hãn. Vết thương chỉ tồn tại một chút thời gian, cũng rất nhanh khỏi rồi, Điển Thanh Vân cùng Hồ Tình Tinh liền xem như liều mạng cái này hai cái mạng, cũng là đánh không lại đầu này báo đốm. Nhưng cái này là đủ rồi làm được tốt, cho ta tạo cơ hội, ta đem bọn hắn dần dần đánh tan. Bạch Hao Hổ đã hỉ không tiếp rẻ miệng lưỡi tán thưởng Điền Thanh Vân, một đao bổ về phía từ bên cạnh đánh lén tiêu thành bình. Nội tâm của hắn cực độ chấn kinh đây rốt cuộc là phương pháp gì? Khí tức đáng sợ như thế, uy lực khổng lộ như thế Điền Thanh Vân vừa có thể miễn cưỡng đổi kịp báo đốn tốc độ, lại có thể miễn cưỡng đánh tan báo đốn phòng ngự. Hơn nữa chiêu này đao pháp tuyệt đối là bát phẩm võ kỹ. Lấy tiên tiên thân thể, có thể thoải mái như vậy thì triển ra bát phẩm võ kỹ. Tuyệt đối là phượng Điền Thanh thật là Bạch Liên Kiếm Tông thông thường ngoại môn đệ tử sao? Nếu như Bạch Liên Kiếm Tông thông thường ngoại môn đệ tử đều mạnh thái quá như vậy, cái kia Bạch Liên Kiếm Tông chẳng phải là muốn nhất thống thiên nguyên thần châu? Không có khả năng, tiểu tử này có thể là nội môn đệ tử. Chương 214. Trạm. Chương 214, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt không có khả năng là thông thường âm hồn tông đệ tử. Tiêu Thành Bình hai mắt muốt nước, hét lớn. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu quỷ, tại sao muốn cùng mình đối nghịch? Vì cái gì ba? Rõ ràng kế hoạch của mình, còn kém một bước cuối cùng, còn kém một bước cuối cùng, ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi vận thế kém, tại giờ phút quan trọng này gặp ta. Điền Thanh Vân Trương cười to, khí tức trên thân càng kinh khủng. Phật nguyên cùng ma nguyên kịch liệt xung đột, thánh tâm quyết khó mà chủ tình trung. Tại này cổ lực lượng khổng lồ tổn thương phía dưới, Điền Thanh Vân không gần như chỉ ở phun máu, thể nội có diện tích lớn tụ thương. Cũng tại bạo thể danh giới, cũng tại lúc này, thiên tàn địa quyết âm dương hòa hợp đại bi phú mới được cao triều nhất, lực sát thương lớn nhất thời điểm. Nhưng cũng ngắn ngủi, như phụ dung sớm nở tối tàn liều mạng, trước tiên làm thịt đầu này báo đốn. Điền Thanh Vân phun ra một ngụm máu tươi, cuốn hống một tiếng. Một con mắt sáng rõ, thiên ma vương đại thịnh. Khi khí tức trèo đến đỉnh cao nhất, Điền Thanh hứa ra mình có thể cơ ra cực hạn nhất đao áo cuồng ma loạn vũ pháp, chiêu thứ ba sinh tử môn một chiêu chạm phá hư không, những nơi đi qua tiếng gào thê lương. ngay cả Điền Thanh Vận Tay bên trong Cựu phẩm Đao Súng Dày cũng là không chịu nổi, phát ra gen dị Điền Thanh Vận đem hết toàn lực một đao chém về phía Bào Đốn cổ hưu bốn. Hồ Tinh Tinh ghé vào Điền Thanh Vận trên lưng, trong một đôi mắt to như nước trong eo đều là sắc khí, Thể nội ngũ vị hồ an nguyện quyết chân nguyên, tối động đến cực hạn, kiếm hoàn bên trên kiếm quang trước này chưa có sáng tỏ, phi kiếm sắc bén, lực xuyên đấu đạt đến tối cường, kiếm quang trên không trung gián tiếp xây dịch, lơ lửng không cố định, mà trên thực tế tập kích chính là Bào Đốn trong mắt đang cùng tiêu thành bình đại chiến bạch Hào hổ phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Một thân trúc cơ cảnh chân nguyên, tôi động đến cực hạn, một đao bổ về phía Tiêu Thành Bình, hét lớn, đại hải vô lượng. trường đao trong tay của hắn phát ra phạm vất biến cả tầm thường nào nào âm thanh, ánh đao lướt qua chỗ, ngay cả không khí đều vặn mèo. Bạch ra ra truyền đao pháp, thiên mệnh mười một đao đại hải vô lượng là tối cường, tối tuyệt, cũng là tốc độ nhanh nhất một đao. Một đao mất mạng. Z4. Tiêu Thành Bình diện sắc đại biến, không đợi đại náo tiến hành suy xét, cơ thể liền bản năng hành động. Bên trong đan điền chân nguyên tôi động đến cực hạn, dựng thẳng lên trường kiếm ngăn ở trước mặt đụng một tiếng. Tiêu Thành Bình giống như là bị một ngọn núi đụp vào, nắm trường kiếm hai tay trong nháy mắt bị áp chế đến trước ngực lực lượng khổng lồ chuyển tới lồng ngực của hắn phấp phốc, phốc. tiêu thành bằng thẳng ngũ tạng lục phủ như bị xét đánh há miệng phun ra một đạo máu tươi cả người hóa thành một đạo quang mang hướng phía sau bay đi bạch hao hổ một chiêu đã thủ nhưng cũng không dễ chịu biểu tình trên mặt thanh hồng đàn sen cũng là há mồm phun ra máu tươi hắn không dám thất lễ cơ thể từ trên không rơi xuống đặt mạnh sơn phong phóng lên trời một đao bổ về phía báo đốn cổ điện thành vân bạch hao hổ một trái một phải vung đao bổ về phía báo đốn cổ hồ tinh tinh kiếm quang bay lượn trên không trung đánh út về phía báo đốn trong mắt ba mặt giáp công ô năm Báo đốn cả người cơ bắp đều căng thẳng lên, sợ hãi lấp trôn nội tâm của nó, khiến cho nó phát ra rên rỉ một tiếng. Tiếp đó, trong hai mắt của nó lộ ra hung tính, nó không nhìn mặt khác hai phe tiến công, bốn chân đạp một cái, nô ra móng vuốt đâm về phía Điền Thanh vân lực. Nó quá hận cái này tiểu bất điểm. Rõ ràng yếu như vậy tu vi, như thế không có cảm giác tồn tại tiểu quỷ, lại phát huy ra chiến lược như vậy, nếu không phải là tên tiểu quỷ này, bọn hắn thắng chắc Điền Thanh vân con ngươi co rụt lại, cả người lông tóc đều dựng lên. Lần này là hàng thật giá thật tuyệt cảnh. Báo đốm tốc độ cực nhanh, hắn tránh không khỏi. Báo đốm sức mạnh. Chân Nguyên cũng là hàng thật giá thật trúc cơ cảnh nhị trọng, hắn tại trước mặt báo đốm, chỉ là giấy mà thôi, Điền Thanh Vân cũng không e ngại. Hắn đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị đến đây đi bốn. Điền Thanh Vân tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nên chiến. Hai tay khẽ động, nguyên bản cắt về phía báo đốm cổ một đao, chuyển đổi chiêu thức. Xúc điện thành thốn một đao vung ra, quét về phía đâm đầu vào lợi trảo. Báo đốm lợi trảo cùng Điền Thanh Vân tay bên trong đao sống dậy phát sinh va chạm, sau khi phút chốc giằng co nhau, Điền Thanh Vân xương tay đứt thành từng khúc, đôi cánh tay cơ hồ vặn vẹo trở thành bánh quay trèo đao cuốn ngược mà quay về, đụng vào trên lồng ngực của hắn đụng một tiếng. Điện Thanh Vân ngực như gặp phải cự thạch va chạm, xương sườn lập tức băng liệt, ngũ tạng lục phủ thụ khác biệt trình độ thương điện thanh vân từ trên không rơi xuống, phía sau lưng chạm đất, ở trên núi đập ra một cái hồ to. Hồ Tinh tinh thấy tình thế không ổn, nhảy lên một cái, vượt lên trước một bước từ điện thanh vân phía sau lưng rời đi ha ha ha. Thực sự là chật vật ta Điện Thanh Vân cười to một tiếng, miễn cưỡng ngồi dậy, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra số lớn chữa thương đang được, thành tiên đan không cần tiền tựa như hướng về trong miệng mình lấp đầy, nuốt vào trong bụng. Nhưng hắn không có trước tiên vận chuyển chân nguyên chữa thương, mà lang ngẩng đầu nhìn về phía bao đốm hạ phốc phốc một tiếng. Đầu này báo đốm không thể né tránh bạch hao hổ lưỡi dao. Ánh dao màu trắng, giống như là cắt ra giấy, đem báo đốm đầu người toàn bộ cắt xuống đủ. Một tiếng, báo đốm đầu người hai mắt trở lên, trước tiên rơi xuống từ trên không. Thi thể phun ra số lớn máu tươi, sau rơi xuống từ trên không lúc này mới giống lời nói. Điền Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thưởng bạch hao hổ khen một tiếng. Hài lòng nhắm mắt lại, tôi động đại bi phú chân nguyên bắt đầu chữa thương. Là cứu mình mệnh. Trước tiên đem chính mình từ bạo thể biên giới cứu vãn trở về tiểu hoa 4. Lúc này Bị Bạch Hao Hổ đánh bay Tiêu Thành Bình mới vừa vặn rơi xuống đất đứng vững, đầu còn có chút chìm vào hôn mê, nhìn xem báo đốm chết thảm trước mặt mình, hắn phát ra một tiếng thê lương kêu to. Nhưng thân thể của hắn rất thành thật, xoay người một cái dùng tốc độ cực nhanh, hướng về thành Hắc Vương mà đi. Việc đã đến nước này, chiến thắng đã không có khả năng. Bảo trụ cái mạng giả này, lại nghĩ biện pháp giết Bạch Hao Hổ, cùng với cái này âm hồn tông tiểu quỷ, vì gió bắc cùng tiểu hoa báo thủ rửa hận muốn chạy. Bạch Hào Hổ cười lạnh một tiếng, lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Qua không lâu, Bạch Hao Hổ toàn thân đẫm máu, xách theo Tiêu Thành bằng phảng thi thể đi trở về. Điền Thanh Vân thoáng chân áp xuống đại bí phú chân Nguyên Bạo Cẩu, liền không kịp chờ đợi mở hai mắt ra, trong tay chư vật giới chỉ sáng lên, âm hồn phiên bay ra âm hồn phiên từ nhỏ mà lớn, rất nhanh liền hóa thành một người cao tinh kỳ. Khói đen tràn ngập, cuồn cuộn. Tại khói đen trung tâm, sinh ra một đạo vòng xoáy. Tiêu thành bằng phẳng đầu người bên trên bay ra trong suốt hồn phách, hướng về âm hồn phiên mà đi, điền Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, thao túng âm hồn phiên hóa thành lớn chừng bàn tay, về tới chư vật giới trị bên trong, lúc này mới hài lòng nhắm mắt lại, tiếp tục chữa thương tiểu tử này là thật sự quỷ dị, đáng sợ. Bạch Hao Hổ đối với Điển Thanh Vân thủ đoạn, sớm đã có nghe thấy. Nhưng tận mắt thấy âm hồn tiên, hay là thân thể mát lạnh. Giả môn bá đạo chân nguyên, cương hành lực lượng cơ thể, không từ thủ đoạn âm hồn tiên. Bạch Hao hổ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy dạng này người. Chương 215. Tiêu phu nhân. Chương 215 Tiêu phu nhân Điền Thanh Vân bị thương rất nặng, nhưng vấn đề không lớn. Mẫu chốt vẫn là bùng nổ đại bi phú chân nguyên. Sau khi hắn chân áp xuống chân nguyên, chữa thương cũng liền nước chảy thành sông. Sau đó không lâu, Điền Thanh Vân mở mắt, tinh mang lên một cái rồi biến mất, đứng lên làm sao kia. Điền Thanh đầu nhìn một chút báo đốn thi thể, còn có Tiêu Thành Bình thân bên trên chiến lợi phẩm nếu càng một cái nói một trận chiến này nếu là không có ngươi, ta sợ rằng phải mệnh tang tại chỗ. cho nên đối với nửa phần, bạch hao hổ nói rất khoa đạo. lập tức hắn rút ra bên hông trường đao, đem báo đốn cơ thể tình chuẩn cắt thành hai nửa. tiếp đó không lưng cởi xuống tiêu thành bình bên hông thanh sắc ngựa yêu túi ném cho Điển thanh vân nói, thứ này với ngươi, chữ vật giới chỉ với ta. trong giới chỉ đồ vật chúng ta chia đều. nói xong, bạch hao hổ mở ra tiêu thành bằng phẳng chữ vật giới chỉ, lấy ra trong đó đồ vật đại khái phân vân. ngay tại chỗ chia của liền hoàn tất Điển vân rất hài lòng, trong tay chữ vật giới chỉ sáng lên đem chiến lợi phẩm của mình đều thu vào tiểu tử. Ngươi thật không cân nhắc làm con rể ta sao? Ta bảo đảm chuẩn bị cho ngươi một khoản trúc cơ đan, nhờ ngươi cùng ta nữ nhi nhi tử kế thừa gia. Bạch Hao bạch hổ khuôn mặt rất là nghiêm túc, hỏi: Tiểu tử này trên người có rất nhiều bí mật, hỏi đoán chừng cũng không hỏi được. Cũng không vấn đề gì, chỉ cần đủ mạnh mẽ liền tốt. Vô luận là tính cách, đặng phách, bản sự, tiểu tử này cũng là đỉnh cấp. Nếu như có thể gả con gái cho tiểu tử này, chính mình là trèo cao. Thành ý cũng phải làm đủ. Một khoản chúc cơ đan, toàn bộ Bạch gia làm đổ cửa điền thanh vân ngẩng đầu lên, liếc một cái người này. Nói: ta không phải là nói qua sao? ta không cần nữa sắc. bạch hao hổ trừng mắt liếc điển thanh vân, không muốn sẽ không muốn, lý do này cũng quá nát. hắn cũng không nói thêm gì nữa. giữa hái xanh không ngọt, cứ như vậy đi. lập tức hai người riêng phần mình tơi bị máu tươi nhiễm đỏ y phục, đổi một bộ, nhẹ nhàng thoải mái hướng về thành Hắc vương mà đi. sự tình không tiếp tục phức tạp. bạch hao hổ cùng điển thanh vân đến tiêu gia sau đó, bạch hao hổ lấy ra tiêu thành bằng phẳng thi thể, liền chấn trụ tiêu gia đám người, đem bị giam lòng tiêu phượng Khanh cứu ra. tiêu gia đại trạch, nhà chính bên trong chỉ có bốn người điển thanh vân, bạch hao hổ, tiêu phượng Khanh Tiêu Phi Tuyết điền Thanh Vân bày ra thất tinh lửa gạt một trận, che đậy trong ngoài, tạo thành mật thất. Từ Bạch Hao hổ mở miệng, đem chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi nói cho Tiêu Phượng Khanh mẫu nữ. Điền Thanh Vân lấy ra âm hồn tiền, thả ra Tiêu Như Mưa hồn phách. Tiêu Phượng Khanh sinh mười phần mỹ lệ, bộ dáng giống như là 10 năm sau Tiêu Như Mưa. Thời gian ngưng ngộ, thành thục động lòng người. Chỉ tiếc mỹ phụ nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Nàng thứ nữ, 8 tuổi Tiêu Phi Tuyết ở bên, cũng là thẳng lọ nước mắt. Mẫu nữ ba người ôm đầu khóc giống Điền Thanh Vân, Bạch Hao Hồ liếc nhau một cái, tạm thời rời đi nhà chính. Qua sau một hồi, hai người mới tại Tiêu Phượng Khanh mở miệng lại một lần nữa tiến nhập nhà chính. Tiêu Phượng khanh ngẩng đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, Bạch Háo Hổ nói, lần này ta luyện công gây ra rủi ro, bị Tiêu Thành Bình thừa lúc vắng mà vào, thật sự mười phần nguy hiểm. Nếu không phải là ta còn nắm giữ Tiêu gia bảo khố chìa khóa, sợ đã sớm đầu một nơi thân một mẹo. đa tạ hai vị trưởng nghĩa tướng trợ, ta vô cùng cảm kích. Tiêu Phượng khanh đứng lên, đối với Điền Thanh Vân hai người hành lễ. Tiêu Phi Tuyết cùng Tiêu Như mưa hồn phách cũng là phúc thân hành lễ Tiêu Phu nhân khách khí. Ta với ngươi giao tình tạm thời không nói. Nữ nhi của chúng ta là kết bái chi giao ta như thế nào cũng không thể nhìn xem ngươi lâm vào biển lượm mà không đáp cứu bạch hao hổ lắc đầu một mặt chính trực cũng không cần khách khí với ta ta cùng với lệnh ai không phải bằng hữu chỉ là bởi vì một hồi giao dịch điền thanh vân càng là dứt khoát, nói tiêu phượng khanh khẽ lắc đầu nói lợi mặc dù nói như vậy nhưng nếu như không có các ngươi tương trợ mẹ con chúng ta ba người đều phải đầu một nơi thân một nẻo ân huệ của các ngươi ta nhất định nhớ kỹ trong lòng nói xong nàng đối với điền thanh vân nói điển công tử yên tâm ta chờ một lúc liền mở ra bảo khố đem như mưa đáp ứng đồ vật giao cho công tử đa tạ Điền Thanh Vân liền ôm quyền nói, "Tiểu Phượng khanh khẽ lắc đầu, nói, Điền công tử khách khí." Dừng một chút, nàng lại nói, "Vừa rồi ta nghe Như Mưa nói, Điền công tử tại tìm một môn tên là Thiên Tản Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại Bi Phú pháp môn." Bạch Hao hổ dựng lỗ tai lên, tiểu tử này tu luyện chẳng lẽ chính là cái pháp môn này? Tên đủ dài, cũng chính xác thật lợi hại là. Ta có tiên thiên cảnh độ dài, tự Bạch Liên Kiếm Tông lấy được, nhưng không có sau này pháp môn, lúc này mới đi tới Trư Thành Liên Minh, muốn thử thời vận." Điển Thanh gật đầu dứt khoát nói, "Thì ra là thế." Tiều phượng khanh khẽ gật đầu, tay phải vịn cái ghế tay ghế ngồi xuống lại, sau một hồi trầm âm ngẩng đầu đối với Điền Thanh Vân nói, Điền Công Tử, ta Tiêu gia có thể toàn lực giúp ngươi tìm pháp môn này. Điền Công Tử cũng có thể lưu lại ta Tiêu gia làm cung phụ. Ta Tiêu gia cung phụ, đãi ngộ tự yêu, địa vị cao, sự tình thiếu. Công tử tại ta Tiêu gia có thể muốn làm gì thì làm. Nếu là nhìn chúng vị nào không lấy chồng tiểu thư, công tử có thể cứ mở miệng. Bạch hao Hổ nghe xong, lập tức mắng mình không có bản sự. Hắn lập tức đối với Điền Thanh Vân nói, Điền Công Tử, ta Bạch gia cung phụ cũng đãi ngộ từ ưu địa vị cao, sự tình thiếu. Nếu là ngươi nhìn chúng ta Bạch gia ai ai ai, cho dù là lập gia đình cũng không phải không thể. Tiêu Phượng khanh dương mắt nhìn về phía Bạch Hao Hổ. Bạch Hao Hổ hơi có chút lúng túng, nhưng không có lùi bước. Loại thời điểm này, nhất thiết phải tranh Điền thanh vân suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn không tệ. Có Tiêu gia cái này địa đầu xà hỗ trợ, dù sao cũng so chính mình con rồi không đầu một dạng đi loạn hảo đến nỗi Tiêu gia cũng phụng, đái nộ không đái nộ chính mình không quan tâm. Nhưng mà Tiêu gia tất nhiên hỗ trợ, mình cũng phải bày tỏ một chút đa tạ Tiêu phu nhân nhìn chúng, ta liền tạm thời ngủ lại Tiêu gia, làm cung phụng." Điển Thanh ôn quyền thi lễ, nói. Bạch Hao Hổ lập tức dựng râu trừng mắt, "Ta rõ ràng ra một dạng điều kiện, tiểu tử ngươi vì cái gì không chọn ra?" Bất quá lời này, hắn không có có ý tốt nói ra. Tiêu Phượng Khanh một mặt mừng rỡ, lần nữa đứng lên, phúc thân thi lên nói, "Đà tạ Điển công tử." Điền Thanh Vân bản sự, nàng cũng nghe nói, bây giờ tiêu ra đi qua nội loạn, rất suy yếu. Kế tiếp nàng còn muốn thanh lý một nhóm chung với Tiêu Thành bằng cả người, tiêu ra sẽ càng suy yếu. Có Điền Thanh Vân trợ giúp, thực sự là tăng cường rất nhiều thực lực. Tiêu Phượng Khanh đối với muốn làm sự tình, cũng vô cùng đệ bụng. Hỏi, Điển công tử?" Tha thứ ta lắm miệng hỏi một chút, "Ngươi cái này thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, ngoại trừ danh tự bên ngoài, còn có thể để lộ ra một chút tin tức sao?" Điền Thanh Vân thẳng thẳng nói, "Cho các ngươi nhìn cũng không có vấn đề gì." Nói xong, Điền Thanh Vân tay trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, một cái ngọc giản rơi vào Điền Thanh Vân lòng bàn tay phải. Hắn rất tiêu sái đem ngọc giản ném cho Tiêu Phương Khanh. "Mọi người tại đây, lập tức như bị sẽ đánh." Vạn bạn không nghĩ tới 4. Chương 216: Nghĩ không ra. Chương 216: Nghĩ không ra. Thu tiên pháp môn là phàm nhân truy tìm tiên đạo chìa khóa. Muốn thu được cái này chìa khóa, chỉ cần trả giá đắt. Tại Bạch Liên kiếm tông, chính là gia nhập vào Bạch Liên kiếm tông, vô luận là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử vẫn là chân truyền đệ tử Từ hướng này tôi nói, bọn họ đều là một dạng. Vừa vào Bạch Liên kiếm tông, sinh là kiếm tông người, chết là kiếm tông quỷ. Nếu như tại bên ngoài, thì như chư thành liên minh, muốn thu được tu tiên pháp môn, rất đơn giản một tay giao tiền một tay giao hàng. Nhưng có một chút tu tiên pháp môn, là tiền cũng không mua được, là một cái tu tiên thế gia, hoặc là bí mật truyền thừa, bí mật truyền thừa. Sẽ không lấy ra giao dịch, là che giấu đơn giản tôi nói, chính là đồ bán cùng hàng không bán. Liên xem như đồ bán, cũng phải giao tiền. Giống Điền Thanh Vân dạng này, tiện tay sờ mó, phản phất là một khối đá bình thường một dạng ném ra không nói gần như không tồn tại nhưng cũng là phượng mau lần rác. huống chi điện thanh vân môn này thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú tuyệt không phải bình thường rất lợi hại. tiêu phượng khanh mặt non nớt lắc một cái tay mắt lanh lệ bắt được ngọc giản không tự chủ được cô lỗ một tiếng lại là nuốt nước miếng một cái lộc cộc một tiếng. tiêu phi tuyết bạch hao hổ cũng đều không nhịn được rất là không chịu thua kém nuốt nước miếng một cái nếu không phải là tiêu như mưa là cái hồn phách chi thể chỉ sợ cũng phải nuốt bên trên một ngụm chính mình nước bọt ánh mắt của mọi người đều rơi vào tiêu phượng khanh ngọc trong tay đơn giản. Tiêu Phượng Khanh không có trước tiên quan sát ngọc giản nội dung, mặc dù đây là điển Thanh Vân cho phép nàng nhìn. Nàng ngẩng đầu hỏi: "Điền công tử, ngươi xác định ta có thể nhìn?" Lệ Mê chậm chạp làm gì, nhìn ta. Bạch Hao hổ nhịn không được nói xem đi. Điển Thanh Vân cười ha hà nói: "Tiêu Phượng Khanh có thể nhịn được một lần, cũng đã là hết sức nghị lực." Nghe vậy không cố kỵ nữa, Vội vàng đem ngọc giản dán tại cái chán. Chờ sau khi xem, Tiêu Phượng Khanh như bị sét đánh, đặt ngông ngồi xuống ghế, ngơ ngác một mục, không nói một lời. Bạch Hao hổ rất kinh ngạc, cũng không khách khí, Vội vàng lách mình từ Tiêu Phượng Khanh trong tay đoạt lấy ngọc giản, tại nhìn phía trước còn rêu cợt một tiếng, nói, tiêu phu nhân, phương pháp gì đem ngươi sợ đến như vậy? phải biết, ngươi thế nhưng là đường đường tiêu gia chủ nhân. hắn đem ngọc giản gián tại mi tâm, nhắm mắt quan sát. sau một khắc, miệng hắn mở lớn, phản phất có thể nuốt vào một quả trứng ống, ngọc giản trong tay trượt xuống đến phía ta. tiêu phi tuyết sớm đã bị phản ứng của hai người câu lên lòng hiếu kỳ, liền vội vàng tiến lên bắt được sắp rơi xuống đất ngọc giản, ra tại mi tâm quan sát đợi nàng sau khi xem xong, đặt ngông ngồi trên mặt đất, thần sắc ngốc trệ ha ha ha. điện thanh vân cười ha ha, tay phải bầy ra, phun ra một đạo chân nguyên, đem ngọc giản cho nhiếp trở về. Cười nói: "Lần này các ngươi phải biết, ta vì cái gì hào phóng như vậy à? Tiêu Phượng khanh bạch hao hổ cũng là thở phào thở một hơi, lộ ra vẻ cười khổ, lắc đầu. Tiêu Phượng khanh nói: "Dạng này tạ môn pháp môn, công tử cũng dám tu luyện, ta cũng không biết nên bội phục công tử làm lượng, vẫn là..." Nói đến đây, nàng lại lắc đầu tiểu tử ngươi, "Thật không sợ chết sao?" Bạch Hao Hổ trầm giọng hỏi nhân sinh tự cổ thủy vô tử, không thành tiên, chung quy là bạch cốt một đống thôi. "Bạch gia chủ, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có thể thành tiên sao?" Điển Thanh Vân cười ha ha một tiếng, hỏi Bạch Hao Hổ đạo. Bạch Hao Hổ phảng phất bị trọng truy hung hăng đập một cái đầu. Chờ mặc sau một hồi, Khổ Tâm lắc đầu nói, "Không thể. Đừng nói là hắn, thế nhân phần lớn cũng không thể thành tiên đó không phải là. Kết quả của ngươi cũng chỉ có một cái, tử vong. Ngươi bây giờ tu luyện cũng chỉ là chỉ hoãn tử vong thôi." Điển Thanh Vân nhún vai một cái nói lời tuy như thế, nhưng chết tử tế không bằng ý lại sống sót. Tiêu Phượng Khanh cười khổ lắc đầu, nói, "Từ xưa đến nay, có thể giống công tử dạng này người rộng lượng, ít càng thêm ít. Cho nên cơ hội là cho ta dạng này người." Điển Thanh Vân cười lạnh một tiếng, nói, "Triệt thế công pháp ngay tại thế nhân trước mắt, nhưng thế nhân tất cả đều là tầm thường." Chỉ có ta điển thanh vân, gan lớn dám vỉ. Lời này mười phần quân vọng. Nhưng mà Bạch Hao Hổ, Tiêu Phượng Khanh cũng là phục tùng Điển Thanh Vân đúng là gan lớn dám vỉ, người phi thường đây rốt cuộc là phương pháp gì? Tiêu Như Mưa hồn phách bay trên không trung, một mặt lo lắng hỏi. Ngoại trừ Tiêu Phi Tuyết tuổi nhỏ, không nói chuyện bên ngoài. Tiêu Phượng Khanh Bạch Hao Hổ thần thái lời nói đều rất cổ quái, thực sự là lòng hiếu kỳ dưỡng mèo chết a mặc dù nàng không phải là mèo con, cũng đã chết. Không có người trả lời Tiêu Như Mưa. Bạch Hao Hổ còn đắm chìm tại trong môn công pháp này. Tiêu Phượng Khanh trong đầu linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, bật tốt lên, công tử Ngươi môn này thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, nếu như mở ra tới tu luyện. Vô luận là Thiên Ma Vương, Thánh Tâm Quyết vẫn là Yêu Thần Khu Từ Bi chủ cũng là tinh diệu vô cùng, là vô thượng pháp môn. Ha ha, phu nhân ánh mắt không kém. Ta cái này thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú mở ra tới tu luyện, mỗi một môn cũng là diệu phẩm, là thường nhân có gặp. Điện Thanh Vân cười ha ha một tiếng, đối với Tiêu Phượng Khanh lộ ra vẻ tán thưởng. Chuyện là chuyện này, nhưng có thể một mắt nhìn ra, vị này Tiêu phu nhân cũng là không tầm thường chớ đã. Tiêu Phượng Khanh nhiên nhăn lại lông mày, tiếp đó đứng lên, tự mình rời đi đại đường ân. Điền Thanh Vân méo cả một cái. Qua không lâu, Tiêu Phượng Khanh trở về trở về, trong tay nhiều một cái ngọc giản. Nàng một mặt trịnh trọng đối với Điền Thanh Vân nói, "Điền công tử, chúng ta Tiêu gia là ngự thú thế gia, ngươi đây là biết đến. Chúng ta Tiêu gia tại một đời nào đó, lấy được một cái trúc cơ thiên vô danh pháp môn cũng là lấy yêu tộc chân nguyên, rèn luyện tự thân thân thể pháp môn. Cùng ngươi yêu thần khu có chút tương tự. Mời ngươi xem qua." Nói xong, Tiêu Phượng Khanh hơi vung tay, đem ngọc giản ném cho Điền Thanh Vân ân Điền Thanh Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên, há to miệng, "Còn có loại này duyên phận?" Hắn vội vươn tay tiếp nhận ngọc giản, tại trán của mình nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng xuống điển thanh vần trong đầu, có hai thiên thiên tản địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú. Theo thứ tự là tiên thiên cảnh, ngưng đan cảnh, thiếu khuyết ở giữa trúc cơ cảnh. lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, đi xem ngưng đan cảnh độ dài, thực sự quá khó hiểu, xem không hiểu. nhưng mà tiêu phượng khanh môn này vô danh pháp môn đem ở giữa bổ toàn, liên quan tới yêu thần khu bộ phận tu luyện, trước sau so sánh, vậy mà kín kẽ, có thể thấy được tiêu gia nhận được pháp môn này thời điểm là 10 phần hoàn chỉnh, thư cũng không có thiếu hụt. nghĩ không ra cái này thiên tản địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú lại là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa Điện Thanh Vân mở hai mắt ra, lộ ra vẻ vui thích, không kiềm chờ đợi ngẩng đầu hỏi Tiêu Phượng Khanh nói: "Phu nhân, đây đúng là yêu thần khu pháp môn tu luyện. Ngươi nói ngươi pháp môn này là một đời nào đó chiếm được, là thế nào lấy được? Thật đúng là sao?" Tiêu Phượng Khanh kinh ngạc hỏi, tiếp đó lắc đầu nói: "Ta không biết. Cái pháp môn này tại ta Tiêu gia đã rất nhiều năm, vẫn luôn là Tiêu gia đời đời truyền lại bảo vật, không có liên quan tới nó lai lịch đi chép." Điện Thanh Vân lập tức lộ ra vẻ thất vọng, lắc đầu thì ra là như thế, khó trách Tiêu Thành Bình sẽ bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy, thì ra hắn tu luyện yêu thần khu Bạch Hao hổ hồi tưởng lại mình cùng Tiêu Thành bằng phẳng chiến đấu, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Tiêu Thành bằng phẳng lực lượng cơ thể, thực sự là mạnh đến mức không còn gì để nói. Cũng chỉ có thân thể như vậy cường độ mới có thể chịu tải Thiên tàn Địa Quyết Âm Dương hòa Hợp Đại bi Phú chân nguyên. Chương 217. Đại lực Như ma quyết. Chương 217 Đại lực Như ma quyết tính toán. Có thể có bản này yêu thần khu liền đã không tệ. Điền Thanh Vân 10 phần rộng rãi, lập tức điều chỉnh tâm tính, ngẩng đầu đối với Tiêu Phượng khi nói, liên quan tới Thiên tàn Địa Quyết Âm Dương hòa Hợp Đại bi Phú sự tình, liền nhờ cậy phu nhân. Xin công tử yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực. Tiêu Phượng Khanh lộ ra vẻ trịnh trọng, đứng lên phúc thân hành lễ nói ta cũng giúp chuyện này. Bạch Hao Hổ xuống tới, ha ha cười nói, nhiều người sức mạnh lớn. huống chi, Bạch gia cùng Tiêu gia quy mô tương đương đã đạt. Điền Thanh Vân hàm ơn, ôm quyền thi lễ nói, sự tình đến nơi đây, coi như làm xong. Bạch Hao Hổ rất nhanh cáo từ rời đi. Tại hắn trước khi đi, Điền Thanh Vân còn nhờ hắn đem mình tại ngọc tượng thành bất động sản bán, rút về ban bố tìm kiếm đại bi phú nhiệm vụ. Bạch Hổ một lời đáp ứng. Sau đó, Điền Thanh đem Tiêu Như Mưa Hồn Phách thả, Tiêu Phượng Khanh tìm một kiện pháp bảo, xem như Tiêu Như Mưa Hồn Phách vừa Hồn phách chi thể không có nghĩa là tiên lộ đoạt tuyển nhưng con đường này đối với tiêu như mưa tới nói nhất định là dị thường chật vật đem nữ nhi sự tình làm thỏa đáng sau đó tiêu phượng khanh trên ngón tay chữa vật giới chỉ sáng lên lấy ra một cái ngọc giản một cái hạt châu màu xanh giao cho điển thanh vân nói công tử đây là ngươi cùng như mưa quyết định công pháp là ta từ trong bảo khố tinh thiêu tế tuyển tên là đại lực như ma quyết khôi giáp gọi thanh long chiến giáp chỉ cần tôi động chân nguyên liền có thể mặc lên người có thể lớn có thể nhỏ bất quá đây là một kiện bất phẩm khôi giáp đối ứng là cơ cảnh đối với công tử châu nước lớn tới nói còn nặng nề một chút Chờ nó đến chút cơ cảnh mới có thể vừa người. Điền Thanh Vân trong lòng hơi động, đại lực như ma quyết. Ta lấy tên gọi cho Nhu đại thánh đại thánh, nó tu luyện lại là đại lực như ma quyết. Không chừng tương lai, nó thật đúng là có thể huấn thành một cái đại lực như ma vương. Thú vị, thú vị nhanh Điền Thanh Vân không có khách khí, tiếp nhận ngọc giạn cùng hạt châu màu xanh, đưa tay liền ôm quyền. Tiêu Phượng Khanh làm chuyện này sau, ăn bài thị nữ, mang Điền Thanh Vân, Hồ Tinh Tinh, Nhu đại thánh đi tới một tòa độc lập tiểu viện nghỉ ngơi. Nàng thì vội vàng đi xử lý tiêu gia sự tình. Bây giờ tiêu gia trên dưới loạn lạc, Nếu như chế xử lý, cái kia sẽ rất phiền phức Điền Thanh Vân vừa tiến vào tiểu viện, liền đem thị nữ dẫn đường đuổi đi. Trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, lấy ra thất tinh lửa gạt một trận. Che đậy cả tòa tiểu viện Điền Thanh Vân nhìn xem bốn phía trận kỳ, hai lòng gật đầu một cái, cái đồ chơi này thật dùng tốt. Tiếp đó hắn ngồi xếp bằng trong sân, hô, tới tới tới. Chúng ta tính toán tính toán một lần này thu hoạch. Hồ Tinh Tinh lập tức siêu một tiếng, đi tới Điền Thanh Vân trước mặt ngoan ngoãn nằm sấp ảo. Nưu đại thánh a siêu một tiếng, đi tới Điền Thanh Vân trước mặt nằm sấp ảo, ngẩng đầu chơ mắt nhìn Điền Thanh Vân. Ta pháp môn. Còn có khôi giáp Điền Thanh Vân nhìn xem buồn cười nhưng cũng không đuổi nó. Sảng khoái đem Ngọc giản cùng HẠ Châu lấy ra, ném cho Lưu Đại Thánh, nói: đây là pháp môn cùng Khôi Giáp. Khôi Giáp ngươi trước tiên luyện hóa, nhưng không cần mặc vào, chịu không nổi. Đà tạ chỗ công. Lưu Đại Thánh đại hỉ, vội vàng há miệng cắn, không quên bái tạ một tiếng ân. Điền Thanh Vân hít mắt lại, thật vui vẻ. nhà mình cái này con trâu cuối cùng có pháp môn, không phải dã yêu quái. Hít vào một hơi thật sâu, Điền Thanh Vân từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đầu màu đen mèo con thi thể, cùng với nửa cái báo đốm thi thể. Màu đen mèo con khi còn sống là tiên tiên thập trọng định phong. Báo Đốn khi còn sống là chúc cơ nhị trọng đỉnh phong Điển thanh vân hai mắt sáng lên, may mắn mà có Bạch Hao hổ phúc hậu, đầu này báo đốn thi thể, có thể để ta ăn đến chúc cơ cảnh. Hắn thu hồi ánh mắt, đối với đồng dạng hai mắt sáng lên hồ tinh tinh, như đại thánh nói, con mèo nhỏ này thịt, các ngươi chia ăn, thật tốt tu luyện. Tiếp đó giúp ta tu luyện yêu thần khu. Tu vi của ta tiến triển quá nhanh, căn cơ bất ổn, phải dựa vào các ngươi. Chờ các ngươi đến tiên tiên tập trọng, mới có thể ăn một điểm báo đốn thịt. Nói xong, điền thanh vân rút ra bên hông dao xuống, Hắc kim nhị sắc kia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, giơ tay chém xuống, đem tiểu hắc miêu cho cắt thành hai nửa, lại cắt hai khối nhỏ, phân cho nhị thánh, thu hồi đại bộ phận. Liên xem như tiên tiên thập trọng đỉnh phong yêu tộc thịt, bọn chúng cũng chỉ có thể ăn một chút, không tiêu hóa nổi. Một trận chiến này ngoại trừ yêu tộc thi thể, còn có loạn thất bát tao đang ăn dược, chúc cơ nhị trọng tiêu thành bằng phẳng cực phẩm hồn phách, còn có một cái ngự yêu túi đang dược cái gì, để trước lấy. Muốn luyện hóa tiêu thành bằng phẳng cực phẩm hồn phách vì ác quỷ, phải hoa rất lớn công phu, sau đó lại nói, cái này ngự yêu túi, Điền Thanh rất yêu kỳ. Hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ngự yêu túi tới, ngồi xếp bằng, đem cái túi đặt ở trên bụng của mình, phun ra chân nguyên luyện hóa, phí hết sức chín châu hai hổ, mới luyện hóa thành công. Hắn đem cái túi thắt ở bên hông, rất là hài lòng, thanh sắc linh quang cùng mình một bộ thanh y rất là sướng, trời đất tạo nên một đôi. Cái này ngự yêu túi, liền nên thuộc về ta điển thanh vân ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Hồ Tinh Tinh, như đại thánh, thẳng thẳng nói, các ngươi ai tới thử xem. Ta không cần, ta không muốn vào cái túi. Hồ Tinh Tinh mười phần thắng cự, trốn một cây cây cột lớn phía sau, nhô ra cái đầu nhỏ, thận trọng quan sát. Thanh Vân lưu ma trước quỷ nhiều. Hơi không chú ý liền bị hắn tính kế tráo công. Ta nguyện ý thử xem. Nưu đại thánh hàm hàm hào đại thánh, vẫn là người tốt, không giống nào đó đầu hồ ly. Điển Thanh Vân đại hỉ, vẫn không quên liếc một cái Hồ Tinh Tinh. Hồ Tinh Tinh bĩu môi Điển Thanh Vân đứng lên, vận chuyển chân nguyên vô ngự yêu túi. Ngự yêu túi lỗ hồng đột nhiên toát ra một đạo thanh quang, đem Nưu đại thánh bao lại. Nưu đại thánh chính mình hóa thành một đạo thanh quang, xuất vào ngự yêu túi Điển Thanh Vân hài lòng nở nụ cười, Nưu đại thánh hình thể quá lớn, có đôi khi không tiện, lần này tốt, có thể bên người mang theo. Lập tức, hắn vô ngự yêu túi, Nưu đại thánh hóa thành một đạo thanh quang, lại đi ra như thế nào? cảm giác gì? Điền Thanh Vân hiếu kỳ hỏi. Hồ Tinh Tinh cũng không khỏi tự chủ rời đi cây cột, ngẩng đầu tò mò nhìn Lưu Đại Thánh nhân, giống như tiến nhập một cái phòng, có thể động, có thể nghĩ, hẳn là còn có thể ăn. Lưu Đại Thánh hình dung một chút thân, cũng chính là ngươi có thể ở trong vừa ăn thành tiên đan dùng linh thạch tu luyện, nếu như chiến đấu thụ thương, ngươi cũng có thể đi vào chữa thương. Bảo bối tốt, bảo bối tốt, đây mới là ngự thú lưu. Điền Thanh Vận đưa tay xoa cằm suy nghĩ một chút, tiếp đó mặt mày hớn hở nói Tinh Tinh, ngươi có muốn hay không đi vào thử xem? Điền Thanh vân quay đầu, một mặt đầu độc nói không cần. Hồ Tinh Tinh siêu một tiếng, lại chạy xa, toàn thân tràn đầy kháng cự. Điền Thanh Vân liếc một cái Hồ Tinh Tinh, tiếp đó cũng không để ý nó, lại một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra âm hồn viên, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, thao túng âm hồn viên, bắt đầu luyện hóa tiêu thành bằng thằng hồn phách. Ngay tại Điền Thanh Vân tiêu hóa chiến lợi phẩm thời điểm, tiêu gia xảy ra biến hóa cực lớn, Tiêu Phượng khanh sử xuất lôi đỉnh thủ đoạn, tiêu diệt tiêu gia một nhóm lớn trung thành tiêu thành bằng người, vừa củng cố địa vị của mình, cũng làm cho tiêu gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Có người phản đối Điền Thanh vân đảm nhiệm tiêu gia Chương 218 Lưu ngữ. Chương 218 Lưu nôn vị ngữ. Tiêu gia trong đại trạch, tràn đầy khẩn trương bất an khí tức. Số lớn số lớn người bị mang đi, trong đó bao quát bộ phận tiêu gia tộc nhân. Những thứ này bị mang đi người, hạ tràng như thế nào cũng không cần nói, cái này cũng là bình thường. Như phản loại chuyện này, làm thành chính là lên như diều gặp gió. Thất bại, liền phải đầu một nơi thân một nẻo. Nhưng mà một lần này thanh tẩy, tăng thêm tiêu thành bằng phẳng tử vong. Tiêu gia tổn thương nguyên khí nặng nghề, đã là ván đã đóng thuyền. Cái này khiến tiêu gia tương lai bịt kín một tầng không nhìn thấy bóng tối. Chư thành trong liên minh Tu Tiên Thế gia ở giữa cạnh tranh cũng phi thường lớn. Bảo Châu tản ra nhu hòa ánh sáng. Tiêu Phượng khanh ngồi ở chủ vị lộ ra vẻ mệt mỏi. Nguyên bản nàng cũng là bởi vì luyện công tổ hỏa, lúc này mới bị Tiêu Thành bình thường lúc vắng mà vào. Bây giờ cơ thể còn không có hoàn toàn khôi phục tinh thần mệt mỏi, lại ngựa không ngừng võ xử Lý phàn Đô. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy đầu óc chìm vào hôn mê phu nhân. Trương Cung Phụng cầu kiến. Một cái dung mạo đẹp đẽ thị nữ từ bên ngoài đi đến, phúc thân hành lễ nói cho mời. Tiêu Phượng khanh mạnh lên tinh thần, ngẩng đầu nói: Thiên Thiên cùng trúc cơ khác nhau một trời một vực. Tiên tiên thập trọng tu tiên giả, tại trong thành hắc vương nói nhiều không nhiều, nhưng nói thiếu cũng không ít. Chúc cơ cảnh tu tiên giả, liền cực ít. Tiêu gia nguyên bản có hai vị, bây giờ chỉ còn lại tiêu phượng khanh, mà có thể đảm đương người cung phụng tiêu gia, đều cũng không phải là thông thường tiên tiên thập trọng tu tiên giả. Trước này cung phụng gọi trương bình hà, vô luận là chân nguyên, nhục thể, vẫn là năng lực chiến đấu cũng là hết sức xuất sắc, giỏi dùng đao có thể làm cho một môn bát phẩm đạo pháp. Tại trong tiêu gia cung phụng đoàn, địa vị cao nhất. Bây giờ tiêu gia tổn thương nguyên khí nặng nề, trương bình hà địa vị thì càng vượt trội. Tiêu phượng khanh nhất thiết phải rất khách khí đối đãi. Một lát sau. Trương Bình Hà tự đứng ngoài đi đến. Hắn 30 tuổi tướng mạo, dung mạo khỏe mạnh, dáng vẻ khôi ngô, một bộ đồ đen lộ ra tốt sát, bên hông mang theo một ngụm tản gia linh quang bảo đạo phu nhân. Trương Bình Hà ngày bình thường có chút kiêu ngạo tự phụ, nhưng ở trước cơ cảnh tu tiên giả, lại là gia chủ Tiêu Phượng Khanh trước mặt, nhưng cũng tương đối khiêm tốn, không mình hành lễ đạo trường cung phụng miễn lễ. Tiêu Phượng Khanh vẻ mặt ôn hòa đạo, lập tức, nàng nói thẳng nói, Trương cung phụng có việc có thể nói thẳng. Là, Trương Bình Hà gật đầu ứng thanh, cũng là nói thẳng nói, nghe nói phu nhân muốn thuê một cái gọi điện thân vân, tiên tiên cựu trọng tu tiên giả vì gia tộc cung phụng. Là Tiêu Vượng Khanh hơi hơi như mày, phát giác được phiền toái tới rồi tha thứ ta nói thẳng. Ta phản đối. Trương Bình Hà ngẩng đầu lên, kiên quyết nói, vừa tới để cho một cái tiên tiên cựu trọng tu tiên giả đảm nhiệm gia tộc cung phụng, trong gia tộc nhất định sẽ có lưu nôn vị ngữ. Thứ hai, nếu để cho ba người của đại gia tộc biết, cũng biết khinh thị Tiêu gia. Tiêu Vượng Khanh khẽ gật đầu, nhưng lời nói ra lại là Trương Cung phụng nói rất đúng, nếu như đơn thuần thuê một vị thông thường tiên tiên cựu trọng tu tiên giả đảm nhiệm gia tộc cũng phụng, ngoại nhân sẽ cho là ta Tiêu gia không người. Nhưng mà vị này điển thanh vân không giống nhau. Hắn phi thường cường đại. Thỉnh Trương Cung phụng tin tưởng ta ta không phải là bắn tên không đích, trương bình hà như mày, trong lòng là một vạn cái không tin, dù là cái này gọi điền thanh vân người lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là tiên tiên cửu trọng, hơn nữa còn là sơ kỳ, có thể lợi hại đi nơi nào? phu nhân chẳng lẽ là bị ma quỷ ám ảnh? bất quá, bây giờ tiêu phượng khanh đang lấy cao áp thủ đoạn, thanh tẩy bên trong gia tộc, trương bình hà cũng không muốn ở thời điểm này, đắc tội tiêu phượng khanh, hắn liền tạm thời nhẫn lại xuống, chắp tay nói, đã như vậy, ta liền không có gì dễ nói. tiêu phượng khanh cho là trương bình hà bị tự thuyết phục, lộ ra vẻ vui mừng, khẽ gật đầu, sau đó. Hai người nói một chút những người khác. Trương Bình Hà lúc này mới cáo từ rời đi Điển Thanh Vân chỗ tiểu viện. Thượng Như ảo mộng linh quang, bao phủ tiểu viện. Để cho ngoại nhân con mắt, lỗ thai, thần thức cũng không thể nhìn trộm tiểu viện nội bộ, thập phần thần bí đi ngang qua tiểu viện thị nữ, quản sự, tiêu gia tộc nhân các loại, đều biết dừng lại, Kiều Kỳ nhìn một hồi, lúc này mới rời đi. Vô luận Tiêu Phượng Khanh như thế nào cam đoan, chính mình sẽ không nói nhảm, nhưng mà bên trong gia tộc, lưu luôn phỉ ngữ vẫn là truyền ra. Mặc kệ là ai, đều cho rằng Tiêu Phượng Khanh thuê Điển Thanh Vân làm gia tộc cung phụng không bình thường. Trong âm thầm còn có người nói huân huân, nói Điền Thanh Vân không chừng là phu nhân nuôi trai lơ. Lưu nôn Phỉ ngữ dần dần truyền ra, cũng chính xác đưa tới thành Hắc Vương còn lại Tam đại gia tộc đối với Tiêu gia khinh thị. Tiêu gia đã mất đi Tiêu Thành Bình sau đó, lại bị rửa sạch một nhóm lớn người, tổn thương nguyên khí nặng nề. Một cái tiên thiên cựu trọng sơ kỳ tiểu tử, vậy mà cũng có thể trở thành Tiêu gia công phụng. Tiêu gia bụng đói ăn quảng. Tại thất tinh lừa gạt mượt trận bao phủ xuống, Điền Thanh Vân có thể không cố chút nào lấy ra âm hồn thiên, tế luyện ác quỷ ác quỷ vật này. Cũng không phải nói luyện thành liền luyện thành đem hồn phách luyện thành ác quỷ chỉ là bước đầu tiên, ác quỷ thực lực cần từng bước tăng cường chớ nói chi là vạn quỷ đại trận, cần một vạn đầu ác quỷ tới vận chuyển. Bây giờ bị Điền Thanh Vân người giết ít đến thương cảm, dẫn đến âm hồn phiên bên trong ác quỷ, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai bà con, muốn phát huy âm hồn phiên chân chính uy lực, còn cần đi một đoạn đường rất dài. Bất quá tiêu thành bình vị này khi còn sống chừng trúc cơ nhị trọng tu vi tu tiên giả hối thách, mạnh đến mức không còn gì để nói cuối cùng luyện hóa thành công. Nhất chuyện biến thành ác quỷ, chính là tiên tiên thập trọng định phong tu vi, thực sự là không tầm thường. Điền Thanh vân trên mặt lộ ra vẻ vui thích, nhìn xem xoay quanh trên không trung, mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, liên tục gật đầu. Cái này ác quỷ tản ra khí tức mạnh mẽ trên thân đã không có một điểm thuộc về tiêu thành bằng phẳng dấu vết giết sạch cử địch, đem cử địch biến thành ác quỷ, cung cấp chính mình điều động. Ta thực sự là biến thái. Điền Thanh Vân cười ha ha một tiếng, với tay âm hồn phiên phóng xuất ra một đoàn khói đen, cùng phong quần cuộn bên trong, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem đầu này cường đại ác quỷ hút vào trong âm hồn phìa bên trong. Trên ngón tay của hắn chữ vật giới chỉ sáng lên, âm hồn phiên lập tức bị thu Điền Thanh Vân đã ngồi xếp bằng luyện quỷ đã lâu, cảm thấy cơ thể có chút cứng ngắc, đứng lên hoạt động một chút gân cốt, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên thân Lưu Đại Thánh. Một lát sau, hắn hài lòng gật đầu một cái. Lưu Đại Thánh tu vi càng ngày càng mạnh hơn nữa càng ngày càng ngưng luyện nó bây giờ yêu khí cùng hồ tinh tinh đã không xê xích bao nhiêu có pháp môn yêu tộc chính là đắc ý Điền Thanh Vân cũng không quấy rầy bọn chúng để bọn chúng tiếp tục tu luyện chờ chúng nó đến tiên thiên cửu trọng sẽ giúp tự mình tu luyện yêu thần khu bây giờ tu vi của bọn nó còn quá yếu tu luyện yêu thần khu hiệu quả không lớn Điền Thanh Vân chính mình cũng không có ý định nhà hàn rồi hoạt động gần cốt sau đó đang muốn ngồi xếp bằng xuống dùng đại bi phu chân nguyên rèn luyện đủ thể đương nhiên trong lòng của hắn khẽ động trận pháp biến đổi bao phủ tại phía trên khu nhà nhỏ linh quang lộ ra một khe hở hắn hỏi sự tình gì khởi bẩm điện công tử. Phu nhân Triệu kiến gia tộc nhân vật trọng yếu, muốn chính thức thuê công tử vì gia tộc cung phụ. Tiểu viện ngoài cửa, một cái dung mạo mỹ lệ thị nữ hướng về tiểu viện phúc thân hành lễ nói. Chương 219. Các ngươi cùng lên đi. Chương 219 các ngươi cùng lên đi, Điền Thanh Vân không có suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, "Hảo, ta lập tức liền đến." Là. Thị nữ không người đáp ứng. Thế nào cũng là lần đầu tại Tiêu gia biểu diễn, Điền Thanh Vân lấy ra sạch sẽ y phục, tắm rửa thay quần áo sau đó, lưu lại Nưu đại thánh tiếp tục tu luyện, mang tới hồ tình tinh rời đi tiểu viện, tại thị nữ dưới sự hướng dẫn, đi tới đại đường bên ngoài. Khi Điển Thanh Vân tiến vào đại đường, nội đường ngồi đầy người. Tiêu Phượng Khanh việc nhân đức không nhường ai ngồi ở chủ vị, mặc trên người màu đen ống tay áo y phục, tóc dài rủ xuống tới, không thi phấn trang điểm, cũng không có đeo đồ trang sức, hiện ra giả dạn. Những người còn lại đều không ngoại lệ cũng là tiên tiên thập trọng đỉnh phong tu tiên giả, hơn nữa mỗi khí thế bất phàm. Khi Điển Thanh Vân một bộ thanh y liễu, tiến vào đại đường thời điểm, cái này một số người mỗi đều lộ ra ánh mắt dò xét. Một số người còn lộ ra khinh miệt, đích ý Điển Thanh đầu lông mày nhướng một chút, có câu nói rất hay, miếu nhỏ yêu phong lớn. Cái này nho nhỏ tiêu ra, cùng Bạch Liên kiếm tông Hắc Vân quân so sánh, Chẳng là cái thá gì. Hắc Vân Quân trong quân thi đấu, tiên tiên thập trọng đỉnh phong đội trưởng, nhiều như bên đường cỏ xanh. Bọn hắn cũng không dám khinh thị ta đám này tiêu ra người bốn. Điền Thanh Vân từ trước đến nay là gặp mạnh thì mạnh, dứt khoát liền lộ ra tự đại chi sắc, ngẩng đầu đỡ ngực, long hành hổ bộ đi tới Tiêu Phượng Khanh trước mặt, liền ôn quyền nói: "Phu nhân." Điền công tử. Tiêu Phượng Khanh đối với điền Thanh Vân rất là khách khí, tư thái rất thấp rất thấp, ôn quyền hoàn lễ. Cái này khiến tại chỗ rất nhiều người, bất mãn hết sức. Tiểu tử này có tài đứa gì? Bất quá phu nhân thái độ này. Tiểu tử này là phu nhân trai lơ lời đồn, chắc chắn là giả. Chao sau đó, Tiêu Phượng khanh cao điệu giới thiệu Điển Thanh Vân nói: "Chư vị, vị này chính là Điển Thanh Vân, Điển công tử, cũng là ta thuê gia tộc cung phụng." Điển Thanh Vân mười phần tự đại, hướng đám người liền ôn quyền mà tôi, một câu lời hay cũng không có đây càng đưa tới mọi người tại đây bất mãn. Trương Bình Hà nhíu chặt lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đồng liêu, gia tộc cung phụng Lý Diệu Tài. Hai người sớm thương lượng xong, Lý Diệu Tài phải tín hiệu sau đó, lập tức đứng lên, không mình hành lễ nói: "Phu nhân, tha thứ ta nói thẳng, để cho một vị tiên thiên trọng sơ kỳ tu tiên giả đảm nhiệm tiêu gia cung phụng. Cái này quá cho đùa." sẽ để cho các Tam đại gia tộc chế nhạo chúng ta tiêu ra. Ta phản đối chuyện này. Ta cũng phản đối. Phu nhân, chính xác quá cho đùa. Cái miệng này vừa mở, đám người nhao nhao mở miệng nói ra. Trương Bình Hà trên mặt lộ ra một chút nụ cười, lần trước mình đã khuyên qua, lần này không thể khuyên nữa, nhưng có thể đường con cứu quốc, để người khác xông pha chiến đấu. Không phải ta một người phản đối, mà là phần lớn người đều phản đối. Phải biết tại chỗ cũng là gia tộc trụ cột vững vàng, phu nhân hẳn là nghe thật hay nghe xong đám người ý kiến. Trương Bình Hà tiểu động tác, bị Tiêu Vượng Khanh bắt được, để cho nàng có chút khó chịu, nhưng lại không thể làm gì gia tộc bây giờ đã tổn thương nguyên khí nặng nề, không thể cứng rắn nữa, chỉ có thể lôi kéo. Nàng hít vào một hơi thật sâu, đang định giảng giải, điển thanh vân liếc mắt nhìn về phía đám người, cười lạnh nói: các người đám này có mắt không trồng ngũ chuẩn, cái này cung phụng không phải ta muốn làm, mà là tiêu phu nhân mời ta làm. Nếu không phải là có chút nguyên nhân, ta còn trướng mắt tiêu gia cung phụng đâu? Các ngươi còn tưởng là cái bảo? Còn có ngươi, nhìn ngươi cũng cao tuổi rồi, chẳng lẽ không biết tu vi loại vật này? Chỉ là đánh giá một thực lực cá nhân một trong những tiêu chuẩn, mà không phải tuyệt đối sao? Trong mặt mà bắt hình dong, như ngươi loại này người, tại tranh sát thời điểm là trước hết nhất chết. Điền Thanh Vân nói đến đây, tay trái đặt ở bên hông đao sống dạy trên chuôi đao, ngẩng đầu lấy cực kỳ ánh mắt bén nhọn liếc nhìn đám người, nói, người phản đối cũng đứng đi ra, ta đơn đấu một đám người bọn ngươi. Tiêu Phượng Khanh liên tục cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, nói, Điền công tử. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Điền Thanh Vân phất tay cắt đứt. Hắn nói, Tiêu phu nhân, giang hồ địa vị thực lực luận, ta nếu là không lộ hai tay, thì sẽ vẫn luôn bị người khinh thị, không bằng lập tức tiêu diệt bọn hắn, để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Điền Thanh Vân thực lực, khinh thường Hắc Vân Quân mười vạn chiến binh. Mà bây giờ hắn rời đi Hắc Vân Quân đã nhiều ngày, tu vi tiến rất xa. Tiêu Phượng Khanh cũng biết Điền Thanh Vân thực lực, cường hành đáng sợ. Nhưng mà tại chỗ Tiêu gia người không biết, bọn hắn nguyên bản là căm thù Điền Thanh Vân. Nghe xong Điền Thanh Vân cái này không biết trời cao đất rộng lời nói sau đó, lập tức một mảnh xôn sao ta có nghe lầm hay không? Tiểu tử ngươi một người muốn đánh tất cả chúng ta. Ngươi một cái tiên tiên cự trọng sơ kỳ tu tiên giả, muốn đánh chúng ta một đám tiên tiên thập trọng đỉnh phong người. Ở đâu ra tiểu tử, thực sự là cuồng vọng. Coi như ngươi có mấy phần bản sự, ngươi có thể thắng tất cả chúng ta. Thực sự là cuồng vọng tự đại vô vặn, để chúng ta để giáo hơn giáo hơn ngươi. Phu nhân, thỉnh an bài cái sân bãi." Đám người hoặc sắc mặt đỏ lên, hoặc là bộ mặt tức giận, lớn tiếng nói: "Quá khinh người, coi chúng ta là bao cỏ sao?" Bất quá bọn hắn cũng đã nhìn ra, Điền Thanh Vân hẳn là có mấy phần bản lãnh. Khoan lác, còn phải làm bạn nhắc đâu, không có khả năng vô căn cứ tạo ra. Nhưng mà bọn hắn cũng không khả năng tin tưởng, Điền Thanh Vân có thể đánh đám người bọn họ. Một cái tiên thiên cựu trọng tu tiên giả, Đánh một đám tiên thiên thập trọng định phong người. Còn làm một cái tiên tiên trọng sơ kỳ đánh chết bọn hắn cũng không tin. Tiêu Vượng Khanh nhìn thấy cái chàng diện này, không khỏi liên miên lắc đầu, cảm thấy chán rất đau. trong gia tộc người khinh thị điển công tử tu vi thấp điển công tử cũng là nửa bước không lùi, cường thế đến cùng đối chọi gai gắt. nếu là không phân ra cái thắng bại, chuyện này liền không có xong không có đi theo ta. nàng hít vào một hơi thật sâu, đi trước ra đại đường, hướng về gia tộc võ đại mà đi ha ha ha. điển thanh vân cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngược đi theo ra ngoài anh anh anh. hồ tinh tinh xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, phát ra nhìn có chút hạ hê díu dít âm thanh đám người này dám khinh thị thanh vân. thanh vân, hành hung bọn hắn. trương bình hà mấy người cũng là cường thế, liếc nhau một cái sau đó cùng nhau đứng lên. Long hành hổ bộ đội kịp. Rất nhanh mọi người đi tới tiêu gia võ đài. Nơi này là tiêu gia người luyện võ chỗ, ngày bình thường ai cũng có thể tới. Gần nhất gia tộc sẽ ra đại sự, luyện võ hiếu, ở đây cũng lạnh canh. Tiêu Phượng Khanh sau khi suy nghĩ một chút, lấy ra một bộ trận pháp. Một cái xinh xắn bàn cờ, 32 miếng hắc bạch tử. Nàng đem bàn cờ hướng lên bầu trời ném đi, bàn cờ tích lưu lưu chuyển động, lơ lửng tại thiên không. 32 miếng hắc bạch tử tản ra tạo thành một bộ trận pháp một đạo linh quang bao phủ lại võ đài đây là chiếu cố gia tộc các cường giả mặt mũi, coi như bọn hắn thua rất khó coi, ngoại nhân cũng không nhìn thấy Điền Thanh Vân đi tới trong giáo trường ở giữa vị trí, rút ra bên hông đao sống dậy gánh tại đầu vai, ánh mắt ra hiệu hồ tinh tinh rời đi. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía trước đám người, nói, "Đến đây đi. Chúng ta tốc chiến tốc thắng." Chương 220. Một đấu một và 4. Chương 221. Một đấu một và 4, Điền Thanh Vân đột nhiên bị thuê làm cung phụng, vốn là khơi dậy rất nhiều người bất mãn. Hôm nay hắn thái độ này, thật sự là chói mắt. Cho tới bây giờ, cuối cùng chọc chúng nộ Chính là ngay cả những tên nguyên bản không có dự định khó xử Điển Thanh Vân người, cũng nghĩ đi lên dạy dỗ một chút Điển Thanh Vân cùng tiến lên. Trương Bình Hà tâm bên trong mừng thầm, hướng về đám người quát to một tiếng, chính mình cũng nghiêm túc, rút bảo đao bên hông ra, nhất mã đương tiên đứng ở Điển Thanh Vân trước mặt để cho tiểu tử này biết, điệu thấp mới là mỹ đức. Không coi ai ra gì chỉ có thể rơi vào cái chết không có chỗ chôn hạ tràng. Lên, chen ép một chút tiểu tử này khí diễm. Tiêu gia chủ cột vững vàng nhóm hò hét, hoặc nhảy lên một cái, hoặc đi tới Điển Thanh Vân bên cạnh. Ngoại trừ trên trời không có bay, dưới mặt đất cũng không có dấu. Điền Thanh Vân trái phải trước sau, Đông Nam Tây Bắc cũng là người. Bọn hắn nhao nhao rút ra binh khí, tôi động thể nội chân nguyên, trong lúc nhất thời năm màu rực rỡ, rất là dễ nhìn. Điện Thanh Vân cười cười, nâng tay phải lên chỉ trỏ, nhớ tới số lượng 123-18 cá nhân. Điền Thanh Vân đếm xong sau, không có hàm hộ. Tôi động bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên, một con mắt hóa thành từ bi chủ, một con mắt hóa thành thiên ma vương. Mái tóc màu đen không gió mà bay, trong hai mắt đều là kiều căng khó thuần. Một bộ thanh ý dáng vẻ hào sảng, tương đao gánh tại đầu vai, ngẩng đầu dứt ngực, một thân ngông Một luồng khí tức đáng sợ từ hắn trên người tản ra nay khí tức phảng phất không nên xuất hiện ở nhân gian, mà hẳn là bị chấn áp tại địa ngục. nguyên bản huyên náo võ đài, chỉ một thoáng lặng ngắt như tờ. vô luận là vây quanh Điền Thanh Vân tiêu gia chủ cột vững vàng, vẫn là tiêu gia gia chủ Tiêu Phượng Khaen đều bị chấn trụ hơi thở thật là đáng sợ, thật là đáng sợ thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú. Tiêu Phượng Khaen đối với Điền Thanh Vân hiểu rõ, cũng là nghe nói, bởi vì cái gọi là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. nàng bây giờ mới bản thân trải nghiệm đến Điền Thanh Vân châu đáng sợ, cứ việc tu vi của nàng so Điền Thanh Vân cao, nhưng mà một trái tim lại tại run rẩy, là đang sợ hãi đường đường trúc cơ cảnh tu tiên giả vậy mà đối với tiên thiên cảnh tu tiên giả mơ hồ sinh ra cảm giác sợ hãi tiêu phượng khanh bị chấn trụ nàng là hiện trường một vị duy nhất trúc cơ cảnh tu tiên giả nàng cũng bị chấn trụ chớ nói chi là những người khác tại sao có thể như vậy ta lại có một loại quỳ xuống thần phục xúc động khí tức đáng sợ này cái này đáng sợ chân nguyên đến cùng là cái gì hắn rõ ràng mới tiên thiên cựu trọng sơ kỳ tu via làm sao lại mạnh mẽ như vậy trương bình hà không thể tin nhìn xem điền thanh vân thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên phản phất là tại đối mặt trúc cơ cảnh cường giả hơi thở thật là đáng sợ thật là đáng sợ chân nguyên hắn quả nhiên có chút vô liếng cũng không phải là tự đại tự cuồng. Ta tu tiên mấy chục năm, chưa bao giờ nhìn thấy qua dạng này người, cảm giác qua khí tức như vậy. hắn tu luyện chính là phương pháp gì? Hoặc hắn chẳng lẽ có huyết mạch sao? Thực sự là mạnh đáng sợ. mới vừa rồi còn kêu gào muốn giao hấn điển thanh vân mười tám người, nhau nhao phát ra không thể tin âm thanh, sợ hãi tại điển thanh vân thực lực đối mặt sân phong, dũng giả hướng về phía trước, e sợ giả lưu lại. giờ này khắc này, bọn hắn cũng không dám động thủ điển thanh vân không kiên nhẫn, ngẹo đầu liếc xéo đám người, nói, thế nào? muốn đánh cũng nhanh chút, không đánh cũng không được gì, chỉ cần các ngươi buông binh khí xuống, rất cung kính nói một tiếng. Điện gia gia, ta sai rồi. Chuyện lần này dễ tính, không cần lề mề chậm chạp." Tiêu Phượng Khanh liên tục cười khổ, nói, "Ngươi đây không phải châm ngồi thổi gió sao? Dù là tượng đất cũng có nội khí." Tiêu gia 18 vị trụ cột vương vàng, quả nhiên sắc mặt đỏ lên, tiếp đó giận dữ, cùng nhau hổ gầm một tiếng, từ bốn phương tám hướng giết hướng Điền Thanh Vân. Bọn hắn sử binh khí có bất đồng riêng, tu luyện chân nguyên, đều có đặc sắc. Lại đem Điền Thanh Vân vây quanh tại trong vòng. Người bình thường vô cùng khó đối phó. Tiêu Phượng Khanh đối với Điền Thanh Vân có lòng tin, nhưng mà thấy thế cũng khó tránh khỏi có chút bất tâm, không tự chủ được tồi động chân nguyên. Dự định thời khắc mấu chốt cứu chẳng, hoặc cứu Điền Thanh Vân, hoặc cứu cái này 18 vị gia tộc trụ cột vững vàng ha ha ha. Đến hay lắm. Điền Thanh Vân cười dài một tiếng, hiển thị rõ hào khí. Tiếp đó cũng không có cưỡng ép để thăng thập trọng công lực, chỉ là bình thường tôi động đại bi phú chân nguyên, than nhẹ nói, một đấu một vạn. Đại trưởng phu hành tàu giang hồ, dung ít địch nhiều là bình thường sự tình. Tại thời khắc sinh tử, liều chết là dụng khí, chiêu thức còn có vận khí áo choàng cuồng ma loạn vũ pháp, một đấu một vạn. Điền Thanh một tiếng than nhẹ còn chưa rơi xuống, trong tay đao sống dậy chỉ một thoáng hừa ra 20 tám đao. Trong lúc nhất thời phía trước là đao sau là đao trái là đao phải cũng là đao. Cả thiên không bên trong cũng là đao. Từ hắc kim nhị sắp tia sáng tạo thành đao quang, phản phất là một tấm cái lồng, hướng ra phía ngoài tản ra đao quang rực rỡ, tiếng gào lang lệ. Tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Vô luận từ phương hướng nào tiến công điền thanh vân, cái này mười tám người cùng nhau trúng đao, hoặc rơi xuống từ trên không, mau nhốn đỏ trường không. Hoặc trực tiếp thế ở trên mặt đất, đao đớn kêu rên. Cái này đao quang không chỉ có chém chúng bọn hắn, đại bi phú chân nguyên tự làm tổn thương mình trong miệng xâm nhập thân thể của bọn hắn, kéo dài sinh ra tổn thương Điền Thanh Vân nhìn xem ngã trên mặt đất kêu rên đáng người, lộ ra vẻ hài lòng. Tinh chuẩn đánh bại bọn hắn, cũng không thương tổn tính mạng của bọn hắn. Ra Ta tay này đạo pháp, thật đúng là tinh diệu. Hắn cũng không khách khí, ngẩng đầu nói, chim sẻ tuy nhiều, không bằng thanh bằng một đầu. Ta Điền Thanh Vân một người liền thắng qua các ngươi vô số lần, còn không tạ ơn. Tiêu Phượng Khanh lại một lần nữa trợn mắt hồ muội, khi Điền Thanh phát ra một đấu một vạn một chiêu, nàng là ra đầu Tê dại. Lấy nàng thực lực Trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào cứu người. Con tưởng rằng gia tộc này trụ cột vững vàng, ít nhất cũng phải chết cái bảy tám người. Không nghĩ tới có gãy tay gãy chân, cũng có thụ thương nghiêm trọng, nhưng đều tốt xấu giữ được tính mạng. Gãy tay gãy chân có hơi phiền toái, nhưng có thể trị. Nếu là chết, lấy nàng bản sự là không cứu sống được. Nghe Điền Thanh Vân lời nói, Tiêu Vượng Khanh khuôn mặt bái xuống, trầm giọng nói, rượu cung phụng nói rất đúng. Nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, các ngươi liền không có mệnh ở đây hết thảm, Còn không mau tạ ơn. Bị người chém bị thương, còn phải cảm tạ người này. Ngã trên mặt đất gào thảm đám người, nội tâm 10 phần bi ai nhưng không có ai khu phục, bọn hắn nhao nhao giấy rửa đứng lên, đối với Điền Thanh Vân không lương hành lễ nói, đã tạ dụệm cung phụng thủ Hạ Lưu tình. Ân. Biết cảm ơn liền tốt, ta không phải là cái nhớ thủ người. Sự tình vừa rồi ta đều quên đi. Về sau chúng ta đều tại tiêu gia trên chiếc thuyền này, nếu là gặp phải sự tình gì, ta cũng không phải thứ hèn nhát, là dám lên. Điền Thanh Vân hài lòng gật đầu, nói, mọi người nhất thời tâm thần đại chấn, nói là không biết Điền Thanh Vân thực lực thời điểm, bọn hắn ý nghĩ là tiểu quỷ này cũng xứng làm tiêu gia cung phụng. Hiện tại bọn hắn biết Điền Thanh thực lực, lại có một loại an tâm cảm giác. Có Điển Thanh Vân tại Tiêu gia tọa chấn, kia thật là quá chắc chắn. Chương 221. Thiên Tiên thập trọng sơ kỳ. Chương 221 Tiên Tiên thập trọng sơ kỳ. Thuê Điển Thanh Vân vì gia tộc cung phụng xuất hiện biến cố, nhưng may mắn kết quả là tốt. Tiêu Phượng Khanh nhìn xem đám người đối với Điển Thanh Vân tâm phục khẩu phục bộ dáng, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tiếp đó nàng giao phó đám người, sự tình hôm nay không cho phép truyền ra ngoài, tiếp đó rút đi trấn pháp. Nàng để cho Gianô, thị nữ đi vào, đem những thứ này người bị thương giúp đỡ tiếp đến nơi Điển Thanh Vân đảm nhiệm cung phụ sự tình, 10 ngày sau lại nói Bây giờ làm cho những này người trước tiên đem thương dưỡng hảo điển thanh vân tự nhiên không có ý kiến, chào hỏi hồ tinh tinh một tiếng, liền hướng về chính mình trù ở tiểu viện mà đi, khôi phục được trước đây trạng thái. Bế quan tu luyện phục đan thực khí, nuốt luôn yêu tộc thịt đầu kia báo đốm thịt. Đối với trước mắt điển thanh vân tới nói, thì tương đương với linh đan diệu dược. Thu vi của hắn tiến triển cực nhanh, hắn là bế quan, gia tộc 18 vị trụ cột vương vàng, cũng đi chưa thường. Gia tộc nội bộ lưu nôn phỉ ngữ, lại là xôn xao. Lúc đó bên trong giáo trường chuyện gì xảy ra, không có người nói đi ra. Trong gia tộc chỉ có thể căn cứ vào đã biết tình báo ngờ tới đến cùng là đã xảy ra tình huống gì. Những gia tộc này các đại nhân vật giống như là một đầu con chó, miễn cương đứng thẳng, tiêu thảm, bộ dáng tội nghiệp. Chẳng lẽ là phu nhân động thủ, đem bọn hắn đánh cho một trận? Bởi vì bọn hắn phản đối để cho Điền Thanh Vân đảm nhiệm gia tộc công phục. hay là Điền Thanh Vân đủ mạnh mẽ thu phục gia tộc các đại nhân vật? Giống như rất không có khả năng. Vô luận ngờ tới như thế nào, tất cả mọi người đều có một cái chung nhận thức Điền Thanh Vân không đơn giản. Mười ngày thời gian, thoáng qua đi qua Điền Thanh Vân tiểu viện bầu trời, linh quang chìm nổi, ngăn cách trong ngoài. Trong tiểu viện Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng, trên thân Hắc Kim Nhị sắc tia sáng mười phần cường thịnh. Bỗng nhiên tia sáng thu liễm, hắn cũng thuận thế mở mắt, vừa cười vừa nói: "Tiên Tiên, cựu trọng trung kỳ." Hắn quay đầu nhìn về phía Hồ Tinh Tinh, như đại thánh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nhị thánh tu vi cũng là liên tục tăng lên điền cung phụng. Phu nhân cho mời. Điền Thanh Vân bỗng nhiên hai lỗ tai khẽ động, nghe được ngoài trận chuyển đến âm thanh hảo. Điền Thanh Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, đem trận pháp mở ra một khẽ hở, trả lời một tiếng. Tiếp đó đứng lên sửa sang lại một cái y phục, chào hỏi Hồ Tinh Tinh một tiếng, bước nhanh rời đi tiểu viện, hướng về đại đường mà đi. Trong hành lang Đám người ngồi xuống. Khi Điền Thanh Vân lúc tiến vào, ngoại trừ Tiêu Phượng Khanh tất cả mọi người đều hơi hơi cúi đầu xuống, biểu thị tôn kính. Giang hồ địa vị thực lực luận, vô cùng ngay thẳng điền cung Phục. Khi Điền Thanh Vân đi tới trước mặt mình, Tiêu Phượng Khanh đứng lên, ôm quyền thi lệ phu nhân. Điền Thanh Vân cũng rất cho mặt mũi, không lưng hành lễ, không có giọng khách gát giọng chủ. Tiêu Phượng Khanh khẽ gật đầu, tiếp đó ngồi xuống lại, ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, "Bây giờ ta tuyên bố, chính thức thuê điền công tử vì gia tộc cung Phục. Ngoại trừ mỗi tháng phụ dưỡng, điền công tử còn có thể xuất nhập gia tộc kho vũ khí, tùy ý quan sát gia tộc cất giữ các loại công pháp, võ kỹ." đả tạo phu nhân. Điển Thanh Vân lại một lần nữa vừa chắp tay ruộng cung phục. Không có người nào phản đối, đám người cùng nhau đứng lên, đối với Điển Thanh Vân chắp tay nói: "Chư vị." Điển Thanh Vân xoay người lại, rất là khách khí ôm quyền hòa lễ. Hắn là lời hứa đáng ngàn vàng, nói không có mang thủ liền không có mang thủ, sự tình trước kia đều tính toán, nợ nụ cười mà qua Điển Thanh Vân tại Tiêu gia xem như chính thức lượng tương. Tiêu Phượng khẽ mặt tươi cười, lập tức an bài tử rượu, chia hai bàn. Nàng an bài Thanh ngồi ở bên cạnh mình, mọi người đẩy ly cả ly, dần dần quen thuộc. Bao Quát Trương Bình Hà ở bên trong người, cũng là ân cần tiến lên cùng Điển Thanh uống rượu. Tư thái đều rất khiêm tốn cung kính. Một hồi tiệc rượu kết thúc về sau, Điển Thanh Vân nghiêm nhiên trở thành tiêu gia nhân vật số 2. Gần với Tiêu Phượng Khanh đám người lần lượt rời đi, trong gian phòng chỉ còn lại có Điển Thanh Vân, Tiêu Phượng Khanh. Điển Thanh Vân đối với Tiêu Phượng Khanh vừa chắp tay, nói: "Phu nhân, chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, bây giờ tu vi của ta đang nhanh chóng tăng thêm thời kỳ, ta muốn trở về bế quan." "Bất quá, có cái gì xảy ra chuyện lớn lời nói, phu nhân cứ việc phân phó ta, ngụ ý việc nhỏ cũng không cần quấy rầy ta hảo." Tiêu Phượng Khanh hai con ngươi hơi hơi sáng lên, gật đầu nói Điển Thanh Vân gật đầu mang theo hồ tinh tinh quay người rời khỏi phòng, về tới bên trong tiểu viện của mình ngồi xếp bằng xuống. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng một cái đã qua. Sau ba tháng, trên tấm đá xanh, điện thanh vân ngồi xếp bằng, khí tức trên thân khi thì cường thịnh, khi thì suy yếu, cực kỳ không ổn định. Nghiêu đại thánh, hồ tinh tinh đình chỉ tu luyện. Nghiêu đại thánh nằm dạp trên mặt đất, hồ tinh tinh ghé vào nghiêu đại thánh trên đầu, nhị thánh nhìn chằm chằm điện thanh vân nhìn, lộ ra vẻ lo lắng. Thiên tần địa âm dương hòa hợp đại bi phú, mỗi một lần đột phá cũng là đi một lần quỷ một quan, thật sự là nguy hiểm. Đống nhiên nhị thánh ánh mắt sáng lên trở thành trong lòng hồ tinh tinh một tảng đá lớn lập tức rơi xuống vui vẻ lắc lắc rối bù cái đuôi to kêu lên chúa công thực sự là kỳ tài ngút trời lưu đại thánh liên tục gật đầu không tiếc rẻ miệng lưỡi tán dương đó là đương nhiên thanh vân là một thiên tài hồ tinh tinh ngẩng lên cái đầu nhỏ một mặt kiêu ngạo tự hào nói nhị thánh ánh mắt là không kém điền thanh vân khí tức trên thân bỗng nhiên liên tục tăng lên đạt tới tài nghệ nhất định sau đó nhưng lại bình ổn xuống thiên thiên thập trọng sơ kỳ rời đi hắc vân quân không lâu sau điền thanh vân cuối cùng leo lên đến thiên, thiên cảnh cuối cùng nhất trọng thiên, thiên thêm một bước chính là trúc cơ cảnh Mà hắn chữ vật giới chỉ bên trong có sẵn một khóa chúc cơ đan, chỉ cần đem cái kia báo đốm thi thể ăn xong, chính là chuyện đã rồi. Tiến vào thập trọng sau đó, Điền Thanh Vân không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục tu luyện chân nguyên, củng cố cảnh giới. Lại qua một ngày một đêm, Điền Thanh Vân trên người hắc kim nhị sắc kia sáng tàn đi, mở hai mắt ra. Từ bi chủ, thiên ma vương lóe lên một cái rồi biến mất, hai con mắt của hắn khôi phục bình thường Thanh Vân. Hồ Tinh Tinh hoan hô một tiếng, siêu một tiếng, nhảy tới Điền Thanh Vân trong ngực, thân mật cọ cọ, cọ cái cằm của hắn ha ha ha. Hảo Tinh Tinh. Điền Thanh Vân cười ha ha một tiếng, ôm Hồ Tinh Tinh một cái hôn hôn gây nó khanh khách cười không ngừng. Một lát sau, Điền Thanh Vân đem Hồ Tinh Tinh thả xuống, lại quay đầu nhìn một chút Ngưu Đại Thánh, nhị thánh đều thuận lợi tiến vào cựu trọng ngày mai bắt đầu, các ngươi liền giúp ta tu luyện yêu thần thân thể. Điền Thanh Vân nói hảo, Hồ Tinh Tinh lập tức ứng tiếng nói là, chúa công, Ngưu Đại Thánh lớn tiếng hồi đáp ơn. Điền Thanh Vân lừ một tiếng, đang định cầm xuống lơ lửng giữa không trung âm hồn phiên xem bên trong ác quỷ, phát dục đến cảnh giới gì đúng lúc này, ngoài cửa truyền vào một cái dọn nữ dọn cung phụng, gia tộc xảy ra đại sự, phu nhân cho mời. Âm thanh cất ruột, có chút sợ hai Điền Thanh Vận đầu lông mày nhướng một chút, nếu cả một cái biết. Điển Thanh Vân trả lời một tiếng, tiếp đó cũng không lo được tắm rửa thay quần áo, chào hỏi Hồ Tinh Tinh một tiếng, bước nhanh rời đi tiểu viện, đi tới lại đường. Chương 222: Cơ hội khiêu chiến. Chương 222 Cơ hội khiêu chiến, Điển Thanh Vân mang theo Hồ Tinh Tinh, đi tới lại đường. Trong hành lang ngồi đầy người. Điển Thanh Vân dương mắt nhìn lại, cũng là bị chính mình đánh ngã người. Đám người này trước nạo mạn sau cung kính, đầu tiên là cam thủ, sau tới là tất cung tất kính. Nhưng mà lần này lại là khác biệt. Bao quát ngồi ở chủ vị Tiêu Phượng Khanh ở bên trong, sắc mặt của mọi người cũng là cực kỳ ngưng trọng đã xảy ra chuyện gì. Điển Thanh Vân sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không kinh ngạc, thấy biến không kinh mà hỏi. Tiếp đó, hắn việc nhân đức không nhường ai đi tới cho hắn chống không đỡ nhất ghế ngồi xuống Điển cung phụng. Ngoại trừ Tiêu Phượng Khanh bên ngoài người, đều là đối với Điển Thanh Vân vừa chấp tay, thần sắc cung kính, lễ tiết chú đáo. Tiêu Phượng Khanh hướng về Điển Thanh Vân khẽ gật đầu, mười phân khách khi nói, "Điển cung phụng." Lập tức, Tiêu Phượng Khanh hồi đáp, gia tộc nhận được tình báo, Trương gia muốn khiêu chiến Tiêu gia địa vị. "Trương gia." Điển Thanh Vân đưa tay méo cả một cái, chưa nghe nói qua Điển cung phụng có chỗ không biết. Trương Bình Hà biết Điền Thanh Vân xuất thân Bạch Liên Tiếu Tông, đối với chư thành liên minh sự tình không phải rất quen, vội vàng nói, tại ta chư thành liên minh, thế gia đại tộc địa vị cũng không phải cố định. Bằng vào ta thành Hắc Vương làm thí dụ, tứ đại gia tộc cùng kinh doanh. Mỗi qua 10 năm, gia tộc khác liền có một lần khiêu chiến tứ đại gia tộc sắp xếp cuối cùng gia tộc cơ hội. Nếu như người khiêu chiến thắng, liền tấn cấp làm tứ đại gia tộc, hưởng thụ được thế gia đặc quyền. Điền Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, nói, tiêu gia là trong tứ đại gia tộc yếu nhất. Thân, Bình Hà trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Khẽ gật đầu một cái, Điền Thanh Vân giang tay ra, nói: "Ta cũng không quá hiểu chư thành liên minh quy cũ cũng không phải gia chủ. Các ngươi thương lượng xử lý a, có gì cần ta địa phương, ta tuyệt không chối từ." Điền Thanh Vân tính cách tính khí còn tại đó, hắn nói ra lời như vậy, tất cả mọi người không kinh ngạc. Tiêu Phượng Khanh gật đầu một cái nói: "Ta Tiêu gia mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng mà chết gầy đầu ngựa so mã đại. So sánh phổ thông gia tộc, là thế lực bá chủ tầm thường tồn tại. Dựa theo quy củ, khiêu chiến chia ba trận. Song vương các phái gia tộc đỉnh tiêm cao thủ ra trận. Trương gia gia chủ Trương Vĩnh Tiến cùng ta tu vi bằng nhau, là chút cơ tứ trọng." Trương gia không có vị thứ hai trúc cơ cảnh cao thủ. Theo lý thuyết, Trương gia thứ hai cao thủ, đệ tam cao thủ cũng là tiên tiên tập trọng định phong. Nhưng Trương gia dám can đảm khiêu chiến chúng ta, nhất định có đòn sát thủ. Điền Thanh Vân như mày, hướng về Tiêu phượng khanh khoát tay áo, nói, giống như phu nhân nói, Trương gia khẳng định có đòn sát thủ. Nhưng cái này đòn sát thủ là cái gì, không đến bày ra, ai cũng không biết. Cùng ở đây ngờ tới, còn không bằng tha giải sầu. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Ba trận giao thủ, phu nhân xếp số 1, ta sắp xếp thứ hai, phu nhân chọn một xếp thứ ba. Nếu như thắng Vậy Dĩ nhiên Hảo, nếu như thua, vậy thì xúc tích lực lượng, về sau Đông Sơn tái khởi chính là. Hắn đối với mấy cái này chẳng hề để ý tứ đại gia tộc lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Hắn tiên lộ là tiến bộ dũng manh tiên lộ, dựa vào là chính mình, trận chiến chính là đao trong tay, giết ra cái ban ngày ban mặt, giết ra cái trường sinh bất tử. Nhưng mà tiêu gia người không giống nhau. Tiêu gia tại thành Hắc Vương kinh doanh nhiều năm, vẫn luôn là tứ đại gia tộc, chưa bao giờ giống bây giờ suy yếu. Bọn họ đều là như Lâm đại địch, lo lắng. Nghe xong Điển Thanh Vân lời nói sau đó, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ cười khổ. Nhưng mà Điển Thanh Vân lời nói tháo lý không tháo, cùng ở đây lo lắng, còn không bằng binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tiêu Phượng Khanh hít vào một hơi thật sâu, đối với Điển Thanh Vân gật đầu nói, Điển Cung Phụng rộng rãi. Nói xong, nàng đứng lên, nhìn Điển Thanh Vân thủ hạ bại tướng, Cung Phụng Trương Bình Hà đạo, "Trương Cung Phụng, ngươi vị thứ ba xuất chiến, là." Trương Bình Hà đối với Điển Thanh Vân thực lực, thật lòng khâm phục, lập tức ứng tiếng nói, "Tất nhiên định rồi. Vậy ta liền đi về trước củng cố cảnh giới. Ta nhập môn tập trọng, cảnh giới còn có chút bất ổn. Lúc nào xuất chiến, nói cho ta biết là được rồi." Điển Thanh Vân đứng lên, đối với đám người vừa chấp tay liền dự định rời đi đám người vừa rồi cũng là lo lắng tâm thần không có đặt ở trên thân Điền Thanh Vân cho đến lúc này mọi người mới hậu chi hậu giác phát hiện Điền Thanh Vân vậy mà đã Tiên Thiên Thập Trọng sơ kỳ Điền Cung Phụng Cảnh giới để thăng nhanh như vậy Trương Bình Hà thốt ra cả kinh nói tại thời gian ngắn ngủi này bên trong Điền Thanh Vân vậy mà đạt tới Tiên Thiên Thập Trọng theo lý thuyết càng cường đại pháp môn tốc độ tu luyện lại càng chậm chạp mới đúng Điền Thanh Vân chân nguyên quỷ dị mạnh đến mức không còn gì để nói tốc độ tu luyện đã vậy còn quá nhanh đám người cùng Trương Bình Hà một dạng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Liên Tiêu Phượng Khanh đều có chút ngoài ý muốn, mặc dù nàng biết báo đốm sự tình. Nhưng tu vi này tiến bộ chính xác quá nhanh. Rất nhanh, Tiêu Phượng Khanh trên mặt lộ ra nét mừng, liền ôn quyền nói: "Chúc mừng Điển cung phụ." Tất cả mọi người tỉnh ngộ lại, vội vàng chắp tay chúc mừng, lộ ra nét mừng. Quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả Điển Thanh Vân tại Tiên Tiên Cựu trọng thời điểm, thực lực giống như là quái vật cường đại. Bây giờ đang lâm Tiên Tiên thập trọng, chắc chắn càng thêm cường đại. Mặc dù bọn hắn cũng không biết trương gia đòn sát thủ là cái gì, nhưng mà có đôi lời gọi là, gen sắt còn cần tự thân cứng rắn. Chỉ cần Tiêu Phượng Khanh thắng một hồi, Điền Thanh Vân cũng thắng một hồi, ba ván thắng hai thì thắng. Tiêu gia có thể gối cao không lo Điền Thanh Vân rất ung dung đối với đám người ôm quyền hòa lễ, tiếp đó đi ra đại đường. Về tới tiểu viện sau đó, Điền Thanh Vân vây tay, lơ lửng giữa không trung tản ra khí tức lành âm lãnh ảm hồn phiên rơi xuống, bị hắn nắm trong tay. Thân trí của hắn tiến vào âm hồn phiên bên trong quan sát, tiếp đó lắc đầu buông tay ra, đem âm hồn phiên thả lại trên không âm hồn phiên bên trong các gác quỷ tự mình tu luyện, tu vi đều có rất lớn trưởng thành. Dù sao bọn chúng khi còn sống đều không phải là người bình thường, mà là hàng thật giá thật tu tiên giả. Chỉ là nhân số quá ít, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Cách vạn quỷ đại trận hình thành, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Điền Thanh vân hít vào một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng xuống, phục đan thực khí, củng cố tu vi. Một ngày thời gian trôi qua, ngày thứ hai thời điểm, Điền Thanh vân để cho Ngưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh hỗ trợ, lấy bọn chúng yêu tộc chân nguyên, rèn luyện thân thể của mình, tu luyện yêu thần khu. Chỉ chớp mắt, thời gian 10 ngày đi qua, Điền Thanh vân tu vi cảnh giới không chỉ có củng cố xuống, thân thể cường độ cũng tăng cường rất nhiều. Điền Thanh vân mở mắt, trong mắt tinh mang bùng lên, lộ ra một trường giống như hai đạo kiếm quang rất là lăng lệ, lập tức thu liễm điển cung phục. Phu nhân cho mời. Bên ngoài sân nhỏ. Một cái thanh tú thị nữ cung kính không lưng hành lễ nói là hôm nay sao. Điền Thanh Vân lúc đó cũng không có hỏi là thời gian nào, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đứng lên nói, "Biết." Hắn mang tới Hồ Tinh Tinh, cưới lên Như Đại Thánh, ngẩng đầu đỡ ngược hướng về đại đường mà đi. Hắn hiện tại tự tin hơn gấp trăm lần, vô luận là Trương gia có cái gì đón sát thủ, đón lấy chính là. Chương 223. Biết hắn nói. Chương 223 biết hắn nói. Tuy nói có 10 năm một lần cơ hội khiêu chiến, nhưng mà dùng tới cơ hội này gia tộc đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện. Vừa tới, giống bây giờ tiêu ra dạng này hư nhược cơ hội không nhiều thứ hai chỉ có một cái gia tộc đủ cường đại mới dám khiêu chiến tứ đại gia tộc bên giường há lại cho người khác ngủ say tại tứ đại gia tộc cường đại chân áp xuống các tiểu gia tộc có thể lớn mạnh cực ít một lần này sự tình không nói những cái khác đối với tiêu gia huy vọng đả kích tuyệt đối là cực lớn nếu như tiêu gia thua vậy thì không có gì để nói nhiều nếu như tiêu gia thắng thông thường thắng không được còn phải thắng sinh đẹp mới được điển thành vân cưới như đại thánh mang theo hồ tình tinh đi tới tiêu gia đại đường cùng tiêu gia đám người hội hợp sau đó đám người cùng một chỗ hướng ngoài thành mà đi qua không lâu Mọi người đi tới một tòa phảng phất giác đấu trường một dạng kiến trúc. Bốn phía là khán đài, ở giữa là lôi đài. Bất quá, nơi này không đối với người bình thường khai phóng, có thể đi vào người quân chiến, chỉ có tứ đại gia tộc người, cùng với người khiêu chiến. Khi Tiêu gia người đi tới, khắc tam đại gia tộc, cùng với trương gia người đã tới trước. Vừa có tất cả nhà thế hệ trước cường giả, cũng có để tăng trưởng kiến thức tuổi trẻ tu kiệt. Nhìn qua tiến vào Tiêu gia đám người, hiện trường vang lên nghị luận ầm ĩ âm thanh thành hắc vương tứ đại gia tộc, tại hơn 200 năm trước, vẫn là lấy Tiêu gia vi tôn. Lúc kia ngự thú thế gia Tiêu gia người mới xuất hiện lớp lớp. Không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi 200 năm, Tiêu gia liền đã rách nát thành bộ dạng này. Liên tứ đại gia tộc thân phận đều có thể không bảo vệ. Cái này có gì thật kinh ngạc? Trên đời văn vật, có sinh có diệt, có thịnh có suy. Chúng ta chưa thành liên minh biến mất thế gia, chỗ nào cũng có. Tiêu gia không tính là gì? Bất quá Tiêu gia rách nát đến tình trạng như vậy, cũng là hiếm thấy. Một hồi nội loạn sau đó, Tiêu gia chỉ còn lại có một vị trúc cơ cảnh cao thủ. Ta còn nghe nói, Tiêu Phượng Khanh bụng đói ăn quảng, mời một vị tiên thiên cửu trọng sơ kỳ người, trở thành gia tộc cung phụ. Thiên thiên cửu trọng? Hắc. Tình báo của ngươi đã quá hạ. Vị này tiên thiên cửu trọng cung phụng, bây giờ đã tiên thiên thập trọng sơ kỳ, chính là cái tiều cưới thanh lưu người. Bất quá nhìn hắn tươi thanh lưu, trên bờ vai đứng một đầu bạch hồ dáng vẻ, cùng tiêu gia cũng là phù hợp. Ngự thú lưu đi. Đám người nghị luận đều tập trung ở tiêu gia suy bại, cùng trên thân điện thanh vân, một cái tiên thiên cửu trọng sơ kỳ tu tiên giả đảm nhiệm tứ đại gia tộc cung phụng, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Bởi vì chuyện này mà khinh thị tiêu gia người có khơi người, có lẽ trương gia cũng là từ trong thấy được thời cơ, mới phát khởi lần này khiêu chiến điện thanh vân đối với bốn phía tiếng nghị luận thập phần khó chịu, nhưng nghị luận quá nhiều người. Hắn muốn nổi giận, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy mục tiêu, chỉ có thể đình chỉ đám này trong mặt mà bất hình trong ra hỏa. Chờ sau đó liền để các ngươi biết, bản đại gia lợi hại anh anh anh. Hồ Tinh Tinh dịu dít đều, vui trộm. Thanh Vân lại bị người khinh thị. Như đại thánh hết sức thành thật ba dao, không nói tiếng nào. Thành Hắc Vương dạng này khiêu chiến, từ xưa đến nay. Trong đó tự nhiên có quy củ điều lệ. Do nó hắn ba đại gia tộc gia chủ chủ trì nghi thức, rất nhanh chương gia cùng Tiêu gia liền đã xác định nhân tuyển, chuẩn bị ra sân tỉ thí. Tiêu Phượng Khanh điền Thanh Vân, Trương Bình Hà đứng tại lôi đài phía đông, gia ba người đứng tại lôi đài phía tây. Song vương có thể nhìn thấy lẫn nhau, những người khác đều lên bốn phía khán đài quan sát luận võ, không có trọng tài, sinh tử từ mệnh. Nhưng một phương nếu như chịu thua, một phương khác không ứng thuận sát thủ, băng không không chỉ biết bị phán định khiêu chiến thất bại, còn có thể bị tam đại gia tộc liên thủ dảo sát. Khi trương gia ba người đứng ra, trên khán đài tiếng nghị luận lập tức tăng lên, rất nhiều người đều kinh ngạc phát ra âm thanh, Liên tiêu phượng khinh ánh mắt cũng là ngưng lại, trong lòng hơi có vẻ bối rối lên. Trương gia tham chiến ba người, một là trương gia già chủ trương vĩnh tiến, hai là trương gia trương phong nguyên, ba là trương gia cung phụng bạt Vấn đề không phải xuất hiện ở Trương Vĩnh Tiến trên thân, mà là xuất hiện ở trường Phong Nguyên trên thân chương này, Phong Nguyên khá là quái dị gì a tu vi của hắn rõ ràng còn chưa đạt tới chút cơ cảnh, nhưng mà nhưng lại viễn siêu tiên thiên cảnh. Đây là cảnh giới gì? Đây là xen vào trúc cơ cảnh cùng tiên thiên cảnh ở giữa cảnh giới. Ta đã từng thấy qua. Đây là trong tình huống không có chút cơ đan, dùng hiếm thấy thủ đoạn cưỡng ép để thăng tu vi cảnh giới. Nhưng đại giới cực lớn, có khả năng Trương Phong Nguyên tiên lộ đoạn tuyệt. Thiên thiên cùng chúc cơ. Có người cả một đời đều chưa hẳn có thể tấn thăng. Nếu để cho Trương gia đưa thân tứ đại gia tộc, một cái Trương Phong Nguyên phế đi cũng liền phế đi. Thì ra là như thế, a đây chính là Trương Gia đòn Sát Thủ. Trương Vĩnh Tiến giao đấu Tiêu Phượng Khanh hai người lực lượng tương đương. Trương Vĩnh Tiến có phần thắng. Trương Phong Nguyên cái này ngụy Trúc cơ cảnh, vị thứ hai xuất chiến, Trương Gia thắng chắc. Nếu như Trương Gia thắng hai trận, trận thứ 3 cũng không cần dựng lên. Trương Vĩnh Tiến thực sự là giỏi tính toán. Không cần Tiêu Phượng Khanh giảng giải, Điền Thanh Vân nghe được bốn phía tiếng nghị luận sau đó, lập tức liền hiểu rồi Trương Gia đòn Sát Thủ. Hắn nghiêng đầu một chút, nhìn về phía đối diện Trương Phong Nguyên lộ ra có chút hăng hái chi sắc. Cơ ép để thăng cảnh giới ngụy cơ cảnh. Hắn rất tự tin. Phía trước cùng Tiêu Thành bằng phẳng trong chiến đấu, hắn liền vung đao phá trúc cơ nhị trọng báo hoa mai lớn phòng ngự. Bây giờ tu vi của hắn đã tăng lên tới tiên tiên thập trọng sơ kỳ, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Mà đối thủ là Ngụy trúc cơ cảnh. Tại cái này lớn như vậy trong kiến trúc, ánh mắt mọi người đều bị trường phong nguyên hấp dẫn qua. Cơ hội là tiên vệ một bên, xem trọng chương già thay thế Tiêu gia. Chính là liền Tiêu Phượng Khanh cũng là bối rối, Tiêu gia những người khác cũng đều là không giữ được bình tĩnh, sắc mặt đại biến đối với người rất có lòng tin Điền Thanh Vân, chỉ sợ chỉ còn lại chính hắn cùng với Nhị Thánh. Bất quá, cũng có một số nhỏ người chú ý tới Điền Thanh Vân, hơi kinh ngạc các ngươi nhìn. Tiêu phu nhân lại đem Điền Thanh Vân xếp hạng vị thứ hai. Cái này Điền Thanh Vân có thể thật có một chút phi phạm bản sự. Đúng vậy a, Tiêu phu nhân hẳn sẽ không bắn tên không đích, phóng một cái tiên tiên thập trọng sơ kỳ gia tộc cung phụng đi lên. Có chút ý tứ. Nhưng mà những thứ này một số nhỏ người tiếng nghị luận cũng là phi chủ lưu. Bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy Điền Thanh Vân có ý tứ, nhưng không có ai cho rằng Điền Thanh Vân có thể thắng lợi. Trên lý luận tới nói, một cái bình thường tiên tiên thập trọng đỉnh phong tu tiên giả là không thể nào chiến thắng một cái bình thường trúc cơ nhất trọng người tu tiên. Ngụy trúc cơ cảnh mặc dù giảm đi, nhưng cũng đầy đủ chấn áp phổ thông tiên thiên thập trọng đỉnh phong tu tiên giả điển thanh vân không có bất kỳ cái gì phần thắng nghe bốn phía nghị luận âm mị âm thanh trương vĩnh tiến 10 phần đắc ý nhìn tiêu phượng khanh nói tiêu phu nhân ngươi một cái quả phụ trưởng khống to lớn gia tộc vừa phải đối mặt ba đại gia tộc cấp lực còn muốn phòng bị tiểu gia tộc của khởi ngươi không cảm thấy mệt sao hôm nay ta liền giúp ngươi giải thoát rồi đem tiêu gia đuổi xuống tứ đại gia tộc liệt kê thay vào đó tiêu phượng khanh sắc mặt tái xanh trương bình hà sắc mặt cũng là xanh đen điển thanh vân bị người bên ngoài nghị luận lâu như vậy tìm không thấy mục tiêu có thể phát tiết có thể tính bắt được cơ hội, vội vàng giơ tay phải lên móc móc lỗ thai, nhìn hai bên một chút, nói: "Là đầu nào cậu đang thả cái dám đâu?" "Thôi quá a. Anh anh anh." Hồ Tinh Tinh mừng rỡ, luận biết ta nói, vẫn là nhà ta Thanh Vân A chương 224. Đang chảng. Chương 224 đang chảng điển Thanh Vân vừa thốt lên xong, giống như là tiếng sấm nổ tung, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó yên tĩnh. Ngoại trừ trương gia, tại chỗ cũng là tứ đại gia tộc người, đều tự nhận là người có thân phận có địa vị, bình thường tạm thời không nói. Tại cái này trọng yếu nơi, là không có ai làm ra dạng này tư thái, nói ra lời như vậy chính là trương gia, cũng là gần với tứ đại gia tộc đại gia tộc lịch sử lâu đời Điển thanh vân cử chỉ lỗ mãng, làm cho tất cả mọi người nhìn mà thán thở tiêu vượng khanh nhịn không được trong nháy mắt có chút đỏ mặt nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường hai đầu lông mày lộ ra ý cười nói rất hay đem lời ta muốn nói nói ra cái gì thay vào đó bây giờ thắng bại chưa định thổi cái gì ra châu nói cái gì khoác lác ha ha trương bình hà không có cố kỵ cười ha ha cùng bọn hắn tương phản trương gia sắc mặt người lập tức đều khó nhìn trương vĩnh tiến sắc mặt cực kỳ âm trầm lộ ra sâm nhiên chi sắc phản phất là một con rắn độc đang phát ra tê âm thanh Hắn đối với Điền Thanh Vân nói, tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng. Tiếp đó, hắn lại quay đầu đối với bên cạnh Trương Phong Nguyên nói, "Phong Nguyên, chờ một lúc làm thịt hắn? Gia chủ yên tâm, ta nhất định đem hắn tháo thành từng khối." Trương Phong Nguyên đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm láp bờ môi, dùng phảng phất làm mèo nhìn chuột ánh mắt nhìn xem Điền Thanh Vân. Tiêu Phượng Khanh lập tức trong lòng căng thẳng, tâm tình trở về nguyên lai, lo lắng. Nàng xoay đầu lại, đối với Điền Thanh Vân trầm giọng nói, dù phụ, mặc dù thực lực ngươi cường kiện, nhưng đối đầu với trúc cơ cảnh, cũng là phần nguy hiểm. Nếu như cảm thấy không đúng, ngươi lập tức chịu thua. Hắn không dám giết ngươi." Bình sông, một trận chiến này, dự cung phụng phần thắng không lớn, mấu chốt là hai người chúng ta. Nàng lại quay đầu đối với Trương Bình Hà nói là, "Phu nhân." Trương Bình Hà một mặt nghiêm túc gật đầu một cái, nghĩ không ra Điền Thanh Vân thực lực cường đại, ngược lại không có phần thắng áp lực rơi vào ta cùng với phu nhân trên thân. Nếu như chúng ta bên trong có một người thua, cái kia tiêu gia liền muốn Điền Thanh Vân nhún vai, không có giải thích nhiều. Cứ việc mình đã đã nói rất nhiều lần rồi, không cần lấy tu vi cao thấp để phán đoán một người sức chiến đấu. Nhưng mà tu vi cảnh giới quá thâm nhập lòng người. Mình tại giải thích thế nào, cũng là không thể đánh tiêu tan Tiêu Phượng Khanh sở lo vẫn là dùng sự thật nói chuyện a lần này khiêu chiến không có trọng tài nhưng có người chủ trì sau đó không lâu người chủ trì lớn tiếng nói dựa theo thành hắc vương truyền thống hôm nay trương gia khiêu chiến tiêu gia nếu như trương gia chiến thắng trở thành một trong tứ đại gia tộc hưởng thụ tứ đại gia tộc quyền lợi nếu như trương gia thất bại thì tứ đại gia tộc duy trì nguyên trạng bây giờ bắt đầu thỉnh trương gia gia chủ cùng tiêu gia gia chủ lên đài tiêu phượng khanh hơi hơi há mồm thở ra một hơi tung người nhảy lên mười phần khỏe mạnh lên lôi đài Tiếp đó tay trái vô bên hông thanh sắc cái túi, một đầu thuần trắng thần tuấn đại cầu xuất hiện ở bên cạnh của nàng đại cầu ha mồm phun ra một quả màu trắng viên hạt châu, linh quang hiện lên bao phủ lại toàn thân của nó. Chờ linh quang tán đi sau đó, trên người của nó nhiều hơn một cái thuần bạch sắc chiến giáp. Bản thân nàng rút ra bảo kiếm bên hông, dọc tại căn phòng trước ngực điện thanh vân hai tay ôm ngực, quan sát chiến sự. Trương Vĩnh tiến cười lạnh một tiếng, rút ra bên hông bảo đao, tung người nhảy lên, cũng lên lôi đài. Hồ Tinh Tinh nhìn xem đại cẩu trên người chiến giáp, lộ ra vẻ mộ, nói: "Thanh Vân, ta cũng muốn một bộ dạng này chiến giáp." Hảo Tinh Tinh tỉnh cầu "Đó là đương nhiên phải thỏa mãn hảo." Điện Thanh Vân một tiếng đáp ứng hì hì. Hồ Tinh Tinh hì hì nở nụ cười, rũi ra béo mập đầu lười liếm láp điện Thanh Vân khuôn mặt, nói: "Thanh Vân, ngươi thật hảo." Trên lôi đài hai người còn chưa đánh, tiếng nghị luận liền xôn xao ngự thú lưu ưu thế lớn nhất, chính là hai chọn một. Tiêu phu nhân đầu này đại cầu không đơn giản a, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Vĩnh Tiến liền nhất định phải thua. "Ngươi cũng đã nói không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay ngoại ý muốn còn thiếu sao?" Trương gia vậy mà kéo ra một vị ngụy trúc cơ cảnh kỳ nhân. Không chừng Trương Vĩnh Tiến trong tay, còn có khác đoạn sát thủ. Ngự thú lưu một mực là tu tiên giới chủ lưu. Mặc dù một cái tu tiên giả phải nuôi một đầu yêu tộc, mười phần hao phí tài lực, tinh lực. Nhưng mà tại tương đồng cảnh giới, đánh nhau thật sự chiếm tiện nghi. Tiêu Phượng Khanh nội tâm cũng có lo nghĩ, không có lập tức tiến công, mà là cẩn thận nhìn xem Trương Vinh Tiến. Nàng bên cạnh đại cẩu lập tức nhảy ra, đi tới Trương Vĩnh Tiến phía sau, há hốc miệng ra, lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra tràn đầy lực uy hiếp tiếng gầm định ba. Trương Vĩnh Tiến xuất thủ trước, há miệng quát to một tiếng, trên thân toát ra màu trắng ánh sáng, nhưng mà cơ thể không có bất kỳ cái gì động tác. Tiêu Phượng Khanh ánh mắt ngưng lại, thế nào? O gào. Đại cẩu phát ra khác thường tiếng giống cơ thể đang run rẩy, tựa hồ có đồ vật gì trói buộc lại nó, nó đang cực lực tránh thoát. Tiêu Phượng khanh con ngươi co rụt lại, không chút nghĩ ngợi thi triển thân pháp, hướng về phía trước lao đi. Trương Vĩnh Gia vào hiện tại chó lớn trước mặt, vung vẩy trong tay bảo đao, đang định một đao chém đại cầu. Tiêu Phượng khanh miễn cưỡng đuổi tới, một mặt mồ hôi lạnh huy kiếm cản lại một đao này, đào kiếm trên không trung va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy ngoài. Hai người trúc cơ cảnh cường đại chân nguyên va chạm, tạo thành khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng tán quả nhiên có đòn sát thủ. Đây là pháp bảo vẫn là thần thông. Người quan chiến lập tức tinh thần tỉnh táo điền thanh vân hơi nhất nhất lông mi, thực sự là binh tới tướng đỡ nước tới đất ăn, cho dù là ngự thú lưu cũng không phải vô địch. Bây giờ đầu này đại cầu bị hạn chế lực hành động, có thể hay không giành thắng lợi phải xem tiêu phu nhân bản nhân năng lực. Trương Vĩnh Tiến nếu mày, cái này quả phụ phản ứng thật nhanh, chỉ kém một chút như vậy, ta liền có thể làm thịt đầu này đại cầu. Tuy nói hắn không có đắc thủ, nhưng cũng đã chiếm tiên cơ. Trương Vĩnh Tiến trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Gia giữ nhà bắt phẩm võ kỹ, tuyệt vực đao pháp bày ra, hướng về tiêu khanh phát khởi lăng lệ thế công đao pháp đại khai đại hợp, mười phần bá đạo điển thanh vân hơi hơi mắt lại, âm thầm khen một tiếng, hảo đao pháp. Tiếp đó, hắn liền lương thần quan sát muốn hút lấy đối phương đao pháp cho mình sử dụng. Tiêu Phượng Khanh đại cầu bị định trụ, gãy một cánh tay, nhưng cũng không có nhu trí, dùng tay một cái bên trong bảo kiếm, cùng Trương Vĩnh Tiến giao phong. Song phương kịch liệt giao chiến, qua hơn 150 chiêu. Tiêu Phượng Khanh chiếm thượng phong tạm thua. Trương Vĩnh Tiến mắt thấy chính mình không có tiện nghi có thể chiếm, nếu như chết ở Tiêu Phượng Khanh dưới kiếm, cái kia trương gia cũng liền kết thúc, thế là dứt khoát chịu thua đã nhường. Tiêu Phượng Khanh rất có phong độ thu hồi trường kiếm, ôm quyền thi lễ, tiếp đó thu hồi bị Trương Vĩnh Tiến phóng mở đại cầu, nhảy xuống lôi đại phu nhân. Một cái Tiêu gia tiểu thư tay nâng một kiện áo khoác ngoài màu đỏ, cho Tiêu Phượng khanh phủ thêm, che lại nàng bởi vì giao chiến mà quần áo tổn hại, lộ ra da thịt trắng như tuyết chớ cao hứng quá sớm. Tiếp xuống hai trận, chúng ta trương gia tham chắc. Trương Vĩnh tiến cười lạnh một tiếng, ánh mắt sâm niên nhìn xem Điển Thanh Vân, tiếp đó quay người xuống khán đài trận thứ hai. Điển Thanh Vân đối với Trương Phong Nguyên, chủ trì người lập tức nói. Chương 225, Lặng ngắt như tờ. Chương 225 Lặng ngắt như tờ đám người lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói đến thú vị, lần này Trương gia khiêu chiến Tiêu gia, tối thu hút sự chú ý của người khác không phải Song Phương gia chủ, mà là nhân vật số 2. Tiêu gia là Điển Thanh Vân. Trương gia là Trương Phong Nguyên. Trương Phong Nguyên ngụy Trúc cơ cảnh tạm thời không nói Điền Thanh Vân cử chỉ lô mãng cũng không nói. Liền nói Điền Thanh Vân tiên thiên cự trọng liền trở thành tiêu gia cung phụng, thật sự là quá giới hạn đến mức có người đồn, nói Điền Thanh Vân là tiêu phượng khanh trai lơ. Cũng làm cho thành Hắc Vương thậm chí là thành trì chúng quanh rất nhiều người, cũng bắt đầu khinh thị tiêu gia Điền Thanh Vân cũng thuộc về nhân vật phong vân. Song Vương là cây kim so với cọng đương nhiên, cây kim so với cọng là trọc. Tại mọi người xem ra Điền Thanh là thua định rồi, vấn đề duy nhất là thua khó coi, vẫn là dễ nhìn. Trương Phong Nguyên không kịp chờ đợi trước lên lôi đài, rút bảo đao bên hùng ra. Đưa tay trái ra làm một cái vẫy tay thủ thế, lớn lối nói: "Tiểu quỷ, mau lên đây chịu chết." Điền Thanh Vân không có lung chiều hắn, hoặc bắt nói: "Tiểu quỷ kêu người nào?" Đáng tiếc Trương Phong Nguyên không có mắc lửa, hơi nheo mắt, hiện lộ ra sát khí vẫn rất thông minh. Điền Thanh Vân nhún vai, rút ra bên hông đao sống dậy leo lên lôi đài. Tuy nói hắn rất có lòng tin, nhưng lâm trận thời điểm, lại là mười phần bất vàng. Dù sao ngụy Trúc cơ cảnh cảnh giới này, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Hảo Tinh Tinh. Điền Thanh đối đứng tại chính mình bên trái trên bờ vai Hồ Tinh Tinh máy mắt. Hồ Tinh Tinh ngầm hiểu, há mồm phun một cái Quay tròn chuyển động hạt châu màu trắng lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, dừng ở Điển Thanh Vân bên trái, phát ra sắc bén chói hai tiếng kiếm rít, đây là quá nhiều. Lấy Hồ Tinh Tinh kiếm hoàn thực lực, là rất khó đối với Trương Phong Nguyên tạo thành thực chất tổn thương điều trùng tiểu kỹ không đáng giá nhất tới. Trương Phong Nguyên khinh miệt liếc mắt nhìn, nói ngươi nói đúng, là điều trùng tiểu kỹ chỉ là phân ngươi một điểm tâm thần mà thôi. Điển Thanh Vân một mặt bình tĩnh nói. Nói xong, hắn tuổi động bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên. Một luồng khí tức đáng sợ, từ hắn trên người tán phát ra r짓 bốn. Điển Thanh Vân trong mắt lộ ra hiếu chiến chi sắc, tản ra mãnh liệt chi khí. Hắc Kim Nhị sắc tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, trong khoảnh khắc đi tới Trường Phong Nguyên trước mặt, khe miệng của hắn máu tươi chảy ra, đã tăng lên thập trọng công lực, xúc địa thành thốn một đao vung ra, đao sống dày mạch xuất ra hoàn mỹ đường vòng cùng, toát ra Hắc Kim Nhị sắc đao quang, hướng về Trường Phong Nguyên cổ mà đi, xúc địa thành thốn, nhanh như Lưu Quang Hư Ba, Hồ Tinh Tinh cũng không có nhàn rỗi, khống chế kiếm quang, đi vòng qua Trường Phong Nguyên sau lưng, rất vô sỉ triển khai đánh lén hoa bún. Một tiếng, toàn bộ trong kiến trúc người đều đứng lên, phần lớn người cũng là trợn mắt hốt mồm phát ra tràn đầy không thể tin âm thanh hơi thở thật là đáng sợ hắn tu luyện chính là phương pháp gì cố khí tức này ta chỉ là nhìn thấy mà không phải đối mặt trái tim vậy mà sinh ra dữ dội ta là đáng sợ cái này sao có thể muốn thiên tàng địa quyết âm dương hòa hợp đại bi phú chân nguyên ta môn bá đạo trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt bao gồm các ba đại gia tộc trúc cơ cảnh đại nhân vật đều đưa ánh mắt nhìn về phía điển thanh vân tên tiểu bối này muốn rất nhanh đám người lại phát ra tiếng thán phục các ngươi nhìn hắn tố chất thân thể quả thực là siêu cường viễn siêu thông thường tiên thiên thập trọng đỉnh phong tu tiên giả cũng đạt tới ngụy trúc cơ cảnh tình cảnh Cương Hoành đủ thể, Tam Môn chân nguyên, còn có các ngươi nhìn, hắn xuất thủ cũng là bát phẩm đạo pháp. Thế này sao lại là Tiêu Phu nhân bụng đói ăn vàng, mời một cái tiên thiên cửu trọng sơ kỳ tu tiên giả làm Tiêu gia cung phụ? Điền Thanh Vân là Tiêu Phu nhân trai lơ cái tin đồn này, càng là lời nói vô căn cứ. Điền Thanh Vân lai lịch nhất định không đơn giản, chớ nhìn hắn bây giờ còn thấp Tiêu Phu nhân một đầu, nhưng sớm muộn có thể siêu việt Tiêu Phu nhân, hắn không có khả năng cho Tiêu Phu nhân làm 17 Tiêu gia thế này sao lại là bụng đói ăn vàng, ngược lại là nhặt được bảo a Điền Thanh vân là cái bảo bối a. Điền thanh vân không có ra tay phía trước là trai lơ tiểu quỷ điện thanh vân ra tay sau đó, chính là bà bối, lai lịch không đơn giản điện thanh vân giống như là một cây trái gỗ, trọng trọng đánh vào trương gia người trên trán, để cho bọn hắn mắt nổi đom đóm thì ra là như thế. Không chỉ có là ta có đòn sát thủ, cái này quả phụ cũng có đòn sát thủ a. Trương Vĩnh Tiến sắc mặt nhất là khó coi, cái này cũng không tốt làm. Nếu như trương gia thua, cái kia tất nhiên sẽ lọt vào tiêu gia điện cùng trận ép. Mới năm một lần cơ hội khiêu chiến, cũng không phải tốt như vậy xuất thủ. Nhưng liền xem như dạng này, Trương Vĩnh Tiến cũng không cho rằng Trương Phong nguyên nhất định sẽ thua. Trương Phong Nguyên thế nhưng là ngụy trúc cơ cảnh Trương Phong Nguyên thần đại biến, tâm thần rung mạnh. Đối mặt Điền Thanh Vân là cần dũng khí đại phi phú chân nguyên tả môn bá đạo, Điền Thanh Vân một thân núi thây biển máu bên trong đi ra sát khí, đều không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Húng chi hổ tinh tinh kiếm quang, còn tại phía sau lén lén. Trương Phong Nguyên nội tâm, trong nháy mắt xuất hiện chịu thua xúc động. Nhưng nếu như hắn chịu vừa, cái kia Trương già bá một tiếng. Trương Phong Nguyên trên thân bạch quang đại thịnh, chân nguyên bảo vệ cơ thể, chuẩn bị kháng tinh tinh kiếm quang, vung đao hướng về phía trước. Trương Phong Nguyên thần sắc xuất hiện ngắn ngủi trệ bá một tiếng. Điền Thanh nhanh như lưu quang một đao, chợt lên. Trương Phong Nguyên đầu người phóng lên trời, thi thể không đầu trước tiên phun ra đại lượng máu tươi, lập tức hướng về phía trước bổ nhào trên mặt đất. Trương Phong Nguyên còn chưa chết, miệng há ra vừa hô nói, làm sao có thể? Điền Thanh Vân thắng, lại cảm thấy có chút vô vị, nhún vai một cái nói, người bên ngoài đem ngươi thổi lợi hại như vậy, ta cũng đem ngươi trở thành một cái đối thủ. Nghĩ không ra ta thủ đoạn còn không có xuất ra, ngươi vừa đối mặt liền chết. Mặc dù hắn sử xuất hộ pháp Thiên Long, nhưng không ngờ tới hiệu quả hảo như vậy. Hộ pháp Thiên Long có bị phòng ngự tiền lệ. Nói đi, Điền Thanh Vân tung người nhảy lên, xuống lôi đài, đứng ở trận mắt ốc mồm Tiêu Phượng Khanh Trương Bình Hà trước mặt anh anh anh. Hồ tinh tinh dịu dít đều, thu hồi kiếm quang, hóa thành hạt châu nhỏ một ngụm nuốt vào Điền Thanh Vân nhìn xem hai người dáng vẻ trợn mắt hốt hồn, cảm thấy thú vị, ngửa đầu lên, tinh thần Vân chấn nói, "Phu nhân, ta cái này cung phụng không tệ chứ?" Hắn cười dài lấy, tùy ý bay lên. Mặc dù có chút vô vị, nhưng thật cờ mở nở hả giận. Thành Hắc Vương mấy tên khốn kiếp này, cần phải mở to mắt nhận rõ ràng. Lao tử gọi Điền Thanh Vân." Trong kiến trúc hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hồn. Điền Thanh Vân cường hãn, đã đổi mới bọn hắn nhận thức. Nhưng mà Trương Phong Nguyên cũng là hạng thật giá thật nghị chúc cơ cảnh. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ diễn ra một hồi long tranh hổ đấu, không ngờ được lại là một đao chế địch điển thanh vân chỉ ra một chiêu, Trương Phong Nguyên liền đầu một nơi thân một mẹo. Sự tình hôm nay thực sự là xấu. Ngoài dữ liệu. Chương 226. phong 3. Chương 226 phong 3 số 4. Trương Vĩnh Tiến nhìn xem trên lôi đài đầu một nơi thân một mẹo Trương Phong Nguyên, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, kém chút ngã nhào trên đất. Thực sự là tính toán xảo diệu a Trương gia mặc dù thực lực hùng hậu, nhưng cùng nguyên bản tiêu gia so sánh, lại là kém xa. Nào biết được tiêu gia vậy mà nội loạn, có thể thừa lúc vắng mà vào. Hắn vắt hết óc mới khiến cho Trương Phong Nguyên trở thành ngụy trúc cơ cảnh, xem như đòn sát thủ. Lại bí mật mua vào một kiện pháp bảo, có thể định trụ Tiêu Phượng Khanh Ngự thú. Vốn cho là là năm chắc phần thắng, không nghĩ tới vậy mà giết ra một cái Điền Thanh Vân, đem hết thảy đều làm rối loạn. Bây giờ Trương gia khiêu chiến thất bại, tất nhiên sẽ tiếp nhận tiêu gia cửu hận. Không chỉ có đã mất đi biến thành phượng hoàng cơ hội, còn trộm gà không thành lại mất nắm thóc Điền Thanh Vân muốn. Trương Vĩnh Tiến sắc mặt tái xanh, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Điền Thanh Vân, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Điền Thanh Vân đã chết một vạn lần hắc. Điền Thanh Vân cảm giác mười phần mệt cảm lập tức chú ý tới trương vĩnh tiến ánh mắt trở về một cái cười lạnh thú này đã kết ngươi nghĩ sao tiêu phượng khanh kích động dung mạo đỏ bừng cơ hồ không dám tin tưởng mình nhìn thấy vốn cho là điền thanh vân là thua định rồi mình cùng trương bình hà ra sức chiến đấu mới có thể giành thắng lợi mới có thể bảo trụ tiêu gia địa vị chính mình là chiến đấu anh dũng thủ thắng nghĩ không ra điền thanh vân vậy mà cũng thắng đây thật là không ngờ tới không ngờ tới a thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú thực sự là đáng sợ tới cực điểm nhưng mà điền thanh vân đạo pháp năng lực chiến đấu cũng là mạnh đáng sợ hơn nữa trong khoảnh khắc đó, thần thức ngưng tụ thành một chùm công kích, là thần thông sao? Huống chi Điền Thanh Vân vẫn là ngự thú lưu, còn có Âm hồn Thiên, thực sự là nhặt được bảo, nhặt được bảo. Tiêu Phượng Khanh nhớ tới lần thứ nhất cùng Điền Thanh Vân gặp mặt trắng cảnh, cơ hồ là theo bản năng, khai ra cực kỳ ưu đãi điều kiện, thuê Điền Thanh Vân vì gia tộc cung phụng, trở thành tiêu gia của trụ. nàng không tự chủ được vì mình quyết định lớn tiếng khen hay, thực sự là quá anh minh rồi. mà cùng mình tạo thành so sánh rõ ràng chính là trắng hổ gầm gừ cái kia đại minh đệ mặt tràn đầy tiết núi biểu lộ. nhìn xuống nhìn xuống, không thể cười. Tiêu Phượng Khanh rất muốn cất tiếng cười to phát tiết vui sướng trong lòng, nhưng cố kiềm nén lại, chính mình như thế nào cũng là đường đường nhất gia chi chủ, người xưng tiêu phu nhân cần phải duy trì hình tượng. trương bình hà cùng tiêu gia đám người cũng là trước tiên chân kinh, tiếp đó vui vẻ, cuối cùng là đối với điện thanh vân tôn kính, vô cùng tôn kính. nếu như không phải điện thanh vân tồn tại, tiêu gia có thể chính là rơi ma phượng hoàng đây chính là cứu vãn tiêu gia đại ân. tiêu phượng khanh thật vất vả tỉnh táo lại, chậm rãi tiến lên, đối với điện thanh vân phúc thân hành lễ nói, cung phụng, ta không biết nên như thế nào cảm ơn người, phu nhân khách khí, ta là tiêu gia cung phụng, đây là ta phải làm. điện thanh vân cười ha ha một tiếng khát tay nói khá lắm tiêu phu nhân thực sự là khách khí hắn không phải là một cái tính toán xét nét người xem vừa mắt liền sẽ giúp chẳng tử xem không đối với mắt cầu hắn cũng vô dụng giúp người khác cũng không màng hồi báo tiêu phượng khanh nhìn xem điển thanh vân hảo sang không bị chói buộc bộ dáng nội tâm mười phần khâm phục điển thanh vân nhân phẩm cũng biết điển thanh vân tâm tư không còn nói cái gì tạ chỉ là âm thầm nhớ kỹ trong lòng thăng thêm lần trước tiêu gia bên trong loạn đơn tình là hai lần đại ân tại kiến trúc này bên trong người xem náo nhiệt đều thấy được náo nhiệt nghị luận âm ỉ xôn xao bọn hắn lấy được thỏa mãn Tiêu gia bảo vệ địa vị, tất cả mọi người rất vui vẻ. Chỉ có Trương gia thụ thương đang trong cái này đại viên mãn kết cục, một cú khí tức khác thường tán ra. Bắt đầu chỉ có số ít người chú ý tới này khí tức, dần dần tất cả mọi người đều chú ý tới. Trong lúc nhất thời hiện trường lại một lần nữa lặng ngắt như tờ. Điền Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hướng về tự mình đi tới nam tử trung niên. Nam tử tướng mạo đường đường, chiều cao không cao không thấp, dáng người không mập không ốm, vừa đúng, áo khoác một kiện tài năng cực tốt áo bào tím, khí chất cực kỳ ung dung Thanh bây giờ tu vi, nói là tiên tiên thập trọng sơ kỳ, nhưng kỳ thật đã tiếp cận trúc cơ cảnh. Mơ mơ hồ hồ cảm giác ra tu vị của đối phương. Chúc cơ lục trọng tiêu phu nhân. Chúc mừng ngươi. Nam tử trung niên là hướng về phía Điền Thanh Vân tới, nhưng mà sau khi đứng vững, trước tiên đối với Tiêu phượng Khanh chắp tay đà tạ vương gia chủ. Tiêu phượng Khanh lộ ra vẻ nghiêm túc, tư thái phóng rất nhiều thấp, túi người hành lễ nói Điền Thanh Vân nâng tay phải lên méo cả một cái, nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Hồ Tinh Tinh đứng tại Điền Thanh Vân trên bờ vai, vụng trộm dò xét nam tử trung niên. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, tiếp đó cười nhìn về phía Điền Thanh Vân, nói: "Tiêu phu nhân, có thể hay không vì ta giới thiệu một phen?" Tiêu Vượng Khanh vội vàng nói: "Vương gia chủ, Vị này là ta Tiêu gia cung phụng, cũng là ân nhân của ta. Điền Thanh Vân, Điền công tử. Điền cung phụng. Vị này là thành Hắc Vương tứ đại gia tộc đứng đầu, Vương gia gia chủ. Vương Cảnh Vân. Điền Thanh Vân chỉ là không phục thì làm, cũng không phải là không hiểu ân tình. Nghe vậy ôm quyền thi lễ, không tiêu ngạo không tự ti nói, gặp qua Vương gia chủ. Rượng cung phụng. Vương Cảnh Vân vô cùng khách khí, ôm quyền hoàn lễ nói. Hữu hảo không khí, cũng chỉ tới mà thôi. Vương Cảnh Vân đối với Điền Thanh Vân nói, rượng cung phụng. Lấy thực lực của ngươi, tại Tiêu gia làm cung phụng, thật sự là khất tái. Ta vương gia thắng Tiêu gia gấp 10, Tiêu gia đưa cho ngươi bổng lộc, ta vương gia cho gấp 10. Ta vương cảnh vân tại trời đất sáng sủa thế này phía dưới, làm cam đoan, chỉ cần ngươi tới ta vương gia, ta trong 3 năm cho ngươi một khóa chút cơ đan. Lời này vừa ra, trong nháy mắt liền dẫn nổi hiện trường. Bao quát Tiêu Phượng Khanh ở bên trong Tiêu gia đám người, cũng là mặt sám như cho. Trương Vĩnh Tiến hơi sững sờ, một đôi tay nắm chặt thành quyền đầu, một bộ giận mà không dám nói bộ dáng. Điển Thanh Vân nếu là tiến vào vương gia, tại trong 3 năm tấn thăng đến chút cơ cảnh, cái kia liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội báo thù. Người hiện trường bao quát vương gia ở bên trong, cũng là trận mắt hốt một lát sau, nuốt nước miếng âm thành, không ngừng vang lên. vương cảnh vân đối với điển thanh vân mở ra đái ngộ, thực sự là tốt không thể tốt hơn. không nói gấp mười bồng lộc, liền nói viên kia trúc cơ đan. bao nhiêu tiên thiên cảnh tu tiên giả, nguyện ý vì trúc cơ đan mà máu chảy đầu rơi. bao quát người của vương gia, cũng là hâm mộ đấu kỵ. vương gia nội bộ cạnh tranh cũng rất kịch liệt, điển thanh vân phân đi một khỏa trúc cơ đan, liền đại biểu vương gia có người đã mất đi một khỏa trúc cơ đan. một lát sau, tất cả mọi người dùng bị dị ánh mắt nhìn về phía tiêu phượng thành. vị này tiêu gia gia chủ, đúng là lợi hại. Thân là quả phụ, lấy sức một mình chống lên gia tộc, cho dù là đi qua nội loạn, cũng tuệ nhãn thức anh hùng, Chiêu Mộ Điển Thanh Vân làm gia tộc cung phụng để cho Tiêu gia có thể biến nguy thành an. Nhưng mà vận may của nàng cũng dừng ở đây rồi, chung quy là vì người khác làm áo cưới. Vương gia thật sự là quá mạnh mẽ, Tiêu gia phản kháng không thể. Vương Cảnh Vân mở ra điều kiện cũng quá phong phú, Điển Thanh Vân không có khả năng cư tuyệt. Hôm nay Tiêu gia thắng, nhưng cũng thua. Thua Điển Thanh Vân cái này anh tại đây là số mệnh. Chương 227. Một thân ngông nên Điển giáo chủ. Chương 227. Một thân ngông nên giáo chủ. Tất cả mọi người đều cho rằng Điền Thanh Vân sẽ một lời đáp ứng. Vương Cảnh Vân trên mặt mang theo mỉm cười, tư thái nhìn như bình thản, nhưng trong xương cốt lộ ra một cấu ngạo khí cường thế, phản phất Điền Thanh Vân đã là vật trong túi của hắn. Tiêu Phượng Khanh Trương bình hà bọn người mặt sám như cho. Tiêu Phượng Khanh muốn nói lại thôi, cuối cùng trầm mặc lại. Nàng không phải là bởi vì Vương gia cường thế, cũng là tứ đại gia tộc, Vương gia mặc dù cường đại, nhưng một chút uy củ vẫn là phải tuân thủ. Vương gia thì sẽ không đối với Tiêu gia thống hạ sát thủ, bằng không hai cái khác gia tộc liền sẽ ra tay. Nàng là vì Điền Thanh Vân cân nhắc Điền Thanh Vân đang tìm thiên tàn địa khuyết ấm dương hòa hợp đại bí phú sau này công pháp. Tiêu gia thế lực không sánh được vương gia. Nếu như chuyện này từ vương gia tới xử lý, hiệu suất nhất định xó tiêu gia cao. Nàng cũng không có chắc chắn, tại trong 3 năm cung cấp cho Điền Thanh Vân một khoản trúc cơ đan. Mà đối với tiên tiên cảnh tu tiên giả tới nói, trúc cơ đan trọng yếu không cần nói cũng biết. Tất nhiên chính mình không cho được, vậy không bằng buông tay A Tiêu Phượng khanh bỗng nhiên bình thường trở lại, trên mặt tươi cười, đối với Điền Thanh Vân nói, "Điền công tử, ngươi đừng có cố kỵ, cũng xin ngươi yên tâm, ngươi rời đi Tiêu gia." Tiêu gia cũng giống vậy cảm kích ngươi. Về sau ngươi có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định xử lý. Phu nhân Trương Bình Hà không sánh được Tiêu Phượng Khanh rộng rãi, nhịn không được mở miệng nói. Tiêu Phượng Khanh hướng về phía Trương Bình Hà lắc đầu nhận thua sao? Cũng rất bình thường. Ngược lại Điền Thanh Vân rời đi đã định trước, không bằng nói chút lời xả giao, bảo chủ mặt mũi. Mọi người tại đây cũng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho rằng Tiêu Phượng Khanh nghĩ một đằng nói một nẻo. Vương Cảnh Vân liếc mắt nhìn Tiêu Phượng Khanh nạo khí càng đậm. Cái này quả phụ coi như thức thời Điền Thanh Vân méo cả một cái, trên mặt đã lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn hướng về phía Vương Cảnh Vân nói, ngươi cho là ta nhất định sẽ đáp ứng không? Ta là trong lòng bàn tay của ngươi đồ chơi, hoặc nhất định làm chó của ngươi. Ngươi người này quá lấy chính mình làm trung tâm. Ta bây giờ liền để ngươi cảm thụ một chút đến từ thế giới thật sâu ác ý. Ta cự tuyệt. Điền Thanh Vân ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng nói: Trúc Cơ Đan." Điền Thanh Vân chính mình liền có. Hác vân Quân quân bên trong thi đấu, hắn đi qua luân phiên đại chiến, chiếm được bả bối. Hắn cũng không có người nhà, không cần càng nhiều cái đồ chơi này. Nưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh là yêu tộc, tiến giai cùng người không giống nhau. Chúc Cơ Đan với hắn mà nói, lực hấp dẫn không lớn. Lại nói: "Coi như Điền Thanh Vân không có Chúc Cơ Đan, cũng sẽ không bởi vì Cơ Đan mà tối đầu." Hắn tu tiên là vì trường sinh bất tử nhưng cũng sẽ không bởi vì tu tiên, mà để cho chính mình tối đầu. Còn có một cái nguyên nhân. Cái này Vương Cảnh Vân cường thế như vậy, một khi hắn tiến vào vương gia, đó chính là thật sự công vụ. Một khi Vương Cảnh Vân hạ lệnh, hắn chẳng lẽ có thể lựa chọn không đi làm sao? Vương gia thế lực cũng không nên quá mạnh, chính là có thủ đoạn, chấn áp hắn. Hơn nữa Vương Cảnh Vân mà nói, cũng không thể tin hoàn toàn. Nếu là Vương Cảnh Vân chỉ là muốn nhìn trộm hắn đại bí phú chân nguyên đâu, đem tiên tàn địa khuyết tâm dương hòa hợp đại bí phú pháp môn, cho Vương Cảnh Vân nhìn cũng không có gì. Tuyệt thế công pháp đang ở trước mắt, nhưng mà Vương Cảnh Vân hơn phân nửa cũng là tầm thường co như Vương Cảnh Vân giám luyện, sau đó không lâu sợ rằng phải rơi vào cái bạo thể mà chết hạ chàng. Nhưng nếu như Vương Cảnh Vân biết được Thiên Tàn Địa Khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú chân tướng sau đó, lập tức nuối lời, không cho hắn chút cơ đàn đầu. Về tinh về lý, vương gia hắn đi không được. Tương phản, Tiêu gia người đối với hắn rất tôn kính, cho hắn địa vị siêu nhiên. Hơn nữa Tiêu gia người, cái khác khó mà nói, Tiêu Phượng Khanh là cái người tốt, mà Vương Cảnh Vân là một cái người kiêu ngạo, Điền Thanh Vân biết mình cự tuyệt hắn chính là đắc tội hắn. Một khi gặp phải cơ hội, Vương Cảnh Vân nhất định sẽ không bỏ qua hắn đã như vậy, vậy thì trọng trọng đánh một cái tắt trước tiên. Nắm chắc thắng lợi trong tay. Thành trúc Vũ Hùng, ta nổ vào. Bản đại gia là Điền Thanh Vân, chính là không theo lẽ thưởng ra bài ha ha ha. Sau khi nói xong, Điền Thanh Vân cười ha ha một tiếng, bước nhanh đi tới cửa chính. Sự tình xong xuôi, còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Nhanh đi về tiểu viện, đem báo đốm thị tán xong, tu vi tinh tiến đến tiên thiên thập trọng đỉnh phong, tiếp đó ăn vào trúc cơ đan. Một khi hắn tiến vào trúc cơ cảnh, lấy chiến lực của hắn, có thể vượt cấp tam tứ trọng, cũng liền có sức tự vệ anh anh anh. Hồ Tinh Tinh nhìn ở trong mắt, có chút lo lắng, đối phương thật sự rất mạnh, đắc tội hắn thật sao? nhưng nó cũng biết nhà mình cái này lớn đầu sắt tính cách tính khí đó là xài bước đi về phía trước một đi không trở lại người muốn thuyết phục hắn khó như lên trời chỉ có thể đi theo hắn cùng một chỗ đem đường đi đến đen nghĩ tới đây hồ tinh tinh lắc lắc rối bù cái đuôi dùng khuôn mặt của mình cọ cọ điển thanh vân khuôn mặt chúa công chờ ta một chút Như đại thánh gặp nhà mình chúa công đem chính mình quên đi vội vàng kêu một tiếng phấn khởi bốn vo bám chặt theo ở dưới con mắt mọi người điển thanh vân đánh vương cảnh vân khuôn mặt tứ đại gia tộc đứng đầu vương gia gia chủ trúc cơ cảnh lục trọng đại nhân vật khuôn mặt tiếp đó phủi mông một cái tiêu sái rời đi không mang đi một tháng mây mọi người tại đây cũng là trợn mắt hốt mồm, hiện trường đó là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tình đáng sợ. một lát sau, xôn sao khá lắm, ta không biết mình hẳn là bội phục dũng khí của hắn, hay là nên chế dêu hắn không biết tự lượng sức mình. hắn không chỉ có cự tuyệt vương gia chủ, hơn nữa còn cười nạo một phen. một tác này, thế nhưng là lốp buốt vương gia nơi nào bị thua thiệt như vậy? điền thanh vân kế tiếp có dễ chịu hơn? cái gì có dễ chịu hơn? đây là trước khi chết điên cuồng, hắn chết chắc. tiêu gia không bảo vệ hắn, can đảm lắm, thực sự là quyết chí tiến lên. đám người một bên bội phục điền thanh vân dũng khí. Một bên lại cho Điển Thanh Vân phán quyết tử hình. Này nó không được bao lâu, chính là liền thân là địch nhân Trương Vinh Tiến, cũng đều là bội phục không thôi người này không nói những cái khác. Lòng can đảm là to trừng miệng chén. Đây chính là Vương Cảnh Vân, không phải Tiêu Phượng Khanh. Tiêu Phượng Khanh chính mình còn dám đắc tội, nhưng mà Vương Cảnh Vân. Nghĩ tới đây, Trương Vinh Tiến thân thể lắc một cái, giật mình một cái, lộ ra kính sợ vẻ sợ hãi. Tiêu Phượng Khanh Trương Bình Hà mấy người tiêu ra người trợn mắt hốt hoồm, ngay sau đó, ngũ vị tắc trận. Bao quát Tiêu Phượng Khanh kỳ thực cũng không nguyện ý Điển Thanh Vân rời đi. Bây giờ Điển Thanh Vân không hề rời đi bọn hắn đối với Điền Thanh Vân nhân phẩm bội phục đến cực điểm cũng cảm thấy vui vẻ nhưng cũng có sâu đậm lo nghĩ Vương gia là không thể trên mặt nổi đánh giết Tiêu ra nhưng mà vụng trộm dở cho đâu kế tiếp phiền phức lớn rồi Tiêu Phượng khanh hít vào một hơi thật sâu nửa vui nửa buồn nói với mọi người đi thôi nói xong nàng không có nhìn Vương Cảnh Vân dẫn người bước nhanh đi Vương Cảnh Vân trước mặt mọi người làm xuống chuyện này chẳng khác gì là đánh Tiêu ra khuôn mặt nàng cũng là có ngạo khí sẽ không quỳ đi liếm Vương Cảnh Vân biểu tình trên mặt đặc sắc cực kỳ xanh một trận tím một hồi sắc ý đã sôi trào nhưng hắn rất nhanh nhịn được duy trì phong độ, cười lắc đầu nói, thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. nói đi, vương cảnh vân vung lên ống tay áo, cũng quay người rời đi nghĩ biện pháp giết chết hắn. vương cảnh vân hai mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ âm trầm. chương 228 hắc vương bí cảnh chương 228 hắc vương bí cảnh điền thanh vân tại tiêu gia đám người vây quanh, về tới tiêu gia đại trạch. lần này đi theo đi tới quan chiến tiêu gia người, không chỉ có trụ cột vững vàng, còn có một số tiêu gia trẻ tuổi tuấn kiệt. mặc kệ là ai, nhìn về phía điền thanh vân ánh mắt đều tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. không chỉ có là điền thanh vân đối với tiêu gia có ân. Thu Tiên giới mộ mạnh. Điền Thanh Vân thực lực mạnh mẽ, cũng làm cho Tiêu gia đám người tôn kính có thừa tiêu phu nhân. Ta trước về đi tu luyện. Điền Thanh Vân không có giọng khách dám giọng chủ, vẫn đối với Tiêu Phượng Khanh rất khách khí, không lưng hành lễ nói điền cung phụ. Ta có lời muốn nói. Tiêu Phượng Khanh lại nói ân. Điền Thanh Vân hơi kinh ngạc, tiếp đó gật đầu một cái. Tiêu gia đám người nghe vậy rất tức thời cáo từ đi. Tiêu Phượng Khanh cùng điền Thanh Vân đi tới đại đường ngồi xuống. Nàng bởi vì tỷ thí mà quần áo tổn hại, chỉ bọc lấy một kiện áo khoác ngoài màu đỏ, lộ ra da thịt tuyết trắng. Nàng không lo được ngượng đối với Điển Thanh Vân nói, điền cung phụ Vương gia thực lực rất mạnh. Vương Cảnh Vân người này có thủ thật báo, hôm nay ngươi không chỉ có cự tuyệt hắn, còn nói nói như vậy, hắn nhất định hận ngươi tận xương. Coi như chỉ ở trong thành Hắc Vương này hoạt động, cũng không nhất định an toàn. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi ngay tại trong phủ tu luyện, mà ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy được một khóa trúc cơ đan. Chờ ngươi ăn trúc cơ đan, liền có sức tự vệ. Điền Thanh Vân không cùng Tiêu Phượng Khanh nói mình có trúc cơ đan sự tình, tuy nói hắn tin tưởng nàng, nhưng có một số việc có thể không nói hảo. Điền Thanh Vân gật đầu đáp ứng. Coi như Tiêu Vương không nói, hắn cũng sẽ không tùy tiện rời đi tiêu gia đại gần. Tiêu Phượng Khanh khẽ gật đầu, thở dài một hơi. Điển Thanh Vân tính cách tính khí quá cứng, nàng còn tưởng rằng Điển Thanh Vân sẽ xem thường đầu. Có thể nghe vào lời nói liền tốt. Tiêu Phượng Khanh cũng không có sự tình gì khác, liền không có lại nói cái gì. Nàng tự mình đem Điển Thanh Vân đưa đến cửa tiểu viện, gặp Điển Thanh Vân đi vào, lúc này mới yên tâm rời đi. Thực sự là tôn kính có thừa. Trở lại tiểu viện sau, Điển Thanh Vân dương mắt nhìn một chút lơ lửng giữa không trung âm hồn phiên, nó đang tại hút lấy linh khí, tẩm bổ nội bộ ác quỷ Điển Thanh Vân vẫy tay, âm hồn phiến lập tức đã rơi vào trong tay hắn. Hắn dùng thần thức nhìn trộm âm hồn phiên nội bộ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ác quỷ cũng không tệ, trưởng thành cực nhanh điển thanh vân đem âm hồn phiên hướng về phía trước ném đi, nó về tới chỗ cũ, tiếp tục hút lấy linh khí. Hắn ngồi xếp bằng xuống, trước tiên làm theo bởi vì cưỡng ép để thăng thập trọng công lực, mà có chút hỗn loạn đại bi phú chân nguyên, chưa khỏi thương thế, tiếp đó hoán hồ tinh tinh, như đại thánh tu luyện yêu thần khu, khôi phục được trước đây trạng thái, phù đan, an báo đốn thịt, tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh. Trong tiểu viện linh quang chim nổi, thất tinh lửa gạt nguyệt trận trận kỳ lấy cực kỳ huyền diệu phương vị sắp xếp. Âm hồn phiến lơ lửng giữa không trung, tản ra từng trận khí tức cấm lãnh. Sự hiện hữu của nó, làm cho cả tiểu viện Phạng phất là cái nào đó âm hồn tông đệ tử tà ác cứ điểm, có chút làm người ta sợ hãi Điển Thanh Vân ngồi xếp bằng tại trên tấm đá xanh, trên thân tỏa ra hắc kim nhị sắp tia sáng. Bỗng nhiên, tia sáng thu liễm, hắn mở hai mắt ra, Thiên Ma Vương từ bi chủ lóe lên một cái rồi biến mất, con ngươi khôi phục bình thường tiên thiên thập trọng trung kỳ. Điển Thanh Vân hai đầu lông mày lộ ra nét mừng, không dễ dàng á tu vi càng cao, tăng lên tốc độ lại càng chậm. Cho dù có báo đốn thịt tồn tại, hắn từ sơ kỳ đến trung kỳ vẫn là hoa ba tháng. Lập tức, hắn tính toán một chút, cảm thấy trong vòng nửa năm cảnh giới tới đỉnh phong không là vấn đề. Đến lúc đó, chúc cơ đan vào bụng, chúc cơ chi thể, dễ như trở bàn tay trên con đường tu tiên, giảo bước tiến lên một bước dài. Điền Thanh Vân vừa cười vừa nói, hắn phân chấn cơ thể đứng lên, quay đầu nhìn về phía Hồ Tinh Tinh, như đại Thánh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nhị Thánh trên thân yêu khí chim nổi, tản ra hung lệ mà khí tức mạnh mẽ đã là tiên tiên cửu trọng đỉnh phong. Dưới tình huống có tài nguyên tu luyện, bế quan tu luyện vẫn là rất thoải mái. Bỗng nhiên, Điền Thanh Vân trong lòng hơi động, giơ hai tay lên bấm niệm pháp quyết. Kín kẽ thất tinh gạt trận tản mát ra linh quang mở ra một cái khe Điền Thanh đi ra tiểu viện. Hỏi đường qua một cái không quen biết nữ tu nói: "Ta nghe thấy trong phủ rất là náo nhiệt, chuyện gì xảy ra?" Điền Công phục. Tên này nữ tu là tiêu gia một vị tộc nhân phu nhân, vốn là muốn ra cửa một chuyến, nhìn thấy Điền Thanh Vân sau, lập tức đứng vững, rất cung kính hành lễ. Sau đó mới nói: "Thành Hắc Vương có Hắc Vương bí cảnh, từ tứ đại gia tộc cùng kinh doanh, mỗi 30 năm mở ra một lần." Sau 10 ngày, chính là Hắc Vương bí cảnh mở ra thời gian. Gia tộc đang tại chuẩn bị. Hắc Vương bí cảnh. Điền Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, chưa nghe nói qua, tự mình tới tiêu gia thời gian, vẫn là quá ngắn. Tứ đại gia tộc, quả nhiên nội tình tâm Nữ tu gặp Điền Thanh Vân mờ mịt, lập tức tiến thêm một bước giải thích nói, đó là một cái tiểu bí cảnh, bị cắt chém thành một khối, tứ đại gia tộc đều có một khối. Nguyên bản có thể là một vị đại tu độc phủ. Trong bí cảnh linh khí vô cùng dư dả. Tứ đại gia tộc tại nội bộ nuôi dưỡng yêu tộc, còn có một số hoang dại linh dược sản xuất. Là tứ đại gia tộc thu hoạch tài nguyên một trong đường dây. Sở dĩ 30 năm mở ra một lần là bởi vì trong bí cảnh hoang dại linh dược, yêu tộc chủng quần cần thời gian khôi phục. Linh dược, 3. Điền Thanh Vân đưa tay méo cả một cái, lộ ra hứng thú chi sắc. Ăn hết báo đốn thịt vẫn là quá chậm. Nếu có linh dược ăn Không chừng chính mình liền có thể sớm tiến vào Tiên Tiên Thập Trọng Định Phong. Trên con đường tu tiên tranh thủ thời gian, cái này rút ngắn mấy tháng thời gian, không chừng chính là mấu chốt hảo. Ta đã biết. Cảm ơn ngươi." Điền Thanh Vân ôm quyền nói điền cung phụng khách khí. "Đây là ta phải làm." Nữ tu Vội Vàng không Lưng Hoàn lễ nói. "Chỉ nói rõ là một chút mà thôi, tính là gì đại sự." Điền cung phụng đối với Tiêu gia thế nhưng là có đại ân Điền Thanh Vân động tâm tư sau đó, liền ngồi không yên, mở ra hai chân đi tìm Tiểu Phượng Khanh. Hắn tại thị nữ dẫn dắt phía dưới, đi tới một tòa trong tiểu viện. Thị nữ dẫn hắn tiến vào tiểu viện nhà chính ngồi xuống. Thị nữ xoay người đi pha linh trà đi vào, đứng thẳng phục thị, mười phần Nhu Thuận Điển Thanh Vân một chén trà còn không, có uống xong, Tiêu Phượng Khanh liền từ bên ngoài đi đến. Nàng hôm nay mặc màu đen hẹp tay áo trang phục, nhìn xem mười phần giả dặn. Bó sát người y phục, làm nổi bật lên nàng thành thục dáng người, eo nhỏ kết quả to để cho Điển Cung phụng đợi lâu. Tiêu Phượng Khanh rất khách khí nói phu nhân nói quá lời. Là ta qué giãy phu nhân mới đúng. Điển Thanh Vân đứng lên, cũng rất khách khí nói. Khách khí một phen sau, Điển Thanh Vân nói rõ ý đồ đến. Tiêu Phượng Khanh rất là ngay thẳng, nói, "Hắc Vương bí cảnh bởi vì tương đối nguy hiểm." Vốn là chỉ cho phép trúc cơ cảnh tu tiên giả đi vào, lấy điền cung phụng thực lực, tự nhiên có thể đi. Nhưng mà Hắc Vương Bí cảnh mặc dù tất cả nhà có tất cả nhà địa bàn, nhưng lẫn nhau liên thông. Ta sợ Vương gia người ở bên trong ám toán điền cung phụng. Lần này thôi được rồi, chờ 30 năm sau lại nói. Điền Thanh Vân là tranh thủ thời gian, nhưng Tiêu Phượng Khanh là bình thường tu tiên giả, trúc cơ cảnh tu tiên giả thọ nguyên chừng hơn 200. 30 năm thời gian cũng không tính cái gì 30 năm quá dài lâu. Cái này Hắc Vương Bí cảnh đối với hiện tại ta đây hữu dụng, nhưng đối với 30 năm sau ta đây lại là không đáng một xu. Ta muốn đi vào. Nếu như ở bên trong được cái gì tốt hoang dại linh dược, hắn có thể lập tức thập trọng đỉnh phong, tiếp đó chúc cơ, liền có sức tự vệ. Chương 229. Mở ra. Chương 229 mở ra. Tiêu Phượng Khanh nhíu mày, cảm thấy rất đau đầu. Lần trước chính mình mới nghĩ, hắn là cái nghe lọt lời nói, nghĩ không ra mới 3 tháng, cũng nghe không lọt điện cung phụng. Tiêu Phượng Khanh ngẩng đầu lên, một mặt thành khẩn nhìn xem Điền Thanh Vân, dự định tận tình thuyết phục một phen Điền Thanh Vân cười khoát tay háo, cắt đứa nàng, nói, "Tiêu phu nhân, người phải tin tưởng ta, ta Điền Thanh Vân mặc dù tính khí vọt lên một điểm, nhưng sẽ không nói nhảm." Trong tay của ta còn có một số át chủ bài không có ra, có sức tự vệ. Át chủ bài. Vị này Điền cung Phụng thủ đoạn thực sự là hoa văn chống chất. Tiêu Phượng Khanh trong lòng hơi động, lại gặp Điền Thanh Vân tâm ý đã quyết, cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ Điền Thanh Vân mục đích đã đạt đến, liền không có ở đây ở lâu, rất nhanh cáo từ rời đi. Còn có thời gian 10 ngày, phải tranh đoạt từng giây tăng cường tu luyện. Sau 10 ngày, Tiêu gia đại trạch khí phái xa hoa cửa chính. Tiêu gia đám người tụ tập cùng một chỗ, cung tiến Điền Thanh Vân, Tiêu Phượng Khanh phu nhân, Điền cung Phụng. Chúc các ngươi hắc vương bí cảnh thuận lợi. Phu nhân, Điền cung Phụng. Tiêu Phượng Khanh thân mang màu đen trang phục, bên hông mang theo một ngụm đen vỏ bảo kiếm, lộ ra mười phần da dặn điển Thanh Vân một bộ thanh y dáng vẻ hào sảng, trên tóc buộc lên dây lưng màu xanh, bên hông một ngụm dao súng dài, trên bờ vai là nhìn chung quanh hồ tinh tinh, dưới thân là Trung Thực Như Đại Thánh hai người cùng Tiêu ra đám người cáo biệt sau đó cùng một chỗ đi tới chỗ cần đến. Trong thành Hắc Vương hết sức phồn hoa, tu tiên giả dày đặc. Tiêu Phượng Khanh cùng Điền Thanh Vân cũng là trong thành danh nhân, hấp dẫn rất nhiều tu tiên giả ngừng chân vây xem. Hai người cũng là người từng va chạm xã hội, thông dong chân định. Sau đó không lâu, hai người tới phủ thành chủ. Tiêu Phượng Kanh nói, bĩ cảnh lối vào. Ngay tại phủ thành chủ một tòa trong phòng. Chúng ta tứ đại gia tộc đều có một cái chìa khóa, có thể truyền tống đi cứ điểm của mình. Tiến vào phủ thành chủ sau, Điền Thanh Vân, Tiêu Phượng Khanh đi tới một gian đơn độc đứng thẳng bên ngoài gian phòng. Cả tòa gian phòng tản ra huyền ảo linh quang, phản phất là một kiện pháp bảo. Song khai môn thượng, mang theo một tấm xưa cũ tấm biển Hắc Vương bí cảnh. Hai người tới thời điểm, khác ba cái gia tộc người đều tới. Có hơn 10 người, toàn bộ là trúc cơ cảnh tu tiên giả Điền Thanh Vân tại ở trong đó, thuộc về hạng giữa gà, vô cùng xuất sắc. Bất quá không có ai quá mức khinh thị hắn. Trận chiến kia tất cả mọi người đều để ở trong mắt, Điền Thanh Vân nhất chiến thành danh. Khinh thị Điền Thanh Vân, chính là khinh thị chính mình. Nhưng căm thù Điền Thanh Vân nhân đại có người ở Tam đại gia tộc chia làm ba cái bộ phận, Trương, Lý Nhị gia riêng phần mình có 3 người. Duy chỉ có Tiêu gia có 5 người, cầm đầu chính là Vương Cảnh Vân. Tiêu Phượng khanh ánh mắt ngưng lại, lập tức lo lắng. Vương Cảnh Vân thế nhưng là trúc cơ lục trọng, chính mình dù là sử dụng bú sữa mẹ khí lực cũng không phải đối thủ của hắn. Trương, Lý Nhị gia người lập tức cảm thấy mùi thuốc súng, không có mù lẫn vào, tự mình đứng. Vương Cảnh Vân nhìn qua Điền Thanh Vân khuôn mặt, lộ ra vẻ ngoài ý muốn lần này hắc vương bí cảnh là cái cơ hội tốt chỉ cần làm sạch sẽ là được rồi hắn vốn cho rằng điền thanh vân là không dám tham dự không nghĩ tới điền thanh vân lại tới vỡ vặn giết điền thanh vân nếu như tiêu vượng khanh vướng bận cũng cùng nhau giết vương cảnh vân có chút tiếc nuối hắn còn có khác sự tình không đi được hắc vương bí cảnh hắn âm chắc chắc nhìn xem tiêu Phượng khanh nói tiêu phu nhân nhìn có chút bận tâm ngươi yên tâm lần này ta không đi được hắc vương bí cảnh thứ ta vương gia ba vị này chúc cơ cảnh đi tới ta tới vì người giới thiệu vị này là ta vương gia cung phụng lữ duyên nhiên chúc cơ tứ trọng vị này là ta tục đệ Vương Tú Minh, vị này là ta tộc chất, Vương Ðoệ, cũng là trúc cơ tứ trọng. Vương Cảnh Vân thoạt nhìn là giới thiệu, kỳ thực là khoe võ lực của mình, hiện lộ thực lực của mình, cũng lộ ra một cỗ sắc khí. Lữ Duyên Niên ba người cũng là trong lòng hơi động, cười hướng Tiêu Phượng Khanh hơi hơi vừa chắp tay. Lữ Duyên Niên rất khách khí nói, còn xin Tiêu phu nhân chỉ giáo nhiều hơn. Hừ. Tiêu Phượng Khanh hừ lạnh một tiếng, không để ý tới. Nội tâm của nàng nửa vui nửa buồn. Vui chính là Vương Cảnh Vân sẽ không tiến vào Hắc Vương bí cảnh, buồn là Vương gia thái độ đã rất rõ ràng, hơn nữa chừng ba vị trúc cơ tứ trọng tu tiên tự mình một người chắc chắn không ngăn nổi. Tiêu Phượng Khanh ngẩng đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, khẽ cắn môi đỏ, rất muốn thuyết phục hắn dừng cương trước bờ vực. Từ bọn một lần này Hắc Vương Bí Cảnh Điền Thanh Vân cũng cười lạnh một tiếng, không có làm nhiều biểu thị. Tiêu gia cùng Vương gia quan hệ sắp bén, nhưng mà cùng với những cái khác hai nhà coi như bình thường. Tiêu Phượng Khanh cùng mặt khác hai nhà người giao lưu. Điền Thanh Vân biết được trương Lý nhị gia cũng là ba cái trúc cơ cảnh tiến vào Hắc Vương bí cảnh. Mặc dù cũng là một trong tứ đại gia tộc, Tiêu gia cùng với những cái khác tam đại gia tộc thực sự là khác nhau một trời một vực. Khó trách liền trương gia cũng dám khiêu chiến Tiêu gia địa vị. Một cái người của Lý gia trầm giọng nói đã đến giờ tứ đại gia tộc người lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra tiến vào hắc vương bí cảnh chìa khóa điền thanh vân nhìn một chút nói là chìa khóa kỳ thực là một cái hình tứ phương kim sắc tảng đá bốn cái kim sắc tảng đá sáng lên kim quang hoa một tiếng nhà song khai môn đột nhiên mở ra một vệt kim quang từ trong phòng bắn ra bao phủ hướng về phía đám người tiến vào hắc vương bí cảnh người bất động những người khác lập tức lui ra tiêu phượng khanh rỗi ra yếu đuối không sưng tay cầm chặt điền thanh vân tay hồ tinh tinh Ngư đại thánh bị điền thanh vân thu vào yêu trong túi qua không lâu kim quang tán đi điền thanh vân mở to mắt nhìn một chút phát hiện mình ở vào trong một cái phòng tiêu phượng khanh hơi vung tay một đạo chân nguyên phun ra mở cửa phòng ra hai người cùng đi ra khỏi gian phòng đi tới bên ngoài cái này hắc vương bí cảnh không có nhận nguyện trước mắt bầu trời là màu trắng điển thanh vân bốn phía rõ xét nhìn phát hiện mình thân ở trên một ngọn núi bốn phía vừa có bình nguyên dòng sông cũng có sơn xuyên sâm lâm rất là mênh mông điển cung vụ cái này hắc vương bí cảnh nói là chúng ta tứ đại gia tộc nuôi dưỡng yêu tộc chỗ nhưng thì thật cũng là hoan giải 30 năm mở ra một lần bình thường tứ đại gia tộc đều biết giết chết tu vi tại cơ cảnh nhị trọng trở lên yêu tộc linh dược cũng là hoan giải cần chúng ta chính mình đi tìm. Nhưng trong đó có thể cũng có cá lờ lưới, có khả năng gặp phải trúc cơ lục trọng trở lên yêu tộc. Mặt khác có mấy cái chỗ tương đối nguy hiểm, trong đó một chỗ là Cực Gâm Chi Địa. Nói đến đây, Tiêu Phượng Khanh liếc mắt nhìn chằm chằm Điển Thanh Vân Cực Gâm Chi Địa. Đây không phải là ôn dưỡng ác quỷ tốt nhất chi địa sao? Điển Thanh Vân nhãn tỉnh sáng lên, nhéo cả một cái. Nếu là đem âm hồn viên đặt ở bên trong nuôi một cái một đoạn thời gian, ác quỷ thực lực nhất định sẽ có bay vọt tiến bộ, Điển Thanh Vân liếc một cái Tiêu Phượng Khanh ngỡ như thế nào không nói sớm. Tiêu Phượng Khanh thở dài một hơi, ta nếu là nói, ngươi không phải càng muốn vào hơn tới rồi sao? Điện Thanh Vân Vũ bên hông thanh sắc cái túi, hai đạo ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, lan khỏi chỗ, hóa thành Hồ Tinh Tinh, Như đại thánh. Hồ Tinh Tinh lắc lắc cái đầu nhỏ, lộ ra vẻ mơ hồ đây là nơi nào. Điện Thanh Vân nói, Hồ Tinh Tinh đối với linh dược, bảo vật đặc biệt mất cảm. Đuổi kịp nó, chúng ta lập tức tìm kiếm linh dược, ta yêu thần khu cường hành. Thuốc gì đều có thể ăn, có thể nhanh chóng tinh tiến đến tiên tiên thập trọng đỉnh phong. Chương 230. Mọi việc đều thuận lợi. Chương 230 mọi việc đều thuận lợi anh anh anh. Hồ Tinh Tinh ngẩng đầu đỡ ngực, mười phần kiêu ngạo. Tiêu Phượng Khanh mỉm cười, gật đầu lại lắc đầu nói: Tổ Tinh Tinh đã có bản sự này, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng mà ta tiêu gia tại trong bí cảnh hoạt động nhiều năm, mà có một chút linh dược lớn lên tại đặc biệt chỗ, là có thể kéo dài hái. Những địa phương này, ta đều biết. Đi trước những địa phương này hái linh dược, lại đi tìm kiếm cái khác linh dược. Hảo. Điển Thanh Vân đầu lông mày nhướng một chút, vui vẻ gật đầu. Tiêu Phượng Khanh tay ngọc vỗ bên hông thanh cái túi, một tia sáng vươn ra, một đầu thần tuấn trắng như tuyết đại cẩu xuất hiện ở trên mặt đất đại cẩu liếc mắt nhìn điền Thanh vân, tiếp đó đi ra phía trước, dùng đầu cọ cọ Tiêu Phượng Khanh. Tiêu Phượng Khanh nhảy lên một cái, cưỡi lên đại cẩu gào. Đại cẩu gào một tiếng, chạy như bay về phía trước mà đi. Điền Thanh Vân cũng đội vàng cưỡi lên Như đại Thánh, đuổi theo đại cẩu tốc độ chậm lại, Như đại Thánh mới có thể đuổi kịp, bằng không sớm đã bị bỏ rơi. Hai người trước tiên dọc theo dưới sơn đạp núi, tiếp đó tại Tiêu Phượng Khanh dẫn dắt phía dưới, vượt mọi trong gai đi tới trên một cái bên hồ nước. Hồ nước vốn lượn như trăng, sóng nước lấp loáng, hai bên cây cối tươi tốt. Tiêu Phượng Khanh lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói, "Đây là ba mươi tại nó bờ bên kia có một khối thổ nhượng vô cùng thần kỳ, chiều dài bát phẩm linh dược, ba tháng hoa. Nhưng mà ta cảm thấy phụ cận có một đầu trúc cơ ngũ trọng yêu tộc." Điển Thanh Vân không chút nghĩ ngợi nói, không có pháp môn yêu tộc chỉ là hư trường tu vi. Phu nhân ngươi cùng đại bạch đem đầu này yêu tộc dẫn đi. Ta thừa cơ ngắt lấy linh dược. Hảo. Tiêu Phượng Khanh không có dị nghị, lập tức gật đầu, tiếp đó cưỡi lên đại cầu, khí thế hung hang hướng về bên kia đi điển thanh vân vỗ thanh cái túi, thu hồi nhu đại thánh, mang theo hồ tình tinh cùng nhau chờ đợi thời cơ. Qua không lâu, điển thanh vân nghe được một tiếng tràn đầy lửa giận không biết tên yêu tộc tiếng giống, cùng với tiếng đánh nhau, điển thanh vân lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Tiêu phu nhân cùng đại Cầu cũng là chút cơ tứ trọng, đối phó không có pháp môn chúc cơ ngũ trọng yêu tộc, nhưng vẫn là đánh kịch liệt như vậy xem ra cái này yêu tộc không đơn giản hắn lắc đầu vung đi lo lắng tất nhiên phân công rõ ràng trước tiên làm tốt chính mình sự tình điển thanh vân cảm giác tiêu phượng khanh cùng cái kia không biết tên yêu tộc vừa đánh vừa đi xa lập tức tồi động bên trong đan điện chân nguyên thi triển thân pháp đến cực hạn mang theo hồ tinh tinh cùng một chỗ đi tới tiêu phượng khanh nói tới thần kỳ thổ địa bên cạnh thần kỳ thổ địa chỉ có một cái giường lớn nhỏ bùn đất là màu xanh lá cây mắt trần có thể thấy tỏa ra linh quang thổ địa bên trên mọc đầy dược thảo kỳ dị dược thảo này dễ cây là đỏ lá cây là màu lam hình dạng giống như trắng quyết tản ra năng lượng điển thanh vân không chịu thua kém nuốt ngụm nước miếng Quả nhiên là tu tiên thế gia, nội tình thật là mạnh. Khó trách Tiêu gia liều chết, cũng muốn duy trì tứ đại gia tộc địa vị. Hắn hít vào một hơi thật sâu, không dám thất lễ, lập tức ra tay thu lấy 3 tháng hoa. Hắn cũng không hiểu linh dược, nhưng mà căn cứ vào 3 tháng trên hoa linh quang, cùng với cường độ, ngắt lấy ra năm đầy đủ thảo dược, lưu lại những cái kia không có thành thục mầm non. Vì Tiêu gia tiết kiệm. Ngắt lấy kết thúc về sau, Điền Thanh Vân lập tức hít vào một hơi thật sâu, nhanh chóng rời đi nơi này, về tới chỗ cũ. Sau một lúc lâu sau, Tiêu phu nhân tới đại cầu trở về. Nàng có chút chật vật, quần áo trên người tổn hại, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nàng lung túng nói, đầu kia yêu tộc có điểm cái gì, ta không phải là đối thủ. Thật vất vả mới trôn đến tới. Dưới người nàng đại cầu, lông tóc bên trên lây dính máu tươi, mở ra đầu lưỡi thụ khí, một bộ bộ dáng thụ thương không nhẹ Điền Thanh Vân gật đầu một cái, an ủi. Mặc dù quá trình cúc chết, nhưng mà kết cục khả quan. Ta được không thiếu ba tháng thảo, chúng ta phân một chút. Sau đó lại phân á bây giờ giành giật từ dây Tiêu Phượng khanh khoát tay áo, nói hảo. Điền Thanh Vân gật đầu một cái, lập tức Điền Thanh Vân tại Tiêu Phượng khanh dẫn dắt phía dưới, quét sạch Tiêu ra ghi chép địa điểm, có chỗ có linh dược, có chỗ tay không mà quay về. Có chú có yêu tộc, có chú không có. Sáu lộ chỉ có hai loại, Tiêu Phượng Khanh có thể đánh thắng, vậy thì giết yêu tộc, nhận lấy yêu tộc thịt. Tiêu Phượng Khanh đánh công lại, liền dẫn đi yêu tộc, Điền Thanh Vân đi lấy linh dược. Thanh nhất sắc là bát phẩm linh dược. Cái này Hắc Vương trong bí cảnh, mặc dù không có nhận nguyện, nhưng có Bạch Thiên Hắc Dạ khác nhau, cùng trời nguyên thần châu một dạng năm cái ngày đêm sau Điền Thanh Vân cùng Tiêu Phượng Khanh đã đem tiêu ra ghi chép địa điểm đều tìm kiếm qua, được rất nhiều linh dược. Hai người tới một chỗ trên núi nhỏ nghỉ ngơi, Điền Thanh Vân ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, cười đối với Tiêu Phượng Khanh nói: "Phu nhân, nhờ tiêu gia phu" lần này ta là thắng lợi trở về chỉ là những thứ này bắt phẩm linh dược đối ứng là chút cơ cảnh ta coi như yêu thần khu cường hành cũng không dám ăn vậy chờ một chút tìm một chút cựu phẩm linh dược tới điền cung phụng nói quá lời nếu không phải là ngươi ta tiêu gia địa vị liền khó giữ được những linh dược này cũng là chưa ra tiêu phượng khanh giận trách điền thanh vân nghe lời này một cái cũng sẽ không nhiều lời hai người nghỉ ngơi một phen tiêu phượng khanh lại đi một bên đổi một bộ y phục ném đi nguyên bản tổn hại cơ hồ áo không đủ che thân y phục hai người lập tức hành động tại hồ tinh tinh dẫn dắt phía dưới tìm kiếm linh dược tiêu phượng khanh ra tay. Chém giết gặp phải trúc cơ cảnh yêu tộc. Tại chém giết một đầu trúc cơ tam trọng báo đốm sau, tiêu vượng khanh cười khổ nói, tiêu gia lại chỉ có ta một cái trúc cơ cảnh, một chút yêu tộc ta không đối phó được. Chờ về sau, phải mời trường, lý nhị gia hỗ trợ. Những thứ này yêu tộc thịt, vô cớ làm lợi bọn họ. Nàng hai đầu lông mảy đều là vẻ bất đắc dĩ, trông coi bảo sơn, lại vẫn cứ ăn không vô. Thực sự là điển thanh vân ăn đuổi, phu nhân yên tâm. Chỉ cần tiêu gia tộc nhân cố gắng tu luyện, tu vi tinh tiến, sớm muộn có thể khôi phục cường thịnh. Ấn. Tiêu vượng khanh trọng trọng gật đầu, lộ ra phấn chấn chi sắc lập tức, tiêu phượng khanh thu hồi báo đốn thi thể, đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm linh dược, trúc cơ cảnh yêu tộc. đương nhiên, tiêu phượng khanh sắc mặt đại biến, nói: ta cảm giác được vương gia ba người kia khí tức, bọn hắn không còn che giấu lao về phía chúng ta rồi. điền cung phục. ngươi thu hồi hồ tinh tinh, cùng ta ngồi chung tại đại bạch trên thân. hảo. điền thanh vân một lời đáp ứng, tại hồ tinh tinh bất đắc dĩ vẻ mặt thu hồi nó, tung người nhảy lên, ngồi ở chó lớn trên thân. tiêu phượng khanh tại phía trước, hắn ở phía sau, đại cầu toàn lực xung vào, tốc độ cực nhanh. điền thanh vân hai chân kẹp chặt đại cầu, hai tay ôm lấy tiêu phượng khanh eo nhỏ. Trở về phía trước mà đi. Hành động ở giữa, có chút tứ chi tiếp xúc Điện Thanh Vân thần sắc như thường. Tiêu Phượng Khanh khuôn mặt tường đỏ, coi như bình tĩnh phu nhân ngươi tại hướng về địa phương nào chạy. Điện Thanh Vân hỏi đi trương ra khu vực, chỉ cần trương ra người tại chỗ, vương gia người cũng không dám giết ta. Tiêu Phượng Khanh hồi đáp, lại lộ ra vẻ sầu lo, nói, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, ta sợ không kịp. Từ Cầm Chi địa đâu? Điện Thanh Vân hỏi gần một chút. Tiêu Phượng Khanh hồi đáp cái kia liền đi Chi địa a ta cũng là thời điểm đứng lên. Điện Thanh trong mắt, lộ ra tàn trầm giọng nói. Chương 231. cử Cầm Chi địa. Chương 231 Cực Câm Chi Địa đứng lên. Tiêu Phượng Khanh trong mắt thoáng qua một chút dị sắc, nhớ tới điển Thanh Vân phía trước nói, thủ đoạn bà bệnh. Nàng không chút nghĩ ngợi chỉ huy đại cẩu, hướng về Cực Câm Chi Địa mà đi. Cực Câm Chi Địa ở vào trên một ngọn núi trong sân động Hai người rất nhanh là đến ngọn núi này. Là một tòa cô phòng, giống như một thanh kiếm sát thẳng tắp hướng thiên. Tiêu Phượng Khanh chỉ huy đại cầu lên núi phòng, đi tới trước một hang núi. Sơ động cửa hang có rõ ràng nhân công mở vết tích, dường như một tòa cửa đá. Trong cửa đá đen kịt một màu, phản phát thông hướng địa ngục cửa hang, tràn đầy ác ý một cô âm khí nồng nặc, tàng ra. Tiêu Phượng Khanh nhìn xem cửa đá, lộ ra một chút vẻ sợ hãi, nói: "Quá đồng nặc cấm khí, đối với phổ thông tu tiên giả tới nói là độc dược. Trong này mười phần hung hiểm, đợi lâu, chúng ta sẽ chết ở bên trong. Bất quá ngọn núi này hết sức là thủ, lấy chút cơ cảnh tu vi, không không phá được nó. Chỉ cần chúng ta giữ vững cửa hang, liền có thể ngăn cản vương gia ba người đi vào. Không có việc gì, ta có âm hồn tiên, có thể trèo chống một đoạn thời gian. Phu nhân ngươi giữ vững cửa hang, chỉ cần cho ta mấy ngày thời gian như vậy đủ rồi." Điền Thanh Vân trầm giọng nói hảo. Tiêu Phượng Khanh đối với Điền Thanh Vân không giữ lại chút nào tín nhiệm, lập tức gật đầu đáp ứng Điền Thanh Vân thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thanh quang tiến nhập cửa đá. Tiêu Phượng Khanh cùng đại Cầu theo sát phía sau, tiến nhập cửa đá, đồng thời trông coi cửa đá. Tiến vào cực âm chi địa sau, Tiêu Phượng Khanh trên mặt liền lộ ra khó chịu chi sắc, sắc mặt từng hồng, chân nguyên vận hành hơi chậm một chút trẻ đại Cầu rất bất an, phát ra từng tiếng gầm nhẹ lại bạch. Chúng ta nhẫn mấy ngày, Điền cung phụng thì sẽ không lừa gạt ta. Hắn nhất định có thủ đoạn, đối phó vương gia ba người kia. Tiêu Phượng Khanh nhịn xuống khó chịu, đưa tay vướt vướt chó lớn đầu, an ủi ô gao. Đại Cẩu rất thông nhân tính, ô gào một tiếng, an tính lại. Cực âm chi địa, có thể gặp mà không thể cầu chỗ. Đối với âm hồn tông tới nói là bà bối, đối với phổ thông tu tiên giả tới nói là từ địa. Nó cũng chia đẳng cấp. Toàn này cực âm chi địa là bác phẩm, đối ứng là trúc cơ cảnh. Cho nên tiêu phượng khanh cùng đại cầu mới có thể miễn cưỡng trèo chống điện thanh vân không giống nhau. Hắn yêu thần khu cực kỳ cường hành, nhưng cũng chịu không được cái này cực âm chi địa. Trên ngón tay của hắn chữ vật giới chỉ sáng lên, âm hồn viên bay ra âm hồn viên đến cực chi địa, lập tức trở nên sống động, giống như là có bánh kẹo ăn tiểu nữ hải. Từng cột âm khí bị âm hồn phiên hấp thu, nó mặt ngoài linh quang càng ngày càng sáng, càng bất phàm. Nó nội bộ ác quỷ, như nói như khát thôn vẹo âm khí, tu vi đang nhanh chóng lên cao bên trong điển thanh vân mặt này âm hồn phiên là cựu phẩm pháp bảo, nếu để cho nó tại cái này cực âm chi địa đợi lâu, có thể sẽ tấn cấp làm bất phẩm. Nội bộ ác quỷ sẽ đột phá tiên tiến cảnh, đến chút cơ cảnh cấp bậc. Bất quá những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất, chủ yếu nhất vẫn là điển thanh vân chính mình điển thanh vân lấy âm hồn phiên mở đường, dùng linh quang bao lại chính mình, tránh khỏi âm khí xâm hại, hanh vật đi tới cực âm chi địa hải tâm, âm chỗ trên mặt đất có một con suối dâng lên không phải nước suối mà là thuần âm chi khí điển thanh vân buông tay ra âm hồn viên rung động hóa thành một mặt một người cao tinh kỳ khói đen tràn ngập hắc kim nhị sắc quang mang đại thịnh điển thanh vân đi tới con suối bên cạnh ngồi xếp bằng xuống để cạnh nhau ra hồ tinh tinh như đại thánh hồ tinh tinh lưu đại thánh so điển thanh vân không chịu nổi nhiều co đầu rụt cổ mặt mũi tràn đầy e ngại thanh vân ta không thoải mái hồ tinh tinh nguy nguy chiến chiến đạo chủ công ta sợ như đại thánh cúi đầu nói yên tâm không chết được nhiều. hồ hiện tại các ngươi muốn làm chính là ăn bỏ qua một bên cái bụng ăn sau đó dùng các ngươi yêu tộc chân nguyên luyện hóa linh dược, Điền Thanh vân tay trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, rất nhiều cựu phẩm linh dược xuất hiện ở trên mặt đất. tại cái này hắc vương trong bí cảnh thành thục cựu phẩm linh dược rất phân tán, đi qua thu thập sau đó liền xuất hiện bây giờ nguy nga trả diện. cựu phẩm linh dược tán phát ra linh quang, đối với yêu tộc tới nói, giống như là phàm nhân trong mắt hoàng kim tản mát ra kim quang. Hồ Tinh Tinh, Ngưu Đại Thánh lập tức quên đi sợ, vội vàng há miệng đi cắn linh dược. Ngưu Đại Thánh là châu gặm mẫu đơn, một ngụm một cây linh dược. Hồ Tinh Tinh là ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn, tốc độ cũng không chậm. nhị thánh ăn không sai biệt lắm lập tức nằm xuống, vận chuyển riêng phần mình pháp môn, tôi động chân nguyên luyện hóa dược lực. Một lát sau, nhị thánh trên người yêu khí bắt đầu sôi trào, càng ngày càng mạnh mẽ. Yêu tộc sẽ rất ít có lựa đan. Bọn chúng mặc kệ linh dược gì, cũng là ăn lại nói Điển Thanh Vân đơn thuần yêu thần khu so nhị thánh cường đại. Hướng chi tu vi của hắn cũng vượt qua nhị thánh. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nhặt lên trên đất linh dược, an cơ hổ tương đương với nhị thánh gấp 5 lần số lượng cựu phẩm linh dược. Linh dược vào bụng, lập tức hóa thành vô tận tiên thiên tinh khí. Những tinh khí này thuộc tính khác biệt, sinh ra cực lớn bại tích. Giống như là có một đám người tại Điền Thanh Vân trong bụng đánh nhau. Điền thanh Vân lúc này sắc mặt tối sầm, đau bụng như dao cắt. Hắn hít vào một hơi thật sâu, vội vàng nhắm mắt lại, tối động bên trong đan điền đại bi phú chân nguyên, luyện hóa cái này hỗn tạp dược lực đại bi phú chân nguyên cũng là cường hành, phảng phất là một đầu tham ăn xà. từng miếng từng miếng ăn những thuộc tính này khác biệt tiên thiên tinh khí, mở rộng chân nguyên đang tăng cường chân nguyên đồng thời, Điền thanh Vân cũng không có quên, từ trong ra ngoài, dùng đại bi phú chân nguyên cường hóa chính mình yêu thần khu. Qua không biết dài bao nhiêu thời gian, Điền Thành Vân cuối cùng luyện hóa trong bụng dược lực. Hắn mở mắt, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, hai đầu lông mày tinh thần phấn chấn đột phá. Tiên tiên tập trọng định phong, lại ăn một nhóm nên đến điểm tới hạn trúc cơ đang ngay tại chữa vật giới chỉ bên trong Điển thanh vân liếc mắt nhìn lưu đại thánh hồ tinh tinh nhị thánh tu vi cũng là tăng nhiều Điển thanh vân hài lòng nở đủ cười lại cầm lên vừa rồi số lượng cửu phẩm linh dược một ngụm một cây linh dược toàn bộ ăn cảm giác lại tới đau bụng như dao cắt Điển thanh vân vội vàng nhắm mắt lại lại một lần nữa tuổi động đại bi phú chân nguyên luyện hóa dược lực lại không biết qua bao lâu Điển thanh vân lại một lần nữa mở mắt trong đôi mắt từ bi chủ thiên ma vương đầu tiên là sáng rõ tiếp đó chậm rãi thu liễm thanh vân trên mặt lộ ra lướt qua một cái mỉm cười cuối cùng cuối cùng đến điểm tới hạn cùng quốc cơ cảnh chỉ có một tấc khoảng cách. Quả nhiên, vẫn là câu nói kia, câu phú quý trong nguy hiểm. Hắc Vương bí cảnh một nhóm, vì ta tiết kiệm ít nhất 4 năm tháng. huống chi, vương gia ba người kia, làm thịt ba người này, đủ để cho vương gia thương cân động cốt. Thậm chí thành Hắc Vương tứ đại gia tộc thế lực, có thể sẽ một lần nữa thanh tẩy đắc tội điển thanh vân người, không có kết cục tốt điển thanh vân trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, xem trước một mắt Hồ Tinh Tinh, Ngưu Đại Thánh. Nhị Thánh tu vi tiến triển vẫn là thần tốc, đã tới tiên tiên thập trọng đỉnh phong. Không có cách nào, đại bi phú Trần Nguyên quá là Hắn cần tài nguyên tu luyện Viễn siêu nhị Thánh Điển Thanh Vân hít vào một hơi thật sâu, từ chữ vật giới chỉ trong tay lấy ra chút cơ đàn, không có chút gì do dự, hắn đem chút cơ đàn nhét vào trong miệng nuốt vào. Chương 232 trước tiên chạm một người. Chương 232 trước tiên chạm một người. Thẳng tắp hướng Thiên sân Phong. Cửa cầm chi địa trước cửa đá. Tiêu Phượng Khanh cùng đại cầu giữ cửa ra vào, một bên chịu đựng lấy cực âm khí ăn mòn, một bên cảm giác vương ra ba người động tĩnh. Tiêu Phượng Khanh sắc mặt dị thường nhận. thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ đại lông tóc trên người đã mất đi có chút tạm tới. Tiêu Phượng Khanh lộ ra vẻ cảnh giác, thấp giọng nói đại cầu vội vàng lên tinh thần, ngẩng đầu lên, nhay răng trợn mắt, nhìn về phía trước, phát ra gầm nhẹ bá bá bá. Ba đạo tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp đó hiển lộ ra chân dung, chính là vương gia cung phụng lưỡng duyên nhiên, tộc nhân vương tú minh, vương đức duệ ba người cũng là trúc cơ cảnh tứ trọng tu tiên giả. cứ việc tiêu phượng khanh là ngự thú lưu, một người một chó, nhưng số lượng vẫn không đi lại. huống chi ba người này chưa hẳn không có thủ đoạn khác đại cầu há mùn phun một cái, phun ra một khỏa viên hạt châu, đầu tiên là quay tròn chuyển động, lập tức hóa thành một đạo quan mang, ba phủ lại thân thể của nó, tạo thành một bộ màu trắng chiến giáp tiêu phượng khanh rút ra bảo kiếm bên hông vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem ba người, một người một chót như Lâm Đại Địch, Vương gia ba người lại dường như đi bộ nhàn nhã. Đầu tiên là một mặt hài hước nhìn về phía Tiêu Phượng khanh tiếp đó nhìn trái phải rõ xét Vương Tú Minh cảm khái nói, Hắc Vương bí cảnh là chỗ tốt, chỉ tiếp thành hắc Vương quy cụ là bốn nhà chia đều. Bằng không dựa theo ta Vương gia cường thịnh, có thể chiếm giữ một nửa. Lấy Tiêu gia suy yếu, hẳn là bị loại. đúng vậy, a mặc dù Tiêu gia sau đó liền muốn xuất cục, nhưng còn sẽ có như Trương gia hoặc gia tộc gì xuất hiện. đáng tiếc, Vương Đức Duệ gật đầu một cái, dùng tràn đầy thâm ý ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phượng Kha chỉ cần Tiêu Phượng Khanh vừa chết, cái tiếp theo 10 năm kiêu chiến, Tiêu gia liền xuất cục. Nói đến Vương gia cùng cái này quả phụ không có cái gì ân oán, chỉ là bởi vì Điển Thanh Vân. Cũng không biết phải hay không thiên ý Tiêu gia sợ dĩ duy trì được tứ đại gia tộc địa vị, là bởi vì Điển Thanh Vân. Bị loại cũng là bởi vì Điển Thanh Vân, thực sự là thành cũng Điển Thanh Vân, bại cũng Điển Thanh Vân. Lữ Duyên Nhiên không nói gì, mặc dù hắn là Vương gia cung phụng, trước mắt cùng Vương gia có vinh cùng mình có nhục cùng lục, nhưng hắn chưa chắc sẽ trưởng kỳ lưu lại Vương gia. Sau đó không lâu, Lữ Duyên Nhiên cảm khái nói, khá lắm âm chi địa, coi như đứng tại trước cửa đá cũng cảm thấy không thoải mái. Tiêu phu nhân, ngươi không bằng đi ra để chúng ta làm thịt, cũng là thông khoái. Để tránh bị âm khí ăn mòn, cuối cùng đau đớn chết đi. Nói không sai, ngươi trông coi cực âm chi địa, cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Cuối cùng không thể tránh khỏi cái chết. Không bằng bị ta một kiếm giết, dứt khoát thông khoái. Vương Tú Minh giơ trong tay lên trường kiếm, cười lạnh nói không không không. Tiêu phu nhân mặc dù có hai đứa con gái, là cái quả phụ. Nhưng mà ta tu tiên giả, không giống như là thế gian nữ nhân, sinh hài tử sau liền tuổi già sắc suy, ngược lại càng ngày càng thành thuộc mỹ lệ. Tiêu phu nhân đại mỹ nhân như vậy, cứ thế mà chết đi cũng đáng tiếc. Vương Đức duệ lộ ra vẻ dâm tà, ánh mắt nóng bỏng từ trên xuống dưới liếc nhìn Tiêu Phượng Khanh phảng phất là xem thấu Tiêu Phượng Khanh ý phục, thẳng tới thân thể, tràn đầy xâm lược tính chất tiêu phu nhân. Ta chỗ này có hợp hoàn tán, ngược lại cũng chết, không bằng cực lạc chết. Chúng ta cùng một chỗ an vào hợp hoàn tán, hưởng thụ nhân gian cực lạc như thế nào? Hắn khắc khắc cười, miệng đầy Âu ngôn nguy ngữ. Tiêu Phượng Khanh giận dữ, cười lạnh nói, tên ngươi bên trong có cái đức, nhưng làm người lại là hạ lưu vô sĩ các ngươi vương giả có người như ngươi, sớm muộn cũng muốn bại vong. Vương gia cường thịnh, làm sao có thể bại vong? Ha ha. Vương Đức Duệ chỉ coi Tiêu Phượng Khanh là trước khi chết cắn người, không để bụng đáng tiếc. Đáng tiếc đại mỹ nhân a. Vương Đức Duệ rất là tiếc nuối nói. Ba người không có tính toán tiến lên cùng Tiêu Phượng Khanh liều mạng ý tứ, cứ như vậy canh giữ ở trước cửa đá, chờ đợi Tiêu Phượng Khanh bị âm khí ăn mòn mà chết. Tiêu Phượng Khanh một người một chó, thực lực hay là có? Lại trông coi cửa đá. Nếu làm mạo muội xông vào, bị mang đi nửa cái mạng, vậy thì không đẹp. Tiêu Phượng Khanh nhìn xem ba người hành động, liền biết ba người ý đồ, khẽ cắn môi đỏ, thầm nghĩ trong lòng, điền cung vụng. Hy vọng ngươi sát thủ có thể giúp chúng ta thoát khốn. Âm khí đang không ngừng ăn mòn thân thể mềm mại của nàng, để cho nàng run nhẹ nhẹ sắc mặt lại dị thường hồng nhuận, khiến cho nàng tản ra khác thường mỹ lực. Trước cửa đá vương đức rụi nhìn mà trợn tròn mắt, đại mỹ nhân, đại mỹ nhân đều. nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua, vương gia ba người giống như là ba đầu ác quỷ, từ thủ cửa đá không có vương lòng qua. trong cửa đá tiêu phượng khanh sắc mặt đã từ hồng nhuận biến thành tái nhợt, trong một đôi mắt hiện đầy tơ máu, chân nguyên vận chuyển cũng cực kỳ trì đỗ. nàng bên cạnh đại cầu càng thêm không chịu nổi, nằm dạt trên mặt đất, nhìn toyoth đã đến điểm tới hạn điển cung phụng. người tại sao còn không hảo? Ngươi đòn sát thủ đến cùng là cái gì? Tiêu Phượng Khanh nội tâm rất là lo lắng. Cứ việc nàng rất tin tưởng Điền Thanh Vân, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ cũng không khỏi có chút dao động. Sớm biết liền đi nhà khác lãnh địa, không nên tới cái này cưỡng gồng chi địa đại mỹ nhân. Ngươi sắp chết, cùng thống khổ như vậy chết đi, vì cái gì không cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ cực lạc mà chết đâu? Vương Đức Duệ vẫn không hề từ bỏ, lại một lần nữa khuyên. Tiêu Phượng Khanh đang muốn mở miệng mắng to, cứ việc hư nhược không còn hình dáng, nhưng mắng người khí lực vẫn phải có đúng lúc này. Tiêu Phượng Khanh trong lòng hơi động, do dự một chút sau, nàng đưa tay hơi hơi giải khai quần áo lộ ra trước ngực mảng lớn trắng non vương đức duệ, ngươi có bản lĩnh đi vào. nàng cho vương đức duệ một cái câu hồn đoạt phách ánh mắt, tiếp đó vỗ chó lớn đầu, quay người tiến nhập cửa âm chi địa ân. vương gia ba người cũng là nghi hoặc. tiêu phượng khanh trông coi cửa đá, có thể nói là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. vậy nàng nhường ra cửa đá, tiến vào cửa âm chi địa, đây là đang chờ chết sao? mặc kệ. đại mỹ nhân nếu là chết, chính là thi thể. hai vị huynh đệ, giúp ta một tay. vương đức duệ sắp tâm nổi lên, tra hỏi một tiếng, cơ thể nhói một cái, liền tiến vào cửa đá, ngươi sớm muộn phải chết ở trên bụng nữ nhân. Vương Tú Minh sừng sốt một chút, tiếp đó mắng to một tiếng, đuổi đi vào đàng chết. Lữ Duyên Nhiên mắng một tiếng, vội vàng đuổi theo. Sơn động rộng sâu, Tiêu Phượng Khanh mang theo đại cổ, hướng về chỗ sâu mà đi. Càng vào bên trong, âm khí càng nồng đậm, cũng liền càng khó chịu. Tiêu Phượng Khanh đã dùng hết lực lượng cuối cùng, tới chống cự âm khí. Vương gia ba người tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Vương Đức Duệ hét lớn, đại mỹ nhân, ngươi chờ ta một chút, ngươi nếu là chết, liền không dễ chơi. Cái này cực âm chi địa, đối với tất cả mọi người đều có ảnh hưởng. Suy yếu rất lớn Vương gia ba người cảm giác lực điện thanh vân tay cầm âm hồn thiên có thể che đậy khí tức của mình. Khi Vương Đức Duệ đi ngang qua trong sơn động một khối đá, một vòng đao quang sáng lên. Hắc Kim Nhị sắc đao quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, bổ về phía Vương Đức Duệ cổ. Một chiêu xúc địa thành tổn. Chương 233: Thiên Ma Vương sát tính. Chương 233 Thiên Ma Vương sát tính. Làm cái này một vòng đao quang sáng lên. Điển Thanh Vân liền thoát Ly Âm Hồn Phiên che đậy phạm vi, hiển lộ ra thân hình. Cho dù là ngu ngốc đến mấy, cũng cảm giác được Điển Thanh Vân Điển Thanh Vân là trước mắt bao người tiến vào Hắc Vương bí cảnh. Hắn cùng với Tiêu Phượng Khanh cùng một chỗ, cũng không hiếm lạ. Phía trước vương ra ba người cũng có chút kỳ quái, vì cái gì Điền Thanh Vân không tại cửa ra vào. Nhưng cũng không có coi là chuyện đáng kể. Điền Thanh Vân người này đúng là kinh diễm, có thể lấy tiên tiên thập trọng sơ kỳ tu vi, chém giết một cái Ngụy trúc cơ cảnh tu tiên giả. Nhưng Ngụy trúc cơ cảnh cùng trúc cơ nhất trọng cũng đã là khác nhau một trời một vực, huống chi là tứ trọng. Một cái Điền Thanh Vân tăng thêm Tiêu Phượng Khanh cùng với nàng ngựa thú, hoàn toàn không đủ ba người giết. Con kiến mà thôi. Ai lại sẽ quan tâm con kiến đâu? Bọn hắn làm sao biết, con kiến cũng sẽ ở trong thời gian ngắn mở rộng, biến thành có thể giết người con kiến trúc cơ cảnh ba. Điền Thanh Vân muốn Vương Gia Ba người cùng Tiêu Phượng Khanh lập tức cảm giác được Điển Thanh Vân tu vi, tràn đầy không thể tin Điển Thanh Vân tiến vào Hắc Vương Bí cảnh thời điểm, còn chưa đạt tới Tiên Tiên thập trọng đỉnh phong. Tiến vào Hắc Vương Bí cảnh sau đó, cho dù có kỳ ngộ, cũng không có trúc cơ đan, làm sao sẽ trở thành trúc cơ tu tiên giả? Tại không thể tin sau đó, Vương Gia Ba người cùng Tiêu Phượng Khanh tâm tình hoàn toàn khác biệt. Vương Gia Ba người chỉ cảm thấy kinh dị, Điển Thanh Vân đao quang thật sự là quá nhanh, phản phất không có chịu đến âm khí bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa ra chiêu viễn siêu trúc cơ nhất trọng thực lực. Tiêu Phượng Khanh lại đại hỉ. Trước tiên mặc kệ Điển công tử là từ đâu lấy được trúc cơ đan không không không, Điền công tử không phải Bạch Liên kiếm tông đệ tử sao? Có trúc cơ đan không hiếm lạ, ai trước tiên mặc kệ quá trình, kết cục là trọng yếu nhất. Điền Thanh Vân tiên tiên thập trọng sơ kỳ thời điểm, liền có thể chém giết Ngụy Trúc Cơ cảnh tu tiên giả. Bây giờ là đứng đắn Trúc Cơ nhất trọng, lại cầm trong tay âm hổ thiên, tại cái này cực cầm chi địa, như cá gặp nước nguyên lai like đây chính là hắn đòn sát thủ, quả nhiên là hàng thật giá thật đòn sát thủ. Tiêu Phượng Khanh nguyên bản trốn về phía trước đi thân thể mềm mại, sinh dừng lại, tiếp đó trở về hướng phía sau, một kiếm đánh út về phía Vương Tú Minh hơn nữa kéo lên, đại bạch, Lữ duyên niên liền giao cho ngươi, cùng hắn liều mạng. Đại cẩu đã đến tự hạn, lại ra sức thôi động yêu tộc Chân Nguyên, rống lớn một tiếng, đằng không mà lên, nô ra lợi trảo, tiến công hướng Lữ Duyên Nghiên. Kỳ thực Vương ra ba người mặc dù truy vào tới, nhưng mà tràn đầy lòng cảnh giác, cơ thể cùng Chân Nguyên cũng là vận sức chờ phát động. Lữ Duyên Nghiên cùng Vương Tú Minh đều ngăn cản công kích. Duy chỉ có Vương Đức Duệ chết điền thanh vân đây mới thật là đánh lén, tăng thêm nhanh như lưu quang xúc địa thành thốn một đao. Vương Đức Duệ tốc độ phản ứng hoàn toàn theo không kịp. Chốc cơ cảnh tứ trọng Vương Đức Duệ, bị hắc kim nhị sắc đao quang cắt đứt đầu. Thi thể cùng đầu người trên không trung phân ly, tiếp đó riêng phần mình rơi vào trên mặt đất lại có loại chuyện này mới. Vương Đức Duệ còn không có hoàn toàn chết đi, cũng không có chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu tâm tư, mặt mũi tràn đầy sợ hãi hét lớn ba ba. Âm Hồn Phiên bay ra, hóa thành một người cao tinh kỳ, khói đen tràn ngập, một cơn gió lớn phun ra, sinh ra hấp lực, năm kéo Vương Đức Duệ hồn phách lâm hồn phiên mười ba. Vương gia mắt ba người đều nhanh lòi ra, hét lớn. Khác nhau là Vương Đức Duệ đang kêu một tiếng sau đó, hồn phách bay ra đầu, tiến nhập trong âm hồn phía bên trong điển thanh vân một chiêu đắc thủ, trên mặt đã lộ ra một vòng cười lạnh. Thiên Ma Vương, thứ bi chủ tại trong hai mắt long lánh tia sáng. Hàng thật giá thật chúc cơ cảnh nhất trọng tu vi, tại hắn đại bi phú chân nguyên gia chỉ, kinh khủng dị thường. Thân là âm hồn phiên chi chủ, hắn không quá chịu đến cái này cực âm chi địa ảnh hưởng. Cặp mắt của hắn đảo qua chiến trường, cấp tốc có phán đoán. Đối với đại cầu hét lớn, kiên trì một chút. Hắn người xông về Tiêu Phượng Khanh cương ép để thăng thập trọng công lực, một chiêu đáo chuyển cuồng ma loạn vũ đao pháp, cuồng ma say múa đao vùng ra. Chỉ một thoáng, tám đạo đao quang giống như phong nhận đồng dạng, đánh út về phía Vương Tú Minh liều mạng. Tiêu Phượng Khanh trong hai con ngươi mang đại thịnh, liều Linh lấy Vương Tú Minh không năm. Vương Tú Minh cùng Tiêu Phượng Khanh chiến đấu, đã mệt mỏi chúng chi Điền Thanh Vân. hắn vội vàng dựng lên bảo kiếm, tính toán chống cự, nhưng chỉ ngăn lại ba đao. Tiêu Phượng khanh thừa cơ một kiếm xuyên qua liếc hầu, đem Vương Tú Minh đâm cái xuyên đầu. Tiếp đó cánh tay ngọc dùng sức, đem Vương Tú Minh đầu cắt xuống đáng chết vương Đức ruột. Vương Tú Minh người đầu rơi địa, tức miệng mắng to. Tiếp đó hồn phách không tự chủ được bay ra, đầu nhập vào âm hồn phiên bên trong. Một bên khác, Lữ Duyên Niên thấy tình thế không ổn, dự định đào tẩu, lại bị đại cầu gắt gao dây dừa kéo lại. Điền Thanh Vận không do dự, trong hai tròng mắt tiên ma vương đại thịnh, hai tay nắm chặt đao xuống dày, thể nội đại bi phú chân nguyên hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Thân hình hắn hướng về phía trước, dự ra một đạo áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp. Một đao trạng phá hư không, những nơi đi qua tiếng gào kinh khủng. Tại cố gắng của hắn phía dưới, áo choàng cuồng ma loạn vũ đao pháp đã để thăng đến bắt phẩm võ kỹ. Nguyên bản đối ứng chính là chút cơ cảnh, mà bây giờ tu vi của hắn đã đạt tới chút cơ cảnh, sử dụng một chiêu này uy lực không thể so sánh nổi. Kỳ thực là tuyệt sát nhất kích phốc phốc. Hắc kim nhị sắc đao quang chợt lóe lên. Dự định đào tẩu Lữ duyên Yên, bị chằng ngang chém thành hai khúc, rơi xuống từ trên không thăm mạng. Ta nguyện vì nô. Hắn không chỉ có không chết, còn có thể cứu, há miệng cầu xin tha thứ phốc phốc một tiếng. Điền Thanh Vân một đao đem hắn đầu tử trong cắt ra, hồn phách bay ra, tiến nhập trong âm hồn phía bên trong. Trong mấy mắt, Thành Hắc Vương tối cường thế ra, vương ra ba vị trúc cơ tứ trọng tu tiên giả, bị Điền Thanh Vân cùng Tiêu Phượng Khanh chém giết hầu như không còn. Trúc cơ cảnh tu tiên giả, phản phát không bằng chó. Tiêu Phượng Khanh ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời còn tại trong nọng đây cơ hồ phải chết nguy cơ, cứ như vậy giải quyết, cùng ta đồng dạng tu vi vương ra ba người, cứ thế mà chết đi, không nên mà người. Mau rời đi ở đây, người sẽ chết. Điển Thanh hét to một tiếng. Tiêu Phượng Khanh lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng vỗ bên hông thanh sắt cái túi, đem hấp hối đại cầu thu hồi lại. Thân hình nhanh như thiểm điện, nhoáng một cái liền rời đi cửa cấm chi địa. Điền Thanh Vân không có lập tức rời đi, trước hết để cho âm hồn phiên lơ lửng tại đỉnh đầu của mình bảo vệ mình. Tiếp đó thông dong thu lấy vương gia ba người trên người bảo vật, lập tức hắn xoay thân thể lại, đi về phía âm tuyển chỗ, đem âm hồn phiên đặt ở âm tuyển phía trên tế luyện hy vọng ngươi trở thành bát phẩm pháp bảo, nội bộ ác quỷ toàn bộ tấn cấp làm cơ cảnh. Điền Thanh Vân đương thuận mỹ hảo vọng, tiếp đó quay người nhanh chóng rời đi cửa chi địa. Không có âm hồn phiên bảo hộ, hắn cũng chịu không được cái này âm khí đi tới bên ngoài sau. Điển Thanh Vân đối với Tiêu Phượng Khanh ha ha cười nói: "Phu nhân, chúng ta muốn phát." Ba người này, chữ vật giới chỉ chờ tạm thời không nói. Bọn hắn tiến vào Hắc Vương bí cảnh có một đoạn thời gian, nhất định càn quét qua vương gia lãnh địa. Thỏa đáng dê béo lớn, chúng ta muốn phát. Tiêu Phượng Khanh nằm rạp trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Nghe được Điển Thanh Vân lời nói, nàng sững sốt một chút. Cái này sát phạt quyết đoán Điển Thanh Vân, cùng cái này sinh động Điển Thanh Vân, là cùng một người sao? Chương 234: Thành Hắc Vương Biến Thiên. Chương 234 Thành Hắc Vương Biến Thiên. Sững sốt một chút sau, Tiêu Phượng Khanh vội vàng ngồi dậy. Đối với Điển Thanh Vân lắc đầu nói, Điển Cung phụng, ta cũng không có ra bao nhiêu lực ý. chiến lợi phẩm cũng không muốn rồi. Nói cái gì đó, nếu không phải là ngươi kéo dài thời gian, nào có biểu hiện của ta. Giống như là hành quân đánh trận, tọa chấn hậu phương làm hậu cần, công lao cũng là đại đại. Hung chi, cái này Hắc Vương bí cảnh vốn là ngươi tiêu ra, ta một cái cung phụng có thể đi vào, cùng ngươi chia đều là được. Là ngươi đối với ta không tệ, ta đương nhiên cũng đối ngươi không tệ. Chia của, chia của. Điển Thanh Vân liếc một cái tiêu phượng khanh tiếp đó tự mình lấy ra chiến lợi phẩm chia của. Tiêu Phượng Khanh gặp Điền Thanh Vân hào sảng, liền cũng sẽ không nhiều lời, mặt mũi tràn đầy cảm kích tiến lên, cùng Điền Thanh Vân cùng một chỗ chia lại chiến lợi phẩm. Nếu không phải là Điền Thanh Vân, Tiêu gia đã sớm xong để cho Điền Thanh Vân đi vào Hắc Vương bí cảnh, chia đều đạt được là phải. Một trận chiến này, nếu không phải là Điền Thanh Vân sát phạt quyết đoán, cũng là không thể thành công. Nói tóm lại, Tiêu Phượng Khanh đối với Điền Thanh Vân mang ơn. Tuy nói Điền Thanh Vân nói là chia đều, nhưng mà hắn cũng không hiểu chút cơ cảnh một chút ba bối, giá trị như thế nào. Tiêu Phượng Khanh chủ trì chia của. Tiêu Vượng Khanh tiên vị Điền Thanh Vân. Điển Thanh vân được đầu to, điển Thanh vân đem khác đồ vật loạn thất bát tao thu lại, chỉ để lại lưỡi diên như đao, gương mặt vui vẻ. Hán Thanh Đao dựng thẳng nâng tại trước mặt mình, tinh tế quan sát đây là một cái bản long đao, đao dài rất dài, thân đao rất rộng, trôi đao là một con rồng, miệng rồng tu đao, đuôi rồng chính là đao cuối cùng. Trên trôi đao hiện đầy lân phiến, nắm lên tới hết sức thoải mái. Tại thân đao tới gần trôi đao chỗ, có một hàng chữ nhỏ thiên long đao. Từ trên thân đao tỏa ra linh quang đến xem, nó không hề nghi ngờ là một thanh bát phẩm đao không tệ. Không tệ. Bây giờ ta cũng là trúc cơ cảnh tu thiên giả, cần xứng với chính mình một cái hảo đao. Điền Thanh Vân mặt mày lớn hở, đắc ý thanh đao nhét về trong vỏ, treo ở cái hông của mình. Tiêu Phượng Khanh hơi hơi như mày, đối với Điền Thanh Vân nói, điền cung phụng. Trải qua trận này, vương gia đã tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng chết gầy đầu ngựa so mã đại. Lữ Diên Nhân Đao, hay là trước nhận lấy đi. Nàng ý tứ rất rõ ràng, người mặc dù là chúng ta giết, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận nói cũng đúng. Điền Thanh Vân đưa tay nhéo cả một cái, đem thiên Long Đao thu vào, móc ra chính mình cái Thanh Khê Hắc Vân quân phẩm đao sống của hoàn tất sau, Điền Thanh Vân hai tay chống lạnh, đối với Tiêu Phượng nói, phu nhân, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Chúng ta hợp tác giết sạch Tiêu, vương hai nhà trong lãnh địa trúc cơ cảnh yêu tộc, thu lấy toàn bộ linh dược. Ăn một miếng thành mật ạ. Nói xong Điển Thanh Vân túi đầu nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Nưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh. thực sự là chuyện của mình thì mình tự biết á thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú rất an tài nguyên. Nưu Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh cũng là thiên phú dị bẩm. Ba tấm miệng gào khóc đòi ăn. Tài nguyên tu luyện nhiều hơn nữa cũng không đủ dung hảo. Tiêu Phượng Khanh tinh thần hơi rung động, chậm chậm gật đầu đạo. Điển Thanh Vân chỉ có ba tấm miệng, tiêu ra người đừng nói nhiều rất nhiều. Nàng thân là nhất gia chi chủ, trên bả vai trọng trách, trầm trọng rất nhiều số lớn tài nguyên tu luyện, trúc cơ đan, chờ đã, lập tức hai người liền dựa theo kế hoạch càn quét vương ra, tiêu ra lãnh địa, hai người hợp tác đánh đâu thằng đó, lại cường đại trúc cơ cảnh yêu tộc cũng bị hai người chém giết, trở thành tài nguyên tu luyện. càn quét xong hai nhà lãnh địa, về tới tiêu gia bên trong cứ điểm điển thanh vân, tiêu vượng khanh cùng với hồ thình tinh, như đại thánh, đại cầu mấy người đều đang ăn thịt phục đan tu luyện đang ăn thịt cùng phục đan trước mặt, thực khí đã biến thành có cũng được mà không có cũng không sao đám người tài nguyên tu luyện còn nhiều, từng ngụm từng ngụm ăn chính là. Đồng nhiên, tiêu vượng khanh mở mắt, từ bên hông trong túi móc ra hắc vương bí cảnh chìa khóa cũng chính là một khối đá màu vàng điện thanh vân lập tức hiểu rõ ra vô bên hồng thanh cái túi đem hồ tinh tinh, như lại thánh thu vào trong đó tiếp đó chủ động tiến lên cầm tiêu phượng khanh tay tiêu phượng khanh cũng thu hồi đại cầu qua không lâu chìa khóa tỏa ra kim quang bao phủ lại hai người toàn thân đem bọn hắn chuyển tống ra ngoài hắc vương bí cảnh 30 năm mở ra một lần hắc vương bí cảnh kết thúc trở lại một lần mở ra thời điểm trong bí cảnh lại sẽ có rất nhiều trúc cơ cảnh yêu tộc cùng với số lớn linh dược phủ chủ mang theo hắc vương bí cảnh bằng hiệu phòng nhỏ phía trước vương trương lý tam gia trúc cơ cảnh tu tiên giả thật sớm liền đang chờ những năm này Thành Hắc Vương tứ đại gia tộc vương gia một nhà độc quyền, Tiêu gia suy nhược không còn hình dáng. Trương, Lý nhị gia nhưng là không mạnh không kém. Vương gia một nhà độc quyền, khó tránh khỏi có lúc vênh vá hung hăng. Trương, Lý nhị gia cùng vương gia cũng không thân cận. Tam vương riêng phần mình đứng, nước giếng không phạm nước sông. Bất quá, Tam vương người ý nghĩ có chút tương tự. Vương Cảnh Vân túi đầu do dự, nghĩ thầm. Tiêu Phượng khanh chết ở Hắc Vương bí cảnh, mặc dù trở ngại tứ đại gia tộc quy củ, bây giờ không thể diệt Tiêu gia. Nhưng cái tiếp theo 10 năm, nhất định có người thay thế Tiêu gia. Để cho gia tộc nào thượng vị, mới phù hợp vương gia lợi ích đâu. Vương gia ba cái trúc cơ tứ trọng tu tiên giả tiến vào hắc vương bí cảnh, phùng mệnh đi giết tiêu phượng khanh điển thanh vân. Vương cảnh vân chưa bao giờ từng nghĩ khả năng tính thất bại, chỉ muốn giết tiêu phượng khanh chuyện sau đó. Trương, lý nhị ra người một bên nghĩ, một bên ngẩng đầu nhìn về phía vương cảnh vân bí cảnh trận chiến tội ác sau, cũng không biết là cái gì kết cục. Tiêu phượng khanh có thể giữ được hay không một cái mạng đâu. Nếu như tiêu phượng khanh chết, vậy chúng ta nên nâng đỡ ai thay thế tiêu gia đâu? Bọn hắn cũng cảm thấy tiêu phượng khanh hẳn là chết chắc, nhưng mà không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như tiêu phượng khanh vận khí tốt, cùng trương, lý nhị ra người hội hợp như vậy vương gia người là không dám giết Tiêu Phượng Khanh. Tam phương đều đem sự tình cố định tại Tiêu Phượng Khanh chết ở Hắc Vương bí cảnh, Tiêu gia sẽ ở trong cái tiếp theo 10 năm khiêu chiến diệt vong tình huống phía dưới, cân nhắc sự tình. Muốn nâng đỡ chính mình ngưỡng mộ trong lòng gia tộc, thay thế Tiêu gia, trở thành mới tứ đại gia tộc, chính là một người cha sinh ba đứa con trai. Bây giờ lao đầu còn chưa có chết, ba đứa con trai liền đã suy nghĩ làm sao chia gia sản đúng lúc này, phòng nhỏ Song Khai Môn bỗng nhiên mở ra, một vệt kim quang phóng lên trời. Sau một lúc lâu, người trở về hiện lộ ra thân hình. Tiêu gia đương nhiên không cần phải nói, Tiêu Phượng Khanh điển thanh vân. Trương, Lý nhị gia cũng là sáu người đi vào, sáu người trở về, không có mất đi một người. Chỉ có Vương gia người chết hết, truyền thống trở về chỉ có Hắc Vương bí cảnh chìa khóa đá màu vàng Điền Thanh Vân nhìn trung quanh, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cảnh Vân, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười đủ cười. Sự tình bắt đầu trở nên thú vị. Những người khác cũng không giống như Điền Thanh Vân. Khi thấy Kim Quang Tán đi, Vương gia người không có một cái nào trở về thời điểm. Vô luận là bên ngoài chờ đợi người, vẫn là tiến vào Hắc Vương bí cảnh trường, Lý nhị gia sáu cái trúc cơ cảnh tu tiên giả cũng là trợn mắt hốt mồm. Tại sao có thể như vậy? Nam. Chương 235 Phong động Vân Dũng. Chương 235 Phong động Vân Dũng. Tất cả mọi người nghĩ tới kết quả cũng là Tiêu Phượng Khanh cùng Điền Thanh Vân chết ở Hắc Vương bí cảnh. Trương, Lý Nhị ra người, nghĩ đến nếu là vạn nhất Tiêu Phượng Khanh vận khí tốt sống tiếp được, nhưng duy trì có không có ai nghĩ đến, vương gia ba người sẽ chết tại Hắc Vương bí cảnh. Mặc dù Hắc Vương bí cảnh vẫn có nguy hiểm mà phương, tỷ như nói bỗng nhiên xuất hiện một đầu trúc cơ cảnh bắt trọng trúc cơ cảnh yêu tộc, nhưng mà loại chuyện này rất ít phát sinh. Đã nhiều năm như vậy, Hắc Vương bí cảnh sau khi mở ra, có tứ đại gia tộc người chết ở bên trong sự tỉnh phát sinh đã là không biết bao nhiêu năm phía trước huống chi vương gia ba người toàn diệt đây cơ hồ không có khả năng trừ phi là bị người giết tất cả mọi người đang nhìn trừng ngây mồm sau đó ánh mắt đồng thời rơi vào trên thân điển thanh vân tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tiểu tử này tiến vào một chuyến hắc vương bí cảnh tu vi vậy mà đạt tới trúc cơ nhất trọng sơ kỳ hơn nữa cảnh giới đã củng cố hắc vương trong bí cảnh là không có chúc cơ đan tiểu tử này là mang theo trúc cơ đan đi vào như thế suy nhược tiêu gia còn có cơ đan cho tiểu tử này ăn hay là tiểu tử này từ bạch liên kiếm tông mang tới. Bất kể như thế nào, tiểu tử này đều ở đây một lần hắc vương bên trong bí cảnh, đột phá đến trúc cơ cảnh. Mà lấy tiểu tử này pháp môn đặc thủ, biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu đến xem. Tiểu tử này cùng Tiêu Phượng Khanh có hiểm nghi. Vương Cảnh Vân hai mắt lúc này huyết hồng một mảnh, trúc cơ cảnh chiến lực, tại thành hắc vương đã là đỉnh cấp. Tiêu gia chỉ có một cái Tiêu Phượng Khanh liền có thể bước lên đại lương. Vương gia lập tức tổn thất ba tên trúc cơ cảnh tứ trọng tu tiên giả, không khác tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái này khiến Vương Cảnh Vân đau thấu tim gan, cũng là lựa giận sôi trào là các ngươi giết. Ta muốn các ngươi đền mạng. Vương Cảnh Vân không chút do dự rút ra bảo kiếm bên hông, tôi động đan điển chân nguyên thân hình thoát một cái liền muốn làm thịt tiêu phượng khanh điển thanh vân thật nhanh quả nhiên là trúc cơ cảnh lục trọng ta tuyệt không phải đối thủ điển thanh vân hí mắt thần sắc cũng rung phanh một tiếng một vị đồng dạng trúc cơ cảnh lục trọng tu tiên giả cầm trong tay một thanh bảo đao giữ lấy vương cảnh vân bảo kiếm song phương chân nguyên va chạm phát ra tiếng vang nặng nề một cỗ khí lãng hướng bốn phía quyết tán thổi lên đám người y phục vương gia chủ ngươi đã quên tứ đại gia tộc quy củ sao ngăn lại vương cảnh vân chính là một vị tóc bạc hoa dâm láo giả phóng ra ngoài chân nguyên bên trong lộ ra một cỗ mục nát hương vị, tựa hồ sắp gần đất xa trời, nhưng đúng là hàng thật giá thật chút cơ lục trọng tu tiên giả đây là chủ nhà họ trương trương tam tài tiêu phượng khanh xoay đầu lại đối với Điển thanh vân nhẹ nói, đồng thời đối với trương tam tài ôm quyền thi lễ Điển thanh vân gật đầu một cái, không có quá nhiều biểu thị, mặc dù đối phương là cứu mình mệnh, nhưng chỉ là duy trì quy củ thôi, không cần thiết cảm tạ trương tam tài, bọn hắn giết ta vương ra ba vị chút cơ cảnh, chẳng lẽ ta liền không thể giết bọn hắn sao? vương cảnh vân nổi giận, hai con ngươi xung huyết đạo, trương tam tài đang muốn nói chuyện điền thanh vân liền đứng dậy, cười lạnh nói, vương cảnh vân. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Ngươi nhìn ta cùng Tiêu phu nhân, có bản lĩnh giết các ngươi vương gia ba người sao? Vẫn là nói các ngươi vương gia ba người cũng là giấy làm. Ba cái chúc cơ tứ trọng, có thể bị ta một cái chúc cơ nhất trọng, cùng Tiêu phu nhân cùng một chỗ giết. Điền Thanh Vân, người nào không biết ngươi tiên tiên thập trọng, liền có thể chém giết ngụy chúc cơ cảnh. Ngươi tấn thăng làm chúc cơ nhất trọng, thực lực nhất định phải cùng Tiểu Khả, không thể lấy tu vi cảnh giới để phán đoán chiến lược của ngươi. Ta vương gia ba người dĩ nhiên không phải giấy, nhưng nếu có tính nhầm vô tâm, nhất định sẽ bị các ngươi giết. Ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Vương Cảnh Vân cơ hồ đã mất đi lý trí, tôi động đang Điển chân nguyên, liền muốn cùng Trương Tam Tài đại chiến một trận. Vương gia mấy cái cùng hắn cùng tới, lập tức khẩn trương lên. Nếu là cứng đối cứng, Trương Tam Tài lão đầu này chắc chắn không phải Vương Cảnh Vân đối thủ. Lúc này, Lý Gia một cái lão đầu đứng dậy, cùng Trương Tam Tài đứng chung một chỗ Vương gia chủ. Ngươi không nên quá phận." Lão đầu từ tốn nói. Tiêu Phượng khanh quay đầu đối với Điền Thanh Vân giới thiệu nói, là Lý Gia gia chủ Lý Đạo Nguyên. Điền Thanh Vân đưa tay nhéo cả một cái, Lý Gia cùng Trương gia gia chủ cũng là gần đất xa trời lão đầu. Mà Vương Cảnh Vân vẫn là trắng nhiên, từ trong cũng có thể thấy được. Ai mạnh ai yếu? Nhưng là bây giờ không đồng dạng đối mặt lý gia, trưng ra hai vị gia chủ ngăn cản, Vương Cảnh Vân cuối cùng tính toán khôi phục lý trí. Hắn biết nếu như không có chứng cứ xác thực, hôm nay chính mình là giết không được Tiêu Phượng Khanh điền Thanh Vân hảo. Tứ đại gia tộc đúng là có quy củ. Vậy ta liền thay cái phương thức. Vương Cảnh Vân thu hồi bảo kiếm vào vỏ, ngẩng đầu lên dùng vẫn tràn ngập kia máu hai mắt nhìn về phía điền Thanh Vân, Tiêu Phượng Khanh trầm giọng nói, đem các ngươi chữ vật giới chỉ giao ra. Các ngươi giết người, nhất định sẽ không đem ba người đeo trên người đồ vật lưu lại Hắc Vương bí cảnh. Các ngươi trong chữ vật giới chỉ, khẳng định có chứng cứ. Tiêu Phượng Khanh ngửa đầu lên, Thái độ cường ngạnh nói, cùng là nhất gia chi chủ, ta dựa vào cái gì đem chữ vật giới chỉ nhường ngươi nhìn? Chỉ bằng ta là vương gia gia chủ." Vương Cảnh Vân hết sức cường ngạnh bá đạo, khí thế khiếp người điển thanh vân hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, "Vương Cảnh Vân, ngươi cái này vương gia gia chủ thực sự là không hợp cách. Ngươi còn chưa hiểu bây giờ tình cảnh của mình sao? Ngươi vương gia chết ba cái chúc cơ tứ trọng tu tiên giả, đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Mặc dù chết gầy đầu ngựa so mã đại, nhưng ngươi ép không được chưa ra, lý do. Bây giờ không phải là ngươi muốn giết vấn đề của chúng ta, mà là ngươi vương gia thời gian, muốn khó chịu." Điển Thanh Vân mà nói, phảng phất một cây gậy, đánh vào vương cảnh vân trên chán, cuối cùng để cho hắn từ phẫn nộ bên trong thanh tỉnh lại. hắn ngẩng đầu lên, nhìn kỹ trương tam tài, lý đạo nguyên sát mặt, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. cái này hai nhà gia chủ bình thường đối mặt chính mình thời điểm đều tính toán khách kỉ, nhưng là bây giờ lại ẩn ẩn mang theo một cỗ tùy ý phảng phất biệt khuất mười năm lao ấu quy, ok, cuối cùng có thể giãn ra gân cốt. vương cảnh vân lập tức hiểu rồi, thế cục bây giờ bắt đầu đối với vương gia bất lợi. hắn triệt để bình tĩnh lại, dùng tràn đầy sát ý, thật không thể đem điện thanh vân tiên đao vạn quả ánh mắt liếc mắt nhìn điện thanh vân, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chớ đắc ý sớm muộn ta làm thì ngươi. Ngươi mà nói, ta trả lại uy nguyên cho ngươi." Điền Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Ai sợ ai? Vương Cảnh Vân lại một lần nữa lựa giận công tâm, hắn không thể rút kiếm chém giết Điền Thanh Vân, nhưng cuối cùng nhịn được, hừ lạnh một tiếng, mang theo Vương gia người đi. Bây giờ Vương gia phiền phức lớn rồi, phải triệu tập tộc nhân thương lượng một chút hừ. Điền Thanh Vân không có sợ hãi, cũng học Vương Cảnh Vân hừ một tiếng. Hừ hừ ai không biết. Vương gia đám người vừa đi, không khí hiện trường liền bắt đầu trở nên hòa hải. Lý Đạo Nguyên, Trương Tam Tài đối mặt mắt, từ đối phương trong mắt thấy được tâm tư giống nhau lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía Điền Thanh Vân, hai con ngươi tỏa sáng đây là một cái kỳ tài a, đầu cơ kiếm lợi. chương 236 ba nhà cung phụng, chương 236 ba nhà cung phụng. mặc dù gia tộc cung phụng, cùng gia tộc có vinh cùng vinh có nhục cùng đủ. nhưng đầu tiên phải có một cái nhân tố. gia tộc này cung phụng chỉ cần nhân phẩm tốt, nếu là một cái tu vi cực cao, nhưng mà tham sống sợ chết, thậm chí hiểm ác chi đồ làm gia tộc cung phụng đừng nói là gia tộc sinh tử tồn vong thời điểm, giúp gia tộc một cái, chỉ sợ còn có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen. Mà Điền Thanh Vân nhân phẩm, cùng thực lực của hắn một dạng, là quá rõ ràng. Tiêu gia đã cực kỳ suy yếu, chỉ có Tiêu Phượng Khanh một người giữ mã bề ngoài Điền Thanh Vân lại tại Tiêu gia không đi, trợ giúp Tiêu gia rất nhiều. Nhân phẩm này tổng kết lại liền hai chữ, chân kim ai không muốn cùng nhân phẩm tốt người kết giao bằng hữu. Lý Đạo Nguyên nửa thân thể đã xuống đất, không có nhiều năm sức khỏe, ho nhẹ một tiếng, liếm lắp trên mặt phía trước, đối với Điền Thanh Vân liền ôm quyền nói, "Tiểu hữu hữu lễ." Điển Thanh đó là người kính ta một thước, ta mời người một trượng." Thu hồi bất cần đời tư thái, quyền hoàn lên nói, "Trưởng giả hữu lễ." "Tiểu hữu hữu lễ." Trương Tam Tài ra mặt mỏng một chút, nhưng trông thấy Lý Đạo Nguyên lên, cũng là mặt dạng mày dày đi lên Điển Thanh Vân vẫn là ôm quyền hoàn lễ một khóa chúc cơ đan, chặt đứt bao nhiêu người chúc cơ chi lộ. Chúc cơ, thiên thiên, khác nhau một trời một vực. Vì ăn mừng Tiểu Hữu tiến giai thành chúc cơ cảnh, ta làm chủ tại Đức Vân trong lâu Tiên Tiên. Tiểu Hữu ý như thế nào? Lý Đạo Nguyên phía trước nhìn thấy Điển Thanh Vân, chính là cường thế Điển Thanh Vân, là ở trước mặt cự tuyệt vương cảnh Vân Điển Thanh Vân, bây giờ nhìn Điển Thanh Vân thái độ đoan chính hữu lễ, không khỏi có thủ cổ vũ, thừa cơ ôm quyền nói. Trung tâm tại ở một bên liếm láp khuôn mặt, bày ra một bộ ta cũng muốn đi tư thái. Tiêu Vượng khanh thấy thế mặt mũi mỉm cười, chưa hề nói một câu nói. Lúc đó Vương Cảnh Vân lôi kéo Điền Thanh Vân, nàng mặc dù không muốn, nhưng cũng chúc Điền Thanh Vân bay xa và giảm. Bây giờ càng sẽ không nói cái gì. Huống chi Điền Thanh Vân nhân phẩm kiên cố, Điền Thanh Vân cùng hai người kia kỳ thực không có gì đáng nói. Cái gọi là bằng hữu, đó là không quan trọng thời điểm giao tình, mới là chân kim một dạng thật. Nhưng là bây giờ Vương gia vẫn cần thế, cùng mình có thủ. Bây giờ Thành Hắc Vương tình thế chính là tứ đại gia tộc. Lúc này chơi một tay quần nhưu lôi kéo trương Lý nhị gia cùng Tiêu gia đứng tại trên cùng một trận tuyến đối phó Vương gia. Người trong giang hồ, thân bất do kỳ ai chân thành cùng đạo đức giả cũng là ta à Điền Thanh Vân thu hồi suy nghĩ, cười ha ha nói, Lý gia chủ tìm ta uống rượu là để mắt ta, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu. Thỉnh. Ha ha. Thỉnh. Lý Đạo Nguyên tinh thần hơi rung động, ha ha cười nói, Lý Đạo Nguyên Trương Tam tài, Điền Thanh Vân, Tiêu Phượng Khanh bốn người cùng rời đi phủ thành chủ, thẳng đến Đức Vân lâu mà đi. Khác lý, Trương Hai nhà người, mang theo Hắc Vương bí cảnh thu hoạch, trở về mỗi cái gia tộc Đức Vân lâu là thành Hắc Vương nổi danh tự lâu, cung cấp linh củ, yêu tộc thịt, vừa có thể bảo chứng sát hương vị lại có thể cam đoan yêu tộc thịt đi qua nấu nướng sau đó trong đó tinh khí sẽ không giảm bớt, ngược lại tăng cường. bất quá đồng dạng tu tiên giả là ăn không nổi đức vân lâu tứ đại gia tộc là đức vân lâu khách quen. đừng nhìn tiêu gia bây giờ suy yếu, nhưng mà chiêu đãi cái gì khách nhân trong yếu, tiêu vượng khanh cũng sẽ ở bên trong đức vân lâu thiết tiến đám người cùng tới đến đức vân lâu sau đó. lý đạo nguyên hỏi thăm trước điển thanh vân ý kiến, tiếp đó bắt đầu thuần thục chọn món ăn điển thanh vân vẫn là ra mặt dày, có tiện nghi tự nhiên chiếm, liền đem hồ tinh tinh, như đại thánh tử ngự yêu trong túi phóng ra chiếm hai cái chỗ ngồi. lý đạo nguyên không để bụng, ngược lại vẻ mặt tươi cười ăn tiệc rượu không tính là gì, với hắn mà nói chín châu mất sợi lông. Mấu chốt là Điển Thanh Vân người này. Trên bàn rượu, mọi người đẩy ly cả ly, đánh lửa nóng. Lý Đạo Nguyên còn gọi hát khúc, đánh đàn, làm cho mười phần chu đáo chờ ăn no uống đã, ngay cả con mắt, lỗ tai đều thư thái sau đó. Lý Đạo Nguyên để Đức Vân lâu người rút đi bắt đũa, ngâm một bình linh trà đi vào. Lý Đạo Nguyên cầm bình trà lên trước tiên vì Điển Thanh Vân rót đầy, lại vì đám người cùng mình rót đầy thả xuống. Nửa chén trà nhỏ vào bụng sau, Lý Đạo Nguyên bưng xuống chén trà, đối với Điển Thanh Vân nói, "Điển công tử, ta mười phần ngưỡng mộ công tử thực lực cùng nhân phẩm." Chỉ tiếp tiêu phu nhân bất mất, trước tiên mời công tử vị cung phụ. Ta cũng biết Điền công tử sẽ không bỏ qua tiêu ra mà đi. Ta nghĩ một cái biện pháp, thỉnh công tử nghe xong không nên tức giận, Lý gia chủ nói quá lời. Có lời gì nói thẳng. Điền Thanh Vân khoát tay náo, thẳng thẳng nói ta nghĩ thuê Điền công tử kiêm nhiệm Lý gia cung phụng, không biết công tử ý như thế nào, Lý Đạo Nguyên trực thoải mái nói ra. Trương Tam Tài trong lòng hơi động, lập tức thả xuống chén trà, ôn quyền nói, ta cũng có ý này. Lý Đạo Nguyên liếc một cái Trương Tam Tài, lão già này, như thế nào ta mời khách hắn ra mặt dày theo tới, ta nói cái gì, hắn cũng giống vậy. Tiêu Phượng Khanh lập tức lộ ra vẻ động dung cái này cung phụng thật không đơn giản. A từ xưa đến nay, bao nhiêu người muốn gia nhập tứ đại gia tộc đảm nhiệm cung phụng. Tứ đại gia tộc cũng là thiêu tam gia tứ. Không phải là nhân phẩm có thể tin không cần, không phải thực lực không mạnh không cần. Nhân phẩm đáng tin, thực lực cường hãn, còn phải xem tứ đại gia tộc có phải hay không có phòng chống. Dù sao thuê một vị cung phụng, cần trả giá rất lớn tài lực. Nếu như gia tộc cung phụng quá nhiều, tứ đại gia tộc liền sẽ ngừng quyết trương. Mà bây giờ lý ra, trương ra vậy mà đồng thời đưa ra, có thể đồng thời thuê điển thanh vân vị gia tộc cung phụng. Ba nhà cung phụng. Khả năng này là xưa nay chưa từng có một lần. Tiêu Phượng khanh một gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra vẻ tiêu ngạo. Ta tiêu ra mặc dù suy yếu, nhưng ta tiêu Phượng khanh ánh mắt không kém. Là ta một mắt nhìn đúng Điền Công Tử. Ta so Lý Gia Chủ, Trương Gia Chủ xem người chuẩn. Thế cục lại như thế cái thế cục. Điền Thanh vân vốn là muốn một lời đáp ứng, nhưng mà sinh sinh dừng lại, nghĩ một hồi sau, mới ôm quyền nói, hai vị Gia Chủ để mắt ta, là vinh hạnh của ta. Nhưng tha thứ ta không biết điều, đưa ra một điều kiện. Mời nói. chương Tam Tài bật thốt lên, một mặt vui mừng. Đừng nói một cái điều kiện, chính là hai cái ba cái điều kiện, chỉ cần mình có thể làm được, nhất định xử lý. Lý Đạo Nguyên vừa liếc lão già này một mắt, Điền Thanh Vận lập tức nói: Thưa không dám dò dỉ, ta tu luyện công pháp là Thiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại Bi Phú, uy lực kỳ mạnh, là ta từ Bạch Liên Kiếm Tông mang ra. Nhưng chỉ có Tiên Thiên Cạch Thiên thiếu khuyết sau này, ta để cho Tiêu Phu Nhân giúp ta tìm hiểu, cũng hy vọng hai vị gia chủ có thể giúp ta tìm hiểu. Chỉ cần hai vị gia chủ đáp ứng, ta nguyện ý đảm nhiệm ba nhà cung phụ. Hết thề lấy tu tiên làm mục đích, Điền Thanh Vận bây giờ đã đang lâm chúc cớ cảnh, trong tay có số lớn tài nguyên, tiến bộ dũng mãnh không là vấn đề. Thiên Tàn Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại Bi Phú sau này công pháp trở thành Điền Thanh Vận tâm bệnh. Lý Đạo Nguyên Trương Tam Tài đối mặt một mắt, trong miệng một lời, dễ nói, chuyện này quấn ở trên người chúng ta. Hắc Vân thành tứ đại gia tộc, giữa lẫn nhau động tác, giấu giếm được ai. Tiêu gia đã sớm lên tiếng, tìm kiếm thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú đây không phải bí mật, mà giúp chuyện này cũng chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Chương 237, điên cuồng. Chương 237 điên cuồng. Phổ thông buổi sáng, cửa thành thủ vệ, bình thường không có gì lạ tại thi hành nhiệm vụ. Khổ cấp cấp dẫn đường, trận to hai mắt, nhìn kỹ vào thành mỗi một người, hy vọng có thể làm thành một chuyện làm ăn. Vô số tu tiên giả ở trong thành mua sắm đan dược bán đi mình tại bên ngoài sông sáo thu hoạch vật phẩm phổ thông tiên thành mọi người theo đuổi là tiên đạo là trường sinh bất tử đương nhiên không biết ở nơi nào truyền ra hai cái tin tức gây động cả tòa thành trì khiến cho trong thành trì tu tiên giả huyên não chuyện làm thứ nhất chính là vương gia tại hắc vương trong bí cảnh tổn thất ba vị trúc cơ tứ trọng tu tiên giả toàn quân bị diệt cái này không chỉ có đại biểu cho chiến lược thiệt hại còn đại biểu cho 30 năm mở ra một lần hắc vương bí cảnh năm nay vương gia không thu hoạch được gì Vô luận là chiến lực vẫn là tu luyện tài nguyên, vương gia cũng là đả thương nguyên khí đối với phổ thông tu tiên giả tới nói, tứ đại gia tộc cũng là cao cao tại thượng, hùng chi là tứ đại gia tộc đứng đầu vương gia. Giả như thế một việc chuyện sau đó, lập tức chuyển khắp thành hắc vương. Nguyên bản thông thường tu tiên giả cho là khả năng này là tháng này, thậm chí là năm nay, tương lai mấy năm hành động nhất đại sự, nào biết được còn có đại sự. Sau đó không lâu, lý gia, trương gia đồng thời tuyên bố thuê điển thanh vân vì gia tộc cung phụng điển thanh vân là người thế nào, tại thành hắc vương cơ hồ có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Một cái bạch liên kiếm tông đệ tử đi tới chư thành liên minh, trở thành tiêu gia cung vụng, cho thấy thực lực siêu cường. lấy tiên tiên thập trọng sơ kỳ tu vi, chém giết một vị ngụy trúc cơ cảnh hảo thủ ổn định tiêu gia địa vị. Có thể nói như vậy, Điền Thanh Vân một người liền duy trì được trước mắt tứ đại gia tộc cách cục này. Nghĩ không ra không có qua mấy ngày, Điền Thanh Vân liền tiến giai thành trúc cơ cảnh, hơn nữa đồng thời lấy được trưng gia, lý gia ưu ái, trở thành ba nhà cung vụng. Cái này tại thành hắc vương trong lịch sử, có thể là tuyệt vô cẩn hữu. Bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu, muốn tiến vào tứ đại gia tộc một nhà cho dù là ở hoặc việc làm cũng có thể à? Tỉ như đảm nhiệm hộ vệ. Thông chi cung phụng địa vị cao thượng. Bây giờ Điển Thanh Vân một người thân kiêm ba nhà cung phụng, cầm ba phần bộc lộc, thực sự là hâm mộ chết người. Thông thường tu tiên giả cũng là hâm mộ đấu kỵ. Một chút ý nghĩ nhiều một ít tu tiên giả, nhưng là người được khí tức quỷ dị. Tiêu, Lý, chúng gia đồng thời thuê Điển Thanh Vân vì gia tộc cung phụng, đã nhìn chúng Điển Thanh Vân thực lực, tiềm lực, chỉ sợ cũng là bởi vì ba nhà muốn liên hợp cùng một chỗ. Đối phó vương gia Điển Thanh Vân trở thành tam gia đầu mối chốt, khắc sâu ảnh hưởng đến thành Hắc Vương cách cục Điển Thanh Vân tên, đi qua lần trước khiêu chiến chi chiến sau. Lại một lần nữa quét sạch toàn bộ thành Hắc Vương trở thành đám tu tiên giả nhàn rồi thời điểm để tài nói chuyện một việc cũng nhanh chóng đưa tới chú ý của mọi người vương gia lý gia tiêu gia cùng với ngọc tượng thành gia đồng thời thả ra tin tức thu mua một môn tên là thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú pháp môn nhưng chỉ cần trúc cơ thiên kim đan thiên cùng với trở lên độ dài cái này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú danh tự này thật dài nhưng cảm giác không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại điện thanh vân mạnh mẽ như vậy là bởi vì môn công pháp này sao hắn chỉ có tiên thiên thiên nhưng đang tiến sao Đây rốt cuộc là dạng gì pháp môn? Thiên tàn Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại bi Phú, ngồi lên Điển Thanh Vân cái này một cô rõ, trở nên nổi danh. Dẫn tới vô số người lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu tâm. Thật ứng với câu kia tục ngữ, thành tựu là hỗ trợ lẫn nhau. Thiên tàn Địa Khuyết Âm Dương Hòa Hợp Đại bi Phú pháp môn này, tại không có người lúc luyện, cất giữ trong Hắc Vân Quân bên trong hít bụi. Bây giờ ha ha, thời gian ngoáng một cái nửa năm trôi qua Điển Thanh Vân mặc dù là ba nhà cung phụng, nhưng vẫn ở tại Tiêu gia tiểu viện. Thời gian qua phảng phất là lao thái gia một dạng Ba nhà không có đại sự sẽ không tìm hắn đến mỗi phát tiền công thời điểm, ba nhà đều sẽ phái người đem cung phụng đưa tới. Mỗi khi tiêu ra người, đi ngang qua Điền thanh vân tiểu viện thời điểm, đều biết lộ ra vẻ tôn kính âm hồn phiên lơ lửng giữa không trung, phóng thích ra âm khí nồng nặng. Kể từ cực âm chi địa sau, nó đã tấn cấp làm bát phẩm pháp bảo. Nội bộ ác quỷ, cũng đều tiến giai thành trúc cơ cảnh. Cực âm chi địa, không hổ là âm hồn tông cầu còn không được bảo địa nó tàn mát ra âm khí quá mạnh đến mức chỉ có cửu phẩm thất tinh lừa gạt một trận. Che đậy khí tức của nó có chút miễn cưỡng âm hồn phiên phía dưới Điền Thanh Vận một bộ thanh ý, ý ngồi xếp bằng trên thân tàn ra hấp kim nhị sắc tia sáng. Đống nhiên chia sáng tu liễm Điền Thanh Vận mở mắt thư bi chủ thiên ma vương lóe lên một cái rồi biến mất. Điền Thanh Vận thở dài một hơi nói không còn sau này công pháp tu vi khó tiến thêm nữa. Hát vương bí cảnh sau đó nửa năm này hắn dựa vào trong bí cảnh lấy được tài nguyên trong vòng nửa năm cấp tốc tăng cao tu vi đến chút cơ nhất trọng đỉnh phong nhưng không có sau này công pháp bắt đầu dừng bước không tiến. Bây giờ mỗi ngày lấy tu luyện yêu thần khu làm chủ. Điền Thanh Vân đứng lên, nhìn về phía Hồ Tinh Tinh, Như Đại Thánh. Nhị Thánh trên người yêu khí dường như vẫn Hải, chìm chìm nổi nổi, khí tức hung lệ mà cường hãn. Lại là cũng đã tiến cấp tới trúc cơ nhất trọng đỉnh phong. Hơn nữa không cần bao lâu, chỉ sợ cũng có thể đăng lâm nhị trọng. Một người nhị thánh tu luyện. Nhị thánh có thể sẽ tại tu vi bên trên một lần siêu việt Điền Thanh Vân, Điền Thanh Vân vì nhị thánh cao hứng, nhưng cũng cảm thấy phiền muộn. Ngẩng đầu lên, mặt mày ủ rột thở dài một hơi nói, mặc dù trúc cơ cảnh có trên dưới 200 năm nguyên, ta cũng còn trẻ rất nhiều. Nhưng mà thời gian không đợi người a, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua, Thiên Tàn Địa Khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, lại không có một chút tin tức. Một năm, hai năm, thậm chí là thời gian 3 năm, có thể liền trôi qua rồi. Này làm sao hảo? Kỳ thực Điển Thanh Vân trong lòng có một cái ý nghĩ, chỉ là vẫn luôn không dám giao hành trình động, gửi hy vọng ở trường, Lý, Tiêu, chẳng bốn nhà, có thể giúp hắn tìm được chút cơ thiên. Bởi vì ý nghĩ này, thật sự là quá mạo hiểm, thậm chí có thể nói là gan to bằng trời, Điển Thanh Vân lại thở dài một hơi, ngồi xếp bằng xuống, trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, hai cái ngọc giản rơi vào trước mặt hắn trên tấm đá xanh theo thứ tự là tiên thiên thiên, ngưng đan thiên. tại hắn tiên thiên cảnh thời điểm, nhìn ngưng đan thiên, phản phất là nhìn vô tự thiên thư một dạng, không có bất kỳ cái gì nổ mối nhưng đăng lâm trúc cơ cảnh sau đó, lại nhìn ngưng đan thiên, lại có một chút như vậy tâm đắc đã như vậy. vậy hắn vì cái gì không thể lấy tiên thiên thiên làm điểm xuất phát, lấy ngưng đan thiên làm điểm cuối, chính mình vẽ ra một đường đâu? tự sáng tạo trúc cơ thiên thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phù ý nghĩ này thật đáng sợ, quá điên cuồng đây chính là một bộ liền bạch liên kiếm tông tông chủ cũng không dám nói tà môn bá đạo pháp môn, thỉnh thoảng sẽ bạo thể mà chết. tự sáng tạo. Không khác người được chúc thọ công chắn sống. Liền gan to bằng trời Điển Thanh Vân, cũng là do dự. Có cần lớn như vậy hay không gan? Muốn hay không điên cuồng như vậy? Chương 238 Bá vương. Chương 238 Bá vương liều mạng. Tục Ngữ nói hảo, gan lớn trên no, gan nhỏ trên đói. Điển Thanh Vân cuối cùng không phải phàm nhân, trong mắt lóe lên vẻ tăng khốc, thẩm nghị trong lòng đại phương hướng sau khi quyết định, Điển Thanh Vân lại bắt đầu hành động. Hắn cũng không phải là bắn tên không đích, hắn tin tưởng mình là một thiên tài. Rất đơn giản. Hắn tại phương thôn quốc thời điểm, liền quan sát vết kiếm sau khi bỏ ra cực lớn tinh lực, tự sáng chế áo choàng cồn ma loạn vũ đao pháp hai chiều. Sau đó, đao pháp của hắn tinh tiến, cũng mượn nhờ cái khác đao pháp bí tịch, tăng lên áo choàng cồn ma loạn vũ đao pháp phẩm cấp. Bây giờ nó nắm giữ bát phẩm võ kỹ uy lực đứng tại chỗ cao, tự sáng tạo võ kỹ cấp thấp tương đối dễ dàng. Tương phản, lúc cấp bậc thấp, sáng tạo cao cấp võ kỹ, nhưng là khó như lên trời điện thanh vân có việc trải qua như vậy, từ đầu đến cuối cho là mình là thiên tài. Hùng chi, liên bạch liên kiếm tông tông chủ cũng không dám nói thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú bị hắn đã luyện thành, hơn nữa sống thật tốt, không là hoạ bính này loạn. Đánh đâu thắng đó ta là thiên tài, ta là thiên tuyển chi nhân. Điển Thanh Vân lòng tin chắn đầy. nhưng mà chỉ có lòng tin không đủ, sau khi suy nghĩ một chút, Điển Thanh Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, đem thất tinh lửa gạt nguyệt trận mở ra một tia khe hở, nhanh chóng rời đi tiểu viện, đi tìm Tiêu Phượng Khanh. Tiêu Phượng Khanh sinh hoạt thường ngày tiểu viện, nhà chính bên trong Điển Thanh Vân vừa uống linh trà, một bên chờ đợi. Sau một hồi, Tiêu Phượng Khanh mới từ bên ngoài đi đến. Nàng vẫn là như cũ, phong thái hiểu điệu, mỹ lệ làm rung động lòng người chúc mừng Điển công phu. Đang lâm chúc cơ nhất trọng đỉnh phong. Tiêu Phượng Khanh này phía trước cũng không rõ, nhìn thấy Điển Thanh Vân sau, vui vẻ nói nào có cái gì phải vui chỉ có đáng chuyện thôi. Điền Thanh Vân hướng nàng khoát tay áo, tiếp đó nói thẳng nói, "Tiêu phu nhân, ta muốn cho ngươi giúp ta thu thập Phật, ma, đạo ba nhã pháp môn. Vô luận là tiên tiên cùng chúc cơ đều phải. Mặt khác, giúp ta mua sắm một chút tẩu hỏa nhập ma thời điểm, dùng để cứu mạng hiệu quả nhanh linh đan. Cơ hội là cho người có chuẩn bị. Tự sáng tạo pháp môn loại chuyện này, Điền Thanh Vân rất có lòng tin. Nhưng đối với thân thể của mình không có lòng tin, nếu là không để ý bảo thể mà chết, vậy thì nguy rồi. Phải chuẩn bị cứu mạng đan dược." Tiêu Vượng Khanh không khỏi nghẹn nhìn chân chối, tiếp đó liền hiểu được. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống. Hốt hoảng nói, Điền Cung Phụng, ngươi đây là muốn tự sáng tạo đại bi phú chúc cơ thiên? Còn xin nghĩ lại a đây là cựu tử nhất sinh, tiệc cái gì rách dưới đồ chơi, nàng gặp qua Điền Thanh Vân có thể luyện thành đã là kỳ tích, lại còn nghĩ tự sáng tạo, đơn giản điên rồi. Nàng kỳ thực là muốn Điền Thanh Vân đổi một môn pháp môn tu luyện, chỉ cần nàng nơi này có, nàng cũng nguyện ý cho Điền Thanh Vân. Nhưng mà tự sáng tạo tu tiên nói là tiến bộ dũng mãnh, ta đã lấy chắc chủ ý phu nhân cũng không cần rội ta nước lạnh. Điền Thanh Vân một mặt nghiêm mặt, lại một lần nữa khoát tay áo. Nói xong, Điền Thanh Vân đứng lên, nói, ta là tin tưởng ta chắc chắn có thể thành công nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất nếu là ta chết đi hồ tinh tinh Như đại thánh liền giao phó cho phu nhân đến nỗi tiêu gia sự tỉnh bây giờ tam gia liên minh kỳ thực không có ta tiêu gia cũng sẽ không diệt vong thỉnh phu nhân yên tâm cái này ngay cả di ngôn cũng giao phó tiêu phượng khanh càng ngày càng hốt hoảng vội vàng tận tình thuyết phục nhưng mà điển thanh vân tâm ý đã quyết đành phải liên tục cười khổ miễn cưỡng đáp ứng phía dưới chuyện này điển thanh vân gật đầu một cái lấy ra một số lớn chính mình người cấp của tài phú để cho tiêu phượng khanh đi thu thập ba nhà pháp môn mua sắm cứu mạng linh đan tiêu phượng khanh từ chối Nhưng mà Điền Thanh Vân mạnh mẽ đem nàng, không thể để cho Tiêu gia dùng tiền làm chuyện của mình. Mặt khác, Điền Thanh Vân cũng làm cho Tiêu Phượng Khanh không nên đem sự tình ra bên ngoài truyền. Sau khi nói xong, Điền Thanh Vân liền một mình trở lại tiểu viện của mình, bắt đầu tu luyện yêu thần khu. Thiên Tàn Địa Khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú là một môn rất thần kỳ pháp môn. Nó chân nguyên nắm giữ rèn luyện thể phách, mở rộng thể chất năng lực. Loại năng lực này, mỗi một loại pháp môn đều có, nhưng mà nó còn có ngoại công, dựa vào yêu tộc chân nguyên sức mạnh, trong ngoài tương hợp, luyện được yêu thần khu. Cái này ngoại công tương đối độc lập Điền Thanh yêu thần khu chúc cơ thiên. Trước tiên có thể để thăng lực lượng cơ thể, có thể tiếp nhận càng nhiều phong hiểm. Hơn nữa, như Đại Thánh, Hồ Tinh Tinh tu vi tiến triển cực nhanh, rất nhanh liền có thể đến tới trúc cơ nhị trọng, giúp hắn tu luyện yêu thần khu làm ít công to. Một tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Điền Thanh Vân ngồi ở trong tiểu viện, không biết ngày đêm tu luyện yêu thần khu. Lực lượng của thân thể lấy được đại đại tăng cường, ngồi xếp bằng tại trong tiểu viện, dựa vào Hồ Tinh Tinh yêu tộc chân nguyên tu luyện yêu thần khu Điền Thanh Vân mở mắt, hắn đối với trên đỉnh đầu của mình Hồ Tinh Tinh nói, Tinh Tinh, đỉnh công đi một bên. Ân. Hồ Tinh Tinh có chút trầm lắng ngử một tiếng ra. Nó cùng Như Đại Thánh đều biết Điền Thanh Vân kế hoạch, hết sức lo lắng Điền Thanh Vân hai tay bấm niệm pháp quyết, mở ra thất tinh lửa gạt một trận. Một đạo làn gió thơm đánh tới. Tiêu Phượng Khanh sắc mặt trầm trọng đứng ở Điền Thanh Vân trước mặt. Điền Thanh Vân đứng lên, đối với Tiêu Phượng Khanh hơi hơi thi lễ. Tiêu Phượng Khanh hoàn lễ, trầm giọng hỏi, Điền công Phụng, thật muốn làm như vậy sao? Lên như diều gặp gió, dù chết mà không có tiết uối. Điền Thanh Vân chém đinh chặt nói ai. Tiêu Phượng Khanh thở dài một tiếng, trên ngón tay chữ vật giới chỉ sáng lên, một cái chiếc hộp màu đen xuất hiện ở nàng tinh tế trắng non trên bàn tay Điền Thanh Vân đưa tay tiếp nhận hộp. hướng về Tiêu Phượng Khanh khẽ gật đầu ai. Tiêu Phượng Khanh lại thở dài một hơi, lo lắng rời đi. Điền Thanh Vân ngồi xếp bằng xuống, mở ra chiếc hộp màu đen. Bên trong có một cái bình sứ màu trắng, Điền Thanh Vân mở ra nhìn, có 10 khỏa hương khí đậm đà đan dược. Gọi về truyền đan, chính là luyện công tẩu hỏa thời điểm, dùng để cứu cấp. Phương diện này Tiêu Phượng Khanh có kinh nghiệm, nàng chính là luyện công xảy ra sự cố, mới bị giá không Điền Thanh Vân buông xuống bình sứ, túi đầu nhìn xem trong hộp, nhiều không đếm hết các loại ngọc giản. Sau đó không lâu, Điền Thanh Vân trên mặt lộ ra phong túng nụ cười, cười to nói, thử hỏi, thiên hạ này lộ, đầu nào không phải từ người mở ra. Đại đạo 3000 Đầu nào không phải tu tiên tiền bối khai sáng, tiên nhân có thể tự sáng tạo cái này thiên tàn địa khuyết âm dương hòa hợp đại bi phú, ta vì cái gì không thể? Lại nói, ta vẫn đứng tại tiền nhân trên bờ vai. Có tiên tiên tiên cùng ngưng đan tiên. Nói đi, Điển Thanh Vân cầm lên một cái ngọc giản, hướng về Mi Tâm giản đi, đọc đến nội bộ pháp môn yếu quyết anh anh anh. Hồ Tinh Tinh nhìn xem nhiệt tình tràn đầy Điển Thanh Vân, lại là lo lắng, mặt mà đủ mày cho ghé vào Như Đại Thánh trên đầu, nước nợ khóc lấy bỏ họ. Như Đại Thánh bỏ họ kêu một tiếng, cũng rất lo lắng Điển Thanh Vân giống như tiến bộ dũng mãnh bá vương, xài bước hướng về phía trước, không quay đầu lại rất nhanh liền đem cái này mấy trăm miếng ngọc giản xem xong, bắt đầu ở trong đầu tiêu hóa, tạo dựng. thiên tản địa quyết âm dương hòa hợp đại bi phú, trúc cơ thiên.